chương ba trăm một mươi n g tìm kiếm lâu cẩn t h ầ n không biết là gió vốn là hàn p h o n g vẫn là l ạ n h sinh mang gió mà lên trong gió kẹp lạnh leo ấm ấ c lạnh bên trong gió l ù a tả chu toàn ánh mắt c h ú t xuống tại kia hạ xuống kiếm băng trong tay như băng tinh cây quạt tên là băng p h é p h à n quang phiến hắn bên trên tượng thần không phải người khác chính là lâu cẩn t h ầ n từng lại qua đông tri thần tượng thần lâu cẩn thần kiếm hoàn đang rơi xuống quá trình bên trong mặc dù c ự nhanh nhưng lại cũng vẫn cứ bị ánh mắt của đối phương bắt được tại bị ánh mắt bắt được một n á y mắt hắn liền từ kiếm hoàn bên trên cảm thấy một cỗ rét lạnh cái này lạnh không phải bình thường lạnh mà là loại kia thấu xương s â m thần lạnh cái này lạnh tại trạm đến pháp khí lúc liền trực tiếp nhập ngươi thể sát tinh thần loại này lạnh lâu cận thần đã từng gặp gỡ qua cái này trong một s á t na hắn kia đã lâu ký ức bị đông cứng tỉnh khi đó hắn vẫn làm ớ i vào đệ tứ cảnh thời điểm gặp gỡ ngũ cảnh đồng tri thần đại tư tế h thời điểm đó hắn mặc dù có thể lấy kiếm ý thủ tâm thủ ý chống cự một hai nhưng lại không thể ở trước mặt tới quá nhiều tranh c h ấ p cho nên hắn lúc ấy tránh đi mà kia đồng tri thần đại tư tế cũng không có truy bởi vì nàng tự tin lâu cận thần chạy không thoát nàng thần pháp n g ư ờ liền r a nhưng mà lâu cận thần nh thế mà kiên trì đi nơi ở của nàng mà nàng muốn đổi trở về lúc nhưng lại bị đối thủ ngăn lại thế là tại hắn đào đối phương c â y về sau kia đông tri thần đại tư tế bị đối thủ cũ quốc sư chấn áp hiện tại lâu cận thần lại một lần nữa gặp gỡ dạng này thâm hàn cùng lúc ấy hắn gặp gỡ kia đại tư tế lạnh cùng loại nhưng cũng càng vì sâu nặng manh lực hơn càng thêm khủng bố chỉ là lâu cận thần cũng không còn là ngay lúc đó lâu cận thần mà cái này một cái chu toàn cũng không phải năm đó đại tư tế một sát na này kiếm quan bay lên rơi vào cái này một mảnh băng thiên tiết địa bên trong cái này một ngôi lầu trong nháy mắt liền đã như một tòa băng lâu mái nhà cùng lâu bên trong đều kết lên một tầm băng mà lên không kiếm quang như liệt dương rơi xuống tại rất nhiều người trong mắt chính là một cái h ỏ a cầu thật lớn rơi xuống mà cái này rơi rơi h ỏ a cầu còn tại điên cuồng chuyển động kia bay lên quang s ẹ t qua hư không trong bầu trời vân khí bị cắt đứt ra điên cuồng kiếm rít lôi ra một mảnh như cánh bơi lửa cùng kia hàn khí gặp nhau một sắt na kiếm khí mở đường liệt dương bốc cháy hàn khí biến thành thủy khí thủy khí lại nhanh chóng tan đi kiếm hoàn kiếm quang cao tốc chuyển động kiếm khí như vòng đồng dạng chu toàn trước đó chỉ là nhìn liền cảm giác lâu cận thần kiếm hoàn thần diệu lúc này mình lại đối mặt đã không cách nào cảm giác được thần diệu chỉ cảm thấy hung hãn cùng sắp bén mà lại loại này hung hãn cùng sắp bén càng là mang theo lấy liệt dương dòng lũ sông quyển mà xuống hắn cây quạt bên trên p h i ế n hàn phong giống như là một đầu phong long đồng d ạ n g c u ấ n lên phong long là hàn băng sắc tái nhợt nhưng mà tại k i a kiếm quan c u ố n xuống thời điểm tái nhợt phong long đầu nháy mắt bị chém xuống ngay sau đó long thân nhanh chóng phá vỡ bị ngọn lửa đốt thành thủy khí hình thành một đám mây sương ngủ chu toàn tâm bên trong hiện lên một tia hãi nhiên hắn lập tức đem cây quạt hướng trước miệm một trường cây quạt phía trên tia đông chi thần thần tượng triển khai đối ngoài cửa sổ, đồng thời. hắn há mồm phun một cái một dải h à n khí thổi tới cây quạt phía trên theo hắn thổi ra khí p h í a bên trên đông tri thần tượng thần lại giống như là bị thổi ra một chương thần bí mà thần thánh nữ thần mặt tại h à n khí bên trong xuất hiện cặp mắt của nàng làm à u xanh đậm thần bí mà băng lãnh nàng tại đối mặt rơi xuống kiếm quang hòa đón lúc đúng là cũng há miệng ra miệng của nàng mở ra một m h á y mắt nhìn thấy miệng bên trong k i a hư hào yết hầu lại giống như là liên thông thần thần vực kiếm quang không có một tia dừng lại ngược lại càng thêm lạnh thấu xương hướng phía đông tri thần mặt rơi xuống mà lúc này đông tri thần mặt lại là thở một hơi cùng vừa mới ch chỉ là thần thổi da khí lại so trước đó chu toàn thổi da càng thêm đồng đậm cùng rét lạnh hư không nháy mắt tái nhận trên thân kiếm hỏa diễm nhanh chóng đẻ xuống mà lâu cận thần thì là tại thời khắc này rõ ràng cảm nhận được trên thân kiếm nặng nề g h kiếm hoàn g châm xuống liền mất đi linh động đồng thời hắn phảng phất thông qua kiếm hoàn g mà nhìn thấy một đôi mắt kia là một đôi không có bất kỳ cái gì tình cảm băng hàn chi nhãn phảng phất đến từ xa xôi hư không trong chốc nhóm này hắn hiểu được cái này chu toàn thế mà thật cũng là đồng chi thần phụng tế người h ắ ngồi n tại thu thiền thư việt trong trên thân thế mà nhanh chóng kết lấy băng xương đứng ở ngoài cửa nhìn xem lâu cận thần thi triển kiếm hoàn tiết bảo nhi khi nhìn đến kiếm thế tựa hồ bị ngăn trở quay đầu nhìn lâu cận thần một chút lại giật nảy mình bởi vì lâu cận thần mặt là tuyết trắng lông mày tóc chẳng biết lúc nào đã kết một tầng b ă n g xương nàng lập tức lại quay đầu nhìn lại lâu cận thần kiếm cũng may cái kia kiếm cũng không có bị đóng băng ở mà là vạch ra một cái đường vòng cung quần ra nổ lên thiên không kiếm quan tại dương quan bên trong một cái xoay quanh trên thân kiếm xương hàn liền bị hỏa thiêu đi kiếm hoàn lại hồi phục nhẹ nhàng s ắ bén chỉ là cũng không có lập tức lại hạ xuống. tiết bảo nhi quay đầu nhìn lâu cận thần phát hiện lâu cận thần trên người xương hàn cũng không có như trên thân kiếm xương hàn đồng dạng t á n đi nàng minh bạch đấu pháp trong thời gian cực ngắn thế mà công thủ thay đổi xu thế đối phương không chỉ có là giữ vững còn phản công lâu cận thần bản thể năm đó ta khi thấy ngươi chạy chối chết hôm nay ngươi cũng nhìn kiếm thuật của ta lâu cận thần mở to mắt nhìn xem không người phương hướng đó chính là chu toàn thân ở băng lâu phương hướng nơi đó có một trường cự đại mà thần thánh băng mặt rõ ràng sinh động như thật nhưng lại giống như là băng điệu mặt nạ đồng dạng chỉ thấy lâu cận thần chậm rãi d ự n lên tay phải n h i t kiếm chỉ từ mi tâm đứng thẳng lấy chậm rãi rơi vào tim vị trí phản phất là một thanh vô hình kiếm đang bị hắn nhập trong lòng mà bên trên bầu trời treo cao kiếm hoàn lại là mờ đi hết thể quan g hoa d ấ u kỹ thân pháp huyền diệu cũng đáng sợ chỗ liền ở chỗ bản thân hắn sáu cảnh lại có thể phát huy ra so hắn tự thân còn mạnh hơn nhiều năng lực hắn mượn dẫn tới thần linh lực lượng giống như là trực tiếp đưa tới một con rắn ném tới trên thân người khác húng chi thần linh không phải rắn là càng đáng sợ càng trí tuệ tồn tại lâu cận thần trong lòng xương tuyết vẫn tại lan tràn nhưng lại cũng càng ngày càng chậm hắn tâm càng ngày càng gấp giống như là ngưng tụ thành một thanh kiếm kinh hồng kiếm pháp không chỉ có là nhập trong lòng của người khác giết linh mà đoạn hồn càng là lên với mình đáy lòng tâm cùng tâm ở giữa mới có thể tôn nhau lên cho nên một kiếm này bắt nguồn từ đáy lòng xuất kiếm thời điểm đầu tiên liền đem mình đáy lòng không hài hòa hoàn toàn chẳng diện lâu cận thần một thân băng xương lại còn đối với đứng tại cửa ra vào bên trong tiết bảo nhi d ậ y theo hắn nói xong tiết bảo nhi liền nhìn thấy lâu cận thần tay từ nơi b u n g tim thuận hầu miệng bạch ra theo tay của hắn lâu cận thần mắt mũi miệng trong thai có ánh sáng dâng lên trên người hắn xương trắng nháy mắt bị quan man phóng đi cái này quang so với bên trên bầu trời ánh nắng càng thêm nồng đậm lại có kiếm sắp bén nàng chỉ nhìn một chút liền cảm giác cái này ánh nắng tại bước lên như tại khắc sâu vào trong tim mình nàng đúng là dưới đáy l ò n g có một loại cực nóng cảm giác p h ả n phất thân thể của mình muốn đốt cháy đồng dạng đang lúc muốn chống cự thời điểm cái loại cảm giác này đã biến mất loại cảm giác này rất ngắn bởi vì theo lâu cận thần kiếm chỉ đâm điểm hướng hư không trên người hắn k i a một cỗ pháp lực p h ả n phất tất cả đều chuyển đến kiếm hoàn bên trên kiếm hoàn tại thiên không dâng lên quang hoa đồng thời kịch liệt n h y lên phát ra tiếng rít lại một lần nữa rơi xuống chỉ là lần này mọi người thấy chỉ là một vòng hồng quang l ó e lên cũng đã rơi vào kia khách sạn sương hàn bên trong chỉ thấy kia một đạo đ ồ n g c h i thần mặt người hư ảnh tại kiếm quang bên trong đúng là nháy mắt phá vỡ chu toàn xem đến một s á t na vậy kiếm hoàn lại một cái nhảy lên tại hắn muốn huy động phiến thời điểm kiếm quang đã xông vào hắn trong mắt đem hắn hoàn toàn bao phủ lại lâu cận thần căn bản cũng không có bất kỳ lưu thủ tại người bên ngoài chỉ thấy một đạo hồng quang phá vỡ kia phủ phiếm tượng thần bề sau l ó e lên một cái liền biến mất cũng không có có nhìn thấy trong lầu đến cỡ nào hùng vĩ kiếm quang xuất hiện liền lại gặp kia kiếm quang hóa làm một vòng tơ kiếm ra kia khách sạn kiếm quang đồng lúc này những cái kia nhĩ lực tốt người mới nghe được kia trong khách sạn tựa hồ có cái gì ngã xuống đất thanh âm ngã xuống đất thanh âm có hai cái nhất trọng nhất nhẹ một hồi lâu về sau mới có người tiến trong lầu nhìn lại nhìn thấy một cỗ thi thể đổ vào băng xương bên trong đầu thân tách rời đầu sọ lăn xuống ở một bên một mặt kinh ngạc mọi người giờ mới hiểu được vừa rồi kia hai thanh âm chính là chu toàn thi thể ngã xuống đất hai tiếng thì là đầu lâu cùng một thân mà cái kia kiếm đúng là đã về thu thiền thư viện thi thể mới ngã xuống có người muốn đi nhặt trôi này băng phách à n qua tiến nhưng lại không quá dám bởi vì cái này trúng một phía dưới nếu là nhặt ngày khác hoàng thất người tìm tới cửa hoặc là cùng chu toàn trong giáo người tìm đến rất khó không trả về đi bất quá lúc này lại có một người đi đến đám người tự nhiên tảng ra người tới là một cái nữ tu nữ tu một thân trắng váy áo eo treo hai cái bảo nàng một tay cất vào bên hông tùy thời đều có thể từ bảo nàng trong lấy ra pháp bảo tới nàng đi thẳng tới thi thể kia bên cạnh xoay người đem chu toàn tay phải vẫn nắm chặt như băng tinh cây quạt rút ra dùng khăn tay xoa xoa về sau đưa khăn tay ném xuống đất quay người rời đi tại nàng sau khi đi khăn tay kia đúng là chậm dại hóa thành cho nguyên lai、like、vừa mới trên mặt có một tầng khó mà nhìn thấy âm h ỏ a đang t i ê u đốt t i ế t bảo nhi nhặt về cái này băng tinh chế thành tây quạt trở lại thu thiền thư viện lâu cận thần đã ở nơi đó rót một chén t r à uống trần cần thích uống trà không thích uống rượu cho nên nơi này rất dễ dàng tìm đến trà cùng đồ uống trà nơi này hết thể đều duy trì có người ở lại dáng vẻ rất hiển nhiên người ra đi thời điểm tương đối bận rộn căn bản là không kịp thu dọn đồ đạc đồng thời hắn cũng nhìn ra trên cửa kia mặt có cửa tự phát vết tích cái kia cây quạt phía trên năm quạt nhiều mấy thanh á c cái h bị kiếm ta lại truyền cho ngươi phân nhiệm tri pháp ngươi tâm tư tĩnh luyện tập nhiều một chút hẳn là y có có b có thể làm được một kiếm bên ngoài một kiếm hộ thân không đến mức không có phòng thủ thủ đoạn lâu cận thần nhàn nhạt lời nói lại làm cho tiết bảo nhi trong lòng vui vẻ vô cùng nói ra nhưng ta là luyện có hình chi kiếm đây vẫn lầu nửa nửa à cận thần nghe ậ t đến đó liền biết nàng có lựa chọn lại nghe nàng nói ra đã có thực kiếm nếu là lại luyện một thanh kiếm ta nghĩ luyện một kiếm hoàn ngươi nói kiếm hoàn cùng âm thần hồn niệm tương hợp cũng là cực dai ta muốn đem cái này cây quạt bên trong băng phách thần khí rút ra luyện thành một kiếm hoàn lâu cận thần cũng không có ý kiến phản đối nói ra tùy ngươi bất quá nơi đây không phải sống yên ổn c h i địa vẫn là đi đi nếu như bạch g i ã kiếm biết chuyện hôm nay cũng sẽ không lại về đến nơi này ngươi ở đây đem chuyện này náo như vậy lớn liền là nói cho bạch g i ã kiếm không muốn về nơi này tiết bảo nhi hỏi nói nàng tại nói chuyện với lâu cận thần thời điểm một mực không biết nên xưng hô như thế nào lâu cận thần tại trước mặt người khác nàng sẽ xưng hô lâu cận thần vì lâu sư cũng tự nhận mình một thân sở học đều đến từ lâu cận thần nhưng là trước mặt lâu cận thần nàng không có cách nào kêu lên sư phụ hai chữ này gọi hắn trưởng bối xưng hô nàng lại cảm thấy không thích hợp càng không gọi được cho nên liền cũng vẫn ngươi n h a ngươi tê ơ bất quá cũng may lâu cận thần căn bản cũng không để ý những này mặc dù hắn chuyển tiết bảo nhi tu hành nhưng là cũng không phải là đưa nàng khi làm đệ tử nhìn mà là xem như trên con đường tu hành đồng t u mọi người cùng nhau xác minh tiết bảo nhi tu hành tất cả đều là tới từ hắn cho nên tiết bảo nhi tu hành kết quả chính là hắn muốn nhìn cũng không hoàn toàn là dạng này cũng là để những cái tia đi tìm bạch giá kiếm n g i cho dù là tìm được bạch giá kiếm cũng đừng hạ sát thủ bởi vì hắn còn có một người bạn ở đây mà bạch giã kiếm nếu là lại không bằng hữu người khác muốn giết liền đ ế giết dù sao không có có nỗi lo về sau lâu c ậ n t h ầ n nói tiết bảo nhi nhẹ gật đầu lâu c ậ n t h ầ n uống xong một miệng trà đứng dậy nói ra đi thôi hắn đi ở phía trước đưa tay ở trong hư không nhanh chóng gạch ra một cánh cửa đến sau đó đi vào trong đó tiết bảo nhi theo sát hắn về sau có mấy lần kinh nghiệm về sau tiết bảo nhi cũng đã có chút quen thuộc nàng tại bước vào cái này hư vô c h i môn về sau lại là bắt đầu tại trải nghiệm trong đó pháp vận lâu cẩn thận cũng đã nói nếu là muốn nhập môn liền cần phải nhiều hơn trải nghiệm nhiều hơn qua mấy lần cửa cho dù là lâu cận thần l ĩ n h nộ g cái này cửa tự pháp cũng là tại cái kia trần cẩn lão sư chỗ kia cái phòng bên trong k h ố n thật lâu không biết qua bao nhiêu lần cửa về sau lại lấy được hoàn chỉnh cửa tự pháp c h i thức lúc này mới l ĩ n h ngộ nhập môn hai người từ cổng bước ra lại biến mất tại trong cửa trong phòng một trận vô hình nguyên khí song gió dâng lên gợi lên lấy trong phòng một chút giấy dán cửa sổ một hồi về sau lại bình tĩnh lại đột nhiên xuất hiện dòng chống t h u c h i ê n g tại chúng trong mắt giáng lâm tại giết một cái sáu cảnh cừng giả giết một cái ngự tiền sau khi lại lặng lẽ rời đi tại hắn đã đi chưa bao lâu về sau khánh nguyên thành vội vã chạy đến rất nhiều người trong đó có một đám người đến như một mảnh kim diễm từ bầu trời đất đến kia là một mảnh kim vân kim vân bên trên có một đám người phía trước đứng một cái lao giả có một thân kim sắc bạo p h ụ một đám người lái một mảnh kim vân đi tới đầu tường lao giả kia liền hô lớn lâu cận thần người ra người này không là người khác chính là bí phủ tông tông chủ mang theo mình một đám đệ tử bí phủ tông tông chủ tại nhân tu trên bảng xếp hạng thứ mười chín vị so lâu cận thần còn mức cao cho nên đệ tử của hắn công thúc quyết tại hoa điệp thành thời điểm đối mặt lâu cận thần sẽ có một loại đặc biệt tâm tính bởi vì hắn cảm thấy lâu cận thần không bằng sư phụ của mình lại thêm hắn quen thuộc nhân tu bảng trên người đối với không bằng mình sư phụ liền không có như vậy tôn trọng chỉ là hắn quên đi sư phụ hắn mặc dù cường đại lại không phải hắn cường đại hắn không cường đại nếu có người không cố kỵ hắn sư phụ hắn liền chết bí phủ tông tông chủ rất nhanh liền biết lâu cận thần biến mất phất tay một đạo phù hóa l ử a đen thu tiền thư viễn đốt lại treo thưởng lâu cận thần hành tung mà lâu cận thần giết nhân tu bảng hai mươi bảy vị ngự tiền hành t Bí phụ Tông Tông trong ô n g c h lúc nhất thời lâu cận thần cái tên này chuyến khắp sơn hà nam bắc chương ba trăm mười một dây núi liên tọa chư t h ầ n thế tiến chương ba trăm mười một dây núi liên tọa chư t h ầ n thế tiến t lâu cận thần ở nơi nào quá nhiều người đều mới biết thường có tin tức truyền tải mỗi cái phủ ở giữa lại không có một chỗ thực đều là tin đồn thất thiệt có lẽ có đi qua cũng hoặc là chỉ là người khác nói mỏ trong lúc nhất thời rất nhiều nơi đều đang bàn luận cái này lâu cẩn thận người tu bảng tịnh chưa hề đi ra bao lâu mặc dù tại người tu bảng sau khi đi ra liền có người tu người trên bảng tại mạc danh chết đi nhưng là vậy cũng là tại hơn m ộ ư ơ i vị đằng sau người hơn nữa chết cũng là mạc danh kỳ diệu mà chân chính bị người ở trước mặt giết lại ít càng thêm ít những cái kia không hiểu chết đi người phần lớn kiểu chết không hiểu có người sau khi chết mới một ngày không đến cũng đã là toàn thân mùi hôi trên thân dòi bỏ phồn thịnh đồng thời dòi bỏ hóa thành khủng bố độc bơm bướm có người sau khi chết rõ ràng đã mai táng lại lần lượt từ trong đất bỏ lên trở lại trong phòng của mình đi lại về sau thậm chí sẽ từ từ ăn người cuối cùng không có cách mới mời người bắt đem đốt thành cho mới sống yên ổn nhưng những n à y là xếp hạng phi thường sau nhân tu bảng tu sĩ chết đều không bình thường có người nói là bị phi nhân tập kích cũng có người nói như là phi nhân tập kích sẽ không giữ lại thi thể ở nơi đó thi thể nhất định sẽ bị đối phương ăn tìm kiếm lâu cận thần quá trình là sao động nhưng kết quả lại cũng không tốt bởi vì tại một trận phong ba về sau mọi người phát hiện căn bản cũng không có thể tìm tới rất nhanh những người kia cũng liền minh mạch một cái cường đại như thế sáu cảnh lại có thể giết chết nhân tu bảng bên trên thứ hai mươi bảy vị cường giả muốn né tránh ánh mắt của mọi người căn bản cũng không có người có thể phát hiện được nguyên bản rất nhiều người đối với nhân tu hàng đầu người không có một cái chân chính khái niệm mà bây giờ lại là có đan tín vương bị chu toàn giết chết chu toàn thì bị lâu cận thần giết đan tín vương là có thật nhiều người gặp qua hắn xuất thủ cho nên thông qua này chủng loại so với về sau trong lòng liền có một cái tham chiếu nếu không chỉ biết hắn xếp hạng cao về phần cao đến đâu bên trong lại nói không rõ ràng như thế khó tránh khỏi sẽ có người k h ô n g phục hoặc là muốn kiến thức một chút trong đó có liền hỏa cung liền hỏa lão tổ càng là bốn phía tuyên bố nói lâu cận thần sợ hắn cho nên trốn đi liệt hỏa lão tổ trên nhân tu bảng xếp hạng cũng là hai mươi sáu vị còn tại kia ngự t i ề n hành tàu chu toàn phía trước nghe nói cái này hai người từng có một lần băng cùng hỏa đấu pháp nhưng là không người biết thắng bại mà lần này kia liệt hỏa lão tổ thì là nói lâu cận thần có thể giết đến chu toàn nhìn thấy hắn lại chỉ có thể nhượng bộ lui binh ngược lại là cái kia ngay từ đầu mang theo chư vị đệ tử đi tới khánh nguyên thành bên trong tìm lâu cận thần bí phủ tông tông chủ ngược lại không có tin tức bọn hắn giống như là chìm vào trong nước hà cát không thấy cũng không có một tin tức chuyển tới không có người tìm được lâu cận thần bạch giã kiếm cũng không biết tránh đi đâu hắn lúc này ngay tại một ngọn núi lửa miệng hắn muốn dùng mình cái kia linh kiếm tế luyện thành một kiếm hoàn quyết định này phi thường khó hạ khi hắn có ý nghĩ này thời điểm trong lòng đúng là sinh ra ngàn vạn t ạ c nghiệm các loại cảm xúc sống tới đều là để hắn không muốn làm như vậy t ỷ như loại kia nói vạn nhất thất bại kiếm hủy còn không có đạt được kiếm hoàn còn có suy nghĩ nói hiện tại chính là bị truy giết quá trình bên trong hiện tại đi luyện kiếm như là địch nhân đến làm sao chính là cùng loại với ý nghĩ thế này còn có chính là loại kia nồng đậm không bỏ cùng một loại hoảng hốt sợ hãi cảm xúc trong lòng bên trong lan tràn giống như là muốn mình đối với mình là một cái đại phâu muốn đem tay chân của mình cắt đứt đồng dạng hắn mấy chuyến từ bỏ nhưng là hắn cuối cùng vẫn là tỉnh lộ ra đây là linh kiếm đối tại mình ảnh hưởng nguyên bản nếu là không biết kiếm linh sơn bên trong linh kiếm sự tình hắn căn bản liền sẽ không nghĩ đến đây là linh kiếm đối mình ảnh hưởng linh kiếm ý thức ký sinh tại ý thức của mình bên trong hiện tại hắn biết cuối cùng là đẻ xuống tạp n i ệ m trong lòng đem kiếm ném vào trong núi lửa mượn cái này địa hỏa đến đốt linh kiếm kiếm nhập núi lửa về sau hắm lập tức nghe tới điên cùng tiếng lòng dâng lên các loại bực bội cùng thống khổ loại thống khổ này không phải hắn chân chính nhục thân bên trên đau n h ấ t lại là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khó thụ hắn cảm thấy mình trên thân cái nào đó khí q u a n là tại bị n ố t c h á y thế là hắn tìm một vị trí ngồi xuống đồng thời ẩn tàng thân hình tại định cảnh bên trong vứt bỏ loại thống khổ này ba ngày sau kia linh kiếm chuyển đến cảm giác đã thuần tĩnh rất nhiều chỉ có thuần túy cái chủng loại kia chính hắn ký thác trong đó suy nghĩ là chính hắn ở lại bên trong pháp niệm đem n h ế p trở về rõ ràng muốn không lưu loát rất nhiều tại nhìn một chút về sau vẫn đem kiếm đâm về nhàm tương bên trong hắn bắt đầu quan tưởng bạch hổ bí linh muốn tại phổi bên trong nuôi bạch hổ phổi Kim Chi khí. hắn ở đây lượt kiếm lâu cận thần mang theo tiết bảo nhi cũng tới đến trong một vùng núi trong đó có một ngọn núi không biết cao bao nhiêu trượng to lớn cũng không biết có mấy ngọn núi nối liền cùng nhau hắn chỉ biết nơi này gọi hỉ yến t r ư thần sơn đây là một vùng núi sở dĩ sẽ gọi cái tên này chính là có một cái thuyết pháp nghe nói mỗi một ngọn núi đều có một cái thần danh mỗi một ngọn núi đều có tôn kính thần cư trong đó lâu cận thần trước khi đến cũng không biết có phải hay không là thật nhưng là sau khi đến lại là cảm thấy khác biệt vật trường s ắ c thực bất phà cái này một vùng núi kết nối ra cái chủng loại kia thần vận nếu là nói trong đó không có thần linh ý thức cẩn thận nó bên trong hắn ngược lại không tin càng làm cho hắn ngoại ý muốn chính là nhiều như vậy núi nối liền cùng một chỗ tương hô ở giữa cư nhiên như thế hòa hợp cùng một chỗ nếu như nói cái này mỗi trong một ngọn núi đều có thần linh ý thức chất chứa kia trong đó nhất định có loại nào đó huyền diệu lâu cận thần mang theo t i ế t bảo nhi tới đây đương nhiên là giúp tiết bảo nhi luyện kiếm đồng dạng hắn kiếm hoàn cũng kém một bước cuối cùng hắn tự nhận còn kém một bước cuối cùng thiên cương tệ luyện hắn cảm thấy còn cần thiên cương t ẩ y luyện mới có thể càng thêm thuần túy bởi vì này kiếm hoàn chức đó chỉ là khó khăn lắm ngưng luyện cùng một chỗ không có thể t ẩ y luyện trong lòng của hắn trung pi là cảm thấy kém một chút chẳng phải thông thấu mà muốn tìm thiên cương nồng đậm chỗ tất yếu tìm cái này tối cao núi mà lúc đó hắn biết gần nhất tối cao núi chính là h ỉ yến chư thần sơn quần sơn liệt tọa như chư thần thiết tiến đây chính là dãy núi này danh tự tồn tại lâu cận thần mang theo tiết bảo nhi đi tới tối cao đỉnh núi kia bên cạnh trên một ngọn núi nhìn về phía kia ngọn núi cao nhất hắn phát hiện kia một ngọn núi thế mà không biết là bị ai điều khắc thành một cái nhưng mà lại không có nửa điểm tạo hình vết tích giống như là mưa gió tu khắc lại giống là âm dương tự nhiên miêu tả mà thành tia cả ngọn núi chính diện nhắm hướng đông ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt chiếu sáng rặng rỡ mà đỉnh đầu thì là một mảnh tuyết trắng giống như là hất lên một bộ màu trắng khăn t r ù m đầu nữ tính chính nhìn xem đông phương xa xôi người ở đây luyện kiếm đi ta tới đó thử xem lâu cận thần nói có như thế thần vận núi lâu cận thần có thể khẳng định trong núi tất có tu sĩ dù cho không phải đại môn phái cũng nhất định là ẩn tu cao nhân hắn vô ý kinh động đến bọn hắn nhưng là đã đến cũng không có tính toàn đi thất ở ánh nắng bên trong không đấu vết tại ánh nắng bên trong phiêu lạc đến kia ngọn núi cao nhất bên trên rơi vào núi này bên trên một sắt na hắn liền có một cỗ cảm giác khác thường giống như là đứng tại một cái đỉnh đầu của người nói là một cái người tựa hồ có chút nói nhỏ giống như là đứng tại một tòa cự thần đỉnh đầu hắn cảm nhận được từ ngọn thần sơn này bên trong phát ra kia một cỗ không hiểu thần vận không nói rõ được cũng không tả rõ được giống như là đột nhiên đi tới một đầm lạnh trong nước lấy h ắ n tu vi hôm nay đã sớm nóng lạnh bất sâm mà bây giờ lại cảm giác được lạnh nhưng là muốn nói lạnh lại không phải loại kia thuần bí lạnh vẫn là cảm giác mắt rượi chấm rãi loại k i a thanh lương ngược lại giống là thích ứng không có có chỉ là dễ chịu ngược lại t r ầ m rãi sinh sôi ra ấm áp cái này liền giống tiến vào trong nước lạnh tắm rửa t ắ m t ắ m không cảm thấy lạnh ngược lại cảm thấy có chút ấ m sau đó nhớ tới thời điểm ngược lại cảm thấy bên ngoài lạnh leo đến không được hắn hiện tại cảm thấy nơi này thật ấm áp lại có một loại muốn một mực tại nơi này an tỏa xuống tu hành ý nghĩ ngắm nhìn một phía một d i ệ t t r ú n g sơn từng t ò a n ú i tựa như là từng cái hất lên đầu bạc khăn nữ sĩ giống như là tuyết hải sinh sống vô biên vô hạn giống là ở vào trong tầng mây cảnh tượng cực kỳ trắng lệ khi một loại màu sắc phụ vì loại nào đó rộng lớn cùng hùng hồn bên trong lúc chính là một loại cực hạt đẹp hắn lại không khỏi hít sâu một hơi trong lòng ngàn vạn lời nói cũng không bằng cứ như vậy l là ặ n g lặng nhìn tâm niệm của hắn là kiềm chế lại lại từ từ bông lỏng p h á p niệm khí cơ cùng cái này một ngọn núi câu liền cùng một chỗ hắn chậm rãi cảm giác mình giống như là thành cái này một ngọn núi ý thức của hắn giống như là tiến vào ngọn núi này trong thân thể hắn thành núi linh hồn hoặc là nói là thành toàn à y sân thần loại kia dồi d à hùng hồn cảm giác quan sát hết thảy chấn áp đại địa ngưỡ vọng tinh vũ cảm giác vô cùng tốt hắn cảm thấy mình chân đạp ở trên mặt đất. có thể trực tiếp nhắc lên bên trong lòng đất khí cơ bên trong lòng đất loại kia hùng hồn thâm chìm lực lượng phản phất chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể lật lên cảm giác này để hắn trầm mê trong đó nhật n g u y ệ n giao thế t i ế t bảo nhi ở bên cạnh trên đỉnh núi l u y ệ n kiếm nàng muốn rút ra kia băng phách hàn q u a n g trong quạt băng phách đến dung nhập mình phổi bên trong kiếm khí đột nhiên nàng cảm thấy bên cạnh kia một ngọn núi giống như sống lại giống như là chính đang nhìn mình lại như không có kia núi giống như là đang quan sát cái này còn sơn đang quan sát bầu trời nàng không biết chuyện gì xảy ra nhưng là liếp mắt nhìn lâu cẩn thần đứng tại đỉnh núi kia liền cảm gi mà tại cái này một ngọn núi trong lòng núi lại có một cái ẩn nấp động phủ động phủ này khô mát mà thanh lánh thật sâu chỗ có một tòa hàn ngọc giường cái này giường hàn ngọc có một cái tên gọi vạn tái thanh không cái này hàn ngọc giường trên ngồi một cái nữ tu nữ tu tóc trắng kéo lên kết từng đầu bím tóc như cung trang lại không giống trong tóc có mang thanh hoa cây trơm một thân áo bào màu trắng áo bào phía trên thêu lên màu vàng nhạt tiểu hoa tại kia từng đoá từng đoá hoa vàng ở giữa lại có tơ bạc thêu thành đường vân đây là một kiện pháp bảo trong đó vải là từ nàng nuôi một con ba trăm năm lâu băng tầm nhà tơ dệt thành quần áo phía trên hoa cúc cũng là nàng dùng tơ vàng theo thành đều không chỉ có là tô điểm tốt vẫn là từng đạo phù văn chẳng qua là bị cải biến hình thái thôi nhưng nếu là thấy rõ ràng mặt của nàng sẽ phát hiện trên mặt của nàng có rất mật lông trắng nếu nói kia là so người bình thường mồ hôi lông muốn mật một chút lại tựa hồ quá mật cũng quá dài một chút tại nàng động phủ trên v ế t động chân bóng vô cùng là từng khối băng tinh như mặt gương nhìn kỹ kia trên mặt kính có từng đạo cái bóng lạc cấn ở trong đó lại giống là bị phong ấn ở bên trong t h ầ n hồn trong đó có một vị trí tinh bích bên trên có một đạo sáng tỏ cái bóng tựa hồ chính ở trong đó l ạ cấn thành hình nàng liếc mắt nhìn trong mắt lóe lên mỉm cười những n à y tinh bích bên trên cái bóng đều là như thế này hình thành những cái k i a tự cho là tu vi cường đại người đều sẽ trèo đỉnh núi mà xem thiên hạ tại leo lên đỉnh núi một k h ắ c này liền sinh ra một loại chính là núi bệ nghệ thiên hạ ý thức đồng thời lúc này sẽ suy nghĩ lỏng lẻo ra cùng núi này sơn y cấu kết lại với nhau cái này nhất câu đều sẽ trầm mê trong đó không có một cái nào thoát mà khi bọn hắn trầm mê nó về sau thân hồn của bọn hắn liền sẽ bị bất chi bất giác thu hút trong núi này tại nàng cái sơn động này bên trong hình thành h n h họa rốt cuộc không còn cách nào ra ngoài bị câu ở đây cuối cùng chị sẽ trở thành nàng nô dịch tồn tại nhìn thấy kia tinh bích bên trên sáng tỏ hào quang mơ hồ có thể nhìn thấy kia hào quang bên trong người nàng biết đây là một cái cường đại người nhưng là có mạnh đến đâu cũng không có khả năng tránh thoát được s ơ n thần c h ó i buộc không có người có thể đào thoát đột nhiên nàng phảng phất nghe tới một tiếng như có như không tiêu khẽ. khẽ như kiếm minh nàng có chút nhím mày bởi vì nàng nhìn thấy kia tường xây làm bình phong ở cổng bên trên bóng người quang mang sáng rõ hắn tựa hồ đang dãy r u ộ nhưng không có thoát sau đó nàng cười nàng biết không ai có thể tránh thoát được chỉ là nụ cười của nàng còn chưa có bắt đầu thu lại Nàng trong mắt của nàng bóng người kia nhanh c h ó n g ảm đạm giống như là từ cực con người cấp tốc biến mất tại mọi người quan tuyến bên trong thậm chí biến mất tại mọi người trong lòng lại như trong thời gian cực ngắn từ cực dương chuyển thành cực gâm nhưng như thế vẫn chưa đủ hình dung nàng nghi ngờ trong lòng người này giống như là tại thời khắc này thành hư vô đây mới là nàng cảm giác chẳng lẽ đây là một vị thất cảnh không thể nào đúng lúc này nàng nhìn thấy kia tường xây làm bình phong ở cổng bên trên người lại nhanh chóng hiện hiện giống như là một đầu c h ấ n kinh cá lại đột nhiên trở lại nước bên bờ hướng phía trên bờ nhìn tới sau đó nàng thấy rõ ràng người này đây là một cái nhìn qua rất trẻ tuổi nam tử nhưng là đối phương hai mắt lại lộ ra sắc bén ánh sáng giống như là kiếm quang đồng dạng nàng cảm giác đối phương rõ ràng chỉ bị nuốt phong ở trong đó thần hồn lại làm cho nàng có một loại không cách nào vây khốn hắn cảm giác đúng lúc này nàng nhìn thấy đối phương tựa hồ giơ tay lên tại hư không chậm rãi họa dựng lên tiếp theo là quét ngang giống như là tại viết chữ tổng cộng ba bút giống như là vẽ ra một cánh cửa sau đó nàng nhìn hình bóng kia cất b ư ớ c từ kia ảnh bích trong đi tới mà tại hắn đi tới một nháy mắt nàng nhìn thấy đối phương lại là chân thật như vậy giống như là từ ảnh bích trong đi tới thần hồn cùng n ụ c thể của hắn đồng thời từ cửa kia bên trong đi ra cả hai lại tại đây trùng điệp linh cùng n ụ c từ cùng một tòa trong môn đi tới một lần nữa hợp lại cùng nhau chương o n nàng mắt của nàng đã i lại, t ba trăm mười hai an thịt người núi chương ba trăm mười hai an thịt người núi thiên địa nguyên khí ở khắp mọi nơi mỗi một trong sơn động đều nạp dấu nguyên khí theo lâu cận thần linh hồn cùng thể xác t r ù n g hợp từ môn bên trong đi ra nguyên khí bị k h u ấ y động do tại nơi này xoáy tuôn cái tia tóc bạc nữ tu lại là căn bản cũng không c ó theo trên hàng ngọc sàng đứng lên chỉ gặp nàng khẽ vươn tay tay thành trạo nhấp dẫn hư không treo ở một bên trên vách động một cây màu xanh đen tiểu kỳ cũng đã bị hắn nhiếp dẫn trong tay lâu cận thần cũng không có thừa cơ độc thủ vừa mới hắn trầm mê ở mình cấu kết núi này đúng là để hắn có quên đi thời gian sinh ra một loại âm dương lưu chuyển ngàn năm ta từ tuyên cổ bất động ảo giác hắn biết kia là núi đối với thế giới này cảm giác hắn kém một chút đắm chìm trong đó tốt tại cuối cùng nội tâm vẫn là sinh ra cảnh giác dù sao ý chí của hắn cùng núi ý chí vô hạn phù hợp thời điểm bản thân ý chí bên trong tất nhiên sẽ có một bộ phận không cách nào phù hợp bởi vì ý chí của một người bên trong có rất nhiều chủng loại đ ặ c tính thì như kia một phần nghị vĩnh hằng an bình ngồi xem vấn khởi cảm giác âm dương biến đổi ta từ bất động lạnh nhạt sẽ cùng núi này phù hợp nhưng là lại còn sẽ có muốn loanh loanh liệt, liệt sôi sục hăm hở tiến lên một mặt cùng loại kia hiếu kỳ thăm dò thế gian bí ẩn lại hoặc là loại kia vì thiên hạ cùng khổ kẻ yêu xuất thủ trừ bạo giúp kẻ yêu tri tâm thậm chí là loại kia hưởng thụ thế gian danh vọng gia thân sắc đẹp vờn quanh cảm giác cho nên nói một người là mâu thuẫn là có bao nhiêu mặt nói không chính xác bộ phận nào chiếm đa số khi một người tại phù hợp một bộ phận về sau chắc chắn sẽ có một phần là không phù hợp mà lúc này đây người ý thức nhưng thật ra là sẽ cảnh báo chỉ là rất nhiều người tại bị mình cái nào đó tiềm thức cảnh báo về sau nhưng lại không biết lại hoặc là biết lại bất lực tránh thoát tựa như là đã lâm vào vũng bùn bên trong người khi hắn phát hiện thời điểm đã ham đến eo ngược chỗ đã bất lực tự kiềm chế mà cái kia kiếm từ m ì n h chính là hợp trên người hắn kia một phần liên quan tới kiếm hiệp khí phách duy trí cho nên nó từ m ì n h cảnh cáo mà lâu cận thần vừa vặn là cái kia có thể tự cứu người hắn không thể làm được chân chính nhục thân hóa hư nhưng lại có thể làm được âm dương chuyển hóa cùng hương hóa có thể nói là ngắn ngủi hóa hư lại thêm có cửa tự phát cho nên có thể đủ thoát ly loại kia trói buộc lâu cận thần đánh giá nơi này cặp mắt của hắn bên trong pháp quang như vỏng ở trong nháy mắt này ngọn núi trong mắt hắn mở rộng hắn nhìn thấy sâu trong bóng tối có vô số đường nét đường nét như sen lẫn mạng n g đều đâm vào những bóng người kia bên trong mà những bóng người kia đều từng cái ngốc chệ treo ở nơi đó hắn rất nhanh liền minh m ạ c h những này treo bóng người đều là bị cái này một tòa thần sơn cho ngắn hạn ra người kia là thần hồn ánh mắt của hắn không khỏi vượt qua những cái kia bị treo thần hồn hướng phía kia hắc cám chỗ càng sâu nhìn lại hắn muốn đi nhìn những cái kia sợi tơ đầu nguồn ở nơi nào nhưng trong lòng không h i ể u sinh ra tim đập nhanh cảm giác cũng đúng lúc này ngồi ở chỗ đó tóc trắng nữ tu lại là khoát tay chặn lại bên trong pháp kỳ lâu cận thần trong mắt cảnh tượng liền như bị q u phá trong bóng tôi sinh sóng có vô hình dâng lên, lên. trên lá c từ kia thơm á m trong hư vô dâng lên vòng xoáy cấp tốc xuất hiện tại trong hiện thực xuất hiện tại tóc trắng nữ tu pháp chỉ gặp nàng pháp kỳ phía trên pháp quang dính cả hư không sinh sóng hình thành vòng xoáy vòng hướng phía lâu cận thần bộ đi vòng xoáy này không là thuần túy vòng xoáy mà tựa hồ đem chọn ngọn núi đều dao động cái này không chỉ có là vô hình sóng mà là một ngọn núi lực lượng nàng nghĩ nói hai câu nhưng là lâu cận thần hai mắt thật đáng sợ nàng cảm thấy muốn đem mình xem thấu cho nên nàng động tay lâu cận thần trong mắt nhìn thấy cả sơn động đang và mẹo hướng phía mình áp xuống tới hắn đưa tay tại mình trong tóc một vòng tiếc như chân gài tóc ki nho nhỏ mũi kiếm trồng dâng lên kim quang đón kia vặn vẹo vòng xoáy vạch xuống đi hắn giống như là muốn đem dạng này một bộ q u ỷ dị họa rạch rách quang mang như tuyến vặn vẹo vòng xoáy tại dưới kiếm nháy mắt mất khống chế hướng phía hai bên đi vòng quanh mà lâu cận thần kiếm lại một lần nữa đâm động thời điểm đã biến thành nguyên bản như vậy ba thức t r ư ờ n g kiếm tại kia phá vỡ khí lãng đằng sau lại có một đoàn càng thêm nồng đậm lại thâm trầm khí lãng vào tới chỉ gặp hắn một cái không bức thư kiếm hướng phía trước ở giữa một đâm trên thân kiếm một vạch kim quang phảng phất là Kia m ộ t đ o à nhiên sóng, náy tại dưới mũi kiếm, âm khí khí cầu cái cầu đồng dạng, mà cái này khí cầu bên mà t r o n g lại là t r a n g trong đầy nước, trong nước vẫn n có h ữ nhâm g vật k á c Đúng. Đột nhiên Đột thanh âm vang lên kia một đoàn bao vây lấy vô hình chi khí bị hắn đâm rách một s á t na liền hiện lên một đoàn vô hình thanh â m hắn hiện ra ánh sáng trong mắt nhìn thấy k i a khí lãng sau khi nổ tung một n á y mắt vô số màu trắng sợi tơ mở ra giống như là một con to lớn vô hình q u á i vật rác hút đồng dạng hướng phía lâu cận thần bao khỏa m ạ tới loại kia tốc độ tại lâu cận thần nhìn thấy một sắt na đúng là cũng đã rơi vào trên người hắn n giai sắc thực hơn, hắn nhìn thấy i đoạn, đoạn, đoạn thứ ba có thể bắt được đối phương lưu tại hư không khí tức liền còn có thể cách cực xa thi pháp thì như nghe tới thanh âm của đối phương hoặc là cùng đối phương pháp thuật có tiếp xúc liền có thể phản chế cái thứ tư giai đoạn tự thân pháp thuật tại pháp nghiệm bên trong nhanh chóng thai nghén mà ra thấy đối phương pháp liền ra đương nhiên đây đều là tại cảm giác nhiếp pháp g i ả n khung bên trong nhưng lại là tự thân thi pháp cảnh giới một cái thay đổi nhỏ tại kia thần bí quỷ dị sợi tơ tại hắn nhìn thấy thời điểm cũng đã rơi vào trên người một sát na này hắn cảm thấy mình thần hồn giống như là bị thứ gì câu ở giống như là bị trong bóng tối người nào vung ra đến một thanh lưỡi câu câu ở đồng thời đối phương liền muốn lôi đi một máy mắt mà trên người hắn gần như đồng thời cũng dâng lên ánh nắng cái này ánh nắng từ hắn ở sâu trong nội tâm quần c u ộ n mà lên phảng phất là không thuộc về nơi đây liệt dương liệt dương lóng lánh đông sáng đỏ thắm bên trong mang theo tím đen những cái kia thần bí sợi tơ đúng là phảng phất bị đau đồng dạng nhanh chóng chóc ra mà lâu cận thần cũng mượn cơ hội này ngược dòng tìm hiểu lấy cái này thần bí sợi tơ mà đi một sợi hỏa khí thuận sợi tơ đang thiếu đốt chỉ là kia thần bí sợi tơ mặc dù lập tức không có thoát khỏi hỏa khí hỏa khí nhưng cũng không cách nào đem hoàn toàn nhóm lửa mà tại nó lùi về hư không trong bóng tối lúc h ắ m liền như nước một dạng gột giữa những sợi tơ này ở trong nháy mắt này lâu cận thần lồng ngực x i ế t chặt hắn liền muốn phun ra mình phổi bên trong kiếm hoàn nhưng lại à t muốn dâng lên mà ra lúc lại nhịn xuống bởi vì hắn không có nắm chắc bắt lấy cái này ngắn ngủi thời cơ tìm tới k i a hắn cám chỗ càng sâu tồn tại lại sợ của mình kiếm hoàn thất thủ trong đó cho nên hắn thu ý chí nhưng là cái này tóc trắng nữ tu ánh mắt lại thay đổi mắt của nàng bên trên sinh ra kinh ngạc mà kinh ngạc lại hóa thành sợ hãi lâu cận thần tay cầm trường kiếm quanh thân ánh nắng ẩn đáng hắn rõ ràng trên thân không có lóa mắt ánh nắng, nhưng lại giống như là mặt trời bản thân một dạng đi tới. trên người hắn kia một cô tùy thời đều muốn phun ra ngoài sóng lửa khí thế để tóc trắng nữ tu không dám động đậy nhưng là nàng vẫn ngồi ở chỗ đó tựa hồi n ụ c thể của nàng không cách nào rời đi kia giường hàn ngọc đồng dạng lại giống là vừa vặn nàng kia một hạ thi pháp đã tiêu hao nàng quá nhiều pháp lực cũng hoặc là nàng cảm thấy mình lại thế nào thi pháp cũng không phải là đối thủ liền cũng không nhúc nhích nhìn xem lâu cận thần đi tới lâu cận thần dẫn theo kiếm đi ở trước mặt nàng kiếm chậm rãi nâng lên điểm tại mi tâm của nàng bên trên nói ta tốt ở nơi đó ngắm cảnh quan sát ngươi vì sao muốn hại ta ta không có hại ngươi là sơn thần nhất ý thức của ngươi muốn ăn ngươi, cùng ta cũng không có quan hệ tóc trắng nữa tu vội vàng tranh luận nói a vậy ngươi ở đây làm cái gì lâu c ậ n t h â n hỏi hắn nói đến đây lời nói đã t h u kiếm chống kiếm mà đứng lại tay đ ẹ tại trên chuỗi kiếm một thân tối nghĩa ẩn đạn g anh n ắ n g chiếu tại trên người nàng trên mặt nàng lông trắng như không bị khống chế tại sinh trường nàng hai tay b n g mặt tựa hồ muốn ngăn cản trên người mình lông trắng sinh trường lại không cách nào làm được không chỉ có là mặt của nàng bên trên t r ê n m u bàn tay của nàng cũng giống như thế ngươi không cần sợ hãi một mực trả lời vấn đề của ta liền có thể lâu cẩn thận nói hắn nhìn ra được đây là nàng tâm thần thất thủ cho nên không cách nào khống chế thân thể của mình đến mức lông tóc sinh trưởng tốt ngươi nói trước đi người tên gì lâu cận thần lại nói nói ta gọi bạch tố nga tu chính là bí thực đạo nghe nói cái này hỉ yến chư thần sơn bên trong mỗi một ngọn núi đều chất chứa thần linh liền tới đến trong núi tìm kiếm lấy khả năng ẩn chứa thần linh khí tức d ự thảo tóc trắng nữ tu hồi hộp nói ẩn chứa thần linh khí tức d ự thảo các ngươi vì sao lại cảm thấy trong núi này sẽ có lâu cận thần hỏi phụ thân của ta từng nhìn qua một quyển sách đã nói thần linh g á n g lâm tri địa tất có thần chi khí bệnh mà bệnh tất rơi vào vật hữu hình bên trên hoặc kết thần quả hoặc hóa thần thảo. chỉ cần có thể tìm tới lại điều phối một chút cái khác dự thảo liền có thể tấn thăng kém nhất cũng có thể hóa đi thân chúng dị tượng tóc trắng nữ tu nói rất gấp người tìm được sao lâu c ậ n t h â n hỏi mặc dù hắn nhìn kết quả của nàng cũng không tốt lắm dáng vẻ nhưng là vẫn muốn hỏi đã tìm tới chưa tìm tới tóc trắng nữ tu nói a là cái gì lâu c ậ n t h â n hỏi ta nói cho ngươi có thể bỏ qua ta sao tóc trắng nữ tu mặt mũi tràn đầy lông trắng hai mắt xuyên thấu qua lông trắng nhìn về phía lâu cẩn thận lộ ra chờ mong ngươi nói trước đi lâu cẩn thận chưa hề nói bỏ qua nàng cũng không có nói không bỏ qua nàng n à n g khí tức vì đó trì trệ c h â n trơ một chút về sau vẫn là nói tại núi này mặt phía bắc có một cái vết lom chi chỗ phụ thân ta nói kia là núi này đáy t r ậ u chỗ có một g ố c hình rồng thảo nhưng là phụ thân ta đi hái thời điểm lại bị nuốt a n quanh thân tinh khí chẳng những không có hái được thần thảo ngược lại còn mất tính mệnh dạng này a lâu cận thần trầm âm tựa hồ đang suy tư thì ra là thế lâu cận thần thanh âm mang theo cảm thán ngài bỏ qua cho ta đi ta cũng là không có cách nào c ũ n g là tu sĩ chỉ là vì vùng vẫy dành sự sống mà thôi tóc trắng nữ tú nói ừ n xác thực như thế thế nhưng là ta nghe nói Bí lâu cận phái b thân nói đến đây ánh mắt rơi xuống phía sau của nàng nơi đó là một vùng tăm tối có một cái góc người bình thường vốn là không nhìn thấy nhưng cũng không phải hoàn toàn không nhìn thấy chỉ là nếu không đứng ở trước mặt của nàng đến lại là khó coi đến Mà lâu chương n t ầ n chỗ h này, liền n ba trăm mười ba rượu đạo cung chương ba trăm mười ba r ư ệ u đạo cung nay trong huyệt động ở trong nháy mắt này đều biến được âm lãnh lên tới nàng nhìn xem lâu cẩn t h ầ n trong mắt tràn ngập ác ý nàng tựa hồ muốn nói ngươi cái này người làm sao một điểm đồng t ì n h tâm cũng không có ta ăn người làm sao vậy ăn người thế nào lại không có ăn ngươi núi bên ngoài vân khí đều tại ngưng kết đem cái sơn động này che đậy tình tràn vào trong đạo phủ ngươi vì sao nhất định phải b ư c ta bạch tố nga âm lãnh mang lấy phẫn nộ mà hỏi bạch tố nga trong mắt âm lãnh bên trong nhiều một chút phẫn nộ nay phẫn nộ gặp âm lãnh mà hóa thành ác không có người b ư ớ c ngươi làm cái gì cái gì bởi vì kết cái gì quả hết thể đều là lựa chọn của ngươi hết thể kết quả đều bởi vì là không phải thiện nhân chưa hẳn đến t h i ệ n quả mà có rất nhiều ác nhân lại cũng sẽ không trong thời gian cực nắn g nhìn thấy ác quả cho nên liền cảm thấy làm việc thiện cùng làm ác đều giống nhau nhưng ta muốn ở chỗ này nói một tiếng kỳ thật cũng không giống nhau khi ngươi ă n hạ người đầu tiên lúc ngươi tại gặp phải ta như vậy người lúc ngươi cũng chỉ có một con đường lâu cận thần không có mảy may thỏa hiệp để bạch tố nga trong lòng cảm giác nặng nề chỉ nghe nàng nói ta bạch tố nga cả đời làm việc toàn bằng tâm ý muốn ăn ai liền ăn ai một thế thi quỷ người ánh mắt chỗ đến đều ta con mồi sơn hạ ở giữa đều ta bãi săn cần gì muốn người khác chỉ cho ta đường con đường của ta đều là ta một người xông ra đến ngươi muốn giết ta hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết rất tốt lâu cận thần dứt lời kiếm trong tay đã đâm ra hắn cùng nàng ở giữa khoảng cách vốn là gần cái này khoát tay liền n có thể đâm rách nàng mi tâm vừa mới kiếm của hắn chính là chỉ về phía nàng mi tâm chỉ là hắn lại một lần nữa đưa tay thư kiếm đối phương màu đen pháp kỳ cũng trước người nhấc lên huyên s o n g tới giờ k h ắ c này nàng cùng lâu cẩn thận ở giữa nguyên bản ngắn khoảng cách ngắn lại giống như là bị cái này một cỗ sóng cho c h ứ n g mở ngắn ngủi khoảng cách đúng là biến to lớn đừng nói là một kiếm chính là mười kiếm cũng chưa chắc có thể dính được đối phương bên cạnh giữa hai người nhanh chóng diễn sinh ra như có như không h i ệ n tượng bạch tố nga trong tay cái này một mặt pháp kỳ tên là mặc sắc diễn không kỳ là nàng ở trong sơn động này thu hoạch được một món pháp bảo cực kỳ huyền rượu nàng chỉ biết là đời chức động phủ chủ nhân, lưu lại. Về phần động phủ này, chủ nhân đời chức đi nơi nào nàng cũng không rõ ràng lắm chỉ có một ít mơ hồ suy đoán nhưng là mặt này cờ nàng dùng đến lại rất đắc tâm ứng thủ này cờ có thể phòng thủ có thể khống người nó diễn sinh huyễn thật một thể hư không cực kỳ huyền liền rượu tại lâu cận thần trong cảm giác trước mặt dưới kiếm hư không nhanh chóng xuất hiện từng cái bọt khí đồ vật bất quá cái này bọt khí tại dưới kiếm không có phá vỡ ngược lại là cấp tốc mở rộng hắn cảm thấy mình không n ú c đích nhưng lại giống là đang không ngừng lưu lại cái sơn động này đều giống như bị chống ra đ ồ n dạng mà bản thân hắn, lại bị một cái càng lớn khí lãng b ư ớ vào chỉ một sắt na trong mắt của hắn cảnh tượng liền thay đổi biến thành một mảnh trắng xóa giống như là tiến vào một cái hư vô hư không không thấy trời không thấy đất quả thật có chút huyền d i ệ u lâu cận thân dứt lời kiếm trong tay r ơ lên tại r ơ lên thời điểm kiếm quăng có kim hoa như nước suối một dạng trào ra cảm giác nhiếp tâm dương kia kiếm quăng như mặt trời xuyên thấu qua vô tận hư không rơi vào mũi kiếm k ế t thành hỏa diễm kim hoa tại quang mang này chiếu dọi phía dưới cái này một mảnh hư không m i n h ngông đúng là bị soi sáng ra tầng tầng lớp lớp kim quăng đều giống bị trồng c h ế t kiếm rơi tầng kia tầng hư không tại dưới kiếm pha t o á i hắn cảm thấy mình kiếm rơi vào trong nước lực lượng vô hình cuốn lên lấy ki ý trong mắt của h ắ nàng chết h đi p ư nhìn a a h t r thấy mông lung kiếm quang đột nhiên rõ ràng lên nhìn thấy trong nháy mắt đó liền hình như có trăm đạo được như tơ kiếm quang vạch rơi tại rơi ở trên người nàng một sát na kia lại đột nhiên ở giữa tập hợp một chỗ hình thành một đạo rực rỡ kiếm quang chơ một chút nàng gấp kêu đi ra nhưng mà cái kia kiếm lại không có nửa điểm dừng lại trực tiếp từ đỉnh đầu chém xuống đúng là không trở ngại chút nào một kiếm chém qua nhục thể của nàng nàng chia hai nửa hai mắt đúng là dâng lên thần sắc bất khả tư nghị nhục thể của nàng cực kỳ c ư ờ n g đại đao kiếm khó thương cho dù là rất nhiều pháp thuật rơi vào trên người nàng cũng không có cảm giác gì mà kiếm rơi vào trên người nàng càng là có thể đả thương giá thịt lại khó thương xương thế nhưng là hiện tại thân thể của nàng lại bị một kiếm từ giữa phá vỡ ý thức của nàng muốn đem thân thể của mình lại tụ hợp lại cùng nhau lại phát hiện có hỏa diễm trong thân thể thiếu đốt để nàng không ngừng suy yếu căn bản là không cách nào làm được sinh mệnh lực quả nhiên n ư ơ ngạnh ngươi trước đó nói chờ một chút là có lời gì muốn nói với ta sao lâu cận thần chống kiếm mà đứng nhìn xem dùng tay chống đỡ thân thể đang cố gắng muốn gom lại cùng một chỗ hai bên thân thể miệng của nàng cũng bị cắt mở tủy não vẫn là đỏ nhưng là trong đó lại sinh từng cây xúc tu muốn cấu kết tại một lên trên người nàng bộ lông màu trắng cũng chăm chú còn lấy chỉ là nàng lại nói không ra lời toàn thân r ú n giấy nàng không nói gì tựa hồ cảm thấy nơi này không thể ở lâu sau đó d y r ụ i lấy b ỏ lên hướng phía bên ngoài mà đi ruột trong từ từ t h â n thể rớt x u ố khối n trong bụng g bị một ôm đem đá lấy, c ủ a n à n g có do m ộ thận bộ p kéo ngoài. cho coi ra rằng trốn lừa qua ta, Người dạng này dạng này là có có thể thể đột ư ợ c cận rồi. Lâu cận thần đ nhiên mở miệng nói ra kia mạnh mẽ dùng lông tóc cùng mầm thịt dính liền cùng một chỗ thi thể giống như là làm như không nghe thấy hướng phía ngoài động mà đi nàng giống như là đã mất đi ý thức chỉ còn lại bản năng giống như là đã thành loại kia không còn là người quái vật nhưng là lâu c ậ n t h ầ n biết từ nàng đi vào thi quỷ đạo một khác này nàng kỳ thật liền đã không còn là người lâu cẩn thận thân hình k h a động giống một ngọn gió nhẹ nhàng phiêu khởi Kiếm kiếm kêu gió nổi hết mà lên mà đem quang quang quyển, vung lung ra, nga thân lên hoàn toàn ngông như gió trợt nổi lên thủy trợt trật tố bạch về nuốt sau lại nháy mắt thu liễm, mà bạch tố nga thi thể tại thi dưới kiếm nháy nga quang thu thể mắt mà tố đó ã bị hư hào một mảnh. một Sau đ lâu cận thần nhìn thấy một khối vóng ánh ngọc bài ngọc bài tại kia một mảnh vết máu bên trong đúng là không dính nửa điểm vết máu lâu cận thần xoay người đem nhặt lên thấy được nàng lăn xuống tại hai bên trên đầu con mắt thế mà còn tại chuyển động nàng thân bên trên tóc trắng còn đang nỗ lực câu quyển cùng một chỗ lâu cận thần kiếm có thể nhập tâm thẳng tổn thương linh hồn thế nhưng là cái này thi quỷ đạo đã sớm đem linh hồn của mình dung nhập vào mỗi một tấc máu thịt cùng lông tóc bên trong lại giết một lần bất quá là đem ý thức của nàng chia cắt lại không có thể đưa nàng triệt để giết chết nhưng là hắn cũng không có vội vã quản nhức này mà là loay hoay khối ngọc bài này ngọc bài lớn chừng bàn tay vào tay ấm áp đại khái là bởi vì lúc trước đều giấu ở nàng trong lồng ngực nguyên nhân đi hướng phía hắn cái này một mặt khắc lấy một cái đại điện khắc họa phi thường giản lược nhưng chính là như vậy đơn giản mấy bút liền phát họa ra đại điện này rộng lớn đại điện phía trên có một khối bảng hiệu trên đó viết ba chữ hắn vốn không rõ nhưng nhìn đến d i ệ u đạo cung mà tại trên đại điện lại có từng khối ô vông trong đó có một khối ô vông phía trên khắc lấy một con số tam thất tiêm một khối sáng ngời khắc chữ địa phương chính là đại điện hậu phương nơi hẻo lánh bên trong trong lòng của hắn n g h i hoặc đem ngọc bài l ậ t chuyển tới nhìn thấy phía trên viết mấy cái phức tạp cổ lao chữ lâu cận thần không nhận ra nhưng nhìn đến một n y mắt nó chữ ý tứ liền ở trong lòng xuất hiện d i ệ u đạo tiếp dẫn lệnh thứ gì lâu cận thần thầm nghĩ hắn nhìn chăm chú trong hai mắt có ánh sáng vòng nổi lên ngọc bài này trong mắt hắn bắt đầu hư hóa bắt đầu q u y t á n trong đó ngọc bài bên trong nóng ánh tại thời khắc này đều hóa thành một chút điểm ánh quang. cung điện tại cái này một mảnh hư không mênh mông bên trong tựa như là một cái đồ chơi cung điện chỉ lớn nhỏ cơ năm tay tại trong mây mủ trầm phủ hắn y nguyên nhìn chăm chú cung điện kia chỉ thấy kia trên tấm bảng viết rượu đạo cung hắn nhìn chăm chú rượu đạo cung muốn nhìn rõ ràng đó là cái gì nhưng mà kia rượu đạo cung bên trên lại đột nhiên nổi lên vòng xoáy nháy mắt đem ý thức của hắn kéo vào trong đó hắn tại một trận trong h o à n g hốt sau khi tỉnh lại phát hiện trước mặt một mảnh xương trắng cái gì cũng không nhìn thấy mình đang đứng ở một cái vị trí bên trên mà lại là ngồi xếp bằng dưới thân là một cái b ộ đoàn b ộ đoàn phía trước trên mặt đất có một cái ô vông ô vương bên trong viết hai chữ tam thất đây là rượu đạo cung ta tiến đến rồi hắn suy nghĩ cùng một chỗ lại nghe được thanh â m của mình tại cung điện này vang lên hắn lập tức kiềm chế tâm niệm để lòng của mình bình tĩnh trở lại sau đó trong mắt của hắn xương trắng đúng là nhanh chóng nhặt đi về sau hắn nhìn thấy từng dãy bồ đoàn cùng tại phía trước nhất có một cái phát đài chỉ là nơi này trống rỗng không có một người thế nhưng là nhìn đồ vật lại rất có hạn hắn muốn dùng cặp mắt của mình lại phát hiện ở đây chính mình là một sợ ý thức căn bản là không cách nào lại nhiều nhìn cái gì đó mà lại muốn nhìn rõ kia pháp đài đằng sau có cái gì căn bản là không cách nào làm được chỉ có một mảnh sơn trắng hắn nắm chặt ý thức nghĩ đến rời đi nơi này lúc ý thức tựa như từ trong ngộng tỉnh lại cảnh tượng trước mắt tán loạn nhưng l à kiên một loại cảm giác lại quanh quẩn trong lòng trong mắt của hắn cảnh tượng một lần nữa biến thành cái sơn động này trong tay vẫn cầm k i ê một khối ngọc bài lại nhìn trước đó dưới chân kia bị cắt nát thi quỷ phát hiện nàng đúng là đã trốn đi lâu cận thân đuổi theo hắn không tin đối phương có thể trốn được bao xa nhưng mà đuổi theo ra đi tìm kia một sợi vết tích cuối cùng tìm tới lại là một cây ruột đưa tay hút tới dương hỏa vây tay một cái kim diễm tiện tay nào xuống đem đốt cháy về sau hắn lại đi truy lại đuổi tới một ngón tay hắn không khỏi những mày cứ theo đà này kia phải là từng khối thi thể tìm về đến quá phiền phức được rồi chạy liền chạy đi lấy nàng cái dạng này chạy mất cũng là trọng thương lâu cận thân nghĩ thầm không còn đuổi theo hắn trở lại cái kia trong động phủ cái này động phủ còn có không ít đáng giá nghiên cứu địa phương chương ba trăm mười bốn hộ khiếu sát thần kiếm pháp chương ba trăm mười bốn hộ khiếu sát thần kiếm pháp lâu cận thần nhìn thấy kia một mặt pháp kỳ phía trên đã là có hơn mười cái lỗ nhỏ vậy cũng là hắn kiếm đâm ra tới hắn cầm kia pháp kỳ nhìn xem phía trên lỗ nhỏ không khỏi trong lòng bên trong âm thầm đáng tiếc có thể làm cho hắn cảm thấy đáng tiếc ngoại vật cũng không thấy nhiều này một mặt pháp kỳ để hắn cảm thấy bản thân không chừng có thể từ trong lộ được một số tương quan pháp thuật tới quá nhiều pháp thuật không phải vô hót một cái liền có thể nghĩ ra được nhất định phải nhìn thấy cái này nhìn thấy là muốn rất tỉ mỉ nhìn giữa thiên địa các loại pháp tượng xem ở mắt người bên trong lại chỉ từng mảnh từng mảnh cảnh đẹp thôi mà pháp khí này lại đem một chút pháp tượng ngưng buộc rõ ràng triệt lộ hắn thấy vô luận là luyện chế pháp bảo gì cũng không sánh bằng mình từ pháp bảo bên trong học đến tương ứng năng lực người pháp nghiệm có thể tích chữ giữa thiên địa các loại tin tức tự nhiên cũng liền bao quát những pháp thuật này tin tức theo tu vi tăng trưởng đối với rất nhiều thứ lý giải cũng có biến hóa hắn cảm thấy mỗi một sợi chân chính pháp n i ệ m cũng có thể gửi lại tin tức mà khi loại pháp thuật này tin tức cùng mỗi một sợi pháp n i ệ m rung hợp về sau liền lĩnh viên tồn ở nơi đó bởi vì loại này pháp nghiệm lại sẽ ấn khắc tại nục thân bên trong hình thành loại kia huyền diệu pháp văn tựa như là thân người hình xăm đồng dạng hắn mới vào này phiến tiên địa gặp được âm phụ sư trong đó liền có trái lại xác minh ý vị tuy là tà đạo lại cũng đều là có một chút căn cứ có thể tìm ra chỉ là bọn hắn tại trong quá trình này là không cách nào đẩy ngược dẫn xuất pháp văn thế là gia nhập một chút âm vật phong tàng trong đó làm cho hình thành đặc thù ẩn ký mà phù lục thì là tốt nhất hiển hóa lâu cận thần không có chế qua phù lục nhưng là vẫn có thể vẽ ra đến loại này thông qua ý thức ấn khắc tại nục thân bên trong pháp văn lại sẽ từ, từ cải biến người tu hành huyết n ụ bất quá lâu cận thần cũng không có vứt bỏ cái này một cây pháp kỳ mà là đem thu nhập bảo năng trong có thể bị hắn coi trọng mấy phần cũng thu lại đồ vật cũng không nhiều hắn đem tiêu một khối ngọc bài cũng phải thu nhập bảo năng trong lại không cách nào thu vào đi qua nhiều năm như vậy bảo năng kỹ nghệ cũng là không ngừng phát triển nguyên bản bảo vật rất khó thu vào đi đến đằng sau đã có thể thu nạp một chút đề phẩm cấp pháp khí bất quá một chút pháp khí đặc biệt rất nhiều người đều sẽ tế luyện một chút đặc biệt bảo năng tỉ như tiết bảo nhi kiếm năng nặng cái kia kiếm năng liền có thu nạp tinh kim chi khí ôn dưỡng trong nàng chi kiếm tác dụng hắn không có chế kiếm năng bởi vì hắn đem kiếm cắm ở trong tóc quanh thân p h á p nghiệm chuyển động tại trong tóc bốc hơi chính là ngày đêm tế n u ô i mà kiếm hoàn giấu tại phổi bên trong không có so với nơi này tốt hơn ôn dưỡng tế luyện kiếm hoàn địa phương hai thanh kiếm này một thực một hư nếu như lại tế luyện hắn từng có ý nghĩ muốn tế luyện ra một dương một âm đặc tính tới âm dương song kiếm hư thực tôn nhau lên chỉ là nếu thật sự hướng phương diện này luyện khó tránh khỏi còn cần dung hợp tiến tương ứng vật liệu hoặc là tiến thêm một bước tế luyện những cái kia đều là nói sau lần này hắn tới đây mục tiêu là vì tẩy luyện kiếm hoàn mà tiến vào cái sơn động này đều là ngoài ý mới hắn đầu tiên là đi tới kia giường hàn g ngọc đằng sau nhìn thấy một đống m ạ c h quất sau đó lại đánh giá những cái kia tinh b í c h minh bạch những cái bóng này đều là bị dán tại sơn thể c h ỗ sâu đây chỉ là chiếu da mà thôi hắn rất muốn nhìn nhìn lại trong núi này đến tột cùng có cái gì nhưng là trực giác lại nói cho hắn không muốn trước một lần nhìn thời điểm nhìn đến cuối cùng mặc dù là bị cái kia tóc trắng nữ tu đánh gãy nhưng là hắn vẫn cảm nhận được chỗ càng sâu có khủng bố tồn tại hắn cẩn thận không tiếp tục đi nhìn mà là đưa tay sờ sờ cái kia giường hàn g ngọc sau đó thuận thế ngồi xuống lập tức có một cố lạnh buốt từ dưới thân tấu h đi lên lấy nục thể của hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy rét lạnh nhưng là loại này lạnh buốt cảm giác lại làm cho cả người hắn đều t ĩ n h lặng lại loại này t ĩ n h là thấu tâm mà đến cái chủng loại kia để người phi thường dễ chịu mà lại ngồi tại cái này giường hàn ngọc bên trên hắn trong mơ hồ có thể câu thông sức khí ngang nhau dịch chi mà sẽ không giống trước đó như thế bị núi này thu đi thần hồn cái này giường ngọc đúng là có ninh thần thanh tâm c h i diệu ngược lại là có thể tế luyện một chút tương quan pháp khí trong lòng của hắn nghĩ đến lại xung quanh nhìn một chút phát hiện đằng sau giường hàng ngọc dưới có một lỗ hổng lỗ hổng như một cái ra vào cửa hàng thăm dò xem xét chỉ thấy một con rõ ràng tằm ghé vào kia trong ngọc động tằm thân luận bảo quang có thể khẳng định cái này tằm tuyệt đối không phải phạm phẩm hắn cũng không có đi kinh động nó đợi đến lúc nói cho tiết bảo nhi nhìn nàng một cái có hứng thú hay không đem kia tiếp dẫn lệnh bài thu vào trong l ò n g đi tới cửa hàng trực tiếp dậm chân hư không hướng phía không trung bước lên xông phá trong núi mây mù trên mặt nhào xuống một mảnh núi sương mù thế là trong mắt sáng lên xuyên qua tầng mây lại thấy lạnh cả người rơi vào trên người hắn đã đến trên núi tầng tuyết xương ba hắn lại một lần nữa đi tới cái này một ngọn núi đỉnh núi chỉ bất quá lần này hắn c o i chú ý liền sẽ không bị kia núi bên trong sơn thần thu đi thần hồn nghiêng nhìn tiết bảo nhi thấy được nàng chính phun ra một vòng bạch quang còn cuốn kia băng phách hàn qua n g phiến đồng thời tại nàng quanh thân cũng có một vòng ánh trăng quan huy dẫn động cả phiến hư không hạ khí hắn thì là há mồn phun một cái một đoàn ngân hoa từ phổi của hắn bên trong sông ra thẳng lên không trung chỉ là kiếm hoàn đi tới cao hơn lại rất nhanh cũng đã đạt tới cực hạn hắn pháp n i ệ m tựa như là một ngọn sáng tỏ đèn cho dù là lại sáng ờ i cũng có hạ độ xa xôi chỗ liền đã không có lực không chế hắn nghĩ nghĩ lại là bay vút lên đồng dạng đi tới không trung nơi này không khí mỏng manh lại có cương phong mãnh liệt hắn mới vừa vào nơi này cả người kém một chút liền bị thổi ngã nhào một cái gió thật to nhưng là gió đặc tính mới là đả thương người cái này gió đúng là có một loại có thể đem nhân pháp niệm thổi tan cảm giác nếu là ở lâu này trong gió chỉ sợ hồn đều muốn bị thổi tan hắn đang suy tư trong chốc lát về sau vẫn là hạ lạc một đoạn đem kiếm hoàn lưu tại cương phong trong hắn quyết định chờ của mình kiếm hoàn tẩy luyện xong về sau mình nụt thân lại vào trong đó cảm thụ một phen kiếm hoàn trong gió run dày gió thật to kiếm hoàn muốn treo ở kia trong gió cũng không dễ dàng húng chi lâu dài lơ lửng hắn kiếm hoàn mỗi một lần run dậy đều là một lần ngự kiếm pha phong gió thổi tại kiếm hoàn bên trên lâu cận thần có thể cảm thụ kiếm hoàn bên trong nguyên bản kiếm linh còn sót lại tại chỗ sâu đồ vật bị chậm dai thổi tan cái này liền như gió đem một chút trong khe hở đồ vật chậm dai thổi đi đem một chút nguyên bản không hòa hợp đồ vật cũng thổi rất hắn xếp bằng ở không t r ú n g ngồi tại một mảnh trong mây mủ kiếm hoàn treo cao từ phía dưới rất khó nhìn rõ ràng nhưng là trong núi có tu sĩ lại biết nơi này có một người ở trên không luyện kiếm ngay cả tiết bất quá theo thời gian trôi qua bên trên bầu trời cái tia kiếm hoàn ánh sáng càng ngày càng sáng tỏ nhất là đến sáng bầu trời bên trong tựa như là nhiều một viên kim tinh màu trắng đồng dạng kiếm hoàn như tinh quang kia chấp lấy con mang một lần kia lấp lánh đều là kiếm tại phá cư ơ n g phong cực kỳ nhỏ ngự kiếm phá phong không chỉ có là tại ổn định kiếm hoàn làm chi năng đủ lơ lửng tại cư ơ n g phong càng là đang luyện tập ngự kiếm k i a gió từ bốn phương tám hướng mà đến không có phương hướng mà kiếm hoàn thì là vững vàng trong đó mặc kệ từ đâu tới đây đều có thể nháy mắt đem tia gió phá vỡ cái này đúng là để hắn ngự kiếm chi、thuật. tại bây giờ cảnh giới phía dưới tại nhỏ bé bên trong lại có bổ ích mà lại loại này bổ ích để hắn đối với kiếm hoàn lực không chế qua đến nhập vi cảnh giới bất quá hắn kiếm hoàn bên trong p h á p nghiệm lại cuối cùng là khó mà duy trì thế là thu hồi nuốt vào phổi bên trong ôn dưỡng người chưa có trở lại trên núi đi vẫn là xếp bằng ở hư không lại cảm nhận bạch hổ bí linh ở phổi bên trong ngưng tụ bạch hổ phổi kim chi khí bổ sung kiếm hoàn tổn hại tiêu hao tại ôn dưỡng một phen về sau hắn phát n i ệ m lại một lần nữa dung nhập kiếm hoàn bên trong lại phun ra kiếm quan bay lên nhiều một tầm sương n g nhập cương phong trong không ngừng bị cương phong chui、luyện. kiếm hoàn phía trên tầng kia mông lung hơi nước chi khí nhanh chóng bị cương phong thổi tan kiếm hoàn tại cương phong trong gợi lên giống như là tại rèn luyện trên đó lấp lánh quang hoa càng ngày càng sắc bén kiếm hoàn không lưỡi hình như ánh sáng lại tại cương phong bên trong rèn luyện càng ngày càng sắc bén tại ban đêm thời điểm càng là sán lạn sáng tỏ tẩy luyện một hồi hắn liền nuốt trở lại phổi bên trong ôn dưỡng một phen lại phun ra kiếm hoàn càng ngày càng thông thấu nhất nghiệm mà động cùng mình p h á p nghiệm đúng là có một loại không phân khác biệt cảm giác đột nhiên có một ngày hắn đột nhiên tâm hữu sợ động thông qua kiếm hoàn cảm ứng bạch hồ bí linh cái ti lại hoặc là nói kiếm ngân vang h ổ khiếu một cỗ sát phạt chi k h í đúng là để kiếm hoàn t r u n g quanh cương phong đều tán đi một mảnh mà lâu cận thần ẩn ẩ n nhìn thấy kiếm hoàn nhảy lên qua n g hoa đang phát ra h ổ khiếu một sát na kia giống như là hình thành bạch hổ chi hình hướng phía trước phó đi chính là thứ kiếm lại là bạch hổ bí linh h ổ p h á t một sát na kia kiếm thế hùng hồn bá đạo lâu cận thần tinh tế thể ngộ một phen ngự động lên kiếm hoàn tại kia cương trong gió nhảy lên hắn nghĩ lại thi triển ra kia một kiếm đến lại cũng không dễ dàng tại ngưng thần tính tức về sau cũng là mười mấy kiếm về sau mới có thể thi triển ra một lần tới bất、quá. trong lòng của hắn một chút cũng không có cấp bách ngược lại là thu hồi kiếm hoàn lại một lần nữa ôn dưỡng ngưng thần nhập kiếm hoàn bên trong lại một lần nữa phun ra thời điểm mở phun ra kiếm hoàn một s á t na kia liền có tiếng hồ gầm lên trong mơ hồ nhìn thấy hắn miệng bên trong sông ra một con màu trắng lao hồ hắn lần lượt tại cương phong trong luyện kiếm hiện tại hắn đã không phải là để tẩy luyện làm chủ mà là lấy luyện kiếm làm chủ hắn không ngừng suy nghĩ hoàn thiện đem tử kiếm linh sơn xem ra kêu ba môn kiếm thuật tùy phong nội l i tuyệt thần dung nhập trong đó tuyệt thần cái môn này thủ ngự thể sát tinh thần kiếm pháp hắn thi hắn không nghĩ bạch h ổ bởi vì chính mình dùng quá nhiều từ đó bị bạch h ổ bí linh c ư ớ p tâm trí hắn đã có thể cảm nhận được bí linh t r u y ề n đến cái chủng loại kêu ý sát phạt đồng thời n ộ lôi kiếm pháp là đem tâm tình của mình dung nhập kiếm pháp bên trong một cái pháp môn cho nên hắn suy nghĩ thi triển cái này kiếm pháp thời điểm dung nhập tâm t i n h của mình cùng bạch h ổ bí linh t r u y ề n đến ý chí chống lại mà không phải hoàn toàn bị bạch h ổ bí linh ý chí chiếm đoạt kiếm hoàn hắn lần lượt thi triển lần lượt trải nghiệm có khi ngồi ở chỗ đó tính toả mấy ngày có khi không ngừng nghỉ ngự kiếm mấy ngày rốt c u c có một ngày bên trên bầu trời chuyển đến không ngừng tiếng hồ gầm mà từ phía dưới nhìn, sẽ thấy một đạo quan g hoa nhảy lên đã không còn hổ á n h chi hình xuất hiện mà là nhảy lên một vòng quan g hoa trong gió tung hành nhưng kiếm thế kia lại cho người ta một loại hung manh bá đạo nhưng lại không mất linh động hương vị mà mỗi một lần kiếm quan g long lánh thời điểm đều sẽ có tiếng hổ gầm xuất hiện kia hổ khiếu chấn n h i ế t tâm thần trong núi tu sĩ nghe tới đúng là sinh ra tim đập nhanh cảm giác có chút tu vi khá thấp đều tay chân luôn l u n ra toàn thân dư luôn dậy kia hổ khiếu trong gió phảng phất có một loại trực thấu tâm thần người hung sát chi ý lâu cận thần trong lòng rực rỡ đem một thức này kiếm pháp mệnh danh là hổ khiếu sắt thần kiếm pháp trừ bỏ kinh hồng bên ngoài lại có một thức cường đại ki h ổ khiếu sát thần mà lại kinh hồng cùng h ổ khiếu sát thần cái này hai kiếm là có thể chồng chất lên nhau hắn lòng tràn đầy cao hứng trở xuống đỉnh núi nhìn thấy tiết bảo nhi lúc này trên tay của nàng đã có một viên băng phách kiếm hoàn băng phách cùng kiếm khí dung nhập cùng một chỗ lại trải qua nàng thái âm pháp lực tế luyện lúc này trên tay nàng kiếm hoàn tản ra hạ à quang chờ kiếm hoàn của nàng rèn luyện tốt chính là một kiện cực giai ký thác âm thần pháp khí thực lực của nàng đem tăng nhiều người trước tế luyện một phen kiếm hoàn sau đó lại đi cương phong trong tầy luyện lâu cận thần nói xong liền tung người một cái hướng phía dưới núi phóng đi đầu dưới chân trên ph l vô vô hiện tại kia cường nhân quả nhiên trở lại bọn hắn nghĩ đến cường nhân tại thiên không bên trong luyện kiếm uy thế như vậy không khỏi may mắn không đi bất quá lại nghĩ tới mấy cái kia tiến vào động phủ người liền lại hưng phấn lên bọn hắn lập tức quyết định đi mấy vị kia động phủ lâu cận thần tiến vào trong động thời điểm khi thấy có mấy người ngay tại tranh nhau muốn đem động phủ này cải tạo vẫn là đem k i a m ộ t khối giường hàn ngọc đào đi lâu cận thần sau khi đi vào bọn hắn từng cái quay đầu lâu cận thần nhìn thấy những người này trên thân rất nhiều nơi đều dị hóa trong lúc nhất thời đúng là không biết bọn hắn đến cùng là người bởi vì tu hành chút pháp thuật thành cái dạng này vẫn là cái khác động vật tu hành trưởng thành không có hóa hình hoàn toàn bởi vì bộ dáng quá mức của quái t h ư ợ n h ư từng nhân hình quái vật lâu cận thần trong mắt hơi hít trong đó có một cái lại là nói đại ca người này đến cấp chúng ta đậu phủ xe hắn ăn hắn nguyên lai là ba cái tên đần đầu góc t u hỏng lâu cận thần thầm nghĩ nôn p h u n một cái giống như là thổi một thanh bạch khí đồng dạng một vòng bạch quang như gió từ trong miệng hắn phun ra t h ố p ra một sát na kia đúng là vang lên tiếng hồ gầm ba cái kia quái nhân đang muốn vọt lên muốn nào về phía lâu cận thần lại tại cái này hồ gầm trong toàn thân cứng nhắc tùy theo tại một phiến bạch quan g quyển về sau đầu lâu của bọn hắn từ trên cổ rất xuống lâu cận thần còn không chờ bọn họ hoàn toàn đổ xuống con lại bắn ra một sợi ánh lửa ánh lửa ở trong hư không phân hóa thành ba đạo phân biệt rơi vào ba cái quái nhân trên thân hỏa diếm nháy mắt má trước đó cái kia bạch m a u nữ đào tẩu để lâu cận thần hối hận không có đưa nàng một mồi lửa đốt đương nhiên cũng là bởi vì hắn nhặt kia một khối ngọc bài về sau lâm vào kia cái gì diệu đạo cung mới khiến cho nàng chạy thoát lần này hắn trở về không phải vì kia giường hàn ngọc mà vì tìm tỏi cái kia sâu trong lòng núi một vùng tăm tối bên trong đến tột cùng có cái gì chương ba trăm mười lăm đại mộ chương ba trăm mười lăm đại mộ h ỏ a diễm rất nhanh liền đem ba bộ thi thể n u ố t mất lại tại lâu cận thần v ù n g tay h áo ở giữa đem cuốn ra động bên ngoài có đôi khi cao cao tại thượng người ánh mắt lúc nào cũng nhìn về phía chỗ càng cao hơn bởi vì hắn trong mắt đã không có tạp nham đồ vật che chắn tầm mắt cho nên bọn họ tựa như là đứng tại đỉnh núi ngắm cảnh nhất dạng núi bên dưới các loại sinh thái trong mắt hắn đều biết thành cảnh trí vô luận từng trong lòng hắn tốt vẫn là ác đều chẳng qua là bất đồng cảnh trí mà chính là này bất đồng cảnh trí đụng nhau lại thành trong lòng bọn họ kia một phần thiên địa bản sắc chỉ là chậm rãi đã không còn bao nhiêu rung động sẽ đem người đau khổ cùng phú quý đều xem như trong núi tại cằn cối hoặc phì nhiều chi địa sinh trưởng ra cây cối đồng dạng g i ố n g theo gió mà rơi có chút rơi vào đất đai phì nhiều bên trên gặp nước nảy mầm theo gió mà những cái kia rơi vào cằn c ố i chỗ hạt giống có chút thậm chí đợi không được mưa rơi cũng đã bị chim thu ăn hoặc là thật vất vả nảy mầm lại dáng dấp gian nan thành hình g â y q còm còn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người chém tới làm tủi hỏa tiêu không phải là cao cao tại thượng người không có đồng tình chi tâm không phải là bọn hắn không phân biệt không phải là yêu ghét mà là trong mắt bọn họ nhìn thấy quá nhiều bọn hắn không cách nào đi đem bất luận cái gì một gốc đất nghèo cây giống di động đến phỉ nhiều chi địa đi bởi vì đem nó rời qua đi liền muốn rời đi kia phỉ nhiều chỗ một gốc cho dù là không dùng như vậy còn có khắc cằn cỗi chi chỗ cây đây nếu là hắn một mực rời cây, vậy hắn liền thành một cái rời cây t ư ợ n g mà hắn có thể làm chỉ có thể đi để thiên hạ mưa v y mập bởi vì cái gọi là cùng hưởng ân huệ chính là cái này lý chỉ là hắn muốn mưa rơi lại vẫn muốn chiêu mây tụ mưa có một cái quá trình tại cái này một cái quá trình bên trong khả năng đã có cây giống hoặc hạt giống mang oán hận cùng không cam lòng chết đi cũng hoặc là đưa tới mây tụ thành mưa rơi xuống cái này mênh mông bầu trời một trận gió thổi tới cái này rõ ràng muốn hạ tại cái này một phiến địa phương mưa lại khả năng bị gió thổi đến một bên khác trong núi g i thú cũng trông mong cam lộ thấy mưa rơi liền trục mưa mà đi dù lệnh phương hướng lại như cũ có thể ăn vào nước mưa chỉ có không có thể hành tàu cây t ố i chỉ có thể nguyên địa chờ bọn chúng thậm chí không biết người ở phía trên từng cũng hành vân bố vũ nhưng là quá trình bên trong lại bị rất nhiều thứ làm lệnh phương hướng cho nên mỗi khi gió thổi qua ngọn cây thời điểm bọn chúng liền hướng phân chấn lấy bực tức ông trời không tốt không mưa xuống lộ nơi này ở giữa nhưng lại không biết hạ xuống mưa móc bị gió thổi đi mà gió cũng y ê n lặng không nói nó cũng chỉ là m u ố nói n ta bất quá là ứng ấm lạnh mà độc tôi vô ý đoạt đi ai mưa móc thế gian khí hậu biến hóa mới tạo nên ta lâu cận thần hướng tới trở thành đăng lâm đỉnh núi người hắn không phải là không có nghĩ tới mình muốn cải biến thế giới này một chút nhưng mà theo hắn đang đỉnh quá trình hắn nhìn lên trên thời gian càng ngày càng nhiều cũng càng xem càng cao nhìn thấy càng rộng lớn hơn càng thần bí địa phương những địa phương k i a khó tránh khỏi hấp dẫn lấy hắn có đôi khi cũng không phải quên mà là có một cái càng quan trọng hấp dẫn hơn hắn để hắn nhất định phải đi làm sự tỉnh hắn xếp bằng ở cái tia giường hàn ngọc bên trên trong mắt bắt đầu chất lên vòng sáng nhìn xem tia tinh b í c h tinh b í c h trong mắt hắn bắt đầu hư hóa hắn lại một lần nữa nhìn thấy một vùng tăm tối bên trong từng cái người bị sợi tơ sâu tại ở đó có thể biết những cái k i u nhân sinh trước nhất định đều rất mạnh dù sao bị sâu ở đây thần hồn đều rất tươi sáng mặc dù bọn hắn đã không cách nào khống chế mình nhưng là thần hồn y nguyên tươi sáng càng là cường đại người thần hồn càng là tươi sáng rõ ràng lâu cận thần vượt qua những n à y bị treo thần hồn hắn hướng phía chỗ càng sâu nhìn lại thế là hắn nhìn thấy tại kia mảnh hắc cám bên trong chậm rãi hiện hiện một tòa cửa phòng hộ hắn nhìn thấy phòng này một n á y mắt trong lòng liền đột một chút bởi vì cái này cực giống sâu trong nội tâm mình mộ huyệt lộ tại bên ngoài giám vẽ một ngôi mộ lớn đây là lâu cận thần nhìn thấy cái này cảnh tượng lúc ngay lập t mà trong lòng của hắn lại có quá nhiều đế vương danh tướng lấy núi vì l a n g mộ như vậy ở đây lại làm sao không có đây hắn tiếp tục hướng bên trong nhìn lại cũng đã rất phí sức kia mảnh hát cám giống như là t r ầ m ngưng sân thổ ứ động lấy vô tận thủy khí trở ngại lấy hắn ánh mắt từ kia trong huyền mộ y nguyên có một cỗ kinh khủng chi ý lộ ra tới hắn đứng ở nơi đó nhìn xem đưa tay từ bảo n a g trong lấy ra một tờ người giấy hướng phía trong hư không ném đi phun ra một thanh khí kia người giấy tại pháp quan g bên trong lấp lánh một chút hóa thành một cái ngưng từ người người này dẫn theo đèn lồng đúng là một bước bước ra hướng phía trong bóng tối kia mà đi kia phần mộ nhưng thật ra là tại trong lòng núi bị sơn thổ đè ép ánh mắt hắn mặc dù có thể nhìn thấy nhưng khi hắn người giấy nghĩ muốn đi vào thời điểm lại không tốt đi vào nhưng là thiên hạ cửa không có lâu cận thần không qua được hắn nhìn xem cửa kia hư không nổi lên g ậ n sóng g ậ n sóng dập dờn thành cửa bộ dáng cùng kia cửa mộ chậm dài trung điệp tại trung điệp một sát na kia những cái kia treo thần hồn đột nhiên cả đám đều lay động sau đó mở mắt hướng phía lâu cận thần nhìn qua mà người giấy dẫn theo đèn lồng cũng tại thời khắc này vừa bước một bước vào cửa kia bên trong ngay sau đó lâu cận thần ánh mắt theo người giấy mà thay đổi hắn nhìn thấy một mảnh càng thêm thâm châm hắc ám đồng thời hắn lại nhìn thấy trong bóng tối có chút ánh sáng những ánh sáng kia đều là phản chiếu lấy trong tay hắn ánh lửa của đèn lồng cũng l i ề n tại những cái kia trên vách tường có đồ vật phản chiếu sáng n g ờ i một khắc này lâu cận thần thấy rõ ràng nơi này là một đầu hành lang hoặc giả thuyết nơi này là một đầu mộ đạo ánh mắt của hắn thấy rõ ràng thời điểm kia mộ đạo giống như là bị kinh động đỉnh đầu đột nhiên có một vệt cái bóng rơi xuống lặng lẽ im ắng hơi thở lại có một đạo mịt mờ ánh sáng xuất hiện kia là bị ánh đèn soi sáng ra đến chỉ là lâu cẩn t h ầ n ánh đèn soi sáng đã tới không kịp hắn chỉ cảm thấy phía sau lưng của mình từ đỉnh đầu đến cái mông bị một đao phá vỡ trong tay ánh đèn nháy mắt dập tắt một sát na này hắn thế mà cảm nhận được một loại cảm giác tử vong một đao kia vô thanh vô t ứ c rất được cám sát tinh túy người giấy lâu cẩn t h ầ n trong tay rõ ràng dẫn theo đèn nhưng không có soi sáng đây là không biết đó là vật gì tại người giấy bị một đao xé ra một, sát na, trong lòng của hắn sinh ra một vẻ tức giận bước chân một bước liền xuyên qua trùng điệp h á m bước vào cửa kia bên trong tại chân hắn bước qua đi một sát na quanh thân họa diễm p h o n trào phát n g i ệ m bay lên mà trong bóng tối kia đồ vật giống như là cảm thấy nguy hiểm đã sớm xa xa đồ mở lâu cận thần chân thân tìm đến ánh lửa văng khắp nơi phía dưới ai cũng không có đốt tới ngần đầu nhìn đỉnh đầu phát hiện mộ đạo phía trên có p h ù điêu trong lúc nhất thời hắn không có nhận ra đó là vật gì chỉ biết kia là một con ác quỷ dáng vẻ lại như quái thú lại nhìn cửa phía sau quanh người hắn như nắng gắt p h á p quang bên trong trên cửa kia có hai bức tranh kia là hai cái giống người mà không phải người như thú không phải thú điêu khắc quái thú kia tương tự khỉ mặt như người gậy không thành hình hai tay lại cắt nắm một thanh dao găm phân biệt một trái một phải tại cửa hai bên bọn hắn hai con mắt không biết dùng cái gì nét thế mà là huyết hồng giống như là sống đồng dạng lâu cẩn t h ầ n nhìn chăm chú cái này hai bộ họa theo hắn nhìn chăm chú họa diễm nào ở phía trên thiếu đốt k i a họa bắt đầu v ậ n mẹo biến hình b ậ t nhiên hai chỉ quái thú như bóng tối xuống tới một trái một phải nào về phía lâu cẩn t h ầ n bọn chúng bung động đao trong tay ánh sáng thế mà phá nổ họa diễm hướng phía lâu cẩn t h ầ n thân thể tới đao con kia ảm đạm l ạ g yên không một tiếng động sắc cơ dầu dếm trực diện cái này một trái một phải hai đao lâu cẩn thận lại sâu sắc cảm nhận được cái này hai đao hung ác cái này hai đao liền là thuần túy hung á ngọn lửa kia chính là hắn pháp nghiệm đúng là bị không trở ngại chút nào phá vỡ khoảng cách gần như thế cơ hồ là mặt thiếp mặt khoảng cách cái bóng kia từ vẽ lên hiện hiện m ộ t khắc đã vung đao phá vỡ lâu cận thần trên thân pháp quang hòa diễm mà lâu cận thần p h u n ra một thanh bạch quang một tiếng hổ khiếu quang phân hai phiến trực tiếp đón lấy kia hai đạo bóng tối bạch quang vạch qua bóng đen bóng đen kia không biết là tại hổ khiếu trong t á n đi hay là bị kiếm quang phá vỡ về sau bóng đen mới tán cơ hồ là đồng thời lâu cận thần hai mắt hiện lấy ánh lửa nhìn xem chung quanh h ắ n không tiếp tục thấy cái gì đổ vào tần giấu thế là lại nhìn về phía kia hắn đứng ở nơi đó trầm tư một chút quyết định đi vào tìm một chút bất quá từ trên người hắn đầu tiên là đi ra một đạo á n h tử cái bóng kia tử hư đ ế n thực đây là d ò đường pháp nghiệm p h â n thân hắn cảm thấy nơi này có khủng bố tồn tại không thể chủ quan lâu cận thần từng bước một đi vào t ĩ n h mịch mộ đạo bên trong toàn bộ h ỉ yến chư thần sơn bên trong không biết làm sao đột nhiên xuất hiện một cái chuyền n ôn chuyền n ôn nói kia chủ phong bên trong thế mà là một tòa viễn cổ đại năng phân mộ trong lúc nhất thời toàn bộ hỷ yến chư thần sơn bên trong lòng người lưu động đúng là đều hướng phía chủ phong tụ tới mà trước đó lâu cận thần tiến vào trong này không còn có ra tin tức Cũng trong đêm tối bầu trời một vòng nguyện chủ phong bên cạnh trên một ngọn núi thiết bảo nhi ngồi xếp bằng ở chỗ kia mà trước mặt của nàng một viên nóng ánh trùng sáng k i a một thanh băng phép hàn quang phiến đã tán thành một đoàn vụn băng tử rơi trên mặt đất nàng tế luyện này kiếm hoàn muốn để âm thần ký thác trong đó nàng có thể tại tẩy luyện qua đi lại lấy âm thần ký thác kiếm hoàn cũng có thể tại tẩy luyện trước đó âm thần ký thác sau đó cùng kiếm hoàn cùng nhau tẩy luyện nàng nghĩ một hồi lâu cuối cùng lựa chọn tẩy luyện trước đó lợi dụng âm thần ký thác trong đó cái này âm thần ký thác không như bình thường hồn niệm k u ngự mà là k thuộc về bản mệnh pháp khí lúc này nàng âm thần tại dung nhập trong đó cái k i a kiếm hoàn bên trong ngân quang chậm rãi thu liễm đúng là mơ hồ có thể nhìn thấy cái k i a kiếm hoàn bên trong xuất hiện một vòng cái bóng tiết bảo nhi quanh thân ánh trăng bảo quang c h ú t xuống tại cái k i a kiếm hoàn bên trên mà bầu trời ánh trăng cũng c h ú t xuống tại tiết bảo nhi trên thân hình thành một đạo quang trụ nhưng là không có người tới q u ấ y dày nàng nhưng là mọi thứ đều có ngoại lệ bóng t ố i bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn thịt nát k i a thịt nát bên trên tràn đầy lông trắng tổ thành một cái thịt nát đoàn hình người từ thịt nát đoàn bên trong n ô ra từng cây lông trắng trước lên, lên lông trắng, lông trắng ừ bóng tối bên trong. Ngân Quang xuyên qua bóng tối t o n g h n g p h í đó lâu cẩn i thận i Tiết bởi vì nhạc kia diệu đạo cung tiếp dẫn ngọc bài mà bị thừa cơ chạy thoát cái này một cục thịt thế mà tại đây bị thiết bảo nhi giết thiết bảo nhi phóng người lên lên thiên không nàng không có để ý cái này vì sao lại có nhiều người như vậy tụ ở đây bởi vì nàng biết lâu cận thần muốn đi không có người có thể ngăn được hắn nàng hẳn là lo lắng chính là mình nàng thẳng lên thiên không nhưng mà hướng về phương xa mà đi nàng không có lưu tại cái này một mảnh không vực bên trong nàng đầu tiên là tại trong t a o không nhếp một đoàn ánh trăng hóa mây lấy ánh trăng khỏa thân biến mất thân hình sau đó hướng phía nơi xà phi độn mà đi tại đến hơn trăm dặm bên ngoài về sau lại giấu ở trong m â y hướng bầu trời vung lên cái tiếp kiếm hoàn cũng đã bay vào kia một mảnh cương phong trong nhưng n g k ô n riêng muốn tẩy luyện kiếm hoàn, còn muốn cùng nhau tẩy luyện mình thần, cũng lấy quá trình này tấn thăng để ngũ cảnh.、Thì、Yến g kiếm âm quá tẩy tẩy lấy Thì h c để t h ầ Sơn bên n t r o vô i đại tin cuối ễ n cùng cổ tức, mộ v ẫ luận là ai truyền đã không trọng yếu bởi vì cách gần đó cường nhân đã đến đã c o nhân tu trên bảng người cũng có không trên nhân tu bảng lại mạnh đáng sợ người bất quá mọi người cũng không phải là cùng một cái thời gian đến mà là có trước có sau nhưng là tại bọn hắn tiến vào kia trong một cái sơn đậu lúc lại cả đám đều nhăn lông mày bởi vì bọn họ phát phát hiện mình dù có thể cảm giác được trong núi này có thần bí nhưng lại trong lúc nhất thời không được nó cửa mà vào cái này cửa mộ trong lúc nhất thời không cách nào tìm tới chớ nói chi đến đi vào bí phủ tông tông chủ hắn nhìn một chút cái k i a động phủ về sau lại nhìn một chút những người khác cũng không nói thêm gì ngược lại là lui ra lại một lát sau lại tới những người khác cũng tiến vào trong động không được nó cửa mà vào sau đó lại lui ra trong lúc nhất thời đúng là có hơn mười người sau khi đi vào lại ra lúc này bí phủ tông tông chủ nói mọi người có biện pháp hay không đi vào đây hắn đứng tại một g ố c ngọn cây những người khác đều đứng tại ngọn cây người nhìn xem cái sơn động kia hình thành một cái vòng hình có người h ắ t h ắ t cười lạnh một tiếng nếu là có biện pháp đi vào làm sao sẽ còn ở đây làm nhìn xem cũng không biết cái kia lâu cẩn t h ầ n là thế nào tiến vào bên trong mọi người đã đoán được trước đó ở đây chính là lâu cẩn t h ầ n hắn ở đây luyện kiếm nhiều ngày như vậy hắn đặc biệt kiếm hoàn cơ hồ không ai không biết có người ngầm đầu nhìn lên thiên không kia không chung bên trong ẩn ẩn có thể gặp đến có một chút quang huy đang nhấp nháy lại có người nói đã vào không được vậy chúng ta ngay ở chỗ này làm nhìn xem sao như thế nhưng gánh không nổi cái này người người ta có thể vào chúng ta vào cũng không vào được còn mặt mũi nào tìm người ta phiên phước cái này người nói chuyện là một đại hán vắt trên lưng lấy một thanh đại đao hắn đúng là một vị tu sĩ võ đạo một thân trầm ngưng khí tước đứng ở nơi đó giống như núi cao tên của hắn cứ gọi thành ngũ danh hiệu đại đao thành ngũ hắn trải qua mấy ngày nay một mực khiêu chiến nhân tu trên bảng nhân vật đã thắng mấy cái nguyên bản ba mươi ba vị hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy hắn chí ít có hai mươi chữ số đầu tại lâu cận thần ở trung châu bên này dương danh về sau hắn liền tạo lời nói trung châu há có thể trở thành hắn đông châu người dương danh lập vạn tri địa ta ngược lại có một món pháp bảo có thể để ta đi vào nhưng là ta đi vào nếu là gặp lên lâu cận thần cái k i a sắt tình k i a không phải ngay tại chỗ chôn tại đây mộ bên trong nói chuyện chính là một cái âm dương q u o á i khí người chỗ hắn tại trong một màn sương ngủ để người nhìn không rõ ràng nhưng là người ở chỗ này lại có người nhận ra hắn tiêu không tử ngươi tia đ ộ t không bảo cảnh mặc dù hề liền rượu nhưng là ngươi ở đây dùng núi này khả năng liền thật muốn thành vì phần mộ của ngươi nói chuyện lại là một cái thân mặc kim bảo người người này một thân kim bảo lại c h ợ mặc ít nói dáng vẻ đi theo phía sau sáu người đệ tử chúng tinh phủ nguyện tại hắn sau lưng ngọn cây đứng thẳng mai bản hậu ngươi có năng lực ngươi mở một cánh cửa để mọi người đi vào c h u n g không ngươi muốn báo thủ ta nghĩ mọi người nhìn thấy cơ hội phù hợp khẳng định sẽ đưa lên một thân bản lĩnh thiêu không tử âm dương q u a y khí nói kim b à o người mở miệng nói chư vị bản phủ bí phủ tông mai bản hậu nhưng tại trong sơn động kia bảy ra phủ lục bí lang thẳng đặt trong lòng núi có thể cung cấp mọi người cùng nhau đi vào chỉ hy vọng đến lúc đó gặp phải cái kia lâu cận thần về sau mọi người nhìn đúng thời cơ giúp ta một chợ như thế nào hắn mới nói xong lập tức có người phụ họa Mai Tông chương ủ cứ việc bày ra bí ra ba trăm mười sáu phong trấn chi địa chương ba trăm mười sáu phong c h ấ n chi địa bí phủ tông mai bản hậu tại rất nhiều đệ tử bên trong mọi người đều biết hắn yêu thích nhất là công thúc quyết công thúc quyết là có thiên phú nhìn qua tường trải mặt sợi dâu nhưng là trên thực tế hắn cũng bất quá là ngoài năm mươi tuổi từng có một cái t r u y ề n n g ô n nói công thúc quyết nhưng thật ra là mai bản hậu nhi tử chỉ là một cái họ mai một cái họ công thúc cho nên loại này chuyên môn tại xuất hiện đằng sau lại tiêu tán mà mai bản hậu trong lòng rất rõ ràng kia s á t thực không phải con của hắn hắn từng có một sư huynh gọi công thúc hải cùng ở tại tế thần phái hoàng thần hưu môn hạ tu hành chỉ là hắn nhưng không có loại kia thuần túy tế thần phái con đường hoàng thần hưu bản thân cũng cảm thấy tế thần phái con đường quá mức nguy hiểm liền suy tư ra một đầu phụ lục phái con đường tại thân trong kết x u ấ t một tấm đùa hạt giống làm căn bản pháp mà bu này cũng là bí linh đại biểu ký hiệu cùng bí linh linh danh nhưng là cái này tóm lại là cách một tầng mà lại hoàng thần hưu bản nhân cũng biết rất nhiều nguy hại tiểu nhân bí linh đồng thời đem bên trong mấy cái kết hợp với nhau sẽ hình thành tương hỗ chế ước từ đó để hình thành phụ lục hạt giống ổn định cũng dùng cái này thu hoạch được huyền diệu pháp thuật hoàng thân hưu thuộc về tế thần phái bên trong xưa nay không phụng tế bất kỳ một cái nào thần linh cho nên hắn bị những thần linh giáo phái người chắn ghét cũng nói hắn s ợ tu chi pháp là đối với thần linh kinh nhuận mà ở phía sau đến bị người ta biết hắn là bí linh giáo người cao tầng thế là bị mấy c h i thần linh giáo phái cho tập kích cũng chính là một trận tập kích bên trong mai bản hậu sư h i n h công thúc hải bởi vì cứu hắn mà chết tại trước khi chết cũng nhờ hắn chiếu cố vợ con hắn chiếu cố đồng thời yêu sư h u n h kiều thê trong lòng áy n ấ y cùng cảm giác tội lỗi lại bởi vì công thúc quyết lớn giống sư huynh của hắn cho nên hắn rất ít gặp công thúc quyết nhưng là đối với công thúc quyết yêu cầu hắn chưa từng có cự tuyệt qua hiện tại công thúc quyết bị lâu cận thần giết hắn nhất định phải báo t h ủ đây là hắn nghe tới công thúc quyết chết sau ngay lập tức ý nghĩ cho tới bây giờ không có thay đổi hắn từ lối vào hang núi bắt đầu vẽ bờ văn vẽ ra một đầu kim s ắ t phủ văn hành lang một đường kéo dài tiến vào ngọn núi bên trong kia trong núi thổ t ự ợ n h ư tại cái này hành lang kéo dài phía dưới trở nên hư hảo tại ba ngày sau đó cái này phủ văn bí lang rốt cục đi tới kia ngôi mộ trước nhưng mà vừa bọn hắn phát hiện tiêu bí lang bên ngoài nằm sấp từng người bọn hắn hướng phía phụ lục bí lang trong theo dõi có một người đưa tay chạm đến kim sắc phụ lục bí lang thời điểm kim quang như điện tại bóng người kia trên thân để nó toàn thân rút r ậ y lập tức lui vào trong bóng tối đám người cũng thấy cảnh này có người lo lắng hỏi này phụ lục bí lang có thể tồn tại bao lâu có thể thừa nhận được đến bọn hắn công kích sao đến nhìn cái dạng gì công kích nếu chỉ là đơn thuần tồn tại có thể thật lâu nếu là có cường đại công kích người nhưng có thể một nháy mắt mai bản hậu nói những người khác liền không lời nói bởi vì cái này vốn là một kiện giả thiết tiền đề không biết vấn đề người khác căn bản là không cách nào cho ra một cái xác định đáp án tại trải qua một phen chuẩn bị về sau bí phủ tông tông chủ mai bản hậu dùng mở huyện xây hành l à n g chi pháp mở ra mộ huyện tiến vào mộ đạo bên trong khi bọn hắn tiến vào bên trong về sau lập tức cảm nhận được k i ê m một cổ âm trầm thế ép phản phất có đại sơn ép ở trong lòng bọn hắn ngẩng đầu nhìn mộ đạo phía trên đều điêu k h ắ c các loại quỷ quái bọn hắn cảm giác trong này tựa hồ có một loại thế để trong lòng của bọn hắn nặng nề nếu là tâm trí không đủ người tại đây thi pháp thuật đều đem giảm bớt đi nhiều bởi vì pháp thuật từ pháp niệm diễn triển mà ra tâm niệm không phân chấn uy lực pháp thu từng có một vị nổi danh pháp thuật danh nhân nói qua thi pháp như đi tiểu lực đạo đủ lúc nước tiểu cao mà xa lực không đủ lúc tại trước chân dày trong lòng bọn họ nguyên bản bởi vì nhiều người thế nặng mà hình thành một loại tự mãn lập tức bị đè ép xuống mỗi người bọn họ xuất ra pháp khí nơi tay hoặc l à treo vào hư không lấy pháp n i ệ m n â n g tản ra một mảnh pháp quang hộ vệ quanh thân một đường hồi hộp đi tới tại cái này âm ư k i ể m chế mộ đạo bên trong nhìn xem mộ đạo hai bên mỹ họa bọn hắn phát hiện mình căn bản cũng không nhận ra thời đại nào chỉ biết rất cổ lão đồng thời cực kỳ tinh tế cũng không phải là trong lòng bọn họ tưởng tượng như thế man hoang c à mai bản hậu trong tay có một khối bí kim phụ lệnh là chính hắn hoa to lớn tâm huyết tế luyện mã thành phía trên tuyên khắc lấy hắn đắc ý nhất bí phủ càng là thông qua tiếp dẫn từ đó cầm giữ một cái bí linh phân thân ở trong đó đồng thời hắn lại thông giam cầm chi pháp để trong này bí linh phân thân cùng nó bản thể mất đi cắt ra liên hệ mà hắn ý thức của mình nhập chủ trong đó cùng kia bí linh phân thân dung hợp hình thành một đạo mới linh lại là hoàn toàn từ hắn n ắ m giữ ra mộ đạo hành lang trưng bày tranh sau đó bọn hắn nhìn thấy từng dãy thạch quan thạch quan bày rất mật nhưng là ở giữa lưu lại từng đầu giao thoa lối đi bộ lớn nhỏ chỉ cung cấp một người hành tẩu thạch quan bày hình thành từng bầy nhiều đám trong đó nhất để bọn hắn nỗi lòng n ắ m chặt liền kia trong đó có mấy vụ lại là để bọn hắn sinh ra cái này một mảnh thạch quan vô biên vô hạn cảm giác phảng phất đứng tại thạch quan vùng quê bên cạnh mọi người chú ý đi người còn không có tìm được chính chúng ta liền thất lạc trong nơi này có người nói thế nhưng là chúng ta chẳng lẽ không muốn nghiên cứu một chút nơi này thạch quan sao có lẽ trong thạch quan đồ vật có thể giải một chút nghi ngờ của chúng ta đây nói chuyện là tiêu không tử trong tay hắn một mặt bảo kính tản r a mông lung thanh quang chiếu vào cái này một mảnh thạch quan kính quang chỗ chiếu kêu mê vụ liền t ắ n đi đã tiến đến không bằng mọi người riêng phần mình hành động như thế nào nguyện ý tiếp tục hướng phía trước liền hướng về phía trước nguyện ý lưu lại nghiên cứu liền lưu lại nghiên cứu như thế nào có người nói ta tán thành ta cảm thấy có thể rất nhiều người đều không muốn cùng lấy mai bản hậu một đường tiến lên tiến đến mục đích là vì tìm kiếm một chút thượng cổ chỗ hoặc người là nhìn xem có không có bảo vật gì hoặc là một chút tu hành phương diện công pháp cho dù là không có có thể nhiều thu hoạch được một chút thượng cổ bí văn kiến thức cũng coi là một loại tu hành tích lũy có lẽ liền có thể cho mình tiếp xuống tu hành mang đến thăng hoa đây thế là mọi người rất nhanh liền tàn ra đây đều là một phương c ư n g giả các có chủ kiến trước đó không được nó cửa mà vào hiện tại tiền đến lại đều có riêng phần mình tâm tư lại có một chút thủ đoạn tự nhận là có thể trở ra đi liền đối với bí phủ tông mai bản hậu không phải rất để ý mai bản hậu chính là mang hai người đệ tử tiền đến lúc này hai vị kia đệ tử mặt lộ vẻ tức giận tri xác không cần để những này ở trong lòng hết thảy phất ớt sẽ chỉ làm lòng của chúng ta sai lệch long đong nhớ rõ ràng chúng ta tiến đến mục đích là vì cái gì mai bản hậu nói vâng sư phụ hai người đệ tử nói đi thôi mai bản hậu lấy trong lòng mình một phần từ nơi sâu xa cảm giác trước một con đường đi đến tại một cái chỗ đường rẽ chính gặp lên một cái người ngay tại nhẹ nhàng đập kia thạch quan hắn tự hồ muốn đem cái này một cái thạch quan mở ra nhìn xem khi mai bản hậu đi qua bên cạnh hắn thời điểm hắn hướng phía mai bản hậu cười cười, cười rất chân thành cũng rất có lễ phép dán vẻ mai bản hậu cũng nhẹ gật đầu không nói gì người này chính là trước kia cái thứ nhất phụ họa mai bản hậu lời nói nói là cùng là t r ù n g châu người hắn có thể để lâu cẩn thận tại t r ù n g châu ngang ngược cản rỡ vị kia hắn gọi dương thanh quan có một sợi tròm râu dê rừng một đôi mắt cũng giống như sân dương có khớp khéo lộ ra ánh sáng mai bản hậu một đường hướng về phía trước trong lòng của hắn cái này một phần cảm giác là trong tay bí kim phủ lệnh mang cho hắn thuật trong tay hắn bí kim phủ lệnh cảm giác hạ tại thạch quan trong trận con con quấn quấn liền xuất hiện tại một xuất khẩu đây là một cái khác hành lang hành lang cùng bọn hắn trước đó qua một cái kia cực giống nếu là không chú ý sợ rằng sẽ cho là mình đi trở về nhưng là mai bản hậu nhìn thấy hành lang bên trong họa lại biết đây không phải cùng một cái bởi vì bên trong họa không giống cũng lại trước đó cái k i a hành lang hắn kỳ thật là một cái ký hiệu sư đồ ba người lại một lần nữa đi vào cái này hành lang bên trong một đường hướng về phía trước sau đó trở về lối đi ra bọn hắn nhìn thấy một cái bậy đ ầ y thạch quan gian phòng mai bản hậu phất tay một đạo thần địa phụ k i a phù hóa sinh hỏa quang ở trong hư không hóa là một con chim sau đó một con k i a chim tại trong bóng tối lượn vòng lấy xua tan lấy hạ cám bọn hắn cũng đem thạch quan trong phòng một bộ phận mê vụ xua tan cái này thạch quan gian phòng vẫn cho hắn một loại vô biên vô hạn cảm giác giống như là một cái mê t r ậ n mai bản hậu trầm mặc một hồi hai người đệ tử theo sau lưng cũng không có lên tiếng mai bản hậu tiếp tục hướng phía trước thuận bí kim phủ lệnh cho ra đến chỉ dẫn tiếp tục hướng phía trước cũng may lần này y nguyên xuyên qua cái kia thạch quan mê t r ậ n sau đó lại đến một cái hành lang khẩu bọn hắn tiến vào bên trong thông qua lại gặp được thạch quan mê t r ậ n thế là mai bản hậu trong lòng bắt đầu do dự lâu cận thần đương nhiên cũng là nhìn thấy thạch quan nhưng là khi hắn tiến vào thạch quan mê trận trong lúc trên người hắn đi ra từng đạo hư ảnh mỗi một cái bóng mờ đều là hắn một sợi pháp niệm biến thành từng đạo pháp niệm đi qua từng đạo lối rẽ sau đó toàn bộ mê trận liền trong lòng hắn hiện ra thế là hắn phát hiện căn bản cũng không có chân chính con đường nơi này chỉ có vô hạn tuần hoàn cho nên hắn liền lại một lần nữa thi triển mình cái kia có thể xem thấu hư thực hai mắt truy căn tố nguyên nhìn thấy chỗ càng sâu phương hướng thế là trực tiếp họa một cánh cửa vượt đi vào hắn lúc này trước mặt là nhất trọng to lớn nặng nề g h thạch môn thạch môn hoàn toàn phong bế hắn đưa tay theo phía trên thạch môn cảm thụ được bên trong khủng bố một cỗ kinh khủng âm hàn bên trong thuận tay của hắn mà vào tới hắn lập tức thu tay lại tay lại vẫn có một loại bị hỏa thiêu cảm giác cực hàn mà như hòa thiêu hắn đem suy nghĩ tụ tại bàn tay trên bàn tay hỏa diễm phun trào lại nhất thời không cách nào xua tan kia một cổ bá đạo rét lạnh rét lạnh kia giống như là ngưng kết băng không bị hỏa táng trong lòng của hắn kinh ngạc không khỏi quan tưởng liệt dương từ trong lòng t u ầ n ra hóa làm dòng lũ lại làm đoạn trước nhất ánh lửa dung nhập kiếm ý công thành p h á bích lúc này mới xua tan kia một c ổ rét lạnh hắn không khỏi nhìn xem cửa chỉ thấy trên cửa kia viết thái dương cung đệ tử dương tranh thủ đô chân quân điểm hóa trợ rút trấn phong tố nguyệt cung ma nữ nguyệt liên vân ở đây nếu có người tới đến tận đây xin chớ mở cửa khỏi bị Lâu thần nhìn xem phía trên danh tự. thái hoạ dương tranh đồ trân quân tố nguyệt cung ma nữ nguyệt liên vân những môn phái kia danh tự cùng tên người tại lâu cận thần trong lòng phát họa ra một mảnh lại càng rộng lớn mỹ lệ thế giới hắn nhìn xem to lớn c ử a trong lòng không khỏi c ả m thán một tòa khổng lồ như vậy núi có lẽ lúc ấy cũng không có ngọn núi này chỉ vì trấn phong một người ở đây cho nên liền có cái này một ngọn núi mà cái này trong một ngọn núi thần v ậ n lại là tới từ nơi nào đây kia treo từng cái thần hồn sợi tơ lại là xuất từ nơi nào đây bên ngoài cái kia mộ đạo cùng quan tài là ai tại đó đúng lúc này đỉnh đầu của hắn có từng đạo sợi tơ trắng rủ xuống lạng yên không một tiếng động hướng phía đỉnh đầu của hắn dò tới lâu cận thần cảm nhận được nguy hiểm giật mình trên thân diễm quang l ư ợ lên phát nghiệm như ngọn lửa một dạng hướng phía kia tơ trắng bay tới nhưng mà kia tơ trắng giống như là bị gió thổi động đồng dạng chỉ là hướng phía một bên đ ầ i ra cũng không có bị tiêu đốt ngay sau đó lâu cận thần trong thai nghe tới một mảnh tiếng kêu cái gì hắn chưa từng nghe qua như thế ồn ào tiếng kêu lại là có thể xuyên thấu hắn phát quang thậm chí nói là để hắn phát quang như băng gạc một dạng căn bản là không cách nào ngăn cản lâu cẩn tiếng quát cùng thanh âm kia chống đỡ một bộ phận lại gấp b u ộ c p h á p nghiệm đồng thời nhổ trong tóc kiếm đến q u o n g lại tại trên thân kiếm bắn ra một sợi bén nhọn kiếm ngân vang âm thanh tại cái này một vùng t ă m tối bên trong vang lên kiếm ngân vang kéo dài không dứt cùng k i a u nào lại bay thẳng linh hồn thanh âm đan vào một chỗ lại giống như là hai đại cao thủ đang quyết đấu lâu cận thân ý đồ bắt giữ sự tồn tại của đối phương nhưng lại nhất thời không cách nào bắt được thanh âm kia rất lớn bay thẳng linh hồn hắn lại không cách nào tìm được phản phất cái này một vùng tắm tối ở khắp mọi nơi, khắp nơi đều là mà lại hắn thế mà không có cảm nhận được một điểm ác ý trước kia hắ Vô luận n một, câu, câu một, kiếm, kiếm một, một hồi n về sau hắn không còn búng thân kiếm mà đứng ở nơi đó kiềm chế suy nghĩ sau đó n g rộng đầu hai mắt nổi lên vòng sáng hướng phía trong bóng tối nhìn lại hắn trực tiếp dùng con mắt nhìn đỉnh đầu này một vùng t a m tối trước đó ánh mắt hắn nhìn đến nơi này hiển nhiên là bởi vì cái kia tập kích mình tồn tại ẩn giấu chính mình mà nơi này là phong trần chỗ để lộ ra đến khí tức hấp dẫn chính mình cho nên ánh mắt của mình liền nhìn đến đây lúc này hắn lại nhìn rốt cục tại một mảnh nồng đậm trong bóng tối nhìn thấy một đôi to lớn bụng mắt mà cái này bụng mắt là đến từ một con to lớn nhện nhẹ vẽ vào một cái cự đại vương tọa bên trên hai mắt tràn đầy băng lanh cùng tàn nhẫn lâu cận thần đưa tay ở trong hư không nhanh chóng vẽ lấy một cánh cửa đồng thời trong hai mắt dâng lên liệt dương quang h u chương ba trăm m kinh lạc cung t r ư ớ c tuyết bay tán loạn chương ba trăm mười bảy kinh lạc cung t r ư ớ c tuyết bay tán loạn lâu c ậ n thân bước vào một đạo hư vô môn bên trong hư không nguyên khí bốc lên người như là không vào nước bên trong một dạng bị dìm ngập biến mất sau đó xuất hiện ở một cái cự đại trong bí thất hắn trong hai mắt hỏa quang r ũ n g động tại cái này cực lớn trong mộ thất có một cái vương tọa ở giữa là một cái cự đại t h ạ c h quan trong hư không hỏa quang cùng một mảnh âm hàn đan vào một chỗ mà lâu c ậ n thân bước vào một sắt na liền nhìn thấy cái này cái mật thất to lớn bên trong vô số sợi tơ hắn chưa dám l u động há mồm phun một cái một vòng bạch quan tại những n à y ô văng bên trong nhảy lên xuyên qua đúng là không có đụng phải một sợi tơ mà trong ngọn lửa sợi tơ lại căn bản cũng không sợ hỏa tiêu chỉ trước mắt kia một sợi tơ bạc liền ở trong hư không khúc chết i linh động tiến lên trước mắt liền đâm đến kia vương tọa bên trên nghệ trước mặt vương tọa là ám kim sắc dựa vào trên lưng có to lớn hồng b ả o thạch hai bên tay vịn phía trước đều có xương đầu tạo hình tựa hồ từng có một cái vương ngồi tại trên chỗ ngồi thường xuyên vuốt vớt đầu người xương lâu cận thần mặc dù nhìn thấy con n ệ kia thế nhưng là không biết tại sao vẫn có một loại không thật cảm giác rõ ràng nhìn thấy đối phương lại giống như là một cái bóng. ngay tại một màn kia ngân quang đâm trúng cái bóng một sát na đột nhiên dâng lên hổ khiếu âm thanh tiếc như cái bóng nện tại hổ khiếu kiếm ngân v a n g âm thanh bên trong đúng là xuất hiện ba đậu kiếm quang tại hổ khiếu trong đâm rơi tại một sát na kia lâu cận thần bắt lấy một tia thực chất không còn là như vậy hư tiếc như bóng nện tại cái này cực kỳ nguy cấp một khắc hai chân hướng phía kiếm quang ngăn cản đồng thời thân thể nhảy lên đột nhiên biến mất lâu cận thần chỉ cảm thấy một cố kinh khủng chi ý v ọ o tới hắn quen thuộc rút ra trong tóc kiếm hướng phía đỉnh đầu hư không p h i tới kiếm lên như nắng gắt phá hạc ám hạc ám lập tức thủng trăm ngàn lỗ qu dọi sáng ra một con dữ tận nện rất hút kia nện trên răng như to lớn cái kéo vừa mới nó tại kia vương tọa bên trên cũng bất quá là to bằng cái tớt mà bây giờ xuất hiện tại đỉnh đầu hư không không n g ờ như trưởng thành thanh hưu một dạng tương đương nó thân xanh đen lại có màu đỏ vằn kiếm rơi như hồng từ nhập hư một sát na này hắn rõ ràng cảm thấy con nện kia tồn tại bất quá kiếm ý của hắn xâm lấn nhập nện chi thân một sát na đối phương lại nhanh chóng tắn đi như mây khói một dạng bị ý kiếm quang thấu thể bay ra lâu cận thần cảm thấy của mình kiếm làm bị thương đối phương nhưng là làm bị thương không nhiều nếu là dùng thương thế đẳng cấp đến nói đại khái tương đương với vết thương nhẹ bất quá tóm lại là làm bị thương đối phương cái này khiến trong lòng của hắn dễ chịu không ít chí ít trong lòng hắn cái này một con nhện giống như là thất cảnh bên trong tồn tại mà hắn lại có thể làm bị thương đối phương cái này đủ để tự đắc chỉ là đây đối với lâu cận thần đến nói còn chưa đủ kiếm trong tay hắn dư lực xẹt qua trước người tràn ngập thơ nhện thơ nhện tại dưới kiếm đ o ạ n đi nhưng là lâu cận thần lại cảm nhận được thơ nhện bên trên cường đại tính b i ệ dẻo nhện giống như là tại kiếm quan bên trong phát ra nhưng mà hắn lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình bắt đầu ngỡ lên ngay sau đó hắn nhìn thấy mình n ụ t h â n thế mà tại l ê n ban giống như là chúng độc đ ồ n g dạng mà lại một con kia lớn con nhện đen đúng là tản ra vì vô số nhện con tại hắn cảm giác bên trong có vô số sợi tơ hướng phía hắn t r ó i tới trong lòng của hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bên ngoài kiếm hoàn tách ra mãnh liệt quang hoa tại cái này trong mộ thất nhảy lên mỗi một lần nhảy lên đều sẽ xẹt qua một con nhện con thân thể đồng thời lâu cận thần kiếm trong tay đã hóa thành ba thước múi nhọn huy động kiếm quang nếu như nói cái kia kiếm hoàn nở d ậ kiếm quang tinh tế phiếu hốt linh động t như vậy trên tay hắn kiếm tại thời khắc này chính là đại khai đại hợp kiếm hoàn đuổi theo những cái kia đã hiển lộ h ư u hình nện con giết hóa thành thiên ti vạn lũ kiếm quang mà trong tay hắn ba thức m ũ i kiếm thì là hướng nơi sâu xa không tồn tại địa phương huy kiếm hai ánh mắt của hắn hoa trồng tôn nhìn thấy lại là trung điểm h u y ế tượng t nhìn thấy chính là từng cái hư hào n ệ n bọn chúng giống là tại tầng tầng bọn nước bên trong mỗi một cái đều như thật mỗi một cái đều như hư giả hắn hai mắt tại nhìn lại đồng thời ngự lấy kiếm hoàn lại là phân ra một sợi tâm niệm cảm thụ trên người mình kia đột nhiên hiện ra ở ban lại là tùy ý con n ệ n kia quỷ dị tiếng kêu to xâm nhập tâm linh. mà hắn bên trong ba thước mũi nhọn thì là thuận k i ệ n như có như không cảm giác huy động kiếm kiếm pháp đại khai đại hợp kiếm quang lên chỗ như nắng gắt tàng sáng hạ thì thành của sáng lần lượt đem cái này hư không đều phá vỡ nhưng mặc dù như thế hắn phát phát hiện mình đối với con n ệ m kia cảm giác cũng là cực kỳ yếu ớt nhìn không rõ ràng cảm giác không đến cứ việc trong tay có kiếm có vạn quân lực cũng giết không được đ ị n h nhân cái này liền đệ lục cảnh cùng đệ thất cảnh tranh l ệ n h kiếm trong tay hắn dần dần chậm lại sau đó bắt đầu đứng yên bất động mà kiếm hoàn thì là treo ở đỉnh đầu của hắn giống như là một vòng lãnh nguyện hai tay chống kiếm tại đất hắn phát phát hiện mình như vậy mưa to gió lớn công kích nhiều nhất chỉ có thể tự vệ tôi h nhưng là mình cuối cùng sẽ có mệnh ngày đó hắn trông kiếm mà đứng cái mộ h u y ệ t này bên trong trải rộng mạng nhện đã bị kiếm của hắn cho chặt đ ứ t hắn không có nhìn nơi khác cũng không có nhìn lại một lần nữa xuất hiện tại kia vương tọa bên trên quỷ dị nhện hắn bắt đầu tĩnh tâm ngưng khí lấy thái cực âm dương quan t ư ở n g pháp bình tĩnh nỗi lòng tại thời khắc này hắn toàn bộ đều biến thanh tĩnh huyền liền diệu phản phất hết thể đều nạp tại âm dương ở giữa đều trong lòng của hắn nơi đây trong huyện mộ hư không giống như là một mảnh chung điệp sóng tại kia sóng hạ một con quỷ dị thanh hồng nhện đang theo dõi mình nhìn. kia trong hai mắt tràn ngập âm tà cùng tàn nhẫn đồng thời hắn còn cảm giác có càng lớn khủng bố ở bên cạnh ngay tại trong thạch quang kia lâu cận thần cố nén tại chỗ thoát đi ý nghĩ hắn nhìn thấy rõ cái kia quỷ dị nện một khắc này kiếm trong tay hắn đã huy động một kiếm này là kiếm phân đông dương tầng tầng hư không tại d ư ớ i kiếm của hắn giống như là sóng một dạng tách ra mặc dù hắn tự nhận một thức này kiếm pháp vẫn chỉ mới nhập môn nhưng là tại thời khắc này lại phát huy ra tác dụng cực lớn kiếm phân hư không đông dương một sắt na kiếm hoàn đã nhảy vào như một vòng kinh hồng đồng thời có tiếng hổ gầm văng lên kiếm hoàn n h ả lên rơi vào tách ra âm dương hư không giới nện trên thân lấy kinh hồng kiếm thức hợp hổ khiếu sắt thần kiếm pháp rơi tại cái k i a quỷ dị nện trên thân nện thân trong nháy mắt t h ủ n g trăm ngàn lỗ trong hư không một đạo nện pháp tượng hiện hiện lại phát ra không hiểu tiếng kêu sau đó t ắ n đi giữa to lớn thạch quan tại thời khắc này lại đột nhiên run đ ô n g n ú c đ í c h sau đó toàn bộ mộ h u y ệ t đều chậm lại giống là bị loại nào đó lực lượng khổng lồ ngăn chặn đồng dạng mà lâu cận thần kiếm trong tay đã vạch ra một cánh cửa cửa tư kiếm quan cấu thành ngay tại lâu cận thần trước mặt thế nhưng là lâu cận thần động tác trở nên lại cực chậm hắn giống như là chịu được lấy vạn quân trọng lực đồng、dạng. mà cửa kia cũng tại sụp đổ đúng lúc này hắn thu trở về kiếm hoàn tại hắn tập trung ý chí khu động hạ n tách ra hồng quang sinh ra hồ khiếu phá vỡ một kia kia áp lực vô hình cùng lâu cận thần quanh thân đã để ở trên người pháp quang phù hợp một chỗ đem hắn khỏa ở lại gặp lâu cận thần kiếm trong tay đột nhiên một đâm quanh thân tại kiếm hoàn kiếm quang khỏa quân phía dưới xông vào k i a một đạo hắn họa ra cửa c h ữ trong hắn áo b à o sau tung bay cùng góp chân dày hơi muộn một chút cửa sập dưới nháy mắt thành cho bụi lâu cận thần xuất hiện tại đỉnh núi hắn tâm vẫn là hoàng đại khủng đại khủng bố hắn không nhìn thấy tiết bảo nhi nhưng là hai mắt một nhìn thiên k h ô n g liền nhìn thấy viễn không bên trong có một chút q u a n g hoa thế là hướng phía hướng kia mà đi kiếm hoàn kiếm quan g k h ỏ a tại quanh thân thân hóa hồng quang lại là s o hắn bình thường tốc độ bay nhanh tiết bảo nhi xa xa nhìn thấy một đạo cầu vầng bay vút mà đến lập tức thu của mình kiếm hoàn nàng trong lòng căng thẳng nàng có thể cảm nhận được lâu cận thần trong lòng một chút b ấ t an khi lâu cận thần ở trước mặt nàng hiện ra thân hình thời điểm nhìn thấy lâu cận thần một chân thế mà không có giày áo bảo sau cũng đã mất liền biết lâu cận thần gặp phải đại địch nàng không khỏi mà hỏi kia trong núi có đại khủng bố sao x lâu cận thần ổn ổn nỗi lòng hít sâu một hơi nói chúng ta đợi lần sau đi thiên điệu biến rời phía dưới nhất định đem rất nhiều đại khủng bố tồn tại xuất thế chúng ta tu vi không đủ cũng không nên thành thiên điệu biến rời thời kỳ phá hôi phá h ô i tiết bảo nhi mặc dù chưa từng nghe qua dạng này quái tử nhưng cũng có thể lý giải được k i u chúng ta bây giờ liền đi sao tiết bảo nhi nói giống như có không ít người đều biết nơi này có viễn cổ đại mộ ta nhắc nhở bọn hắn một cái đi nhưng là nhắc nhở về sau vẫn muốn ý đồ đi vào đó chính là tìm đường đến chỗ chết lâu cận thần nói hắn nói xong liền cất giọng nói trong núi này viên cổ đại mộ táng thất c ả n h phía trên có đại kinh khủng tồn tại chư vị tốt nhất rời xa không muốn lại đi vào thanh âm của hắn truyền vào hỉ y ế n chư thần sơn bên trong người người cũng nghe được nhưng là không có ai biết thật giả cũng không có người biết đây là lâu cận thần nói lâu cận thần lại ở nơi đó chờ một ngày nhìn kia núi tựa hồ không có di động đồ vật bên trong cũng chưa hề đi ra liền cũng yên tâm chút sau đó mang theo t i ế t bảo nhi rời đi hắn nhất định là dùng loại nào đó ẩn độn chi pháp không để người khác tìm tới mà muốn tìm trần cận cũng tìm không thấy cuối cùng tại dạo qua một vòng về sau liền lại đi tòa kia bị hùng yêu chiếm cứ động phủ nhìn nhìn sau đó hư không hòa cửa cùng tiết bảo nhi trước sau bước vào cửa bên trong biến mất tại trung châu hai người trực tiếp xuất hiện tại kinh lạc cung bên trong mà kinh lạc cung y nguyên vắng vẻ chỉ có yến xuyên ngồi tại một cái góc trong dưới thân kết ngũ thải mây khi nhìn đến là lâu cận thần trở về về sau lâu ngày của hắn có chút ngày động tán đi dưới thân mây liền hướng lâu cận thần cáo tử quan chủ cái này là vì sao đệ tử mới trở về ngay cả ngụm trà nóng cũng không uống quan chủ liền muốn đi sao lâu cận thần kinh ngạc hỏi người cái này kinh lạc cung quá lớn cửa cũng không có chống trong ngoài thông thấu những cái kia tiểu tinh quái ra ra vào vào hoa nóng này vô cùng nơi này chỗ căn bản là không cách nào an tâm tu hành vẫn là về hỏa linh quan tốt tiến xuyên hoàn toàn không cho lâu cận thần giữ lại cơ hội bước nhanh đi tới cửa há mồm phun một cái năm cái như ẩn như hiện cái bóng đem hắn nâng lên hướng phía viễn không mà đi tốc độ đúng là có một loại quỷ dị nhanh lóe lên ở giữa cũng đã biến mất lâu cận thần thấy cảnh này có chút ngạc nhiên hắn phát hiện tiến xuyên ngũ tạng thần pháp phi thường huyền diệu mà tiết bảo nhi ở bên cạnh nổi lên một t i ế cười sau đó cũng hướng lâu cận thần cáo tử nói muốn về quần ngư sơn bên trong đi lâu cận thần cũng không có giữ lại hắn biết tiết bảo nhi muốn tấn thăng đệ ngũ cảnh từ trung châu trở lại đông châu trở lại cái này kinh lạc cung bên trong hắn nhìn xem cái này chống g ô n g cung điện cảm thấy mình xác thực cần đem bên trong tòa cung điện này hào hào tu kiến một phen bất quá hắn bây giờ lại muốn đánh một giấc mỗi một lần bên ngoài du lịch trở về sau hắn đều muốn ngủ một giấc trước t i ê n là tại hỏa linh quan hiện tại hỏa linh quan đã thay đổi nơi đó đã có thật nhiều môn nhân đệ tử chính hắn cũng xây cái này kinh lạc cung thế là hắn trực tiếp hướng sau lưng trong hư không khẽ đạo trong hư không sinh ra ngũ thải mây mù lem hắn nâng kết thành một đám mây gi nâng hắn đi tới cung điện chính giữa hắn nằm ngủ không lâu liền có một cái tiểu cô nương tiền đến ước chừng ba tuổi khoảng t r ư ừ n g mặc một bộ tràn đầy thứ quần áo cầm trong tay một cái sẻng trên mặt còn dính lấy bùn bạch tiểu thứ hử phát không biết từ nơi nào nghe tới sơ ca đi theo phía sau mấy cái hình dáng tướng mạo cái dị con n h í m tinh tiến vào cung điện liền đem cái sẻng đặt ở cạnh cửa cái k h á c con n h í m tinh cũng đưa trong tay nông cụ theo cất kỹ ngay sau đó bạch tiểu thứ liền nhìn thấy trong cung điện ở giữa kia một đoàn ngũ thải mây mù a t i ế n quan chủ đâu bạch tiểu thứ hỏi nàng hỏi phía sau nàng con n h i m tinh bọn hắn nhưng không biết, cả đám đều có một cái nói có thể hay không bị cái gì bắt đi ăn hết cung điện này lại không có cửa hắn lời vừa mới dứt liền bị một con lại cao to con nhím tinh gõ một đầu nói nơi này là kinh lạc c u n g ai dám tới đây bắt người ăn yến quán chủ không phải thường xuyên nói nơi này nguy hiểm sao thường thường cảm giác bên ngoài có đồ vật đang dòm ngó nơi này sao thốt ra lời này cái khác con nhím tinh liền không nói thêm gì nữa bởi vì yến quán chủ xác thực thường nói như vậy bất quá bạch tiểu thứ lại ở phía dưới dạo qua một vòng nói yến quán chủ khẳng định là trở về bởi vì lâu cận thần trở về a lâu công chủ trở về đúng vậy a hắn khẳng định ở trong đó đi ngủ ta ngửi được hắn vị bạch tiểu thứ trong thanh â m tràn ngập vui sướng lâu cận thần giấc ngủ này ngủ cũng không sâu hắn nhìn như đang ngủ nhưng là trên người hắn lại một mực có một tầng hỏa diễm đang thiếu đốt kia là tại đốt hắn trên người mình dính lấy nệ độc đồng thời tại hắn định tinh trong thường thường sẽ có bừng tỉnh tựa như là người bình thường đi ngủ cũng đột nhiên sẽ không hiểu run một chút giống như là bị hù dọa lâu cận thần bừng tỉnh là trong lòng của hắn lưu lại khủng bố loại này khủng bố cảm xúc nếu như có chút ít pháp kịp thời thanh trừ sạch sẽ thì sẽ tại trong tâm linh của hắn mọc dễ nảy mầm tại cùng trong l hình thành trong tâm linh ác n g ộ n g đồng thời khả năng cùng kia trong quan tài khủng bố liên hệ cùng một chỗ bất quá trên người hắn hỏa d i ệ m đốt cháy nhục thân bên trên đ ộ u đồng thời quan tưởng lấy thái c ự c â m dương quan tư ở n g pháp đem kia tựa hồ tại từ mình trong tâm linh mọc dễ khủng bố mài đi hắn giấc ngủ này chính là hơn một tháng lại tỉnh đến thời điểm đã là mùa đông hắn chân trần tóc dối bù mặc một thân màu trắng quần áo đứng tại kinh lạc cùng trước cửa nhìn lên bầu trời nhìn xem bên ngoài một mảnh trắng xóa tuyết hắn cảm thấy thiên đ i ệ tốt tính như thế cảnh đẹp đã rất nhiều năm không có trải nghiệm qua bên ngoài vang lên một chỗ cổ quái tiếng ca sau đó hắn nhìn thấy một loạt con nhím hóa hình tiểu nhân nhi đứng xếp hàng khiêng nho nhỏ nông cụ từ ánh mắt một bên khác t r u y ề n hình ra phía trước nhất là một người mặc tràn đầy cho thứ quần áo tiểu n ữ hải sau lưng bọn hắn một loạt dấu chân tuyết hoa mãn thiên bay lên giờ khắc này lâu cận thần trong lòng đúng là sinh ra một loại cảm giác khác thường tựa h như là nhà lại hình như là một loại ấm áp một loại nói không rõ cảm xúc chương ba trăm m ư ơ i tám bao nhiêu năm thời gian trôi mau chương ba trăm m ư ơ i tám bao nhiêu năm thời gian trôi mau gặp nhiều tử vong cùng với kinh khủng tồn tại khó tránh khỏi đối với một số sinh mệnh thường ngày hành vi cảm thấy ấm áp lâu cận thần hiện tại liền có loại cảm giác này khoe miệng của hắn không khỏi nổi lên cười hắn quyết định không phải có chuyện cần thiết không còn rời núi lâu cận thần trở về bạch tiểu thứ là cao h ứ n g nhất bất quá tại trong lòng của nàng coi là lâu cận thần qua không được bao lâu lại lại đi nàng cũng có tâm lý chuẩn bị chỉ nghĩ ngày nào đó lâu cận thần lúc trở lại lần nữa nhìn thấy c ự k í n h sơn thời điểm kẹo nói lúc nào c ự k í n h sơn xinh đẹp như vậy cái này đều chính là công lao của nàng sẽ là nàng vui nhất thời khắc nhưng là lâu cận thần lần này trở về lại không có tính toán muốn đi ý tứ đồng thời bắt đầu tu kiến kinh lạc cung nội bộ ở bên trong tu kiến tính tu mật thất đồng thời hỏi bạch tiểu thứ muốn một gian cái dạng gì mật thất sau đó hắn bắt đầu dựa vào c hắn kiến tạo phương thức dĩ nhiên không phải dùng phổ thông gạch đá mà là để ngũ hành chi pháp tạo dựng tựa như là trước kia tạo dựng cung điện một dạng tạo dựng ngăn cách ra mấy cái tu hành tính thất tới về sau hắn liền không tiếp tục xuống cự kính sơn nói xác thực hơn là không có rời đi kinh lạc cung hắn ở đây cảm giác nhất đ ô n dương luyện kiếm giảng pháp thường năm qua đi một ngày một ngày qua đi một tháng một tháng qua đi thế gian các nơi gió nổi mây phun nhưng là tại giang châu vùng này lại tương đối mà nói là bình tĩnh tại kinh lạc c h n g đủ khả năng phóng xạ phạm vi bên trong trung châu hỉ yến chư thần sơn bên trong xuất hiện biến cố lớn từ khi lâu cận thần rời đi về sau người tiến về đó cũng không có ý đi ngược lại là từng đám tiến vào bên trong cuối cùng đều lâm uy không cách nào ra người bên ngoài mới không dám tiến vào mà qua mấy năm về sau tòa chủ phong kia bị đ à o mở là bị một cái tu sĩ đ à o mở tu sĩ kia chính là bí phủ tông tông chủ mai bản hậu đệ tử của hắn cũng không thấy tại hắn đào ra một cái sơn động về sau có khí âm hẳn tuân ra chỉ thấy mai bản hậu muốn chui ra núi đến lại vào thời khắc ấy bị vô số sợi tơ cho quấn quanh lấy kéo về trong núi mai bản hậu nhưng không phải người bình thường hắn là nhân tu bảng trên có tên người hơn nữa là xếp hạng hai mươi hai hắn đều bị nuốt trở lại trong núi để những người khác lại như thế nào dám tùy tiện tới gần nhưng vẫn có người đến đây nghe nói là nhân tu bảng trước hai mươi tu sĩ đến đây lại đang đến gần về sau thăm dò một phen không còn dám tới gần lại có những địa phương khác cũng có đồng dạng khủng bố tồn tại s u ố t thế lâu cận thần tại kinh lạc cung tu pháp luyện kiếm h a i hai chỉ nghe mặc kệ thế gian sự tình thường thường liền nói một chút đạo pháp hấp dẫn đến xa gần người tới nghe giảng hắn ngay từ đầu giảng tương đối c à n biểu chậm rãi càng giảng càng sâu t ù y tính mà giảng cũng mặc kệ người khác có nghe hiểu hay không nhưng là tới nghe giảng người cũng không có giảm bớt những người này cứ việc nhất thời nghe không rõ nhưng cũng đều nghiêm túc nhớ kỹ sau khi trở về chậm rãi hồi tưởng nghĩ lại giang châu phía nam những địa phương kia tỉ như khuyển phong q u ố c những địa phương kia cũng đều xuất hiện một chút quốc gia hoặc là xuất hiện một chút mới thành trì đây là lâu cận thần đứng trên ngãng tử n h sơn cũng sẽ có nghe nói bởi vì đến kinh lạc công chức nghe pháp người cũng sẽ nói lên lân cận sơn hà ở giữa biến hóa thần linh yêu ma quái tu sĩ ở cái này trên mặt đất ở giữa diêm phần mình chiếm cứ một chỗ có từ lâu trật tự đang nhanh chóng tan giã trật tự mới tại hình thành lâu cận thần ở trên núi quan nhật n g u y ệ n chi giao thế cảm giác gâm dương biến hóa hắn đứng ở nơi đó người khác nhìn thấy hắn luôn luôn cảm thấy hắn không tại hắn luyện kiếm thời điểm luôn luôn không ngại phiền p h ứ c huy kiếm đi chia cắt tầm dương rất nhiều người nhìn hắn luyện kiếm đều có chỗ ngộ chính hắn lại là lần lượn lặp đi lặp lại như có điều ngộ ra lại không minh s á t đoạt được năm năm trôi qua bạch tiểu thứ cũng lớn lên một chút như cái năm tuổi khoảng trường tiểu nữ hải vẫn mang theo nhóm con nhím tinh tại khắp núi chồng gi có người vì lấy lòng nàng sẽ từ địa phương khác hái tới dược thảo đưa cho nàng chồng lại là ba năm qua đi thiết bảo nhi đến một chuyến nàng đã tấn thăng đệ ngũ cảnh so với thương quy an tấn thăng còn mau một chút thương quy an cũng đã tới bất quá hắn đến số lần không nhiều lâu ký linh cũng là thường đến bất quá nàng đến cũng không phải vì nghe pháp tựa như là vì tới đây nhìn một chút hướng là đi một vòng lại trở về giống như là du ngoạn một phen lại giống là giải sầu đồng dạng c ự kinh sơn bên trên đã có thật nhiều người ở đây mở động phụ thu hành ban đêm thời điểm có thể gặp đến trong núi đèn đuốc điểm điểm có chút xinh đẹp lại là mười năm trôi qua giữa thiên địa biến hóa càng lớn các nơi thường sẽ xuất hiện đấu pháp cảnh tượng mà c ự kình sơn cùng giang châu vùng này còn tính là bình tĩnh không có bên ngoài đại tu đấu pháp đương nhiên ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút bên ngoài người tới bởi vì đấu pháp tiến vào c ự kình sơn phạm vi loại hình cũng không cần lâu cận thần xuất thủ liền bị trong núi tu sĩ hóa giải tranh đấu lâu cận thần gần đây thấy nhiều nhất là phía nam phía kia bầu trời kia một mảnh bầu trời tượng phản phất từ thiên ngoại rủ xuống thác nước càng ngày càng rõ ràng giống như là ngân hà từ cựu thiên bên ngoài rủ xuống trước kia còn là mông lung cái bóng bộ dáng căn bản là nhìn không rõ ràng mà bây giờ lại là một cái rõ ràng thiên、tượng. nhất là tại ban đêm cực kỳ rõ ràng lâu cận thần chỉ là nhìn xem cũng không hạ sơn hắn ở trên núi luyện kiếm chủ yếu là luyện âm dương các hôn hiệu một kiếm thức này tại h ỉ yến chư thần sơn bên trong hắn lấy một thức này kiếm pháp lấy phân cắt âm dương ý cảnh phá vỡ hư không tìm tới cái kia hư hư thực thực đệ thất cảnh nhện đồng thời hợp kinh hồng kiếm thức cùng h ổ khiếu sắt thần kiếm pháp cùng một chỗ đem chi giết chết hắn đã là luyện kiếm pháp cũng là tu hành lại là một năm qua đi hắn trên cự kính sơn nghe tới phía nam chuyển đến to lớn ồn ào náo động người là một mảnh vui mừng thanh âm loại kia tiếng nhạc bay thẳng vật ti qua không lâu sau liền nghe nói bên kia tại cử hành một cái to lớn tế tự lâu cận thần chỉ là nhìn xem hắn nhìn thấy bầu trời hình như có kỳ dị quan xuất hiện tại đó hắn nhớ kỹ cái hướng kia ứng nên là một chỗ thâm huyệt có người đến hỏi hắn hắn cũng chỉ nói yên lặng theo dõi k ỳ biến lại là ba năm q u a đi. c ự kinh sơn trên có người xuống núi hành cầu người khác hỏi bọn hắn xuất thân bọn hắn không nói mình là lâu cận thần đệ tử bởi vì lâu cận thần nói qua bọn hắn không phải đệ tử của mình cho nên bọn hắn chỉ nói đến từ c ự kinh sơn kinh lạc u n g muốn h ạ phiến tiên địa này người người tu hành đều phổ biến lên cao nguyên bản bốn cảnh k ó gặp lâu ê n cận thần ngồi tại kinh lạc cung trong mặt thất hắn đã ba năm chưa từng đi ra kinh lạc cung thân thể của hắn ngồi ở châu đó nghe quanh thân còn quấn một hư một thực khí tức một điểm ánh sáng mang như nắng gắt một điểm ngân huy như nguyệt cả hai còn cuốn nhục thể của hắn chuyển động giữa hai bên hư thực biến hóa mà hắn ngồi tại ở giữa như âm dương hư thực đường danh giới chương ba trăm m ư ơ i chín chuyện thế gian chương ba trăm m ư ơ i chín chuyện thế gian giang châu phần thành cũ cùng tân thành thành c ũ bất biến chỉ là phòng nhìn qua cũ kỹ chút mà tân thành nhưng là lấy xung quanh núi vì thành quách những n à y sơn thượng đã kiến được quá nhiều phong ốc cho dù là mở ra động phủ người cũng lại ở bên ngoài xây lại một số phong ốc hiện nay phía ngoài người đã quá khó tại này thành phục hưng xây phong ốc vô luận là nội thành vẫn là ngoại thành trong nội thành chỉ có thể thuê lại hoặc là mua bán nhưng là trong nội thành người lại cơ h ộ i sẽ không bán phòng ở như thế nhiều năm qua cho dù là bọn hắn không làm cái gì chỉ là thuê phòng ra ngoài cho người ta ở cũng có thể để duy trì sinh hoạt qua nhiều năm như vậy giang châu trong thành lao các trụ hộ đã sớm đổi không ít mà lại từ bề ngoài liền có thể thấy được đi ra rất nhiều hài từ cao lớn hùng tráng mà phụ mẫu lại tương đối thấp bé giang châu thành bên trong những cái k i a cao lớn hùng tráng đám người cho dù là không có đặc biệt bản sự khác dựa vào sức lực toàn thân cũng có thể ở trong thành trong ngoài làm việc Khi thật bất n h i quá bất kể là nội thành vẫn là ngoại thành tu con trong đều sẽ thu một hai cái có cự nhân huyết mạch người làm đệ tử thậm chí bọn hắn học phí không đủ đều còn có thể ít một chút giang châu đã thành trong vùng này tu hành tâm giang châu thành nội thành ngoại thành đều tràn đầy tú quán các loại đạo lưu đương nhiên đạo lưu bên trong lại sẽ có bọn hắn độc môn tu hành phương thức mà toàn bộ giang châu người quản lý là thương quy an hơn mười năm trước hắn cũng đã thành lập một cái giang châu giảng pháp đường nơi này tuyên truyền giảng giải một đến ba cảnh tu hành mỗi một kỳ hơn bốn mươi người cũng không nhiều nhưng là mỗi một năm đều có không nhìn xuất thân chỉ nhìn có hay không tu hành thiên phú cùng phật tính ba cảnh về sau liền có thể tùy tiện đi gia nhập cái khác tu quán những năm gần đây giang châu giảng pháp đường càng ngày càng thụ đến mọi người tôn k í n h mà lại giảng pháp đường bên trong giảng lang đều là từ cái này giang châu thành nội ngoại mời đến ngẫu nhiên có một chút từ nơi khác mà đến tu sĩ sẽ mang đến một chút đặc biệt tu hành pháp hoặc là một chút đặc biệt kiến thức cũng có thể được mời đến giang châu giảng pháp đường bên trong khi giàn g lang bất quá thương quy an hiện ở trước mặt lại là đứng thẳng một vị phụ nhân phụ nhân là trẻ tuổi xinh đẹp nhưng lại là tiểu thụy trên tay của nàng nắm một đứa bé trai quần áo trên người cũng đại khái rất nhiều ngày không có đổi và i quần áo xa mắt đã đen phụ nhân mất tự nhiên đốt ve góc áo của mình cặp mắt của nàng nhìn thương quy an khuôn mặt nhưng lại có dị dạng c h i sắc bởi vì nàng cảm thấy người trước mặt rất giống một dạng người thương quy an danh tự nàng trước đó nghe cũng không nhiều thương quy an tức không phải nhân tu bảng bên trên đại năng Lại chưa t ừ nàng h không y có c c biết c h tại r a n người bên g Châu sao phải đến giang châu mà tới giang châu nàng mới xuất gia kiêm một phong thư kia tin để nàng đến giang châu tìm thương quy ăn nhập giang châu thành nàng mới biết được giang châu là phồn hoa giường nào c ũ n g yên ổn mới biết được n g u y ê n lai trong lúc hỗn loạn thiên địa ở giữa thế mà còn có như thế địa phương tam xuyên quận thương liệt sâm để người đến chu tỉnh có chút nhữ mày kia là tên của gia gia trượng phu nàng thương liệt sâm tại tam xuyên quận vẫn có không nhỏ phân lượng dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng mang theo một nhà lớn nhỏ đi tới tam xuyên quận thành lập được một cái gia tộc mà lại thương gia liền là hướng về phía thương gia tại giáo phái bên trong địa vị mà đến nàng vẫn nhớ đến lúc ấy mình muốn rời khỏi thời điểm cha gia gia loại k i a vẻ mặt khác thường đúng thế chủ tịch hồi đáp hắn còn sống thương quý an trong giọng nói mang theo vài phần lạnh lùng cùng dị dạng gia gia phụng tế thành kính đại thân chiếu cố tự nhiên thọ nguyên kéo dài tu vi cao thâm chủ tịch nói nghiêm túc người tên gì thương quý an nghe già trong giọng nói của nàng một tia bất mãn chủ tịch phụ nhân nói hắn là tam xuyên quận phủ người thương quý an lại hỏi đúng vậy tam xuyên quận phủ phát khâu huyện chủ tịch nói hắn để ngươi tới nơi này làm gì thương quý an hỏi gia gia cùng cha nói tình thế không tốt lắm để chúng ta đến đây tránh một chút chu tĩnh nói ha ha thương quý an cười lạnh một tiếng nói tiểu h à i tên gọi là gì thương hành giang chu tĩnh nói thương hành giang a thương quý an lại cười lạnh một tiếng nói tiểu giáp ngươi cho bọn hắn a n bài một cái chỗ ở liền ở trong thành thuê một cái tiểu viện ở lại đi chu tĩnh cảm thấy thương quý an âm dương quái khí dáng vẻ nhưng là nàng cũng nhạy cảm phát rất được trước mặt cái này thương quý an nhất định cùng mình nhà chồng có thân mật quan hệ lại nghĩ tới mình nhà chồng là từ đằng xa tới tam xuyên quận chẳng lẽ chính là từ nơi này đi đây đối với toàn bộ giang châu đến nói bất quá là tiểu nhân không thể lại tiểu nhân sự t ì n h đối với thương quy an đến nói lại là một kiện đại sự chìm tại ở sâu trong nội tâm một sự kiện bị lật lên những năm này hắn kỳ thật cũng đi tìm cha mình dù không có rất cố gắng tìm nhưng mỗi qua một chỗ cũng đều sẽ thoáng hỏi thăm một chút nhưng là cũng không có hỏi thăm đến khi trong lòng của hắn đã đem cha mình coi như chết đi một đạo vết máu lúc bọn hắn nhưng lại xuất hiện còn đưa tới một đôi mẹ con h i ệ n nhiên là có nhờ bao che chi ý mà lại từ cái này đến xem bọn hắn đối với mình là một mực có hiểu rõ thậm chí khả năng vẫn luôn chú ý bất quá thương quy an tu hành nhiều năm nỗi lòng hơi có sóng chấn động cũng sẽ bị gạt ra trong lòng hồ nơi hẻo lánh mặc kệ gọn sóng hắn thấy chỉ cần thời gian đầy đủ hết thể gọn sóng đều đem q uy về bình tĩnh hắn bắt đầu chiêu mộ năm nay phụ giáo giảng làng phụ giáo giảng làng có hai loại một loại giúp đỡ chủ giảng làng giáo học sinh tốt một loại khác phụ giáo giảng làng thì là vì học sinh khoáng đạt kiến thức mở rộng tầm mắt chu t ị n h mang theo con của nàng vào ở một cái tiểu viện vì thương quy an làm việc tiểu giáp mặc dù không biết các nàng cùng thương quy an quan hệ thế nào nhưng lại cũng cảm giác được quan hệ không đơn giản mặc dù thương quy an giống như không thế nào muốn thấy các nàng nhưng là hắn cũng không có khả năng thật đưa các nàng an bài tại giang châu thành xa xôi nơi hẻo lánh bên trong trong lòng nàng có chút thở dài một hơi về sau lại tại vào lúc ban đêm tắm rửa về sau phát hiện lồng ngực của mình không biết lúc nào đã xuất hiện một khối chấm đỏ cái này chấm đỏ có lớn nhỏ cỡ n ắ m tay giống như là từ trong lòng mọc ra trong lòng nàng h o ả n g hốt lại nhìn con của mình phát hiện lồng ngực của hắn cũng có một khối chấm đỏ là một cái tại tam xuyên quận lớn lên nữ tư tế nàng như thế nào lại không biết cái này chấm đỏ chính là hồng ma nữ nguyền rủa lúc nào thời điểm cái hồng ma nữ nguyền rủa cứ nhiên đã xuất hiện tại trên người của chúng ta chẳng lẽ trong nhà đã nàng không dám nghĩ tại nàng rời đi tam xuyên có lúc giáo phái bên trong đang muốn cùng hồng ma giáo phái khai chiến điểm này nàng là biết hồng ma g i á o thế tới hung hăng thế là nàng lại một lần nữa đi tìm thương quy an thương q u ị an lại tại t r i ê u mộ giản làng nàng đợi một hồi lâu mới nhìn thấy sau đó liền đem mình tình huống nói cho thương quy an thương q u ị an nhìn qua kia tiểu nam hải ngực n g u y ê n rủa vện hắn cũng nhăn lông mày hắn đối phương diện này hiểu rõ cũng không nhiều chỉ biết giết đằng sau thi pháp lời đoạn mất n g u y ê n rủa căn nguyên là phá giải nguyền r ủ phương pháp một trong còn có chính là tìm kiếm vật thay thế để nguyền r ủ chuyển di nhưng là cơ bản sẽ rất khó hoàn toàn chuyển di p h ầ nàng l nhưng di một lại không biết thương quý an chỉ cho nàng địa phương lại là một chỗ cực kỳ đặc biệt ngoại nhân cơ bản sẽ không biết cho dù là cái này giảng châu thành ở nhiều năm người cũng không nhất định biết tòa kia giải sát quán vạn sự chương ba trăm hai mươi thọ nguyên đổi tin tức chương ba trăm hai mươi thọ nguyên đổi tin tức giang châu thành bên trong đến tội cùng ở bao nhiêu phi nhân tồn tại không ai nói được rõ ràng mặc dù khả năng có lẫn nhau biết đến nhưng lại không có ai sẽ đi lấy đi đối phương nội tình có thể tới đến giang châu thành liền là thèm muốn nơi này một phương an bình chu tịnh lại tới đây nàng nhìn thấy một cái khỏe mạnh khảo khỉnh nam hải nam hải ăn mặc một thân màu đen bảo phục ra chung có một cái lao t h á i thái cái kia lao t h á i thái đang ngồi ở tiểu viện bên trong phơi nắng mà cái kia nam hải nhưng là ở nơi đó phơi không biết dược nàng ở bên ngoài nhìn xem cái tiểu viện này so với nàng thuê lại cái tiểu viện kia kém không ít cũng là lênh lênh thanh thanh cạnh cửa trên vách tường khắc lấy s i ê u s i ê u vẹo vẹo g i ả i sát quán ba chữ nàng c h ầ n c h ờ một hồi lâu mới đi vào nam hải tiếp đ ã i nàng con mắt của nàng lại nhìn xem lão bà bà kia mà ở nàng nói xong một phen về sau trả lời nàng lại không phải cái kia phơi thái dương lao bà bà mà là nam hải mở miệm nói ra cái này chấm đỏ nguyền r ù a ta có thể áp chế nhưng là muốn trị tận gốc cũng chỉ có ba loại biện pháp một loại là trừ tận gốc thi chú người loại thứ hai là đem nguyền r ù a chuyển di quá trình này sẽ rất lâu khả năng một đời đều là tại chuyển di quá trình bên trong loại thứ ba thì là tự thân tu hành cao Thự lột đi thân thể này trên nhiên linh này hồn đến nguyện đi rùa. chủ tịch nghe hắn nói đến ba loại phương thức nàng cũng là biết có chút không tin lắm đối phương nói có thể trợ giúp áp chế tại giáo phái bên trong những cái k i ê u cao d a i tư tế nếu như chúng nguyền r ù a đều phải tốn trước đại giới mời phụng tế thần linh đến thanh tẩy linh cùng t h ị nam hải cũng không hề để ý chu tịnh trong mắt không tín nhiệm mà là đi trong phòng xuất r a túi nhỏ thổ cái này thổ là hoàng nghê huyện bên trong thổ dân sau khi chết trong lòng thổ ta dùng cái này làm làm chủ dược lại phối hợp mấy vị thuốc vì các ngươi thoa á lên mặc dù không thể trừ tận gốc lại có thể phong ấn lại nàng liên đứng ở nơi đó nhìn xem nam hải dùng kia thổ điều phối nàng không rõ hoàng nghê huyện ở nơi nào về phần kia thổ dân nội t ì n h nàng càng là không biết cuối cùng nam hải tự điều phối tốt bùn thuốc về sau tại con của nàng ngực bôi lên bên trên không có cái gì khó chịu phản mà có một cỗ thanh lương về sau nàng cũng đồng ý về đến nhà về sau nàng cảm giác buồng t i m của mình hơi choáng cảm giác không có loại kia nóng bỏng trong lòng nàng chấn kinh cái này giang trâu thành bên trong c ư nhiên như thế ngọa linh tàng thần sao mới tới nàng không biết những này đ i ê n ổn là bởi vì cái gì nhưng là nàng cũng minh bạch bất kỳ cái gì một một chỗ yên tĩnh tất nhiên sẽ có một cái tồn tại cường đại c h â n áp không có tồn tại cường đại c h â n áp kia nhất định là khói lửa nổi lên một phía lâu cận thần trong ngực khối kia rượu đạo tiếp dẫn lệnh đột nhiên lấp lánh lên ánh sáng hắn lẩn nghe tới chuông đồng âm thanh kia tiếng chung thanh em cực nhỏ phản phất côn trùng thanh em đồng dạng nhưng lại tích tích nghe vào lâu cận th đem hắn từ loại k i a hư thực luân chuyển trạng thái bên trong giật mình tỉnh lại hắn cầm ra cái này một khối tiếp dẫn vào bài chỉ thấy phía trên phát quang phun trào khi ánh mắt của hắn chú ý trên đó thời điểm p h á p nghiệm lập tức bị hấp dẫn đi vào hắn lại một lần nữa xuất hiện tại cái tia tam thất bồ đoàn bên trên chỉ là lần này hắn kiềm chế tâm niệm hắn phát hiện ở đây phóng thích tâm niệm của mình trong hư không liền sẽ vang lên suy nghĩ trong lòng kiềm chế tâm niệm bên trong trong mắt mê vụ cũng t á n đi trong hai của hắn lập tức nghe tới không ít thanh âm bất quá đều là một chút cảm thán diệu đạo cung rốt cục mở lại đây chính là diệu đạo cung sao thật sự có nơi này k h ô nơi g này trên bồ đoàn người đều chỉ là một cái bóng mở có chút cái bóng sáng tỏ có chút tối nghĩa còn có chút rõ ràng có chút tối nhạt có chút nồng giống như là một bãi bùn đen có chút thì là sáng giống như là một vệ ánh sáng lâu cẩn thận ý thức tri thân tất nhiên là không cách nào tự thức chỉ thu lại ý thức cảm thụ được ý thức của người khác xẹt qua mình thân thể lúc này tiếng trung dư âm đã tán đi lâu cận thần đi nhìn cái kia dạng p h á p đài chỉ thấy phía trên kia chẳng biết lúc nào đã nhiều một tôn nho nhỏ t ư ợ n g thần nho nhỏ t ư ợ n g thần giống như là một cái trưởng thành bé con bé con đương nhiên là chỉ tiểu h ả i tử nhưng là kia một cái tượng thần xuất hiện ra tại đó lại giống là tiểu h ả i tử lại giống là trưởng thành người như trẻ con mặt nhưng lại mọc ra dâu cá chê cần mang theo một cái màu đen mũ dạng một thân màu đen áo l i ệ u ngực c à i lấy một đoá hoa hồng khi tất cả mọi người nhìn thấy kia không một tiếng động xuất hiện trên bục dạng tượng thần về sau tự hồ có người nhận ra cũng tự hồ là bởi vì nó vị trí lại hoặc là nó thân bên trên phát ra kia một cỗ khí tức quỷ dị làm cho cả cung điện bên trong nháy mắt thiên tĩnh trở lại chẳng biết tại sao lâu cận thần lại cảm giác đối phương giống như là nhìn chính mình một chút h h c diệu đạo cung quả nhiên huyền diệu lại tiếp dẫn nhiều như thế đến từ các nơi tuổi trẻ t à i tuấn một cái lanh lảnh âm thanh âm vang lên chính là suất từ kia trưởng thành bé con tự thần diệu đạo cung từ giờ trở đi không còn giảng đạo chỉ làm tin tức mua bán chỗ lâu cận thần ở nơi đó nghe phát hiện những người khác thân ảnh có chút lắc lư lại không có âm thanh phát ra không có người trả lời đã mọi người không nguyện ý mở cái miệng này không bằng liền từ bản tôn đến trước đưa các người một tin tức đi t i ê n lam giới thiên địa chi màng sắp bị thẩm thấu lâu cận thần nghe lời này vẫn cảm thấy kia trên giảng đại tượng thần nhìn chính mình một chút tượng thần con mắt đương nhiên là sẽ không động nhưng là lâu cận thần lại cảm giác rõ rệt đối phương tự a hồ tại tự đ ủ một câu nói kia đ ồ n g dạng t i ê n lam giới ở đâu có người hỏi trong đó không biết còn chiếm đa số có người muốn biết t i ê n lam giới ở nơi nào sao muốn biết t i ê n lam giới tình huống sao cần cùng ta giao dịch là đủ dâu hình chữ bắt tượng thần nói hắn vừa thốt lên xong mọi người lập tức i mắng lâu cận thần minh bạch, đương nhiên à y n cũng sẽ không yên lam giới ở nơi nào có ai thấm vào còn bao lâu liền có thể hoàn toàn thẩm thấu nhưng vấn đề này ta có thể chỉ cần mười năm thọ nguyên trao đổi coi l à lần đ ầ u tiên diệu đạo c u n g giao dịch thận ấ u Lâu c t hiện ầ n h tại có thể khẳng định đối phương chính là nhắm vào mình nói bởi vì thực tế là quá c h â n g đối đây đều là hắn muốn biết liền trong lòng hắn suy tư muốn hay không giao dịch thời điểm lại có một người mở miệng nói ta nguyện ý cùng tôn giả giao dịch lâu c ậ n t h ầ n không biết đây là ai nói hắn phương diện chỉ có thể nhìn thấy trước mặt quá a ảnh thanh âm kia là trực tiếp vang ở trong hư không hắn hoài nghi cho dù là có người tại bên cạnh mình nói chuyện đều không phân biệt được rất tốt hôm nay cuộc làm ăn đầu tiên đã bắt đầu dâu hình chữ bát áo đen tượng thần nói lâu cẩn thận trong lòng đang nghĩ t i ê n lam giới có phải là mình chỗ kia một phương thế giới đồng thời nhìn thấy đây hết thảy đều để trong lòng của hắn kinh ngạc nhưng lại có một loại lẽ ra như thế pháp dù sao chính hắn cũng không phải là thế giới này người mình có thể từ thế giới kia đến thế giới này như vậy thế giới khác người vì cái gì tiến đến thế giới này t ố n sức đây chương ba trăm hai mươi mốt yên lam giới chương ba trăm hai mươi mốt yên lam giới trong hư không điểm điểm thần hoa như nước vận một loại hội tụ sau đó bay nhanh hướng một cái bổ đoàn lâu c ậ n thận nhìn thấy cái kia mua tin tức người ngay tại phía trước mình bên phải là một cái bóng người màu đỏ lâu cận thần tử trong nhìn thấy quần quận khí huyết đối phương khí cùng huyết p h à n g phất trộn lẫn cùng một chỗ mở được dung nham một loại cảnh tượng lại như nước lũ cho dù là một tia ý thức tại nơi này cũng như xưa phản ứng ra đối phương tràn đầy khí huyết ý chí tia khí huyết bên trong cũng phân ra một tia khí huyết chi quang tới cùng kia hạ xuống tới thần quang tiếp xúc trong một chớp mắt liền nổi lên một vòng nhàn nhạt c n sóng tức khắc giống như là có hai người ở nơi đó xì xào bàn tán một dạng nhưng mà nghĩ đi nghe nhưng lại chỉ nghe được một mảnh ầm ĩ cái này cùng lâu cận thần năm đó ở kia hỉ yến chư thần sơn bên trong trong thai nghe tới cái kia q u ỷ dị nhện ầm ĩ thanh â m khác biệt cái thanh â m kia tràn ngập tính công kích mà thanh â m này tại hắn cẩn thận đi n g h e sau khi đã từ từ phát hiện là một chút tế tự cùng cầu nguyện hắn nghe được thanh â m này một sát na loại thanh â m liền thẳng hướng trong lòng của hắn chui bất quá hắn đối với nơi này hết thảy đều đánh lên mười hai phần tinh thần sau đó trong lòng một vòng mặt trời quan huy như kiếm xé qua đem kia ý đồ lan tràn mà vào mình tâm bên trong thanh em chém tới thanh em kia tại kiếm mang ánh nắng bên trong tàn đi hắn cả Hà hà h tiểu bối <cười> ngược lại là cho bản tôn giả mang một đỉnh tốt tân quốc bản tôn bất quá là biết nhiều một chút tôi h biết nhiều có thể tự làm được xu lợi tránh hại tiêu quảng văn tôn giả nói bản tôn chỉ muốn nói cho các ngươi chỉ cần biết đủ nhiều liền có thể tại đại kiếp tiến đến thời điểm sớm làm tốt chuẩn bị tỉ như sớm một chút đầu nhập đến nào đó một phương thế lực bên trong đại miếu phía dưới tốt che mưa gió quảng văn tôn g i à nói tất cả mọi người đang nghe bao quát trước đó thu hoạch được tin tức vị kia bất quá có lẽ có chút thân ở kiếp trong người không biết nó đã thân hàm trong đó bạn tôn hôm nay lại nói một tiếng này điện bên trong liền có thân tại kiếp trong người về phần cái gì gọi là kiếp đây sơn hà biến rời bất quá là tiểu kiếp giới vực thụ sâm nhất định trấn đảng là vì trung kiếp thiên địa lật đổ mới là đại kiếp lúc trước từng có nói yên lam g i i giới vực chi màng sẽ bị thẩm thấu đây chính là giới vực thụ sâm bản tôn nói tới kiếp chung người liền ở vào yên lam giới bên trong các ngươi thân ở trong đó người có lẽ không biết chính mình sợ tại chi giới vực tên là yên lam giới nhưng nếu là hồi tưởng mình tại giới bên trong nhìn thấy qua một chút t h i ê n tượng liền có thể xác định t ỷ như thiên ngoại như có thiên chi thác nước rơi xuống đó chính là t ì n h vũ bên trong chứ danh ngân hà trùng môi trận pháp nói đến nơi này những cái k i a thân ở yên lam giới bên trong hẳn là rõ ràng tự thân ở vào kiếp trong đi lâu cận thần nhìn xem k i a tự thần chỉ cảm thấy hắn giống như là đang cười đồng dạng quảng văn tôn giả nói gây nên điện này bên trong một trận pháp quan ba động thật không có người tùy tiện mở miệ thấy cảnh này quảng văn tôn giả lại là vừa cười nói bản tôn ngược lại là quên nói n à y điện bên trong không chỉ có yên lam giới kiếp trong người cũng có thăm dò giới này tu giả cũng ở đây có lẽ các ngươi nhưng tại diệu đạo cùng bên trong đặt thành trung nhận thức tương lai nội ứng ngoại hợp t ư ơ n g hỗ trợ lực khi đó các ngươi còn cần cảm tạ tại ta lúc này lại có một thanh âm lang cười nói tôn giả c h i ngôn đại thiện không biết yên lam giới bên trong vị đạo hữu nào ở đây tại hạ là là ngân hà kiếm phái tiêu phi quang nguyện ý cùng yên lam giới bên trong đạo hữu kết giao một phen lâu cận thần không có lên tiếng trước đó một cái tia dùng thọ nguyên mua tin tức người cũng không có lên tiếng hắn đúng là trở nên yên lặng mà cái này tự xưng tiêu phi q u a người một thân v ậ y bạc ba quang ý vị vị trí của hắn lại là gần phía trước bên trái đằng trước tại hàng thứ hai quay đầu nhìn xem kia trước đó thọ nguyên đổi tin tức người không có đạt được đáp lại quảng văn tôn giả tựa hồ không có thể có được hắn muốn hiệu quả có chút không thú vị nói thôi thôi hôm nay liền dừng ở đây như là có người có việc hỏi tìm b ả n tôn chỉ cần câu thông tiếp dẫn ngọc bài là được tán tán hắn tiếng thứ nhất tán thanh âm thư không đã tại lưu động giống như là nước bị quáy lâu cận thần trong mắt người như là cái bóng trong nước đồng dạng nhanh chóng vặn vẹo lên sau đó tiếng thứ hai thời điểm trong mắt của hắn cái gì cũng không nhìn thấy ý thức của hắn đã trở về kinh lạc cung bên trong trong tay chính nắm bắt kia một khối r ư ợ u đạo cung tiếp dẫn lệnh hắn trầm tư một hồi sau đó từ cung ra đi ra phía ngoài quảng trường bên trên ngẩng đầu nhìn lên thiên k h ô n g lúc này nguyễn công sao thưa nhưng mà ở trong hai mắt hắn lại nhìn thấy thiên ngoại có một đạo ngân sắc thác nước từ thiên ngoại sông q u y ề n m à hạ như vậy thiên tượng lâu cận thần đã nhìn qua hai ba mươi năm lúc này mới biết nguyên lai là có người bày ra hạ pháp trận thác nước kia chính là pháp trận xung kích dưới vực chi mãng thiên tượng bạch tiểu thứ chẳng biết lúc nào xuất hiện tại phía sau hắn nàng lúc này nhìn qua giống như là một cái mười hai mười ba tuổi thiếu nữ xinh đẹp mặt nhọn trong mắt đen thuần ẩn chứa rất nhiều thần bí trên người nàng mặc một bộ tràn đầy thứ quần áo màu x á m trắng lại là cực kỳ đặc biệt đã nhiều năm như vậy nàng vẫn không có hoàn toàn trưởng thành một người trưởng thành bộ dáng lâu cận thần hôm nay ngươi làm sao đột nhiên ra rồi là tâm tình không tốt sao bạch tiểu thứ nói không có gì chỉ là đến xem thiên tử thôi lâu cận thần nói ngươi nói là cái kia thắc nước sao bạch tiểu thứ hỏi、ừ. lâu cận thần nhàn nhạt lên tiếng t bạch tiểu t h i cảm thán nói lâu cận thần quay đầu nhìn nàng trên mặt của nàng nhiều hơn rất nhiều bi thương t h i sắc không còn là năm đó cái tia khiêng tiểu quốc khắp nơi chủng linh cỏ linh thụ bé nhím nhỏ người những ngày từ nơi nào nghe tới lâu cận thần hỏi cũng không cần tận lực đi nghe, chỉ cần tùy tiện đi một chút nhìn xem, liền có không tận nghe, tiện nhìn liền nghe những thứ này. thể thứ tùy một tới đi đi xem, bạch tiểu thứ nói đều lâu à nào những người nào đang nói. l cận thần l i nghe i nói cần là chỉ giáo xong lời này liền minh bạch đây là vượt ngoại chi người đã thông qua loại phương thức này tiến vào vùng thế giới này bên trong chỉ là hắn còn có một chút không biết do bí linh cùng giới vực bên ngoài những người kia khác nhau ở chỗ nào cùng quan hệ thế nào hắn trong lúc nhất thời không phân rõ ở trong đó quan hệ hắn nhớ tới cái kia quảng văn tôn giả nói tới giới vực xâm lấn bất quá trung đẳng đại kiếp thiên địa lật đổ mới thật sự là đại kiếp nhưng là đối với cái này giới vực bên trong đông đảo sinh linh đến nói giới vực chấn động liền tương đương với thiên địa lật đổ đây mới thực là đại kiếp mà làm vùng thế giới này ở giữa đỉnh tiêm đám người kia lại là căn bản liền không cách nào ẩn nút hắn chính là cái kia người cao không bao lâu giữa thiên địa xuất hiện một tin tức vùng thế giới này tại tinh vũ bên trong được xưng là yên lam giới lại minh sắc nói có vực ngoại tu hành đại phái chính đang nỗ lực tiến vào yên lam giới bên trong v ậ phân bọn hắn tiến đến mục đích là cái gì lại không người nào dám nói bọn hắn là tới chơi lâu cận thần liền nghĩ đến có thể là cái kia tại diệu đạo cung bên trong làm giao dịch người giải tin tức nhưng là chẳng biết tại sao không có liên quan tới kia ngân hà trùng môi trận pháp khi nào xông p h á giới vực chi màng tin tức xác thật hắn đưa tay sở lấy trong ngực kia một viên tiếp dẫn lệnh nghĩ thầm muốn hay không cũng dùng mười năm tuổi thọ hướng cái kia quảng văn tôn giả hỏi một vài vấn đề đây hắn cho là mình tổn thất một chút tuổi thọ vẫn là có thể tổn thất nổi trung châu đại chu hoàng cung trong có một người sắc mặt tái nhật hắn không là người khác chính là đại chu thái tử nguyên bản hắn khí tức tràn đầy khí huyết ở trong kinh hắn lại có thể cảm giác được sinh mệnh của mình đang trôi qua lúc trước hắn tại kia diệu đạo cung bên trong làm giao dịch thời điểm trong lòng liền từng có lo lắng chỉ là không có nghĩ đến đối phương m ộ ư ơ i năm tuổi thọ thế mà để hắn thống khổ như thế ngắn ngủi thời gian một năm bên trong hắn một đầu tóc đen đã biến thành màu x á m trắng Vai h ù n g mặt đã thành lao nhân bộ dáng m ộ ư ơ i năm tuổi thọ quảng văn tôn giả q a t a đại chu thái tử trong lòng vạn phần không cam l ò n g thế nhưng là một năm qua này quốc trong mời danh tu h ạ n sĩ lại không cách nào giúp hắn khóa lại từ nơi sâu xà thọ nguyên đại chu hoàng đế chu vũ nghiệp tại gian phòng của mình bên trong hỏi chẳng lẽ liền không có bất kỳ biện pháp nào sao phàm là có một chút khả năng các ngươi cứ việc nói là được có thể làm được hay không kia là chấm sự tình bên trong một cái nho nhã tu sĩ trầm âm trong chốc lát nói có lẽ có một nơi nhưng cấm khóa lại thái tử điện hạ thọ nguyên cũng có thể tẩm bổ nó thân hồn nơi nào đại chu hoàng đế chu vũ nghiệp hỏi thì yến chư thần sơn bên trong kia một tôn cấm khóa âm dương thạch quan trong nho nhã tu sĩ nói đại chu hoàng đế chu vũ nghiệp đứng dậy nhìn chăm chú nho nhã tu sĩ nói ngươi xác định thần không cách nào xác định nhưng là có thể thử một lần nho nhã tu sĩ nói thừa tướng mở miệng nói có thể thử một lần vậy liền thử một lần đại chu quốc thái tử không nên chết được như thế không minh bạch chấm nhất định phải gặp một lần những n à y giới n g o ạ i người đến tuột cùng có cái gì b ả n sự dám đến khuynh thông chấm giang sơn đến nha chuyến binh bộ thị lang vào cung đại chu hoàng đế chu vũ nghiệp nói lâu cận thần sờ lấy k i u ngọc hồi tưởng đến tại kia diệu đạo cung bên trong người chỉ có cùng ở tại yên lam giới bên trong không rõ kia quảng văn tôn giả nội tỉnh vị kia dùng thọ nguyên đội tin tức những người khác đều an phận ngồi ở c h â đó không dám có chút ý nghĩ dám vẻ hắn liền lại đem kia tiếp dẫn lệnh thu nhập trong lực hắn cảm thấy có chút tin tức kỳ thật vẫn là có thể từ những cái kia bí linh tại thế gian này phụng tế người nơi đó thăm dò được không cần thiết đi cùng cái kia thần bí khó d ò quảng văn tôn giả nghe ngóng tin tức thế là hắn lại một lần nữa đứng dậy ra kinh lạc cung chương ba nghìn hai trăm hai mươi hai cha hỏi chương ba nghìn hai trăm hai mươi hai cha hỏi lâu cận thần muốn biết thiên ngoại tin tức mà tại thế gian này tốt nhất tìm đương nhiên là bí linh chỉ là hắn biết rõ những cái kia miếu bên trong cầm cố lại bí linh phần thân hắn nhiều là dối loạn căn bản là vô pháp giao lưu càng là tràn đầy ác mớn dù cho tế tự nhiều năm cũng vô pháp trải vớt hắn thần tính Hắn hóa mặc ộ t mất, mắt thành trong. đạo đã lại hạ vào hồng không chung, nhưng lại nhanh chóng biến mất, chỉ chỉ chấp Châu quang, biến cũng đã hạ xuống Giang châu thành bên giữa m ở dù hắn đến giang châu chỉ là tu di ở giữa sự t ì n h nhưng là qua nhiều năm như vậy hắn cũng chưa lại đến giang châu tại giang châu phủ bầu trời xoay quanh một chút cũng đã đem giang châu cảnh tượng thu hết trong mắt so với năm đó hắn tại cái này giang châu lúc toàn bộ giang châu người bên trong thành nhiều hơn rất nhiều hắn thấy mặc dù ngoại thành phòng ốc tương đối lộn xộn cũng không c h ỉ n h t ề nhưng cũng được cho sạch sẽ không giống hắn gặp qua vài chỗ nước bẩn chạy ngang đến cùng là tu sĩ hội tụ trí địa hắn cũng không có triển niệm đi cưỡng ép nhìn trộm cái này một tòa thành mà là dung nhập sắc trời bên trong rơi đi vào thành cửa thành l ạ n g y ê n không một tiếng động đứng ở nơi đó hắn nhìn xem trên cửa thành điêu khắc cự linh thần tựa thần năm đó cái này cự linh thần sinh ra một chút xíu ý thức cũng muốn một lần nữa đầu thai làm người tại chưa hoàn toàn hóa sinh trưởng thành thời điểm bị một cái giỏi về bắt giữ thần tử người bắt ở kém một chút bị mang ra khỏi thành hắn đứng ở chỗ này nhìn trong chốc lát rõ ràng cảm giác được cái này cự linh thần bị giam cầm ở thành này trong vách tường cái kia có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó một đám lửa hắn nhìn thấy có một thanh niên đứng cựa thành một bên tựa hồ tạ cảm ứng đến bên trong cự linh thần lâu dài ngồi tại kinh lạc cung bên trong xác thực thanh tĩnh nhưng lại rời xa thế gian hắn viên kia chậm rãi rời xa nhân gian tâm lại cùng thế giới này nhanh chóng rút ngắn hắn nhìn thấy kia giang châu giảng phát đường đây là hắn năm đó liền nghĩ chuyện cần làm nhưng lại vừa mới mới bắt đầu liền không có làm xuống dưới hiện tại thương quy an giúp hắn làm xong trong lòng của hắn cao hứng đứng ở bên ngoài nhìn một lúc lâu không có người phát hiện hắn lâu cận thần đột nhiên phát hiện khuyết điểm của mình đó chính là suy nghĩ nhiều làm ít muốn làm rất nhiều nhưng là rơi xuống thực chỗ lại không nhiều trong lòng của hắn lóe lên ý nghĩ này không khỏi nhịn không được cười lên nhưng là rất nhanh liền nghĩ thông suốt hắn biết mình không phải một người nguyện ý cùng việc vặt vãnh liên hệ một sự kiện sẽ rơi xuống thực chỗ nhất định phải có người đi làm việc hắn thích hợp loại kia đi tới đi lui tại h như ì l o kia không cần xử lý việc giả. Giang thủ hộ giang Châu thành cần ven xử lý vật đại ô n nam vùng ven chỗ giải sát quán bên trong. g Một trô sát dài cái đ nam hải chính đứng a nam n nấu cơm ăn, bên ngoài dưới mái hiên láo nhân tại phơi nắng. Trong phòng g cơm phơi mái mù bếp láo dưới tại khói Tại đại hải lợ lờ. đ phía sau một người lao hán lao hán này là cho hắn đưa tuổi lửa nhưng là hắn cũng xác thực không phải một cái bình thường đưa tuổi lửa người lao hán mà kia giang sinh lại đồng dạng kinh ngạc bởi vì hắn cũng không có phát hiện có người t i ế n đến người đến lại là tại cửa ra vào xoay người nhìn kia phơi nắng lao bà bà lao bà bà kia lại là dễ chịu ngủ căn bản là không có chú ý tới bên cạnh thêm một người người này mặc một thân lớn sám trắng áo bảo tóc c u ậ t lại mang cắm một cây kiếm châm liền trong phòng hai người đánh giá cái này sám trắng bảo tu sĩ lúc hắn đã đi vào đối người lao hán kia nói đợi chút ngươi dẫn ta đi nhìn một chút giáo chủ của ngươi lao hán b i ế n sắc không có trả lời lại là quay người liền muốn từ tu sĩ kêu bên người ra ngoài sượt qua người này sám trắng bảo tu sĩ bên người thời điểm toàn thân hắn đều căng thẳng lên đi qua về sau trong lòng liền thở dài một hơi trong tòa thành này quá nguy hiểm hắn qua nhiều năm như vậy ra vào tòa này giang châu phủ thành cũng không dám bại lộ thân t h ậ n hôm nay một bại lộ liền lập tức gặp phải một cái nhìn qua cường đại lại thần thế nào vội như vậy ta không phải nói chờ chút dẫn ta đi gặp giáo chủ của ngươi sao tu sĩ này thanh âm nhàn nhạt tại kia lao h á n trong t hai lại giống là như h ỏ a diễm để hắn là đi vẫn là lưu hai cái ý niệm tại xoay chuyển hắn nghĩ đến giáo chủ nghiêm khắc thủ đoạn nếu là mình thật mang một cái lạ lẫm người trở về thấy giáo chủ giáo chủ nhất định sẽ sinh khí đến lúc đó mình sợ rằng sẽ rất khó tốt thế là hắn hít sâu m ộ t hơi nói giáo chủ không gặp người ngoài thật có lỗi thượng tu thứ lỗi hắn có gặp hay không, không quan hệ ta gặp hắn liền có thể có mấy lời muốn hỏi hắn thân mang áo bào trắng xám tu sĩ nói lao hắn kia sắc mặt lại bi quả nhiên kẻ đến không thiện không chờ hắn nói cái gì k i a thân mang x á m trắng áo bảo tu sĩ lại là hướng trong phòng bếp đánh giá cho dù là nhìn người ở bên trong cũng là nhìn hoàn cảnh nơi này bài trí ngược lại là một chỗ thanh tĩnh tri địa năm đó khi gặp ngươi chưa xuất hiện trên đời tại như vậy tình huống nguy hiểm dưới ngươi cũng không nguyện ý cầu cứu hiện tại một người mang theo mẹ của ngươi ở đây qua loại này cuộc sống yên tĩnh cũng là hợp tính tình của ngươi bên ngoài lao hắn muốn đi nhưng lại bị k i a thân mang x á m trắng áo bảo tu sĩ trên thân khí tức chấng hiếp không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng mà lúc này h ắ người lại Hồi nhìn thấy mình muốn thỉnh thấy i khi phụ thần Giang sinh á o trong bên thần phụ h ớ với mới n này là lâm tu sĩ không mình hành、lễ. Liên lạc với cái này nói g phía vừa cái lạc cái là lâm lễ. là lâm l tu tu sĩ sĩ h ắ này sắc mặt thầm một đại đến biến, người. Người nghị n tại vùng này có lẽ đã thành thần thoại giống hắn dạng này trong giáo người ngoài miệng cho tới bây giờ đều là tôn kính nhất giáo thần tôn giáo chủ nhưng là ở đây vĩnh viễn có một người đặt ở hết thể mọi người trên đầu người kia chính là kinh lạc cung lâu cẩn thần cái tên này đã cùng giang châu huyết mạch tương liên nơi này hết thể mặc dù đều không có quan hệ gì với lâu cẩn thần nhưng lại cũng có thể lấy nói hết thể đều cùng lâu cẩn thần tương quan cũng chính là lâu cận thần cái tên này cho nên hắn giáo chủ xưa nay không dám tiến vào giang châu thành nửa bước chỉ dám tại giang châu ngoài thành quay trở ra dùng giáo chủ lời nói cái này giang châu thành là lâu cận thần đợi qua cũng tu hành qua địa phương không biết hắn ở nơi nào lưu lại qua thứ gì tự nhiên tùy tiện đi vào vạn nhất bại lộ hoặc là phát sinh chút sự tình đó chính là đại phiền thoái hắn nhìn xem lâu cận thần lương đối với mình nghĩ thầm giáo chủ không tiến vào là đúng mình tiến đến như vậy lâu một mực không có chuyện mới vừa hiện lộ thân phận liền gặp phải hắn trong lòng của hắn sinh ra một cái ý niệm trong đầu trốn suy nghĩ sinh ra liền lập tức hướng phía ngoài cửa chạy tới thân thể của hắn tại khởi hành một k h ắ c này trên thân phản g phất giấy lên khói sương mù đồng dạng tại bước chân bước đi một k h ắ c này thân thể liền bắt đầu mơ hồ sau đó bước thứ hai lúc thân thể đã tại trở thành n h ạ t nhưng mà trong lòng của hắn mừng rỡ muốn trốn vào hư không thời điểm trong mắt nhìn thấy ánh sáng năm màu t i a quang hoa kết thành kia lại như lưới một dạng đem hắn bao lại hắn toàn bộ nháy mắt bị chăm chú trói lại sau đó thân thể liền giống như là bị vô hình dây thừng trói lại đồng dạng bình một tiếng hắn mới ngã xuống đất lâu cận thần quay đầu liếp mắt nhìn liền không tiếp tục để ý tới, mà là hỏi, ngươi bây giờ tên cứ gọi là gì giang sinh đại nam hải nói giang sinh à ngược lại là ý nghĩa minh xác ta tới tìm ngươi cũng không có chuyện gì chính là muốn hỏi một chút ngươi có biết hay không giới ngoại sự tình giang sinh tay tại tạp rề bên trên xoa xoa nói hồi p h ụ quân tiểu sinh liên quan tới hư hảo cùng giới ngoại ký ức hoàn toàn không có a cái này là vì sao l â u c ậ n t h ầ n nghi ngờ hỏi có lẽ là bởi vì ta cũng không phải là từ hư hảo bên trong sinh ra à giang sinh nói nghiêm túc nha l â u c ậ n t h ầ n đánh giá hắn nhìn hắn không giống nói láo dáng vẻ liền lại chắp tay sau lưng đi tới bên cạnh bàn ngồi xuống thuận tay cầm lên ấm t r à muốn vì chính mình châm t r à uống kia giang sinh đã nhanh chân đi tới vì hắn lật ra đóng tại chén t r à trên bàn ngươi liền không nhớ nổi một chút nào sao lầu c ậ n thận hỏi tiểu sinh nhớ kỹ một chút cự linh tộc sự t ì n h giang sinh nói n h a lầu c ậ n thận hơi kinh ngạc nói vậy cũng tốt ngươi nhớ được bao nhiêu nói cho ta nghe một chút tiểu sinh nhớ kỹ không nhiều chỉ nhớ rõ một chút liên quan tới tế tự cùng chuyện săn thú giang sinh nói vậy ngươi nhưng từng nhớ kỹ ngươi cự linh nhất tộc đã từng sinh hoạt qua địa phương lầu cẩn thận hỏi giang sinh lại trầm ngâm một chút nói tiểu sinh cũng không biết phải chăng là chuẩn xác chỉ cảm thấy kia phía đông trong b i ể n rộng như cự linh tộc tộc địa chỗ trong b i ể n sao xem ra thật sự là dìm nước thanh sơn vì hải vực lâu cận thần nói vậy trong này đây nơi này có lẽ là năm đó cự linh tộc bãi săn giang sinh nói xem ra ngươi có thể sinh ra là các ngươi cự linh tộc còn xuất lại tính linh bị tế tự sau hội tụ mà sinh mà cũng không phải là đến từ hư hảo lâu cận thần đánh giá giang sinh giang sinh lại không có trả lời bởi vì chính hắn vô pháp nói ra bản thân đến tột cùng là thế nào thai n é n mà ra được rồi ngươi cự linh tộc sự tình chờ sau này lại nói tỉ mỉ đi ta vừa vặn mang người này đi xem một chút hắn giáo chủ trên mặt đất lao hắn toàn thân run dậy nhưng là không biết vì cái gì quanh người hắn chi khí đều giống như bị giam cầm ở một dạng căn bản là tránh thoát không được chương ba trăm hai mươi ba hòa t h ầ n giáo chương ba trăm hai mươi ba hòa t h ầ n giáo giang châu lấy giang châu phủ thành làm trung tâm càng đến gần giang châu phủ thành địa phương càng là yên ổn giang châu thành bên trong cũng không phải là không có một số thần giáo chỉ là không dám như địa phương khác vậy trắng trợn đều là tại một số nông thôn thổ trại bên trong truyền bá giáo nghĩa Lâu cẩn thần nhất theo ầ n nhất h t n g ư ờ lý mà nói qua nhiều năm như vậy thiên địa khinh biến phía dưới loại địa phương này sớm nên lại không có người ở nhưng là cái này cái đoạn đầu trại uy nguyên còn tại nơi này đồng thời phát triển càng thêm lớn mạnh giám vẽ từ đó có thể biết nó sơn trại tất có chỗ hơn người thời đại này có thể giữa thiên địa tự vệ địa phương cũng không nhiều hoặc là nhờ bao che tại những cái kia huệ tự hoặc là có cao tu mà lâu cận thần nghe xong kia đoạn đầu trại lai lịch liền minh bạch cái này chạy hẳn là sớm thờ phụng cái nào đó thần linh mà đoạn đầu trại trong một cái kia giáo phái có một cái rất đơn giản danh tự hỏa thần giáo mặc dù danh tự nghe một m ạ c lại phi thường đại chúng dáng vẻ nhưng là lâu cận thần đang hỏi qua về sau lại có thể xác định đây là một cái chính cống tà giáo đương nhiên lâu cận thần phán đoán tà giáo phương thức cùng người khác phán đoán phương thức giới tuyến khác biệt tại hắn nơi này chỉ cần là cần muốn tiến hành tế sống đều là tà giáo mà theo bọn hắn nghĩ chỉ cần không tùy thời thôn phệ rơi chính bọn hắn giáo c h ú n g thành viên thần linh đều là tốt thần linh nhưng mà lâu cận thần biết bọn hắn cái này h ỏ a thần giáo chỉ cần muốn từ h ỏ a thần kia lấy được chỉ dẫn lúc đều cần hiến tế một người cũng chính là muốn đem một cái để vào trong lửa thiêu chết cái này l ử a là lấy sinh mệnh làm tuổi ngay từ đầu lâu cận thần còn tưởng rằng chỉ là một cái nhỏ giáo phái nhưng ở hỏi rõ ràng về sau mới biết được đây là một cái đại giáo phái mặc dù không tại giang châu p h ụ thành dạng này trong thành lớn truyền bá nhưng là tại những cái kia trong huyện thành nhỏ tại những cái kia lẻ nhỏ thôn trại trong đều thành lập hòa trì mà những cái kia lò sưởi chính là trong đêm tối che chở lấy bọn hắn có thể không bị d ì n lập từ phương diện này đến nói cái này hỏa thần giáo tồn tại lại là có ý nghĩa lâu cận thần hỏi rõ ràng cái này về sau không khỏi mà hỏi ngươi cảm giác được các ngươi hỏa thần giáo thuộc tại cái gì tính chất lâu cận thần cùng vị này hỏa thần giáo tư tế chính đi ở trong vùng hoang dã lúc này chính là trăng sáng sao thưa thời điểm hai người đi bộ đi ở trên mặt đất chúng ta hỏa thần giáo kỳ thật ngay từ đầu cũng không phải là nhất định phải dùng thi thể của con người mới có thể tế tự cũng có thể dùng động vật thi thể hỏa thần che chở lấy nhiều người như vậy tuyệt không phải tạ ác lao h á n tư tế nói kia tại sao phải dùng người thi thể đến đi tế tự đây lâu cận thân hỏi ta xem qua trong giáo giáo phái niên kỷ dùng thi thể tế tự là tại một lần báo thù sau đó phát sinh lúc ấy hỏa thần giáo vẫn chỉ là một cái nho nhỏ giáo phái tại bị địch nhân công kích về sau chúng ta đi báo thù đem địch nhân đều bắt lấy sau đó liền có người đề nghị đem những cái kia cựu nhân đều tiêu h chết tại thiêu chết quá trình bên trong cũng tiến hành một trận tế tự cũng chính là kia một trận tế tự khiến cho người ở chỗ đó đều thu hoạch được mánh liệt phản hồi thế là dùng thi thể tế tự sự tỉnh liền chậm rãi càng ngày càng nhiều đồng thời phát triển đến bây giờ mỗi khi gặp đại sự tất lấy người sống đốt tại h ỏ a trì bên trong l ấ y tế h ỏ a thần quá trình này là lâu dài phủ quân nhưng nhớ kỹ từ càn quốc thi thần tự chi chính đến nay trải qua bao nhiêu năm lao h á n tư tế hỏi lâu cận thần trầm m ặ t xuống nói cái này ít nhất phải năm sáu mươi năm đi lâu cận thần thế mà phát phát hiện mình cũng không nhớ quá rõ ràng sáu mươi bảy năm lao đầu tư tế nói cái này sáu mươi bảy năm bên trong sơn hà không thay đổi nhưng là trong nhân thế lạ i biến chúng ta những người này đều là đang r ã r ù a cầu sinh đã từng nho nhỏ hòa thần giáo cũng là ở trong quá trình này chậm dãy biến thành hiện tại hòa thần giáo giáo chủ của chúng ta đều đổi ba cái không phải là bởi vì ra đi mà là trực tiếp chế i n tử có cùng khác giao phái giao chiến sau tại chỗ chết cũng có trở về về sau chết tại trở về về sau chết thì là chỉ định người thừa kế mình dấn thân vào tại h ỏ a trì bên trong phủ quân nếu là lấy đốt cháy người sống tế tự thần linh để phán đoán một cái giáo phái chính tả ta, ta cho rằng có sai lầm công bằng lao hàn tế tự nói các người nếu là chỉ đốt cháy cự địch còn có thể nói còn nghe được nhưng là hiện tại chỉ sợ đã hướng phía ta ác trượt xuống cực đoan t h ờ phụng cùng sùng bái nhất định dẫn đến cực đoan tế tự hành vi lâu cận thần nói phủ quân lời nói rất đúng giáo chủ của chúng ta kỳ thật hữu tâm cải biến tập quán này chỉ là có chút sự tình không phải một sớm một chiều có thể cải biến chính như loại này tế tự quen thuộc cũng không phải một sớm một chiều tạo thành lâu cận thân minh bạch hắn ý tứ h i ệ n nhiên cái này h ỏ a thần giáo năm đó chỉ là một cái nhỏ giáo phái nhưng là tại lần lượt thảm liệt giáo phái chiến tranh bên trong chậm rãi hình thành thiêu chết k h á c giáo phái thành viên thói quen mà cái này một chủng tập quán là bởi vì h ỏ a thần phản hồi loại này phản hồi để mọi người càng thêm cho là mình là đúng đồng thời cũng là phát tiết chiến hậu sợ hãi cùng đau xót nhưng là trường kỳ dạng này tế tự cũng làm cho hỏa thần quen thuộc loại này nồng đậm cừu hận lựa giận cảm xúc mang đến tế tự cái khác tế tự phương thức cũng liền chậm rãi không bị đáp lại thế là loại này tế tự liền thành chính tông chủ lưu tế tự c h i pháp lâu cẩn t h ầ n nhìn xem cái này bên ngông hoang dã không khỏi ở trong lòng cảm thán ngay tại cái này bên cạnh mình chỗ không xa tư n h i ê n có nhiều như vậy tranh đấu một cái giáo phái c u ộ t khởi tuyệt đối không đơn giản hai người một đường đi tới đoạn đầu trại lao hán quay đầu nhìn một chút lâu cẩn thận lâu cẩn thận để hắn bình thường gọi về nhà là được thế là lao hán gọi mở cửa trại đi vào trước hắn không có nói cho lâu cẩn thần cửa trại bên trong bảy hai khung h ỏ a diễm ngọn lửa kia có thể chiếu phá hết thẻ ở đột khi hắn đi qua kia dùng giá gỗ nhỏ mang lấy nồi sắt thiêu đốt h ỏ a diễm lúc cũng lặng lẽ quay đầu liếc mắt nhìn lại là cái gì cũng không có nhìn thấy ánh lửa chiếu d ọ i trên mặt đất cũng không thấy có bóng dáng h i ể n lộ ra bên cạnh mở cửa trại người cũng không có thấy lâu cẩn thận sư gia ngươi trở về có người hô lao hán đem quần áo trên người giải khai sau đó rất nhanh liền có đưa tới cho hắn vừa vặn quần áo mới trước kia mỗi một lần đều là cái dạng này có người đốt đèn lên lửa hắn tiến vào trong phòng thay đổi trường sam có người giút hắn múc nước rửa mặt, một phen thu thập về sau. đi tới trước gương soi gương thế là nhìn thấy mình trong kính cũng nhìn thấy trong kính mặt khác một người người kia đang ở nơi đó xung quanh đánh giá phòng của hắn Kẹt kẹt. có một vị phụ nhân đẩy cửa ra đồng thời một thanh nhâm vang lên văn ca ngươi trở về lao hán tư tế đột nhiên quay đầu nhìn không phải người tiến vào lại là vừa vặn t r o n g k í n h chiếu vào lâu cẩn thận lại cái gì cũng không nhìn thấy lại nhìn tấm gương người trong kính cũng không có văn ca ngươi lần này làm sao trở về muộn như vậy phụ nhân k i a h ỏ i trên đường gặp phải người quen nói một lát lời nói trí hoãn ngươi trước đi ngủ đi ta ngồi một hồi lao hán tư tế nói phụ nhân kia quan sát hắn một hồi nói ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút ngày mai còn muốn chủ trì tế từ đây gần nhất khâu nghiệp ý kiến của bọn hắn càng lúc càng lớn ngươi phải cẩn thận đây ừ m ta biết ta sẽ chú ý không có việc gì ngươi đi nghỉ ngơi đi lao hắn ra vẻ nhẹ nhõm nói phụ nhân kia lại bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi nàng rất rõ ràng phụ cận đã không có cái gì đối thủ hòa thần giáo lúc này bên trong nội bộ lại như lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng không có ngoại địch lẫn nhau ở giữa tranh đấu lại cũng càng ngày càng nghiêm trọng mà tham dự trong đón g ư ờ i lại thường thường đều có thể từ hòa thần kia lấy được ngoại ý muốn phản hồi để bọn hắn cảm thấy mình làm đúng rồi người tên là gì lão hắn đột nhiên nghe tới trong hư không truyền đến tra hỏi quay đầu nhìn lâu cận thần chính đứng ở nơi đó l ậ t xem hắn viết một quyển sách sách là hắn phát thảo giáo phái tân quy hắn cũng không trả lời ngay mà giật giật vào áo vớt ve mình t ó c mai hai bàn tay chỉ tương hợp nâng tại mi tâm c o n người đi một cái trường lễ nói hỏa thần giáo tư tế khâu văn gặp qua lâu p h ụ quân lâu cận thần lấy quyển sách chia tay lại một lần nữa nhìn thẳng vào hắn nhìn trong sách này nội dung mặc dù chỉ là vội vàng mà nhìn lại cũng cảm thấy trong sách này mới quy định nội dung h i ệ n nhiên chính là muốn xoay chuyển hỏa thần giáo qua nhiều năm như vậy hình thành đốt từ vì tế phương thức hắn không khỏi nghiêm mặt nói ngươi rất không tệ kia khâu văn nói đa tạ phủ quân tán dương chỉ là giáo phái bên trong nội hỏa tràn đầy phủ quân muốn thấy giáo chủ chỉ sợ cũng không thể nhìn thấy không ta ngược lại là cảm thấy giáo chủ của ngươi biết ta đến tìm hắn nhất định sẽ thật cao hứng lâu cận thần nói đúng lúc này hắn nghe tới một chuỗi tiếng bước chân tới gần có ánh đèn từ xa mà đến gần đi tới cánh cửa nói sư gia chúng ta chuẩn bị tổ chức trong trại nghị sư hội mời sư gia tiến đến tham dự nghị sư hội cái gì nghị sự hội vì cái gì hiện tại mở khâu văn kinh ngạc nói tiểu nhân cũng không biết sư nương đã trước đi qua kia ngoài phòng người nói khâu văn biến sắc hắn đã nghĩ đến một sự kiện nếu là bình thường nghị sự hội không có khả năng cuối cùng chỉ thông trì hắn mà là muốn trước hướng hắn xin chỉ thị cũng không có khả năng đem thê tử của hắn trước gọi lên đây là một loại biến tướng cưỡng ép những người này chẳng lẽ cái này một chút thời gian cũng chờ không được liền muốn phản l o ạ n sao chương ba trăm hai mươi bốn tam công, công cùng trương ngân chi chương ba trăm hai mươi b ố tam công, công cùng trương ngân chi môn mặc dù không có mở ra nhưng lại là có thể mơ hồ cảm giác được người ngoài cửa không chỉ một khâu văn nhìn lâu cận thần một cái lâu cận thần mang một chút cái cảm khâu văn cũng không nói gì thêm liền mở ra môn lâu cận thần liền đứng tại kia môn chính đối địa phương phía ngoài ánh sáng chính chiếu ở phía sau hắn nhưng là người ngoài cửa tịnh không nhìn thấy mà khâu văn nhìn thấy lâu cận thần đứng tại ánh sáng bên trong giống như là cái bóng hư hảo không tồn tại hà n đ ố i với lâu cận thần pháp thuật thần bí cùng cường đại có càng trực quan trải nghiệm đã từng lâu cận thần trong lòng của hắn là cao cao tại thượng giống như là trên đỉnh núi nghỉ lại tiết điệu thường thường có thể nghe tới nó thanh minh từ đỉnh núi cũng có thể mơ hồ thấy nó vạch qua bầu trời rơi trên mặt đất cái bóng nhưng lại cho tới bây giờ không có từng thấy nó chấn thân hôm nay hắn nhìn thấy rõ ràng cảm nhận được khâu văn nhìn lên trước mặt gõ cửa người lại nhìn thấy bậc thang phía dưới một người hắn biết còn có một cái dấu trong bóng đêm đoạn đầu trại từng là p h ị trại khâu văn sở dĩ không có được xưng là trại chủ cũng bởi vì hắn cũng không phải là trại chủ hắn là nguyên trại chủ mời đến tịch sư cho nên bị mọi người tôn xưng là sư gia nhưng là nhiều năm qua hắn lại có không nhỏ hy vọng trại chủ sau khi chết trại chủ để khâu văn khi trại chủ khâu văn không chịu nói là nguyện ý phụ tá trại chủ nhi tử lên trại chủ chỉ là khi đó trại chủ nhi tử vẫn là nhỏ hết thể đều là khâu văn tại quản lý nhưng mà có một ngày lao trại chủ nhi tử tại một lần đại chiến bên trong chết rồi thế là liền không có người thừa kế rất nhiều người cảm thấy là sư ra thủ đoạn để thiếu trại chủ chết nhưng là những năm gần đây khâu văn kinh doanh đã có hiệu quả loại này nghị luận cũng chỉ là ở phía dưới vụ n trộm nghị luận không người nào dám nói mà theo hỏa thần giáo tại vùng này càng ngày càng tương đại khâu văn lại là hỏa thần giáo tế tự địa vị cũng liền càng ngày càng vững chắc cho nên hắn mặc dù là sư gia nhưng cũng tương đương với trại chủ nhưng mà những năm này hỏa thần giáo ngoại bộ không có cái gì được nhân mà bên trong cũng đã xuất hiện bất ổn bất hỏa khâu văn cảm thấy giáo phái bên trong tế tự c h i phong đã t r ư ợ t hướng tà ác cùng tàn khốc cho nên muốn đảo ngược nhưng là có tương đương một bộ phận người đều đắm chìm hỏa thần phản hồi bên trong không nguyện ý cải biến tế tự phương thức cho nên hắn nói nhiều muốn trong giáo một lần nữa lập giáo quy liền đắc tội rất nhiều người để rất nhiều người cảm thấy phiền s a người cũng sẽ ảnh hưởng đến bên người đoạn đầu trại trong cũng có người cảm thấy hắn phiền đồng thời cho là hắn âm hưu đoạt được trại chủ tri quyền Hai năm này, t phát phát cũng đúng tất cả mọi người là tế hòa thần càng là gút mắt sâu liền càng là sinh lòng khâu lửa làm việc khô mà dung duệ cái này tại cùng khác giáo phái khai chiến thời điểm là một cái ưu điểm nhưng là tại đối nội lúc lại là một cái khuyết điểm mà những ngày này hắn một mực phụ giáo chủ chi mệnh tiến đến giang châu phụ thành bên trong chính là vì mời cái kia nghe nói là bí linh chuyển thế giang sinh đến trong giáo khi phụ thần mục đích cũng là vì giảm bớt mọi người đối với hỏa thần giang buộc cùng ỵ lại nhưng mà cái này cũng liền bị trong trại người bắt lấy cơ hội hắn nghĩ đến nơi này lại nghĩ chẳng lẽ là để lộ phong thanh cho nên trong giáo phản đối người chở không nổi rồi khâu văn lòng đang chìm xuống dưới thế nhưng là thê tử của mình đã bị dẫn đi một đường trầm mặc không khí ngột n g khi hắn đi tới tế đường bên trong lúc chỉ thấy thê tử của mình chính đứng ở chính giữa rửa vào tường bích địa phương tế đường ở giữa hỏa tri ánh lửa đem toàn bộ tế đường chiếu đèn đốt sáng trưng ở trong núi tất cả đại sự đều ở nơi này thương lượng trong đó có một cái h ẳ n nghĩa chính là muốn tại hỏa thần chứng kiến phía dưới định ra sự tình liền không thể đổi ý h ỏ a chỉ bốn phía trên ghế đều ngồi người khâu văn xem xét trong đó người tâm cẳng là chìm xuống dưới người ở chỗ này bên trong có người túi đầu không dám nhìn hắn còn có cùng hắn quan hệ vô cùng tốt thế mà đều không tại còn có những người khác đâu khâu văn tiến nhập liền hỏi trong mắt của hắn đã sinh hạt q u n g vẫn nhìn đám người trong lúc nhất thời đúng là không người nào dám nhìn thẳng hắn cuối cùng ánh mắt của hắn rơi xuống một cái trên người ông lão lão nhân kia chính là cái này đoạn đầu trại lớn nhất một thế lực năm đó trại chủ tại lúc hắn chính là bị trại chủ chèn ép hiện tại hắn rốt c ụ c muốn xoay người làm chủ sao không biết ngọc công minh cái này là ý gì ạ khâu vẫn hỏi lão giả kia lại là chậm dại đứng lên thần s ắ c trong mắt cũng không che giấu nữa nói những năm gần đây ngươi dù không phải trại chủ kỳ thực lấy trại chủ c h i quyền nhưng nể tình ngươi đem hỏa thần đưa vào trong trại để trại có thể kéo dài đại gia cũng không nói cái gì nhưng là những năm này ngươi xem một chút ngươi đang làm cái gì ngươi ở vớt bỏ hỏa thần ngươi đang nỗ lực đoạn đi hỏa thần tế tự hư hỏa tâm của ngươi đã không còn thuộc về h ỏ a thần hôm nay ta liền tại hỏa trì bên cạnh gọi h ỏ a thần hỏi một chút tâm của ngươi nếu là ngươi trong lòng không khe hở liền n h ậ p hỏa trì tắm rửa thần viêm nếu có thể một khắc đồng hồ sau bình yên vô sự ngươi y nguyên vẫn là đoạn đầu trại sư gia chúng ta y nguyên còn tôn ngươi là trong giáo tư tế lao giả này cũng chính là dùng cái này lý do thoái thác thuyết phục ở đây một bộ phận lớn người hắn ý tứ là nếu như khâu văn không có d ù n g bỏ h ỏ a thần vậy liền sẽ không bị hòa thiếu đốt nếu là bị hòa thiếu chết đó chính là hắn dồn bỏa thần hẳn là bị tiêu chết khâu văn phát hiện lúc này đều đang nhìn mình minh bạch, cái người à y l thanh t niên kia miệng bị trói chặt chỉ phát ra thanh em ô ô khâu văn sắc mặt lại biến nếu là bị loại này tản nhận phương thức tế tự qua đi hòa diễm hắn lại tiến vào kia lựa chọn chỉ sợ hắn cũng đem không cách nào may mắn thoát khỏi mặc dù hắn là hỏa thần giáo tư tế nhưng là chính hắn đã đối hỏa thần sinh ra kháng cự loại này kháng cự ở thời điểm này liền sẽ muốn mệnh của hắn Các ngươi làm sao có thể bắt tam công công tín đồ khâu văn q u á t hỏi tam công công lại thế nào rồi k i u trương ngân chi vậy mà trước mặt mọi người chửi bới ta hỏa thần giáo ta chính là muốn bắt nàng tam công công tin chúng ném tế h ỏ a thần để người nơi này đ ề u biết h ỏ a thần giáo không thể đủ tên này gọi ngọc công lão g i ả tự tin mà bá đạo nói hắn nói để ở đây lớn tuổi người đều kích động không thôi nhao n h a u phụ họa khâu văn sắc mặt thay đổi hắn nói hỏa thần giáo không phải là không thể đủ chứa người t a ác giáo phái qua nhiều năm như vậy có thể lớn mạnh trừ bỏ giáo chúng anh dũng bên ngoài cũng được không ít cái khác giáo phái người trợ giút t a g công công tuy chỉ là một tôn thụ linh tiểu thần nhưng lại cắm dễ b ả n thổ sâu được lòng người mà lại ngươi như n g từng nghe nói qua t a g công công bên người kia tòa bia đá bên trên khắc chữ nghe nói chính là lâu p h ụ quân lúc tuổi còn trẻ lưu lại khâu văn đang cảnh cáo lấy bọn hắn hắn không muốn bởi vì việc này mà ác lâu cận thần nếu là lâu cận thần đối khắp cả hỏa thần giáo đều chẳng ghét sinh ra hỏa thần giáo quả thật là tà giáo suy nghĩ như vậy hỏa thần giáo đem bị thương nặng ai biết là thật hay là giả bất quá là một bài thơ thôi qua nhiều năm như vậy đều không có nghe nói hắn trở về qua lại nói chính là thật sự là hắn sách thơ thì sao ta hỏa thần giáo há lại sẽ sợ hắn. lương ã o giả lớn tiếng nói.、Hắn、lời lớn là Hắn này chính là ổn tế đ ờ người n bên trong người khắc tâm, cũng hồ tại ổn lòng của mình. g tâm, tựa tại ư khắc hồ của l ngọc công khâu văn chỉ lên trước mặt lão giả đang muốn giận dữ mắng n g ỏ lão giả lại cười nói tư tế đại nhân cái này là làm sao vậy nếu là thả trước kia tư tế đại nhân chỉ sợ đã sớm mời được h ỏ a thần đốt cháy ta bực này làm c h á y người thế nhưng là ngươi bây giờ không hề động kia liền chỉ có một khả năng ngươi đã không mời nổi h ỏ a thần vì cái gì không mời nổi đây bởi vì ngươi đã dồn bỏ hòa thần cái này lương ngọc công nói xong lời cuối cùng cơ h ộ là hô lên đến tay chỉ khâu văn cái này giống như là tại phán quyết khâu văn phu nhân đứng ở một bên mấy lần há muộn lại một tiếng đều không có phát ra tới nàng không biết nói cái gì nàng rất rõ ràng tại hỏa thần hỏa diễm trước mặt hết thể tranh luận đều là không có ý nghĩa mọi người chỉ sẽ tin tưởng mình nhìn thấy chỉ cần ngươi còn có thể nhận hỏa thần chiếu cố vậy liền vạn sự đại cát nếu là không thể vậy liền vạn sự đều yên đúng lúc này lương ngọc công đột nhiên nhìn ra phía ngoài chỉ thấy mặt ngoài chẳng biết lúc nào xuất hiện ngân s ắ c lá dụng tế đường bên ngoài hư không lên gió trong gió vô số ngân s ắ c lá dụng bay múa hướng phía tế đường bên trong m ạ tới tế đường bên trong người ẩn ẩn nhìn thấy một gốc to lớn ngân s á c bóng cây cây ảnh che trời mọi người lại tại trong lòng lập tức hiện hiện một cái tên tam công công đ ỉ n h đ ỉ n h như cái ngân trương thụ độc lập âm dương vạn tái thu lộ nhân kính xưng ơ tam công công nhất diệp thanh trà hàn g thử hưu cái này là đối với tam công công miêu tả lương ngọc công ngươi còn nhớ rõ n ă m đó ngươi cùng xà mẫu giáo tranh đấu trong chúng rồi độc rắn tại tam công công diệp ấm phía dưới được ra ra của ta giải độc rắn sự tình đây là một nữ tự thanh lanh thanh âm từ hư giữa không t r ú n g chuyển tới giống như là kim ngọc thanh thúy chuyển vào kia tế hỏa đường bên trong hh lão phu bình sinh gặp cường định vô số sở thụ tổn thương cũng là nhiều vô số kể ngươi nói lao phu từng tại kia ngân trương thụ được ra ra ngươi giải độc r á n lại là không biết bao nhiêu năm sự tình hưởng cho ngươi còn nhớ rõ bất quá đây hết thể đều là h ỏ a thần phù hộ lao phu tâm đã sớm hiến cho h ỏ a thần ngươi chửi bới h ỏ a thần giáo bắt ngươi tín đồ tới đây vốn là cho ngươi một cái cảnh cáo hiện ngươi lại dám tìm tới cửa liền không nên trách h ỏ a thần giáo lấy lớn hết nhỏ lương ngọc công tự phụ đi tới tế hỏa đường cổng tế h ỏ a đường bên trong người cũng đều đi ra lương ngọc công một phất ống tay áo tế hòa đường bên trong hòa trì hòa diễ phúc t à o mà toàn bộ trại bên trong một chút nguyên bản hỏa diễm ám trầm trậu than đột nhiên ở giữa tuân lên đại hỏa đem toàn bộ trại chiếu tươi sáng mà phía trước trong bóng tối một cái góc tường chỗ bóng tối có một người mặc bích váy nữ tử từng bước một đi ra nàng trong tóc cắm một châm bên hông treo b ả o nàng chỉ đi vài bước liền không còn động ánh mắt mang theo phẫn nộ nhìn lương ngọc công lâu cận thân đứng tại nóc nhà nhìn xem cái này đi ra nữ tử thầm nghĩ nguyên lai nàng gọi trương ngân chi rất xinh đẹp danh tự đồng thời trong lòng đúng là sinh ra một loại thời gian cực nhanh cảm xúc năm đó dưới cây luyện chữ tiểu nữ hải đã bất phàm như thế Hắn có thể nhìn ra được. trên người nàng k i a một cô ý vị linh động mà thuần chân kia trong hư không hiển lộ ngân trương thụ pháp tượng bên trong lá cây từng mảnh đều như pháp p h ù có thể thấy được nàng đối với phù pháp nhất định có cực cao tạo nghệ lương ngọc công ngươi là thật không chịu thả người trương ngân chi lại hỏi hhhhh ngươi h ả o h ả o ngốc tại đó cũng có thể mọi thứ thôi đã đến liền để ngươi minh bạch cây cối trời sinh chính là làm tuổi chi dụng lương ngọc công cười lạnh nói t r ư ơ n g ba trăm hai mươi lăm chỉ t r ớ c mắt đã là tiền bối chương ba trăm hai mươi lăm chỉ t r ớ c mắt đã là tiền bối trong bóng đêm một gốc cực lớn ngân sắc cây nhãn hư ảnh cánh lá nội trường như rủ giống như nắp đặt ở này đoạn đầu trại trên không hỏa lương ngọc công hô to một tiếng sau lưng tế hỏa đường bên trong h ỏ a trì hỏa diễm l u n lên hình như có vô thanh gào thét tại đáp lại kia một tiếng hỏa mà cùng lúc đó những cái kia đi ra tế hỏa đường đoạn đầu trong trại người cũng đều đồng thời hô ứng hô lớn hỏa kia hỏa trì bên trong theo vang lên như ẩn như hiện nhưng lại như nộ thao sóng tiếng hô h ỏ a t h ầ n giáo là từ lần lượt giáo phái chi chiến bên trong phát triển mà đoạn đầu trại tự có hỏa thần truyền bá trong đó đến nay liền cấp tốc trở thành hòa thần giáo công kiên đại doanh lửa lửa lửa lửa kia một mảnh âm thanh tiếng hô hoán giống như là ngay cả trong mộng đi ngủ những cái kia trong trại người đều ở trong mơ hô lên cái này lựa chữ hỏa d i ễ m quang huy tại mọi người trên thân dâng lên đồng thời nối thành một mảnh trong hư không ánh lửa đúng là kết thành h ỏ a vân chống đỡ cản trở kia to lớn yêu dị ngân trương thụ bóng cây chỉ thấy những người kia đột nhiên đưa tay ở trong hư không một chảo trong tay liền cầm ra từng cái h ỏ a cầu hướng phía trương ngân chi vung ném ra trong một s á t na đúng là một mảnh h ỏ a cầu xẹt qua hư không kia gào thét hòa cầu phảng phất một mảnh hòa vũ rơi xuống khí thế rộng rãi trương ngân chi trên mặt cũng không có s cái này đoạn đầu trại nội tình nàng là biết hỏa thần giáo đối ngoại t r ì n h chiến thời điểm đoạn đầu trại cho tới bây giờ đều là công thành tiên phong là nhất dũng duệ nàng chập ngón tay như kiếm tại mi tâm cấp tốc hướng phía trước hướng xuống vung lên đầu kia đỉnh ngân trương thụ hư ảnh bên trong đúng là trong một sắt na như gió thu lay động rơi xuống từng mảnh từng mảnh ngân sắc lá cây ngân sắc lá là trương thụ lá cây từ hư h ó a thực rơi xuống như từng đạo ngân quang mỗi một đạo ngân diệp đúng là tại ngân diệp công kích phía dưới nháy mắt tàn đi chỉ là hỏa cầu tàn đi hỏa diễm nhưng không có tán ngọn lửa kia tán tại hư không lại giống như là tìm tới mặt khác mục tiêu trong đó phân ra một bộ phận hướng phía trong hư không kia như rủ đóng ngân chương thụ bỏng cây thiêu đốt mà đi một bộ phận khác y nguyên hướng phía trương ngân chi đốt tới trương ngân chi khẽ vươn tay ở trong hư không hái một lần một mảnh ngân diệp xuất hiện trên tay của nàng nàng nắm bắt cúng lá thổi một ngụm kia ngân diệp trên tay của nàng đúng là hóa thành một thanh ngân s ắ c lá phiến chỉ nghe nàng nhẹ quát một tiếng trong tay ngân diệp phiến vung lên một mảnh gió lớn thổi hào hào kia hướng phía nàng xoắn tới hỏa diệm đúng là trong gió q u y n mà quay về xoay tròn ngọn l hòa diễm cũng sẽ không tổn thương đến bọn hắn nhưng là k ê u bình đi lên c u ồ n g phong lại đem bọn hắn cả đám đều tung bay mà lên có tu vi cao một chút chỉ là ngã xuống đất có chút thì là trực tiếp bị thổi bên trên nóc nhà mà nóc nhà mảnh ngói cũng trong gió tung bay một mảnh phá toái âm thanh văng lên lương ngọc công hơi kinh ngạc hắn không nghĩ tới k ê u ngân t r ư ơ n g thụ dưới cây cái kia nữ tư tế lại có bản l ã n h như thế hắn thấy ngân t r ư ơ n g thụ dạng này bản thổ thụ linh lại có thể có bao nhiêu năng lực đây làm thần tư tế kia lại càng không có bao nhiêu bản sự nhưng mà trương ngân chi biểu hiện lại nằm ngoài sự dự liệu của hắn bất quá cũng không có để hắn sợ hãi chỉ thấy trong lòng của hắn mặc đọc chú ngữ sau lưng hỏa trì bên trong ánh lửa phun trào lại là có một người từ hỏa trì bên trong đi ra đây là từ hỏa diễm tạo thành hình người nó phát ra ngựa mặt lên trời gào thét phát ra tiếng rít đây là hỏa thần giao tiếng tăm lừng l â y hỏa quỷ nó sẽ không ngừng đuổi g i ế t được nhân chỉ thấy lương ngọc công chỉ một ngón tay kia hỏa quỷ cũng đã nhảy ra đi nào h về phía trương ngân chi mà bản thân hắn giữa ngón tay đã ngưng tụ một đạo hòa phủ hòa phù này tên là thần hòa phủ hắn là trải qua chiến trận người phát hiện trương ngân chi bất phàm về sau cũng đã nghiêm túc hỏa qu trương ngân chi trong tay lá phiến lại một lần nữa vung ra hỏa quỷ đúng là vẫn bị cái này lá phiến vung ra đến gió thổi bay trên tay hắn thần hỏa phù vung ra đồng thời lại hô một tiếng lửa những cái tia đã chỉnh đốn tốt đoạn đầu chạy người lại cùng kêu lên la lên lửa lửa lửa lửa lửa bọn hắn hỏa d i ễ t bệnh từng cái ném ra hỏa cầu mà đồng thời lương ngọc công từ trong tay h á o d ả i dưới một cây hỏa h ố n g sắc dây thừng hợp ở trong miệng nói lẩm bẩm đẩy trời hỏa cầu cùng lương ngọc công một đạo thần hỏa phù đều tại trương ngân chi lần lượt lá phiên phía dưới trong gióc có ngược mà đi căn bản là không tới gần trên người bị gió trương h ổ i tán t o n ngọn g lửa t r mở t ngân, ngân, ngân, ngân chi trong lòng một trận hoảng sợ nếu không phải nàng cẩn thận trên thân tùy thời mang theo một trương thế thân ngân diệp vừa mới cũng đã mắc lựa nếu là đã bị trói ở kia muốn lại thoát thân đã khó tại nàng trốn ở ngân trương thụ bóng cây thời điểm vô số hỏa diễm lại thừa cơ nhào tuân ra mà lên đúng là muốn đem cây này đốt mà trương ngân chi đồng dạng huy động la phiến một trận cuồng phong đem những cái kia lửa đều thổi mở thế nhưng là nàng lại nhìn thấy một đạo hỏa tuyến từ trong hư không trôi ra hướng phía mình buộc chặt mà tới kia ngự bảo mà động thời cơ nắm vô cùng tốt người k h á c hỏa cầu lại một lần nữa vung ném mà ra nàng giờ khác này nếu là muốn ngăn cản kia hỏa thẳng liền sẽ bị kia một mảnh hỏa cầu đánh vào thân cây bên trên còn nếu là ngăn cản hòa cầu liền sẽ bị hỏa thẳng trò trói lại trong lòng nàng treo lên trong â ngân m nghiệm một mảnh động, lại diệp vừa có ơ i xuống, hóa làm một đ ạ â n n q u a gió hướng phía k a quang ra dây đỏ biến thành hồng quang chặn lại đồng biến lại thời nàng lá phiến lại phiến thành hồng chặn nàng cuốn phong. Trong lá nàng cảm thấy k i a dây đỏ phá vỡ chính mình gió nó dây t ừ n g trên thân có một cố kinh lực cũng gạt mở chính mình chặn đường ngân diệp bên kia một mảnh h ỏ a cầu như mưa muốn r đi cũng đã không kịp đúng lúc này trong mắt của nàng nhìn thấy một vòng ngân quang tia mắt thấy liền đem nàng trói lại dây đỏ lại bị một vòng ngân diệp hóa thành ngân quang chặn đứng đầu dây dây đỏ đúng là nháy mắt mềm x u n g dưới lại gặp một màn kia ngân quang một cái vòng chuyện chui ra ngân trương thụ hư ảnh tại hư không vạch một cái chỉ thấy hư không giống như là bị cái này vạch một cái cho vạch ra một mảnh chân không tựa hồ mỗi một mai hỏa cầu đều bị đến v ạ c h kích nháy mắt t á n đi đồng thời không tiếp tục tan thành h ỏ a diễm mà là chân chính dập tắt lúc này k i a ngân diệp mới giống như là hao hết pháp lực ở trong hư không bay xuống chậm rãi t á n đi ai lương ngọc công hướng phía bầu trời quát hỏi ai đang quản ta hỏa thần giáo sự tỉnh trương ngân chi cũng là kinh ngạc nhìn một cái phương hướng nàng cảm thấy vừa rồi ngân diệp là từ cái hướng kia đến đúng lúc này nàng nghe tới một thanh âm thì thẩm đình đình như cái ngân trương thụ độc lập tâm dương lộ nhân kính x ư n g tam công công nhất diệp thanh trà hàn thử hưu n g h e xong thanh âm này trong lòng của nàng đầu tiên là kinh ngạc tùy theo là không thể tưởng tượng nổi kinh hỉ sau đó nàng nhìn thấy có một người tại kia tối cao trô nóc nhà trên đỉnh từ hư đến thực hiện hiện người kia đứng tại nóc nhà một thân cho áo bào màu trắng tại đêm tối trong gió tuy không ánh lửa chiếu ở trên người hắn nhưng là trên người hắn một mảnh thanh quang để hắn tại hết thể mọi người trong mắt đều rõ ràng nhưng lại có một loại cảm giác thần bí cảm giác từ biệt nhiều năm tam công c ô nhưng g n vẫn mạnh khỏe lâu cẩn thần nói Tam c ô nhưng g năm, năm như công công tại, tại h h gần Chi t đây tam t công công đứng ở đó ven đường cũng không phải là không có người đến đánh thần chú ý nhưng nhìn đến kia để thơ biết là lâu cận thần chỗ để liền cũng đều từ bỏ mà lại t h ư a ngân năm gần chi cũng bởi vì che chở một chút cái khác linh loại hình thành một phần thế lực ngươi làm sao như thế lỗ mãng một người liền tới đây cứu người hỏa như nhưng i o là, là sau lưng hắn khâu văn lúc này lại chạy ra hướng phía lâu cận thần không người hành lê nói phụ quân cho bẩm trong trại người đều thụ lương ngọc công chỗ mê hoặc còn mời phụ quân khai ân ha ha ngươi ngược lại là sẽ là người tốt ta lâu cận thần chẳng lẽ là thích giết người như vậy sao lâu cận thần cười lạnh một tiếng nhưng là người ở chỗ này đều tại tiếng cười lạnh của hắn bên trong dùng mình một cái đối với người nơi này để nói lâu cận thần thanh danh lớn che chở cái này một chỗ yên ổn nhưng là cũng tuyệt đối không tính là tốt lương ngọc công hít sâu một hơi lâu cận thần tới đây hắn đã có thể đoán được có thể là khâu văn dẫn tới trong lòng thầm giận tâm tư lại bắt chuyển nghĩ đến cách đối phó hắn nhớ tới vừa mới mình tại tế hỏa đường bên trong nói lời đối với lâu cận thần cũng không có bao nhiêu tôn trọng trong lòng hắn nếu là có người nói mình như vậy như vậy nhất định là sống không được phủ quân uy danh lan xa nhưng là đoạn đầu trại vẫn chưa từng đến phủ quân che chở chính như phủ quân lời nói hỏa thần giáo tại chiến hỏa bên trong cuộc khởi phụ quân nếu là nghĩ hủy diện hỏa thần giáo hỏa thần giáo nhưng cũng sẽ không khoanh tay chịu chết lương ngọc công trong thanh â m mang lấy mấy phần bi thương cảm giác dẫn tới ở đây đoạn đầu c h ạ y đám người nỗi lòng ba đ ậ u ha ha ta lại khi nào nói qua muốn hủy diện hỏa thần giáo ngươi cũng đại biểu không được hỏa thần giáo lâu cận thần trào p h u n g nói hắn một t hai liền nghe ra đối phương muốn đem chính hắn cùng hỏa thần giáo c h ó i cùng một chỗ cái kia không biết lâu phụ quân tới đây muốn như thế nào chẳng lẽ là muốn nhìn ta hỏa thần giáo thanh lý bội t i n người lương ngọc công hỏi ngươi ngược lại là có chút nh ta nói không có hủy diện hỏa thần giáo ý nghĩ ngươi liền thừa cơ vô sự đem mình cũng hái được ra lâu cận thần nói lương ngọc công sắc mặt biến đổi liên hồi c h ầ m dái nói ta thật có mở miệng bất tính phủ quân c h i danh tại hạ cũng từ nhỏ nghe nói chẳng lẽ phủ quân hôm nay muốn uy áp ta bực này hậu b ố i sao hắn đây cũng là muốn bắt lời nói đến nắm lâu cận thần chương ba trăm hai mươi sáu k h ô lâu chương ba trăm hai mươi sáu k h ô lâu hôm nay lâu cận thần dĩ nhiên không phải đã từng lâu cận thần người ở chỗ này đều có thể nói là hắn văn bối hắn tại này giang châu uy danh lan xa tại hắn xuất hiện thời điểm không người nào dám đối mặt khiêu chiến hắn nhưng lại lại không nguyện ý bó tay chịu c h ó i chỉ có thể nỗ lực dùng thoại thuật tới lừa gạt ở hắn lâu cận thần nhìn xem lương ngọc công lương ngọc công nhưng cảm thấy mình hết thệ tâm tư đều bị nhìn thấu ta trực tiếp giết ngươi liền có rất nhiều người sẽ nói ta ủy mạnh lăng yếu nhưng ngươi là người trong thần giáo ta để ngươi mời hỏa thần giáo lâm nơi đây nếu ngươi có thể tiếp ta một kích hôm nay liền mặc kệ hỏa thần giáo bất cứ chuyện gì như thế nào lâu cận thần thản như nói、Tốt. lương ngọc công cấp bách hồi đáp trong lòng của hắn nghe nói như thế về sau là hưng phấn hắn biết lâu cận thần là đương thời cừng giả nhưng mà mình nếu là mời hỏa thần giáng lâm tại thân tiếp lâu cận thần một kiếm hắn có quá nhiều lòng tin hắn từng gặp sáu cảnh cường giả xuất thủ thậm chí tham dự săn g i ế t sáu cảnh cường giả mà lâu cận thần mặc dù đã sớm là sáu cảnh nhưng là hắn không tin mình ngay cả một kích đều không tiết nổi nếu là có thể tiếp được một kích này hắn tin tưởng mình trong giáo địa vị sẽ có tăng lên cực lớn hắn thậm chí đã tại ước mơ hắn trong giáo địa vị nhưng là cái này chỉ là trong nháy mắt suy nghĩ rất nhanh liền hồi tâm trở về hắn hiện tại cần phải làm là cầu thông hỏa thần tất cả mọi người tại nhìn hắn hắn càng là hư phấn nói lâu phủ quân u danh hiền hách không có nói không giữ lời sự tỉnh ta lâu cận thần không nói mình thành đạo đức chân tu nhưng là lời ra tất thực hiện vẫn là có thể làm được lâu cận thần đứng tại kia chỗ cao phản phất là tại nhìn về phía phương xa khâu văn nóng l ò n gấp g lại không dám mở miệng nói chuyện bởi vì lâu cận thần đã mở miệng hắn không có khả năng để lâu cận thần thu hồi lời của mình cái này khiến hắn tâm lại chìm xuống dưới hắn cảm thấy lâu cận thần mặc dù rất mạnh nhưng là hắn cũng biết lương ngọc công sở dĩ sẽ nghĩ đoạt mình v ị chính là được đến hòa thần chiếu cố tùy ý hòa thần chú nó thân như vậy lâu cận thần cường đại hơn nữa hắn cũng không tin có thể một cách liền bại lương ngọc công Phía phấn hưng dưới lương ngọc công thế r o n lòng, gần n g ấ t đ n nay, hắn thần mình quan hỏa cảm giác được tâm đối với là ạ i tiến hắn m một bước, h một hít, một cung điện. Cung điện hít sâu một hơi suy nghĩ câu thông h ỏ a thần miệng bên trong bắt đầu nhiệm tụng lấy cầu nguyện tri tử hắn chỉ cảm thấy mình ý thức thuận kia từ nơi sâu xa dẫn dắt đi tới một tòa cự đại thiêu đốt lên cung điện trên bậc thang sau đó hắn bắt đầu nói mời đào tử mời hỏa thần giáng lâm tá thân thế là hắn ý nghĩ câu lên ngọn lửa kia trong cung điện một sợi hỏa diễm t h â n ý trở xuống đến trong thân thể của mình tới đây hết thể đều giống như ảo giác nhưng là cái này lại đều là thật sự tồn tại ý thức của hắn lúc trở lại mang về một mảnh nóng d ự c cái này một cô nóng d ự c từ đỉnh đầu cọ rửa má xuống nháy mắt càn quét toàn thân đồng thời trong lòng của hắn có thật nhiều liên quan tới hỏa diễm lý giải tràn ngập cùng một cổ ý trí cường lâu cận thần nhìn xem hắn trong mắt sinh ra một tia dị sắc cặp mắt của hắn nhìn chăm chú nổi lên một tia q u a n vận hắn tại cái này lương ngọc công ngợi hỏa thần giáng lâm thời điểm đúng là mơ hồ nhìn thấy một tòa thiêu đốt lên cung điện cái này khiến hắn phi thường ngoài ý m u ố n đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại cảnh tượng này lâu phủ quân mời ra tay đi lương mộ muốn lĩnh giáo lâu phủ quân vang danh thiên hạ kiếm thuật lương ngọc công cảm thấy lần này hỏa thần giáng lâm lực lượng càng thêm dồi dào càng thêm nồng đậm càng thêm cương đại hắn giờ khắc này biến vô cùng tự tin người đứng ở nơi đó cho dù là bất động quanh thân hỏa diễm cũng đem hư không đều như trong tay hắn kia một cây roi dây thừng lấy lên trên tay vung lên hỏa diễm dâng lên đúng là trước hướng phía lâu cận thần xuất thủ chỉ thấy kia ngòi lửa mang theo k h ô n cùng sóng lửa hỏa diễm như b ư ớ c lên màu đỏ sóng biển hướng phía lâu cận thần quấn quanh mà đi lâu cận thần không có lên tiếng chỉ là há mồm phun một cái một vòng bạch quang như tơ trôi ra ở trong hư không đánh lấy như gió nhẹ nhàng nhưng lại nhanh giống như là điện mang đồng dạng xuyên thấu những cái kia hỏa diễm x é t qua cây kia h ỏ a thẳng hòa thẳng nháy mắt đoạt đi sóng lửa như nước nóng rội tại trong tuyết nhanh chóng hòa tan tắn đi không đợi lương ngọc công tâm tùy theo hắn liền cảm giác thân thể nhẹ b ẫ n g máu tươi phun ra ngoài cao một trượng thấm ư ớt sàng ngang đầu lâu bột một tiếng rơi xuống đất kia đỏ roi dây thừng cũng mới khó khăn lắm rơi xuống đất đ ắ n g người tiếng kinh hô trong thi thể ẩm vang đổ xuống thật nhanh kiếm đầu lâu kia rơi trên mặt đất thế mà còn nói ra một câu nói như vậy theo biểu lộ nhanh chóng cứng nhắc lâu cận thần một kiếm g i ế t kia lương ngọc công cũng không có chém g i ế t kia g á n g lâm trên người hắn hỏa thần thần ý mà là công lại bắn ra một vòng hồng diễm bọc lấy hắn phát miệm bay ra tại kia hỏa thần thần ý lúc trở lại ôm như là cưới rồng mà lên lâu cận thần tại thời khắc này là cực kỳ cẩn thận hắn p h á p niệm leo lên trên đó phản p h ấ t xuyên qua tầng tầng hư không đi tới một tòa cung điện to lớn bên trong ngọn lửa kia thần ý liền tại cung điện này tàn ra hoặc là nói cũng không phải là tàn đi là quy về nơi này phiêu tán tại hư không lâu cận thần cái này một sợi p h á p niệm tại cái này hỏa diễm thiêu đốt trong cung điện rú tẩu hắn phát hiện bên trong tòa cung điện này khắp nơi đều đang tiêu h đốt giống như là đã mất đi không chế càng giống là cung điện cháy đồng dạo khắp nơi đều đang tiêu đốt hắn cảm nhận được kia một cố nóng bỏng, cảm nhận được trong đó tràn ngập các loại đốt cháy ý cháy sàng ngang bên trên trên vách tường đều là thiêu đốt h ỏ a diễm hắn thuận từ nơi sâu xa cảm giác đi tới một cái đạ tọa tu hành pháp trên giường chỉ thấy kiếp h á p sàng phía trên có một người ngồi xếp bằng ở chỗ kia mà người này trên người h ỏ a diễm càng là cháy thường cực chỉ là trong ngọn lửa ngồi xếp bằng người lại là một bộ k h ô lâu một bộ thiêu đốt k h ô lâu khâu ô l xương cốt đều là hưng ngọc lộ ra một cỗ tà dị cảm giác thiêng liêng thần thánh h ỏ a diễm tại hắn xương cốt ở giữa đúng là có căng rụt biến hóa lâu cận thần trong lòng giật mình chẳng lẽ cái này khô lâu vẫn là sống tùy theo lại nghĩ một chút hỏa thần có thể đ mà hắn lại nghĩ tới có lẽ là lúc đầu không sai biệt lắm chết rồi nhưng là tại mọi người tế tự phía dưới lại trùng hoạch sinh cơ có lẽ tế tự thật là tại cứu mệnh của hắn lâu cận thần nghĩ thầm hắn không có đi q u ấ y g i à y đối phương cho dù là đối phương nhìn qua phi thường suy yếu nhưng vẫn là một tôn thần linh đột nhiên kia hỏa thần giống như là phát giác được thăm dò đầu chậm rãi chuyển động không có con ngươi hốc mắt hướng phía lâu cận thần vị trí xem ra chỉ thấy trong mắt của hắn kim sắc hỏa diễm hơi núp nhích một chút hô lâu cận thần kia một sợi ý thức nháy mắt bị đốt cháy cũng thuận kia từ nơi sâu xa liên hệ đốt tới lâu cận thần bả trong mắt của hắn xuất hiện một mảnh kim hồng sắc diễm rõ ràng là kia một sợi tại hỏa thần cung trong pháp nghiệm nhìn thấy thế nhưng là hiện tại hắn lại nhìn một mảnh kim hồng sắc diễm quang từ trong hư vô nhanh chóng lộ ra đến từ hư đ ế n thực càn quét mà xuống đây là tu vi của hắn lại có tiến cảnh về sau mới có thể nhìn thấy cái này từ hư đ ế n thực rơi xuống trên người mình quá trình nếu là lúc trước tại cảm giác của hắn bên trong ngọn lửa kia chính là trực tiếp đốt ở trên người hắn cho nên cái này cũng cho hắn một tia cơ hội phản ứng hắn há m ồ m phun một cái giống như là muốn đem ngọn lửa kia thổi đi chỉ thấy kia ngân quang như gió quyển ra đồng thời phát ra một tiếng hổ khiếu h ổ khiếu như gió kia một mảnh quyển r a ngân quang cùng ngọn lửa kia đụng vào nhau dây dưa cùng nhau ở giữa lâu cận thần cũng đã rút ra trong tóc tiểu kiếm chỉ gặp hắn kiếm hướng trong hư không vung lên vung ra một mảnh cắt ngang kiếm quang đúng là chặt đứt kia một mảnh hỏa diễm sau lưng hư không tiếng kiếm rít lên kia kim hồng hỏa diễm giống như là bị đứt dễ đồng dạng nhanh chóng h é o rút tại một mảnh ngân sắc gió xoay phía dưới nhanh chóng thắn đi lâu cận thần há miệm vào một mảnh ngân quang liền như gió nhẹ một dạng bị hắn hút vào miệm bên trong lại thấy hắn vây tay một cái ti người phía dưới đều nhìn thấy kia nóc nhà người tay tháo tung bay mà có người thậm chí hoài nghi vừa mới có thể là h ỏ a thần chủ động giáng lâm hướng phía lâu cận thần xuất thủ lại bị lâu cận thần ngăn trở về lâu cận thần lại cường đại như thế ngay cả h ỏ a thần đều không làm gì được hắn sao rất nhanh những n à y h ỏ a thần giáo người trong ý thức liền sinh ra phẫn nộ lửa g à o âm thanh sau đó có một cái mông lung ý thức chuyển đến muốn bọn hắn tiến hành càng nhiều tế tự hơn nữa là cần loại kia long trọng cảm xúc nồng đậm tế tự mà lâu cận thần bởi vì mới vừa từ kia hòa thần cung trong ra đúng là mơ hồ có thể cảm nhận được những n à y hòa thần giáo đồ trên thân xuất hiện Hỏa thần cảm xúc tới. xem ra giáo chủ của các ngươi cũng không thể biết cái gì ta không cần thiết tìm hắn lâu cận thần nói lúc này khâu văn lại liền vội vàng tiến lên mấy bước nói hỏa thần giáo đã đến nguy cơ sớm tối thời điểm còn mời phủ quân có thể t r ợ hỏa thần giáo bình định lập lại trật tự cái này loạn đầu nguồn cũng không phải ở chỗ phía dưới này mà ở chỗ phía trên kia ngươi muốn ta bình định lập lại trật tự hiện tại ta nhưng làm không được lâu cận thần lấy tay bên trong tiểu kiếm chỉ chỉ bầu trời nói khâu văn ngạc nhiên hắn nói chúng ta đem giáo điện giáo quy trùng tu quy định các giáo đồ không được lại lấy kia loại phương thức tế tự không được sao như thế ngươi rất nhanh liền sẽ mất đi h ỏ a thần cảm ứng sẽ có một nhóm người không còn nhận ngươi làm tư tế thậm chí khả năng khác lập giáo chủ mà các ngươi tự nhiên sẽ trở thành giáo bên ngoài người khi một cái ma quỷ bị dựng dục ra đến về sau ngươi còn muốn cải biến hắn vậy hắn tự nhiên sẽ rời xa ngươi hoặc là an ngươi vậy làm sao bây giờ khâu văn có chút thất thần lạc phép nói lâu cận thần biết hai loại phương thức một loại là giết cái kia h ỏ a thần một loại chính là giết tất cả thờ phụng h ỏ a thần đồng thời kiên định cho là nên lấy đốt người sống tế tự hòa thần tín đồ kỳ thật khâu văn cũng biết nhưng hắn chính là nghĩ lâu cận thần nói ra loại thứ ba biện pháp tới có lẽ còn có một cái biện một pháp. lâu cận thần n g h biết n loại rõ như khâu văn g i quân c này một khi mất đi hỏa thần chiều cố như vậy hắn bản thân thần lực nhất định đem lại giảm liền sẽ bị người khác giết chết không đội. lâu cận thần lại là một bước bước vào hư không như diệp phiêu rơi vào tế hỏa đường trước trên đất trống người lại chuyển tới nhìn kia ngân trương thụ khi ánh mắt của hắn nhìn sang lúc kia to lớn yêu dị ngân trương thụ thẳng ra giống như là giang hai cánh tay ra đồng dạng một cái bích váy nữ tử từ, từ đó phiêu lạc đến lâu cận thần trước mặt năm bước xa doanh doanh một cái vạn phúc lễ nói trương ngân chi bãi kiến p h ụ quân thật sự là thời gian thấm thoát năm xưa vội vàng còn nhớ năm đó ở ngân trương thụ dưới uống trà thời điểm ngươi vẫn chỉ là một cái i m hai đầu bím tóc ngồi sổm trên mặt đất học chữ tiểu nữ hải chỉ t r ớ c mắt hiện tại cũng đã là một cái có thể che chở một phương Lâu cận thần cảm thần khi á nói. Trưng Ngân chi cũng không cao, nhìn qua xảo, viên viên mặt, nàng cũng Chi tiểu mặt, cao, qua xảo, đó a quan n g s á lâu c ậ n thần qua nhiều năm n qua. hình hình cưới vẫn nghe t tại một con ngựa bên trên treo một thanh kiếm mặc trên người cũng không tốt tóc cũng không dài nhìn tựa như là một cái nghèo túng kiếm khách nhưng là cho trương ngân chi ký ức lại là khí phách bay lên cảm giác chỉ là thường xuyên có người hỏi năm đó lâu p h ụ quân dưới tảng cây uống trà để thơ lúc tình hình nàng ngay từ đầu sẽ còn cùng người nói về sau chậm rãi cũng là không còn nói lại đằng sau người khác thấy lâu cận thần cũng không tiếp tục tới qua cũng liền không lại hỏi toàn bộ giang châu đều là p h ụ quân tên phía dưới nhờ che chở ta cũng bất quá là một gốc thụ linh tư tế nơi nào che chở được người khác trương ngân chi nói ta nhìn ngươi tu chính là vũ hóa đạo Đi chi pháp l à làm phủ pháp làm chủ, ngươi vì cái gì không đến kinh nghe cái lạc cung ngươi đến gì vì đạo đ â y c h ẳ n g lẽ là cảm thận ấ y ta chỉ thông t chỉ h kiếm u t k h ô g t h ô nói g vũ h a sao? đạo cùng phủ pháp sao? Lâu cận thần n phủ pháp Lâu ó phụ quân ta chẳng qua là lúc đó ở vào tấn thăng thời điểm then chốt không có thể t i ì n đến về sau muốn đi thời điểm ngươi lại rời đi trương ngân chi có chút yếu đớt nói kia đằng sau đây những năm này ta thế nhưng là một mực tại kinh lạc c u n g không hề rời đi lâu c ậ n t h ầ n nói những năm này ta nghe người ta nói phụ quân giảng pháp cao thâm huyền liền diệu ta sợ nghe không hiểu liền không có hạ quyết tâm đi qua trương ngân chi nói ngươi nghe không hiểu c h vì tia tam công công tín đồ rời đi vị tia tam công công tín đồ rời đi đoạn đầu trại mới là kinh hồn sơ định rất nhanh liền lại nhìn không được nói n g h vị không ra thế mà nhìn thấy lâu phủ quân nguyên lai tư tế thật cùng lâu phủ quân quen biết trương ngân chi lại là cười nói nhiều năm chưa gặp p h ủ quân lại như cũ như năm đó đồng dạng bình dị gần gũi kia tam công công tín đổ nhớ tới cái kia lương ngọc công đầu thân tách rời ráng vẻ một chút cũng không cảm thấy lâu cận thần bình dị gần gũi tại trương ngân chi rời đi về sau lâu cận thần liền tới đến cái kia tế hỏa đường bên trong nhìn xem kia hỏa chỉ bên trong táo động hỏa diễm hắn ẩn ẩn có thể từ kia trong ngọn lửa cảm nhận được một cố nồng đậm cảm xúc đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được phẫn nộ cùng nôn nóng tựa như là một bệnh nhân không cách nào kiềm chế trong lòng phun trào khô hỏa chỉ có thể trong nhà cùng n g h đồ v ậ mà thần ý chí chính là muốn t í n đ ồ nhóm tiến hành đại tế mà loại này đại tế theo lâu cận thần t ự a n h ư uống rượu độc giải khát nếu như những này tín đồ không thoát ly cái này h ỏ a thần hoặc là cùng một chỗ biến mất hoặc là cùng một chỗ x a đọa hướng tạ ác ta nghĩ ngay từ đầu trong lòng các ngươi h ỏ a thần nhất định không phải bộ dáng như hiện tại hỏa diễm c h i thần hẳn là khi kia trí cao đạo ấn mà không phải hiện tại cái này cái này chỉ là do、so、mọi người đừng cao một chút người tu hành như lên núi có người đi ở phía trước người phía sau nhìn thấy bối cảnh của hắn lại coi bối cảnh của hắn chính là kia cao đình cho nên ngươi muốn biết rõ ràng một sự kiện chính là hòa thần c s n g đó lâu cẩn thận lại để cho khâu văn liên hệ giáo chủ của bọn hắn xảy ra chuyện lâu cẩn thận liền h cùng đó n ư trên khâu văn đều lo lắng giáo chủ của bọn hắn xảy ra chuyện lâu cẩn thận liền cùng khâu văn kể chuyện di tín nhiệm lý luận chính hắn cũng không có làm qua chỉ đem mình ý nghĩ nói cho hắn nghe cái này một giảng chính là nửa tháng mới kết thúc v ề phần cuối cùng cái này hỏa thần giáo kết quả là phân liệt còn là thế nào liền nhìn khâu văn hắn mình sự tỉnh mà lâu cận thần cũng không có khả năng ở thời điểm này đi đem hỏa thần giáo người giết sạch đến hắn hiện tại cái này tu vi giết người bất quá là một ý niệm lớn như thế diện tích đi giết người cũng tuyệt đối không nguyện ý đi làm như để cho thế gian không đúng ý mình người đều giết vậy thế giới này nhất định sẽ chỉ còn lại tự mình một người bởi vì khi ngươi giết không hợp ngươi ý người về sau sẽ phát hiện nguyên bản hợp ngươi ý người cũng sẽ e sợ ngươi xa lánh ngươi cũng sẽ không còn như ngươi ý như vậy lại giết liền chỉ có tự mình một người vũ nội vạn vật cạnh tranh với nhau hắn không i a khỏi nhớ tới trong truyền thuyết thần thoại những cái kia đại đức thành nhân có thể làm được một ý niệm giết rất nhiều tà ác hàng người nhưng là chính hắn lại rất ít xuất thủ chỉ đem đạo đức chi niệm của mình truyền bá tại nhân gian để nhân gian những người này mình đi thanh lý tà ác hắn lại giữa thiên địa du tàu đi hoang dã nhập thăng sơn tìm một chút nhỏ giáo phái muốn như là thế kia hòa thần một dạng lại đi ngược dòng tìm hiểu đến kia đằng sau thần linh lại phát hiện kỳ thật đại đa số nhỏ giáo phái thần linh bất quá là một chút trong núi l a o quỷ hoặc là một chút linh mị lại có một chút lớn một chút giáo phái hắn thông qua loại kia tế tự phương thức đi nhìn trộm cảm nhận được chỉ là hỗn loạn tương bừng tựa như là một chút người bệnh tâm thần đồng dạng ngươi cảm thấy ý thức của hắn là rõ ràng nhưng rất nhanh liền sẽ phát hiện trong đó thắt loạn thế là lâu cận thần cuối cùng vẫn là hướng mặt phía bắt đi hắn muốn đi gặp một lần quốc sư nói đến hắn còn thật không có hảo hảo cùng quốc sư từng có trực tiếp giao lưu bất quá là hai lần lĩnh hội đối phương tâm ý thôi từ kêu nhân tu bảng nhìn lại quốc sư mở vô tận sơn hắn tại vô tận sơn bên trong tu hành hắn cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút đồng thời hắn cũng muốn nhìn một chút kia đại cản quốc hoàng đế đến tội cùng làm sao càng là hướng bắc thời tiết càng lạnh đi tới dưới trời đất lên tuyết đại điệu cũng càng ngày càng bình giữa thiên điệu một mảnh m ê n h ngông năm đó từng cũng tại trong tuyết bắc thượng hiện tại lại là như vậy ở phía xa có một tòa trang viên trang viên tại cái này một mảnh trong đông tuyết cũng vẫn có thể xem là một chỗ cảnh đẹp minh n ô n g đại địa bên trên, Hoàn trong trang viên đèn sáng hắn nhìn xem trang viên này tiến lên gõ cửa một đường này đi tới hắn cơ hồ thiếu dùng pháp lực chỉ bằng hai chân liễm tức ngưng khí hành tàu đại địa cảm thụ cái này đại địa nhịp đập cảm thụ nóng lạnh biến hóa trong trang viên theo hắn gõ cửa tia chỗ cao trên cổng thành hai cái thú đông người giống bị tiếng đập cửa cho bừng tỉnh đồng dạng bọn chúng nhanh chóng hóa thành người tùy theo chính là toàn bộ trang viên giống như là tỉnh lại các nơi đều sáng lên đèn sau đó có người đáp lại nói tới rồi lâu cận thần nhìn kia lầu các bên trên hai người chính là một nam một nữ bọn hắn cũng hướng lâu cận thần xem ra miệng hơi cười lâu cận thần lúc này là thu liễm tất cả tu vi mặc dù như thế hắn cũng cảm nhận được trang viên này tựa hồ không thích hợp nhưng là đã gõ cánh cửa liền không có rời đi đạo lý húng chi như thế lớn tuyết hắn đã mấy ngày không có uống một chén nước nóng không cùng người nói một câu chương ba trăm hai mươi tám không phải người chương ba trăm hai mươi tám không phải người s ắ t trời đã ám trầm xuống dưới nhưng là như xưa có thể thấy rõ ràng thân thể của mình là duy nhất dấu chân kia một nhóm liên miên tới trong gió tuyết dấu chân phảng phất là tại tượng trưng cho một cái tu hành người chính là như thế đại đạo mờ mịt phía trước đủ kiểu cảnh nhưng khắp nơi nguy hiểm quỷ dị khó lường quay đầu lại sau lưng đã thấy không rõ đường về hắn nhìn xem k i a lầu các bên trên hai người đối phương nhưng quay người lại ẩn vào lâu các lâu cận thần lại nhìn trang viên bảng hiệu trên đó viết mấy cái bốn sừng hình tròn khúc chữ đình thân trang ngừng cái gì thân lâu cận thần ý niệm trong lòng hiện lên chỉ nghe qua đình thi trang không có nghe đình thân trang tới rồi tới rồi lâu cận thần chỉ là gõ hai lần cửa đằng sau cũng không có cấp bách đi gõ nhưng là người ở bên trong lại giống như là sợ hắn đi đồng dạng xa xa liền hô hào tới rồi mà lại là liên tiếp hô mấy tiếng khi ta tiếng mở cửa tại yên tĩnh tuyết trong đêm phá lệ t r ó i thai khách nhân mời vào bên trong mở cửa chính là một người mặc một thân áo da đen lão nhân có chút lưng quẳng trên đầu mang theo một cái vải giày mũ hắn k h ô người n g túi đầu hành lễ lấy đó tôn trọng nhưng là khi xoay người nhìn lên trên con mắt lại lật lên bạch nhãn một điểm t r o n g mắt nhìn lên trên lộ ra phi thường quỷ dị lâu cận thần căn bản cũng không có nhìn nhiều hắn chỉ đi vào bên trong bên trong có ảnh bích ảnh bích trên một mảnh nước sờ đen họa chính là cái gì lâu cận thần cũng không có nhìn vòng qua về sau chính là trang viên chính đường bên trong có ánh đèn lộ ra tới cửa mặc dù là mở ra nhưng lại có bình phong cản trở khách nhân mời đến chủ nhân nhà ta nói trực tiếp đi vào là được cái kia mở cửa người theo sau lưng nói lâu cận thần không để ý đến lại nhìn một chút kia dưới mái hiên treo chung gió kia chung gió dáng vẻ rất đặc biệt m ặ c váy tiểu nữ hải bộ dáng chung gió trong gió thỉnh thoảng phát ra tiếng chuông lâu cận thần chỉ là liếc mắt nhìn tiến vào trong phòng vòng qua bình phong trong mắt của hắn sáng lên đây là một cái tiếp khách đường chính chỗ tựa l ư n g chủ vị mặt không có người chỉ thấy một cái c ự đại bích họa bích họa một mảnh sơn thủy bộ dáng nhưng là nếu như không nhìn kỹ mà là h ơ i hợt nhìn lại sẽ cảm thấy kêu bích họa giống như là một người mặt cái khác quý vị khách quan phía trên lại có người ngồi tổng cộng ba người mỗi người một tịch vì ngồi ở chỗ đó trước người trên bàn thấp một góc đều điểm một đĩa bọn hắn từng cái ngồi ở chỗ đó trầm mặc không nói không biết ngồi bao lâu dáng vẻ khi lâu cận thần đi vào sau khi bọn hắn cả đám đều hướng về lâu cận thần nhìn qua lâu cận thần đứng ở nơi đó nhìn xem người ở chỗ này trong đó đúng là có một cái lâu cận thần đã từng thấy con người hắn mới lên c ự bình sơn bên trên lúc sau cảnh thời điểm pháp niệm không bị k h ô n g chế hóa sinh cái khác pháp t ự ở đến lúc ấy liền có một cái tóc dài yêu đạo sở dĩ lâu cận thần cũng sẽ cảm thấy người này là yêu đạo liền bởi vì nó trên thân có một cố đặc thù yêu dị khí chất hắn kêu một thân đen nhánh tề yêu tóc đen thuận hoạt trung phân lâu cận thần lúc tiến v à o hắn ngầm đầu mày rậm một đôi hẹp dài hai mắt giống như là mang theo câu tử đ ồ n g dạo mặt trắng không râu gương mặt xương gò má tương đối cao liền hắn người này chỉ nhìn mặt mũi tướng mạo tuyệt đối không thể nói đẹp mắt nhưng là trên người hắn lộ ra kia một cỗ khí chết lại làm cho người cảm thấy yêu dị mà kia tóc dài yêu đạo đối diện là một người đầu chọc hát tử đối phương buộc lộ lấy lồng ngực lộ da trắng non thì đến bên cạnh hắn lại ngồi một nữ tử nữ tử này nhìn qua lại có chút bẩn bẩn dáng vẻ nàng đâm mấy cái đuôi sam nhìn qua cũng là bẩn quần áo trên người đều là xuyên quá lâu chưa giặt tràn đầy cặn dầu cảm giác từ trên người nàng lại có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thối chuyển tới mà lâu cận t h â n thấy được nàng thời điểm nàng chậm rãi quay đầu đôi mắt kia đỏ bừng chìm xuống dưới nhưng lại có một loại bất lực chiêm niêm hớt mắt giống như là tùy thời đều muốn rơi ra đến cảm giác hắn đứng ở nơi đó không hề động ánh mắt từ ba người trên thân đều xẹt qua sau đó ánh mắt rơi vào kia bích họa bên trên hắn đúng là cảm thấy họa bên trong sơn thủy thần b í mênh mông lộ ra khôn cùng tạ khí chỉ là hắn bởi vì thu liễm khí tức vô dụng mình kia quỷ nhãn đi nhìn tuyết lớn phong đường chư vị ở đây làm khách làm thế nào ngay cả rượu thịt đều không có lâu cẩn thận hỏi kia tóc dài yêu đạo lại là nói nơi đây chủ nhân lưu khách mà không háo khách như thế nào sẽ có rượu thịt cho ngươi à gã lưu khách sao không hào hào chiêu đãi đã không hào hào chiêu đãi chư vị làm sao an tọa bất động lâu c ậ n t h ầ n nói tóc d à i yêu đạo lại cười nói n g h ị không ra lâu phủ quân lại cũng tiến vào cái này trang tử vậy ta cũng có bạn a nói thế nào lâu c ậ n t h ầ n hỏi cái này trang tử không ai có thể đi ra ngoài tóc d à i yêu đạo nói a ta không tin lâu c ậ n t h ầ n nói có lẽ ngươi có thể ngươi nhất định có thể tóc d à i yêu đạo trong mắt tựa hồ sinh ra một chút hy vọng không có người có thể trở ra đi không có người có thể một bên khác cái k i a đầu chọc người nói mà một cái tia đầy người dơ bẩn n ư tử thì là suy yếu nói không ra lời ngay lúc này bên trong có âm thanh truyền ra lẹt xẹt lẹt xẹt thanh âm từ xa mà đến gần lâu cận thần phát hiện đang ngồi ba người thế mà đều đang phát run hắn đ ố i cái này tóc dài yêu đạo thế nhưng là có ấn tượng năm đó hắn cũng dám đến có ý đồ với mình mà bây giờ thế mà ngồi tại cái này nghe tới bên trong đi đường âm thanh liền sợ đến như vậy lâu cận thần cũng nhìn chằm chằm đằng sau cái lối đi kia nhìn hắn cảm thấy một cô mánh liệt âm t à chi khí từ nơi đó vào tới sau đó hắn nhìn thấy có một cái chân thọt người từ bên trong đi tới hắn một thân thủ quần áo màu đen trên đầu quần lấy khăn t r ù n đầu cầm trong tay một thanh dao dốc xương trên thân đao tràn đầy vết máu giống bởi vì nhiều năm mổ heo làm thịt dê lại chưa từng có thể qua hắn đi tới giống như là không nhìn thấy lâu cận thần đồng dạng tại ba cái người đang ngồi bên trong vừa đi vừa về đánh giá tựa hồ tại xem a i thịt trên người càng tốt hơn ăn thịt liền muốn ăn mới mẹ à từng đao từng đao từng đao từng đao đao đao cắt thịt tươi à từng đao từng đao một đao cắt thịt cái này chân thọt người một bên trong tay chuyển đao hoa một đao cắt thịt cái này chân t h ọ người một bên trong tay chuyển đao hoa một bên hát dạng này ca hát đến nơi đây giống như là Khi chân thọt người trực tiếp xoay người giật ra y phục của hắn trực tiếp r ô i đao hạ xuống tại bộ ngực của hắn gọt khối thì tới máu tơi ư chạy xuôi kia đầu chọc toàn thân run dậy mà hai người khác lại giống như là đại xuất một thanh t r u n g khí chân thọt người cầm trong tay cắt lấy kia một miếng thịt quay người liền đi trở về lâu cận thần nhìn xem hắn ngay tại chuyển tới hậu đường đi thế là cất bước đi theo hắn không biết là cái gì để ba người này ngồi ở chỗ đó bất động như dê đợi làm thịt cho dù là cựu non cũng là sẽ chạy bọn hắn lại sẽ không lâu cận thần đi vào theo thế là hắn nhìn thấy một người ngồi ở chỗ đó đây là một cái lao nhân trên thân khô héo giống như là một cái thây khô đồng dạng nhưng là hắn lại mặc một thân b ạ c h bảo tóc trải cực kỳ trình tề trước mặt hắn là một cái lò trên lò có một khối tấm sắt mà vừa mới cắt thịt trở về chân thọt hắn tự chính cầm đao đứng ở bên cạnh hắn cầm về kia một miếng thịt đã đặt ở trên miếng sắt sắt lâu c ậ n thần tiến đến hắn giống như là không nhìn thấy lâu c ậ n thần ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm kia một khối s ắ t lấy thịt trong mắt tràn đầy tham lam tiết hầu đậu lên giống như là tại nuốt nước miếng lâu cẩn thần nghe được thịt i ê u hương đúng là từ trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt muốn ăn hắn là rất rõ ràng cái này thịt là từ ai trên thân cắt bỏ. hiện tại thế mà sinh ra m u ố n ăn đồng thời càng ngày càng m á n h liệt ăn t h ì người cũng không tốt lâu cận thần giống như là tại nói cho người khác biết cũng giống là tại đối với mình cường điệu cái kia thây khô lao nhân ngầm đầu lâu cận thần từ đáy mắt của hắn nhìn thấy huyết sắc như là một đôi sung huyết con mắt vì cái gì bởi vì những người khác nhìn thấy sẽ không thoải mái lâu cận thần nói a nói cách khác chỉ cần là hắn sẽ không không thoải mái liền có thể ăn phải không cái kia thây khô lao nhân nói đối với người mà nói là vĩnh viễn không thể ăn lâu cận thần nói trừ phi hắn không phải người vậy ngươi cảm thấy ta có phải hay không người cái kia bạch b à o lão nhân dùng chúc kẹp đem kia một khối mang máu thịt lật một cái bên cạnh tư tư dầu xuất hiện một cỗ mùi thơm bay thẳng trong l ỗ mũi nó tựa hồ tại xuyên tạc lấy lâu cẩn t h ầ n tư duy chỉ cần là ăn thịt người đều không phải người lâu cẩn t h ầ n nói cái kia cầm đao đứng ở một bên chân thọ hán tử nghe tới lâu cẩn t h ầ n đột nhiên ngẩng đầu hai mắt buốc lên hung quang tay nắm thật chặt đao tựa hồ lâu cẩn thận nói đối với hắn vũ nhục tính cực mạnh mà cái kia thây khô lão nhân cũng rốt cục ngẩn đầu lên nói ngươi nói ta không phải người ngươi không phải lâu cẩn thần nói. cái tia t h â y khô lão trên thân người một cỗ tà ác đang cột trào hắn nhìn chằm chằm lâu cẩn t h ầ n hỏi ngươi nói ta không phải người vậy ta là cái gì ngươi bất qua là hình người yêu mà thôi lâu cẩn t h ầ n nói ngươi vì cái gì không thể ăn người ta lúc còn rất nhỏ liền có thấy người vụ trộm ăn người còn cùng người khác đổi lấy nhà mình hải tử nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua bọn hắn không phải người tia t h â y khô lão nhân nói ngươi nói ta không có nhìn thấy nhưng là hiện tại ngươi làm ta gặp được cho nên ngươi không phải người lâu cẩn t h ầ n nói nói ngươi chỉ là một bộ thi yêu ta thi yêu thầy khô lão nhân cười ha h a nói tốt tốt tốt mặc kệ ta là cái gì nhưng là hôm nay ngươi nhất định sẽ là thức ăn của ta ta muốn cắt lấy thịt của ngươi từng khối nương ăn sắc l ấ y ăn nâu l ấ y ăn ăn trước miệng của ngươi đến lúc đó nhìn xem miệng của ngươi có phải là còn giống như bây giờ có thể nói thầy khô lão nhân dứt lời hô trước cắt miệng của hắn bên cạnh hắn cái tia chân thọt người lại cầm cạo xương đao nhọn hướng phía lâu cận thần n h à o lên lâu cận thần đưa tay tại trong tóc lấy xuống kiếm hướng trong hư không dựng lên lắp một cái hướng phía trước một đâm tia nho nhỏ kiếm cũng đã tại đâm quá trình bên trong dài da hóa thành tam xích ki giản dị tự nhiên một kiếm đâm tới cái kia cầm dao rót xương chân thọ t h ắ n tử thân hình thoát một cái tại dưới kiếm đúng là lắc ra bảy đạo cái bóng cái bóng thấp người tránh thoát kiếm đâm tới riêng phần mình cầm đao nhọn hướng phía lâu cận thần thân thể chui tới nhưng mà lâu cận thần trên tay kiếm lại không biết làm sao tại thế tận về sau y nguyên hướng kế tiếp vạch rơi không thể tưởng tượng nổi đâm vào một bóng người trên thân từ hậu kinh đâm vào đi xuyên qua cuộc sống thẳng vào nó trong lồng ngực kiếm lực lượng xuyên qua ghim hắn căn bản đứng lên không được mà cái bóng của hắn cũng đều biến mất đúng ta trên thân kiếm mọi loại đạo cũng chỉ có một đầu lâu cận thần thẳng chương á i kia c â n hán tử thế mà liền n phọt thế h tử mà thế trực tiếp r lăn i x u ố đất, đúng n là ba trăm đ hai mươi chín thứ âm sư triệu trừng phát chương ba trăm hai mươi chín thứ âm sư triệu trừng phát lâu cận thần kiếm trụ tại đất nói chuyện không đợi đối phương nói kiếm trong tay cũng đã nhấc lên vừa xài bước ra bên trên bước đâm thẳng một kiếm này nâng lên thời điểm như xưa giản dị tự nhiên nhưng là kiếm tại đâm rơi trong trước mắt ấy mũi kiếm nhưng có kim hồng sắc quang hoa xuất hiện giống như là đâm thủng hư không mà cọ sát ra đây hỏa tinh đồng thời dưới kiếm có tiếng hổ gầm đột khởi s á t cơ nghiêm nghị ngồi ở chỗ đó thây khô lao nhân trong mắt lóe lên lửa giận hắn đã quên đi bao lâu không có người nào dám hướng mình ra tay từ hắn tu pháp có thành tựu đến nay gặp phải người đều là trốn hoặc là tựa như là nhìn thấy lao hổ ra thú nằm sấp trên mặt đất chờ mình ăn đây là hắn ăn người ăn ra huy sát khi hắn đối mặt cái này đâm rơi một kiếm thời điểm ánh mắt của hắn tất cả đều bị một kiếm này hấp dẫn cùng đứng ngoài quan sát khác biệt trực quan một kiếm này thời điểm hắn phát hiện một kiếm này là xá lạ giống như là ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm từ đám mây chiếu xuống luồng thứ nhất tia sáng xuyên tấu h vô biên âm u đồng thời k i a kiếm quăng mà bạn sinh tiếng h ổ gầm lại l à xông vào trong lòng của hắn đúng là để hắn trong một sát na thất thần đ ỗ n g nhiên đầu lâu kịch liệt đau nhức sau đó cặp mắt của hắn nhìn thấy mũi của mình ở giữa có một thanh kiếm cắm vào đây chỉ là trong một sát na nhìn thấy đồng thời hắn phảng phất nhìn thấy một con bạch hổ hóa thành quăng nào vào trong lòng. hắn ăn người ăn cả một đời lại chưa từng có nghĩ tới có một ngày gặp phải một người như vậy ở trong nháy mắt này hắn trở tay không kịp tại lâu cẩn t h ầ n n h ấ t kiếm mà lên thời điểm hắn không hề động lại tại lâu cẩn t h ầ n đâm rơi thời điểm đã tới không kịp gần tại mấy bước ở giữa lâu cẩn t h ầ n một cái đột thứ xuống tới một kiếm từ sống núi nơi đó đâm vào trong đầu hắn vốn liền chưa kịp phản ứng chỉ có thể dựa vào nhục thân n g à h k h á n g thế nhưng là theo kiếm mà sinh cái t r ù n g loại kia khủng bố h ổ khiếu thẳng vào trong lòng tinh thần của hắn bị kia hung thần vô cùng bạch hổ bổ một cái liền bị cắt đức phân tán、hắn、không biết kia rốt cuộc là hổ sắt vẫn là kiếm y hoặc là cả hai đều có. trong mắt của hắn thần thái nhanh chóng phai màu rút kiếm đưa tay lấy xuống trên người hắn bảo n à n g lui một bước treo kiếm mà đứng lâu cận thần đưa tay bắn ra một sợi hòa diễm rơi vào cái này bạch bảo thầy khô trên thân n g á y mắt hóa thành h ừ n g h ự c liệt hỏa lâu cận thần lại nhìn về phía trong phòng này những địa phương khác nhìn thấy một cái giá sách hắn đi tới giá sách bên cạnh phía trên có một chút sách xuất ra trong đó một bản trên đó viết bí thức bút ký hắn tiện tay lật ra trên đúng là viết rất nhiều loại nguyên liệu nấu ăn phối hợp cùng một chỗ ăn có thể làm cho mình thu hoạch được một chút pháp thuật đặc tính càng lộ hắn những sách này thế mà chia tới năm sách trong đó thế mà còn có chữa bệnh biện pháp giống như là trung y đơn thuốc đồng dạng phải biết tu hành nhân trong rất nhiều tu hành bàn g môn người thân thể thường thường ra một vài vấn đề những cái kia trên thân thể vấn đề sẽ đối bọn hắn mang đến thống khổ mà những này sổ phía trên rất nhiều bí dược canh tế đằng sau đều sẽ tăng thêm một câu có thể chỉ bàn g môn tà đạo tu hành loại nào đó chứng bệnh hắn đem thu hồi cất vào bảo năng trong hắn cảm thấy vật này rất tốt tùy theo trong bóng t ố i truyền đến động tĩnh sau đó hắn nhìn thấy trong trang viên một chút nơi hẻo lánh hoặc là trong phòng có h á cám hướng phía bên ngoài chạy đi tỷ như trước đó tại lầu các thượng khán lâu cận thần hai con dối kia tại thời khắc này cũng hướng phía ngoài trang viên mà đi còn có một chút gian phòng bên trong nguyên bản như tử thi một số người đều đột nhiên bừng tỉnh sau đó liền hướng phía ngoài trang viên mà đi những n à y người trên thân t à khí dày đặc cho dù là phía trước kia khách đường bên trong ba người cũng tại áp chế bọn hắn lực lượng đỗng nhiên biến mất về sau khôi phục tự do sau đó từng cái hướng phía bên ngoài đường đi những n à y hướng ra ngoài chạy trốn người hơn hai mươi cái hơn nữa là bốn phương tám hướng đúng lúc này lâu cận thần hám i ệ n g bên trong phun một cái một đoàn ngân quang sông lên tiến không chỉ cái này trong một s á t na bầu trời giống như là xuất hiện một vầng mặt trăng chiếu sáng cái này một khoảng trời ánh trăng chiếu vào cái này một mảnh trên mặt tuyết những cái kia hướng ra ngoài chạy người giật mình ngẩng đầu nhìn lên thiên không chỉ ở bọn hắn ngẩng đầu một s á t na trong bầu trời ngân nguyệt giống như là bị bọn hắn nhìn nứt đồng dạng trong một chớp mắt sụp đổ ra đến đồng dạng từng đạo ngân huy hướng phía đại đ ị a bên trên đâm rơi một chút nghĩ đào tẩu người tại kiếm quan giới bị kiếm quan g xuyên tấu thân thể nháy mắt chết đi ngân quan lại bay trở về từng đạo rơi xuống lâu cận thần trước mặt tập hợp một chỗ hình thành một viên ngân sắc tiểu ngân quan đoàn lâu cận thần há miệng liền đem cái kia kiếm hoàn nuốt vào miệng bên trong mà kia tóc d à i yêu đạo lại là đột nhiên đứng ở nơi đó không động ở phía trước của hắn có một đoàn hắc khí tại kiếm quang đâm qua về sau nháy mắt liền tán tóc d à i yêu đạo nghe tới có thống khổ tiếng kêu gào hắn đồng dạng bị kia kiếm quang chấn n hiếp không còn dám chạy hắn đứng ở nơi đó trong vui sướng mang theo vài phần chạy thoát may mắn còn có hai người đồng dạng không tiếp tục trốn một hồi về sau lâu cận thần đầu tiên là đi tới một cái kia đã cực kỳ suy yếu nữ từ bên người kia nữ tử kiên nói g được ã lâu cận thần nói xong trực tiếp công lại bắn ra một điểm họa diễm rơi vào trên người nàng nháy mắt hóa thành một đoàn đại viêm đưa nàng thốn vệ nàng ngồi ở chỗ đó không núp ních tùy ý hỏa d i ễ m t h i ê u đốt đến cho tàn k h á c một người đầu chọc trắng non tu sĩ lồng ngực của hắn một mảnh đỏ tươi tại nhìn thấy lâu cận thần lúc nói đa tạp h ủ quân ân cứu mạng lâu cận thần cũng không nói thêm gì sau đó vượt qua hắn đi ra phía ngoài trên mặt tuyết đôi tóc dài yêu đạo bên cạnh nói ngươi chạy cái gì tại hạ nhất thời không biết tình huống ở đây quá lâu có cơ hội liền trốn tới chưa từng nghĩ nhiều như vậy tóc dài yêu đạo nói a ta nhìn ngươi là sợ ta tìm ngươi đi lâu cận thần nói phủ quân cứu mạng ta vô luận phủ quân muốn làm gì tại hạ nhất định toàn lực ứng phó tóc dài yêu đạo nói người tên là gì lâu cận t h â n hỏi tại hạ triệu trường phát hiện tóc dài yêu đạo đúng là sửa sang lại áo sau đó không mình hành l ễ n ó i ta xem trên người ngươi như có dính thần khí ngươi nhưng cùng thần linh từng có tiếp xúc lâu cận thần nói hắn dính thần khí là một loại cảm giác bởi vì hắn từ trên người này nhìn thấy một loại đặc biệt quan vận tại hạ xác thực cùng một chút thần linh từng có tiếp xúc nhưng là những cái được gọi là thần linh đều chỉ là muốn dẫn dụ tại hạ thôi triệu trường phát nói ha ha trên người, người tầng này dơ bẩn thần quang đó cũng không phải là thoáng tiếp xúc đủ khả năng hình thành ngươi nhất định gánh chịu qua không ít thần linh giáng lâm ta nghe nói có một số người chuyên m u ố n lấy thần linh giáng lâm gánh chịu vật mà tu hành khi thần linh rời đi thân thể bọn họ về sau sẽ cho bọn hắn lưu lại một chút quà tặng lâu cận thần cũng là ngẫu nhiên nghe nói qua cái người như vậy tựa như dùng nước thùng đ ự nước g n đằng sau nước rửa qua thùng nước cũng là ấm ức những người này liền t h ô n g qua loại phương thức này lần lượt cải biến nhục thân của mình lĩnh ngộ nhục thân bên trên lưu lại thần tính tới tu hành phủ quân quả nhiên kiến thức rộng r ộ n phủiên nhưng có yêu cầu tại hạ nhất định biết gì nói đấy triệu trương phát nói người cùng ta tiến đến lâu cận thần lại một lần nữa đem hắn trở về trang viên tường xây làm bình phong ở cổng bên cạnh đang có một nhân đầu thân tách rời nằm d ạ p trên mặt đất chính là trước cái k i a cho lâu cận thần mở cửa người hắn chết ở chỗ này lại ngay cả máu đều không có làm sao lưu thân thể của hắn giống như là khô héo lâu cận thần đi tới cái k i a khách đường bên trong tranh sơn t h ủ y trước hắn cẩn thận nhìn xem k i a họa cũng nói ngươi nói trước đi ngươi cùng bí linh giáo là quan hệ như thế nào tiêu triệu trường phát xứng sở nói cái này tại hạ cùng với bí linh giáo cũng không có quan hệ không biết phủ quân cớ gì nói ra lời ấy à thật sao lâu cận thần nhàn nhạt nói ra hai chữ này quay đầu nhìn xem hắn nói ngươi cái này một đầu tóc dài nếu như ta đoán không sai cũng không phải dưới tình huống bình thường có thể mọc ra ta từng tại ngoài tù thủy thành giết qua cái kia t h ư âm quán người mà t h ư âm quán người là từ giang châu tới nhưng ta tại giang châu về sau chưa từng thấy qua giang châu ai là t h ư âm quán người hôm nay gặp lại ngươi ta liền cảm thấy ngươi trên người có t h ư âm sư cùng loại khí tức mặc dù ngươi bây giờ tu hành sớm đã không phải là năm đó t h ư âm sư có thể so bị được nhưng là căn cơ lại là thứ âm sư trên người vẫn có một tia thứ âm sư vết tích nghe tới lâu cận thần phân tích kia triệu trường phát lại đột nhiên thở dài một tiếng nói phụ quân mắt sáng như l u ố c nghị không ra qua nhiều năm như vậy lần thứ hai xuất hiện tại phụ quân trước mặt phụ quân liền một chút nhìn ra ta căn cơ sở tại không sai tại hạ chính là thứ âm quán q u á n chủ sở dĩ phụ quân tại giang châu thành bên trong không có nhìn thấy ta là bởi vì ta sớm rời đi nơi đó triệu trường phát nói ngươi cùng bí linh giáo người hôn cùng một chỗ hoặc là nói ngươi vốn chính là bí linh giáo người lâu cận thần hai mắt đe dọa nhìn đối phương bí linh giáo cho tới bây giờ đều chỉ là một cái lỏng lẻo tồn tại có lợi thời điểm gặp nhau lợi tán thì người tán bí linh giáo chỉ là người ngoài đối với bí linh giáo s ư n g hô thôi triệu t r ư ờ n g phát nói ha ha nếu như ngươi không muốn nói lời nói thật ta có thể để đầu lâu của ngươi rốt cuộc không cần nói chuyện lâu cận thần lệ quát một tiếng nói nói triệu t r ư ờ n g phát tại lâu cận thần một tiếng quát mang phía dưới sắc mặt cứng nhắc chầm mặt một chút nói không phải là tại hạ không muốn nói mà là bí khế gia thân cấm tỏa linh hồn nếu là nói tại hạ h ồ n phi phách tán chỉ ở trong khoảnh khắc nha thế nào bí khế lâu mẫu ngược lại muốn kiến thức một phen triệu trương phát nhìn xem lâu cận thần hào hứng g i t rào dáng vẻ ý thức được lâu cận thần nói là thật hắn không khỏi trong lòng phát khổ lâu cận thần muốn kiến thức nhưng là tiếp nhận phong h i ể m lại là hắn cái này khiến trong lòng của hắn như thế nào không sợ đây tại lâu cận thần uy áp phía dưới trong lòng của hắn ngàn nghĩ mất c h u y ể n một cái quyết tâm nói phủ quân thật muốn kiến thức tại hạ có thể mang phủ quân đi một chỗ nơi đó nhất định có thể làm cho phủ quân nhìn qua thương khoái đi nơi đó trước mặt cái này lâu cận thần như còn là có thể sống sót mình cũng có thể thừa cơ đào thoát lâu cận thần nhìn xem triệu trường phát lấp loài ánh mắt trong lòng đã đoán được mấy phần bất quá hắn cũng không thèm để ý con mồi cùng t h săn cho tới bây giờ cũng có thể tương h ỗ chuyển hóa chỉ nói ngươi phía trước dẫn đường vâng phủ quân đi theo ta triệu t r ư ờ n g phát quay người hướng ra phía ngoài mà đi tóc dài trong gió tung bay chương ba trăm ba mươi thái ngô thành chương ba trăm ba mươi thái ngô thành triệu t r ư ờ n g phát từ tiểu học tập thứ âm pháp nhưng là thứ âm pháp chỉ là tiểu đạo thế là hắn lại tìm kiếm khắp nơi cái khác phương pháp tu hành luyện khí pháp vũ hóa pháp đều cần thuần hóa tâm linh mà trên người hắn đã thi triển thứ âm pháp tâm niệm của hắn đã có một nửa phần ký thác trong đó thế là luyện khí pháp liền môn đều không vào được có mấy lần kém một chút tại ý nghĩ sằng bậy bên trong chết đi vũ hóa pháp bên trong hắn nỗ lực quán tưởng một cái nào đó phù văn pháp tướng lại làm cho hắn phong ấn tại trong thân thể âm vật cực độ thống khổ phong ấn tại thể nội âm vật thống khổ đó chính là hắn thống khổ hắn hoài nghi âm vật chết đi một khắc này chính là mình chết đi cho nên không có tu hành kia vũ hóa pháp luyện k h í pháp rất tự nhiên tâm tịnh hóa thể sắc và tinh thần của hắn muốn luyện giả thành chân mà vũ hóa pháp càng là trừ phi là tương tính tương hợp phù văn pháp tướng nếu không đem sẽ có mánh liệt tính chất biệt lập cho nên hắn lùi lại mà cầu việc khác đầu tiên là học một hồi bí thực pháp hắn cảm thấy bí thực chi pháp mặc dù rất có tiên cảnh nhưng là đây cũng là một cái phi thường phức tạp đạo phái cần phong phú tri thức cần đối với các loại dược vật cùng thân thể của mình có đầy đủ hiểu rõ hắn cũng có lòng muốn học nghĩ muốn đi ra một đầu an toàn sẽ không thay đổi dị bí thực c h i đạo nhưng là tại trong quá trình này hắn lại gặp phải tế thần đạo tế thần đạo bên trong chia làm thuần nhất giáo phái cùng thần pháp phái bởi vì những năm gần đây bốn phía du đã quen thuộc cho nên không nguyện ý nhận thuần nhất thần giáo câu thúc thế là lựa chọn cùng kia vì thần pháp mà tế tự thần pháp phái đi được gần phái này bên trong nội danh nhất chính là bí linh giáo ngay từ đầu bí linh giáo chỉ là một cái nhỏ giáo phái nhưng là nó người ở bên trong lại bởi vì một chút nguyên nhân mình tìm người hiến tế chậm rãi cái này bí linh giáo liền khuyết t r ư ừ n g lớn mà tìm người tại thời điểm cần thiết liền sẽ nói mình là bí linh giáo không cần thời điểm căn bản chính là không tồn tại đồng dạng cho nên chậm rãi bí linh giáo liền biến thành thần pháp phái đại biểu không địa triệu trường pháp cùng bí linh giáo người tiếp xúc rất nhiều nhưng là vẫn không có từ bỏ chính hắn tương đối thích bí thực pháp cho nên cũng bốn phía thu thập bí thực phương thuốc lúc ấy hắn lên cự kình sơn nhìn thấy lâu cận thần cũng đúng là có một cái phương thuốc muốn cho lâu cận thần ăn hắn muốn để lâu cận thần đến nghiệm chứng một chút mình cái này bí thực phương thuốc có hiệu quả hay không mà lần này đi tới cái này đình thi trang hắn cũng là nghe nói nơi này có một cái bí thực đại gia ở đây cho nên tới cửa đến tỉnh giao đến nhưng là hắn lại kém một chút bị ăn hắn muốn dẫn lâu cận thần đi địa phương gọi thái châu quận nơi đó vẫn tại c à n quốc phạm vi bên trong đương nhiên hiện tại c à n quốc mặc dù còn có danh phận này nhưng là các nơi cũng đã không tuân theo quốc giáo hiệu lệnh thậm chí có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa thái châu quận danh tự tồn tại là bởi vì nơi này có một tòa núi lớn tên là thái ngô sơn núi này hùng kỳ t r ắ n g lệ danh s ư n g c à n quốc cảnh nội thứ nhất hùng sơn tại thái ngô sơn biên giới tây nam có một tòa thành liền thái châu quận quận thành chỗ thái ngô thành là bị thái ngô sơn ôm lấy trong thành này có một cái lớn nhất tập t ụ tốt đại khí sẽ dưỡng thành thói quen như vậy có lẽ là bởi vì người nơi này thường cùng thần linh liên hệ cho nên ngay cả thiên ngoại thần linh đều phổ biến lòng dạ tự nhiên liền cao thái ngô thành trong ở rất nhiều người cùng giang châu tình huống bên kia không sai bị lắm nhân khẩu đều tập trung vào quận thành nơi này đến mà lại bên cạnh thái ngô sơn bên trên cũng có rất nhiều tu sĩ ở đây mở độc phủ lâu cận thần từ triệu trường phát nơi này biết cái này thái châu quận phủ quân chính là bí linh giáo ban sơ lập giáo trong mấy người kia một cái triệu trường phát nói ra vệ sơn cái tên này thời điểm chính hắn đều nói không rõ ràng đến tột cùng là thế nào nghĩ đã muốn lâu cận thần có thể biết khó mà lui vừa hy vọng hắn có thể đến đó bị vệ sơn hung hăng đánh một trận mặc dù lâu cận thần cứu mệnh của hắn nhưng là lâu cận thần loại này cao cao tại thượng không nể tình cách làm để trong lòng của hắn rất không thoải mái lâu cận thần trên nhân tu bảng sắp xếp hai mươi ba vị nhưng là triệu trưởng phát cảm thấy vệ sơn tuyệt đối sẽ không so lâu cận thần yếu mà lại hắn tu hành so lâu cận thần thời gian càng lâu hắn từng gặp một lần vệ sơn trước mặt hắn cảm thấy mình phảng phất nhìn thấy một tôn thần t o à những bộ t á Thái i người gọi đại kia loại loại lại Ngô thành người đều gọi là nhạc phụ đại nhân đem nó、so、Ngô Sơn, đây là một loại tôn kính, cũng là một loại ngưỡng、mộ. Hắn cảm thấy lâu Cận Thần mạnh, lại cũng không kịp vệ Đông Nguyên Nga. một một thấy phụ h là là là đều đem đây Lâu tuy cảm kịp mộ. ý so vì vệ năm gần đây lâu cận thần kiếm hoàn chi thuật danh chuyến thiên hạ nghe nói còn ở trung châu gây nên sóng gió lớn rất nhiều người tranh đoạt này kiếm hoàn tế luyện chi pháp nhưng là hắn vẫn cảm thấy lâu cận thần nội t ì n h không kịp vệ sơn lâu cận thần từ nam hướng bắc đi qua một lần tuyến đường lại cũng không tại cái này thái châu quận hiện tại ngang đi hơn ba trăm dặm khi hắn xa xa nhìn thấy thái ngô thành thời điểm lại là nhìn thấy đầu tường kia vô số thần vận hào quang đan vào một chỗ cái này một tòa thành là lúc nào xây lâu cận thần không khỏi mà hỏi triệu t r ư ờ n g phát nghe ra lâu cận thần lời nói bên trong kinh ngạc nói cũng chính là một năm kia thần tự chi chính phát ra thời điểm vệ phủ quân liền bắt đầu xây cái này một tòa thành thật sao thật là đại thủ bước ra lâu cận thần cảm khái nói đương nhiên bất kỳ cái gì một cái nhìn thấy cái này một tòa thành người đều sẽ sợ hai thán phục cái này một tòa thành kỳ thật còn một cái tên khác thiên thần thành cái này một tòa thành trên vết tưởng có từng cái điện thờ tuy không ngàn toàn h i ề u nhưng cũng có mấy trăm tòa mỗi một tòa điện thờ đều là cùng vệ phủ quân từng có quan hệ lâu cận thần nghe được hắn lưu ờ i nói đối bên trong đối vệ sơn ý vệ cận thần nhìn xem cái này một tòa trên thành phun trào thần hoa phản phất nhìn thấy một tòa không thuộc về nhân gian cũng tự nhiên sinh ra một loại kinh ngạc cảm giác đồng thời lại xa xa nhìn thấy kia cao vào trong ngây thái ngô sơn trên núi cũng có ý vị sinh sôi cùng tòa thành này nối liền cùng nhau núi cùng thành ý vị tương liên sơn khí cùng bên trong nhân khí bệnh cùng một chỗ hình thành một loại đại thế lâu cận thần có thể khẳng định nếu như có người có thể điều động núi này cùng thành khí cũng đã đứng ở thế bất bại phủ quân ngươi đã cứu ta triệu trường phát chi mệnh lời này ta cảm thấy vẫn là phải nói một tiếng phủ quân ngươi muốn tìm vệ phủ quân đến lúc đó còn mời nói cẩn thận một chút triệu t r ư ờ n g phát nội tâm là mâu thuẫn một phương diện lâu cẩn t h ầ n bức bách với hắn kể một ít hắn không thể nói cho nên hắn đem lâu cẩn t h ầ n mang đến nơi đây nhưng là lâu cẩn t h ầ n xác thực lại đã cứu hắn a vệ phủ quân tính tình thật không tốt sao lâu cẩn t h ầ n hỏi vệ phủ quân tính tình ta không biết bởi vì không người nào dám ở đây làm trái với hắn đương nhiên rời khỏi nơi này cũng không người nào dám làm trái hắn có người nói nếu như người tới qua cái này một tòa thành nếu như bị vệ phủ quân nhìn qua một chút người cuối cùng đều không thể chống lại vệ phủ quân mệnh lệnh s chương t c ba trăm ba mươi một núi bên trong điệu kinh động bay chương ba trăm ba mươi một núi bên trong điệu kinh động bay đây là hàn kiếm hoàn hàn kiếm hoàn có một cái tên bạch hồ kiếm hoàn rất giản dị danh tự đương nhiên hiện nay tỉnh không có ai biết hàn kiếm hoàn danh tự ngược lại thiết bảo nhi ngũ cảnh đằng sau nàng nguyễn phách lệnh quang kiếm ngược lại không nhỏ danh khí từ nàng kiếm hoàn tế luyện có thành đằng sau có qua mấy lần xuất thủ thu được không nhỏ danh tiếng vừa mới hắn nghe triệu trường phát lời nói hắn cảm thấy vào trong thành này gặp qua bảo vệ núi người đều sẽ bị n h ế p thủ thần khí từ đó tại đối phương cần thời điểm lấy bí pháp chú sát cho nên hắn phun ra bạch hổ kiếm hoàn phù hợp thần khí pháp niệm bên trong không khiến cho thu đi hoặc là thu đi cũng chỉ là một sợi bạch hổ kiếm hoàn kiếm khí như vậy ngược lại là dẫn lơi đao nhập thân còn có một loại k hắn ả phải năng, chính là nhập trong thành này, trong thành này sẽ có đồ vật, tự nhiên thu lấy ngoại、lai、thần khí đây không phải lâu cận thần lần thứ nhất tiến đạo trường của người khác, nhưng lại là lần đầu tiên dạng này thật trọng. có của khác, thu khí thứ thật h là lấy lai lâu lại là vật, tự đạo đây sẽ đồ đầu kẻ đi ở phía trước triệu trường phát theo ở phía sau đi tới dưới thành hắn nhìn thấy cửa thành trên tường thành hai bên đều có bốn cái địa thờ bên trong phân biệt thả tám tôn thần tượng địa phương khác thần miếu chỉ một tòa cũng đã đủ rồi thế nhưng là nơi này cửa thành bên cạnh tường thành trên vách tường liền mở bốn cái địa thờ bên trong bảy bốn tôn thần tượng đã có thể nói là xa xỉ lại có thể nói là đáng sợ lâu cận thân ngẩng đầu nhìn trong mắt hắn những này điện thờ tựa như là từng chiếc đèn đồng d ạ n g mỗi một tòa điện thờ chung quanh đều khắc đầy chữ nhìn kia chữ viết h i ệ n nhiên là xuất tử cùng là một người trí thủ tiểu chữ cứng cáp hùng hồn tựa như là thái ngô sơn một dạng nặng nề trầm ngưng hắn nhìn trong chốc lát liền cất bước tiến vào trong thành cái này thái ngô thành cũng không có cửa ra vào tự do lâu cận thân tiến vào trong thành thời điểm lập tức cảm giác được có ánh mắt rơi vào trên người mình cho tới nay hắn hành tẩu thế gian cho dù là không có tận lực đi ẩn thân nhưng là khác ánh mắt sẽ tự nhiên không chú ý hắn mà bây giờ hắn tiến vào trong thành trong lúc nhất thời liền bị ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn thuận ánh mắt nhìn mây thế là hắn nhìn thấy một con chim một con mắt đỏ q u ả đen lâu cận thần nhìn thấy cái này q u ả đen lập tức nhớ tới hắn từng tại một tòa tên là cáo tử thành trong thành nhìn thấy cái kia cáo tử q u ả đen ở đây hắn thế mà nhìn thấy chỉ là không biết cái này cáo tử q u ả đen là tự do tồn tại vẫn chỉ là người khác sùng vật b ằ n lấy lại đi hơn mười bước nhìn thấy một gian đồ sắt trải bên trong có một cái đầu chó thân người người đang ở nơi đó đánh lấy một kiện binh khí kia là khuyển phong quốc cầu đầu nhân có thể nhìn thấy nó thân phòng trong bàn thờ bày biện một cái mỹ nhân tự thần phủ quân bên này nhưng đến phủ nha chỉ là không biết vệ phủ quân phải chăng tại phủ nha bên trong triệu t r ư ờ n g phát nói a nói thế nào lâu cận thần hỏi nghe nói vệ phủ quân gần nhất hơn m ộ ư ơ i năm đều là ở tại thái ngô sơn bên trên giống như lâu phủ quân một mực ở tại kinh lạc cung bên trong đồng dạng triệu t r ư ờ n g phát nói a vậy chúng ta trước đi phủ nha bên trong đi xem một chút đi lâu cận thần nói phủ quân chúng ta cần để cho thông báo triệu t r ư ờ n g phát nói lâu cận thần trầm n g â m một chút liền nói kia đến lúc đó ngươi đi thay ta thông báo một tiếng đi dù sao nơi này ngươi hẳn là quen thuộc ta cũng có ũ n g c hơn một, một c h tòa trên tự lâu nhìn người chính ghé vào kia bậy cửa sổ nhìn phía dưới người đến người đi những người đi đường trong đó có một người kinh ngạc nói cái kia không phải triệu trường phát sao h ắ người k h ô n phải nói đi cầu học bí thực chân nói đi sao? Tại sao lại trở về rồi? đến n Có đây. cầu cầu bí trở lý lẽ là sao? sao về g b ê nào cạnh có chú cạnh nói.、Triệu、trường phát có trở về hay không đến? Ta nhưng không quan tâm, ngươi chú ý tới bên cạnh hắn người kia không? Người n phát hay Triệu tới kia trở Ta tâm, về ý a một cái bình thường tu sĩ đi theo triệu trường phát đến trong thành từng trại a ha ha nhã lực của ngươi vẫn là kém nhìn ta trước lột trên người hắn ẩn thân pháp người này vừa cười vừa nói người này lời nói mới rơi cặp mắt của hắn bên trong liền sinh ra r u ệ hoa nhìn chăm chú tại lâu cận thần trên thân lâu cận thần trên thân một tầng tối nghĩa quan vận tại hắn sắc bén mắt dưới ánh sáng bị lột ra một vết nứt tại lột r a vết rách một sắt na hắn nhìn thấy một đoàn bạch quang trói mắt a người này liền bận bịu che mắt cả người đều lảo đảo hướng về sau té ngã bên cạnh hắn uống rượu bằng hữu t i ê u lên sau đó hắn nhìn thấy bằng hữu của mình che lấy hai mắt giữa ngón tay có máu tươi chảy ra cái này ứng minh ngươi làm sao ngươi nhìn thấy cái gì người kia thật đáng sợ ta chỉ thấy một đoàn ngân mang bắn ra mà tới nhưng mà bằng hữu của hắn căn bản lại không có một chút cảm giác cái gì ngân mang hắn căn bản cũng không có nhìn thấy hắn lại đi nhìn dưới lầu đi qua người kia chỉ thấy đối phương chính quay đầu nhìn về phía trên lầu đến trên mặt có một tia nhàn nhạc cười thậm chí còn nhẹ gật đầu giống như là lên tiếng chào lâu cận thần cùng triệu trường phát đi tới phủ nha trước triệu trường phát đi vào trước không bao lâu liền lại ra cái kia vệ phủ quân quả nhiên không trong thành này mà là tại thái ngô sơn bên trên triệu trường phát thăm dò được tin tức là vệ sơn tại thái ngô sơn bên trên thành lập một cái đông thái cung kia liền đi trên núi nhìn xem thuận tiện nhìn n g ắ m phong cảnh lâu cận thần nói hai người xuyên qua thành sau đó ra khỏi thành một đường hướng phía thái ngô sơn mà đi vệ phủ quân mới ban bố một cái pháp lệnh thái ngô sơn lên không được đảng vấn phi đột cho nên chúng ta đến đi lên triệu trường phát nói có thể ban bố dạng này pháp lệnh lại có người đi tuân thủ liền có thể thấy hắn ở chỗ này hy vọng lâu cận thần nhìn thấy đường lên núi trên có người đang nhanh chóng chạy lâu cận thần cũng không có cái gì sinh khí hoặc là bị mạo phạm ý nghĩ hắn chính ngắm nghĩa cẩn thận cái này thái ngô sơn phong cảnh mà lại người khác cái này quy tắc là sớm đã có không phải nhằm vào một mình hắn hai người một đường đi hướng phía chủ phong mà đi mà lâu cận thần trước tới b á i phòng vệ phủ quân sự tình lại tại thái ngô sơn thượng truyền mở dù sao vừa mới triệu trường phát tại phủ nha bên trong cũng đã nói giang châu phủ quân lâu cận thần tới bãi phòng tin tức lâu cận thần cũng không phải người bình thường hắn là nhân tu bảng bên trên sắp xếp hai mươi ba cường giả càng l à cải tiến kiếm hoàn chi thuật nguyên bản kiếm hoàn chỉ là một môn không thể nói cường đại cỡ nào kiếm thuật mà hắn về sau cơ hồ người người đều muốn luyện thành một viên kiếm lâu cận thần đến rồi trong núi có người nói cái nào lâu cận thần chính là giang châu kinh lạc cung cái kia lâu cận thần hắn đến tốt ta c n ta bị hắn giết chết nhiều năm như vậy hôm nay bắt đầu có cơ hội báo chi chúng thần chiếu cố l i ê n ngươi ba cái ngươi cũng không phải là đối thủ của hắn ta không phải là đối thủ nhưng là phủ quân việt sẽ không bỏ qua cho hắn cũng đúng hắn giết qua chúng ta bí linh giáo người Làm hỏng bí linh giáo mấy hỏng giáo bí trong ậ n nay thế mà đến、thái、Nô Sơn, đó chính tế tự, thế Thái tự hôm chui mà là à đó đầu v lưới. Lâu c ậ thần A. Lâu cận thần lần này, nhất chết định phải chết ở chỗ h lần cận này, này, n A. Lâu c ở ú ta lúc ạ i nhiều đi liên người. hệ h một số c n thần g h i u cố. t r o nhất g lúc n thời thái ngô sơn náo nhiệt không ít nguyên bản trong động phủ tĩnh tu người đều bị gõ ra sau đó ra động phủ nhìn xem từ dưới núi không ngừng hướng phía chủ phong mà đi lâu c ậ n t h ầ n trong núi b ầ y chim kinh bay giống như là bị sát khí sở kinh chim hót hoảng sợ sắc cơ l o ạ sáng lâu cẩn thận nhìn xem trong núi bay lên các loại chim chắp tay sau l ư n g đứng ở nơi đó hơi hít mắt nói chương ba trăm ba mươi hai miêu thanh thanh nam nhân chương ba trăm ba mươi hai miêu thanh thanh nam nhân thái ngô sơn bên trong tất cả lớn nhỏ độc phủ có bảy mươi hai tòa lại được người xưng là thái ngô bảy mươi hai tu bất quá chỉ có hiểu rõ thái ngô sơn tình huống người mới biết sở dĩ một mực là bảy mươi hai tòa động phủ danh tự bị ghi lại ở sách là bởi vì trước đến người không cho phép người phía sau lại mở độc phủ nhưng là phía trước này bảy mươi hai tòa trong động phủ người có ít người lại tử vong chết rồi có đệ tử để đệ tử kế thừa hay là thân thuộc nếu không có đệ tử hoặc là thân thuộc vậy liền lại lấy ra đầu ra đi thế là liền sẽ có mới người và ở thái ngô sơn bên trong thái ngô sơn có động phủ giữa các tu sĩ có một cái liên minh lẫn nhau ở giữa có mâu thuẫn cần hiệp thương giải quyết thương nghị giải quyết không được mới là đấu pháp một trận nếu là có ngoại địch vậy liền mọi người đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại mà ở trong đó có một số người động chủ sẽ tại động phủ của mình bên cạnh lại mở một chút tiểu động phủ sau đó cho người khác thuê lại hoặc là cho các đệ tử ở lại miêu thanh, thanh tại h h a n t thái ngô sơn đã hơn mười năm nàng chưa có trở về giang châu đi cho dù là chính nàng cũng nói không rõ ràng mình vì cái gì không trở về nơi đó Có chút nàng h là k h ô tại h nhất thù tình phiêu ể quay nguyện về, nơi người nơi bên một là ngoài cái đó đặc đó, có một cái đặc thù người ở b c cũng không muốn trở về quê quán. Nàng quê trở t về ạ càn kinh bên ngoài ở rất nhiều năm hiện tại đi tới thái ngô sơn chỉ là ở đây nàng lại gặp phải cùng một vấn đề cái này động phụ không phải nàng mà là nàng lớn thuộc về bàn vương động phụ thuộc đ ộ n g phụ vẫn là vì phụ cận thủy nguyện động tiên động chủ làm ai thủy nguyện động tiên là phụ cận khá lớn một tòa đ ộ n g phụ cái này động chủ muốn nạp nàng làm tiếp nàng ngay từ đầu chính là cự tuyệt nhưng mà gần nhất cái này động chủ không biết làm sao vậy lại giống như là phát tình bầm dạng liên tục để người nói uy bức lợi d ụ tất cả lên chỉ là hết thể mọi người trong mắt của nàng đều chỉ là tầm thường hạng người nàng mỗi lần ở bên ngoài trôi qua gian nan thời điểm đều sẽ nhớ tới một đêm kia bên trên nàng rất muốn cùng người nói thiên hạ hôm nay nghe tiếng lâu cẩn thận từng cũng bị tam ê đảo cho nên tại càn kinh bên ngoài nàng liền có thụ quẻ dối chỉ là tại kinh đô vòng nơi đó tuổi trẻ tuấn ngạn rất nhiều nhưng là nàng chỉ cần nghĩ tới giang châu hỏa linh quan buổi tối hôm đó những cái kia các loại công tử các loại tuấn kiệt đều ả m đạm phai mờ cho nên nàng đều không lên mặc dù nàng mạnh vì gạo bạo vì tiền các loại con nhau đồng thời từ những công tử kia tuấn kiệt kia lấy được chỗ tốt còn không trả giá cái gì nhưng thời gian lâu dài tóm lại là đem đường càng chạy càng hẹp thế là không thể không chạy tới nơi này đương nhiên đến nơi đây trước đó nàng cũng là biết nơi này đều là tu thần pháp những năm này nàng kỳ thật cũng tiếp xúc qua thần pháp mà lại nàng cảm thấy mình bí thực pháp có chút con đường phía trước đoạn mất cảm giác cho nên mới đi tới nơi này nghĩ tìm tiếp con đường phía trước tại càng kinh phụ cận nàng đã không có cách nào an tâm tu hành chỉ là đến nơi này về sau lại y nguyên vẫn là sẽ bị người chú ý thường sẽ có người biểu thị đối nàng có phương diện kia y tứ nàng không biết có phải hay không là bởi vì chính mình dài giống như là một cái tiếp h dáng vẻ cho nên luôn luôn sẽ có đến nói thu nàng làm thiếp cũng may cái này thái ngô sơn bên trên quy củ rất nặng nàng không đáp ứng cũng không người nào dám làm loạn thanh thanh cô đương ta nhìn ngươi vẫn là theo đi cùng thủy nguyện động chủ làm sao cũng tốt hơn ngươi một thân một mình ở đây lánh lanh thanh thanh mặc dù ngươi sẽ không tiến thủy nguyện động tiền nhưng là cái này tu hành các phương diện đan dược đều có thể từ nơi đó thu hoạch được mà lại còn có người có thể ở bên thai chỉ đạo đây mới là chỗ tốt lớn nhất muốn ta nói à nữ nhân chúng ta hoặc là tu vi chắc tuyệt giống như là bản vương động chủ như vậy ở đây không người nào dám chọc hoặc là liền thừa dịp chúng ta còn có tiền vốn n h i ề u thu hoạch được một điểm c h ỗ t ố t hết thẻ vì tu hành không có gì không có ý tứ cùng kiêu ngạo Vưu như đương, nhưng Vưu ngươi nếu tuyệt, bà bà, nếu là nào? vãn không biết Thủy Nguyệt Động chủ sẽ như thế nào? Miều Thanh Thanh、hỏi. Thanh Thanh cô đương, cái này nhưng cũng đừng trách bà bà ta nói chuyện khó nghe. Vưu bà bà nói, Động sinh biết liền không cách nào đặt chân. Nếu là làm bối Miều hỏi. cái cự Chủ cô trách Chủ chỉ cách chân, chỉ cần Thủy thế khó khí, không đây đặt đi Động sẽ ngươi sợ núi núi rời mưu bà bà nói để miêu thanh thanh trong lòng khó chịu nàng biết loại này uy hiếp là có thể thực hiện không khỏi nghĩ chẳng lẽ ta lại muốn rời khỏi sao không nghĩ ta miêu thanh thanh từng cũng muốn đi khắp thiên hạ ngự nhất nhanh kiếm thấy đẹp nhất cảnh cùng ưu tú nhất tu sĩ đ à m một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu nhưng chưa từng nghĩ qua nhiều năm như vậy chẳng làm nên trò chống gì dù cùng ưu tú nhất tu sĩ từng có một đêm c h i hoan cũng đã thành tuyệt sướng loại cuộc sống này khi nào là mới hết đây miêu thanh t h a nữ h n mày g ấ p nghĩ thanh thanh cô đương ngươi nhưng cần nghĩ、kỹ. những năm gần đây ngươi từ thủy nguyện động chủ nơi đó có thể đạt được không ít chỗ tốt ngươi không thể quang lấy chỗ tốt không trả giá đi nếu là ngươi không theo thủy nguyện động chủ cái khác đã cho ngươi chỗ tốt người chỉ sợ cũng sẽ không bỏ qua thanh thanh cô nương ngươi đi v u bà bà h uy n ó i nàng rất rõ ràng trước mắt cái cô nương này ỉ vào m ị lực của mình dẫn dụ rất nhiều người cho nàng đổ vợt những cái kia người trẻ tuổi từng cái bị mê móc tim móc v ộ i cho nàng rất nhiều thứ cho dù là nàng sống nhiều năm như vậy cũng không thể không nói một tiếng hào thủ đoạn thủ đoạn này còn không phải pháp thuật bởi vì nàng nếu là dùng pháp thuật sớm đã bị các nhà không vừa mất động chủ cho diện so với nàng lúc còn trẻ đều lợi hại thùy nguyện động chủ nói cho thanh thanh cô nương ba ngày cân nhắc v ư u bà bà nói miêu thanh thanh m ấ p máy miệng một mặt yếu đuối dáng vẻ nhưng là trước mặt chính là một cái kinh nghiệm phong phú lao bà bà nàng nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng nhưng mà đ ú n g lúc này bên ngoài lên động tĩnh các nàng nghe được có người nói là có người sông s ơ n sao không biết nhưng là cả tòa thái ngô sơn ý vị đều bị k h u ấ y động có người nói miêu thanh thanh cảm nhận được hư không sóng linh khí giống như là bình tĩnh nước hồ đột nhiên bị gió nhấc lên sóng cả cho dù là nàng tại trong một cái góc nhưng là cũng ý nguyên bị tác động đến thái ngô sơn bên trên xưa nay chưa từng xảy ra qua dạng này sự t ì n h các nàng rất kinh ngạc cũng không nói thêm gì nữa hai người đều đi ra ngoài miêu thanh thanh chỗ cái này động phủ trước vừa vặn có một tảng đá xanh lại phía trước là vách núi nước gãy phía dưới một mảnh đại thụ bổ sung lấy khe sâu nhưng mà từ nàng nơi này chính dễ dàng nhìn thấy từ dưới núi chủ phong một con đường bên trên đang có hai người đi lại khi nàng thấy rõ ràng bên trong một cái người lúc đột nhiên hô hấp dồn dập bên cạnh view bà bà cảm nhận được miêu thanh, thanh tình trạng không khỏi mà hỏi thế nào thanh thanh cô nương nhận biết hai người này miêu thanh, thanh hít sâu một hơi thận trọng cười, cười. nói ta chỉ là nhận ra một cái trong đó người mà thôi a còn mời thanh thanh cô nương giải hoặc vựu bà bà nói tại các nàng chỗ đứng cao hơn một chỗ nơi đó chính là bàn vương độc chỗ nơi đó đang có một quý phụ nhân bộ dáng tu sĩ đứng ở nơi đó nàng cũng liếc mắt nhìn miêu thanh thanh như đang lắng nghe nàng nói chuyện miêu thanh thanh nói cái k i a xàm trắng áo bạo bàn phát kiếm c h â m hình thái tiêu sái ý vị trầm ngưng sắc bén người cùng ta là đồng hương a đồng hương không biết thanh thanh cô nương là nơi nào nhân sĩ vựu bà bà nói giang châu tù thủy địa giới miêu thanh thanh tự hào nói giang châu vốn không phải cái gì khiến người tự hào địa phương tu thủy cũng không phải cái gì đáng đến người ký ức địa phương nhưng là ở đó lại là trong lòng nàng tốt đẹp nhất địa phương cho nên nàng nói cái này địa danh lúc trên thân hình như có ánh sáng cái cằm đều dơ lên giang châu có nhân vật nào đó vưu bà bà suy tư một chút đột nhiên thầm nghĩ nói giang châu phủ phủ quân kinh lạc cung c u n g chủ nhân tu bảng liệt hai mươi ba vị người kiếm hoàn tổng sư lâu cẩn thận lâu kiếm tiên đúng chính là hắn miêu thanh thanh vừa cười vừa nói nhưng trong lòng thêm một câu ta miêu thanh thanh nam nhân duy nhất có nhiều chỗ không muốn trở về đi Có ít người chỉ có mực ức, ít thể một mực để ở trong người lòng hối để ở ba i trăm ba mươi ba cánh trúc phá thế núi chương ba trăm ba mươi ba cánh trúc phá thế núi bên trên thái ngô sơn chủ phong con đường là đi tại trên sườn núi đường không dễ đi nhưng lại cũng không có gì đó ngăn cản tầm mắt ban vương động chủ n tên vương hạnh kiều từng là một vị hoạn lình tu sĩ đến sau thêm vào bí linh giáo truyền tu thần pháp hơn nữa nàng còn không phải một cá nhân tới mà là vợ chồng hai người cùng một chỗ vào bí linh giáo hơn nữa nàng còn bái vệ sơn phụ quân v i sư mà phu quân của nàng cũng không có bởi vì vệ sơn phụ quân nói phu quân của nàng thiên phú không được nàng phu quân k h ô n g phục để nàng vụ trộm đem từ vệ sơn nơi đó học được thập tam bí linh chú thân kinh truyền cho hắn nàng cũng s ắ c thực truyền sau đó đi hướng sư phụ của mình thì tội bất quá vệ sơn cũng không có trị tội nàng chỉ là để phu quân của nàng rời đi thái ngô sơn cũng nói nếu là không thể chứng minh mình thật sự có thiên phú tu thành thập tam bí linh chú thân kinh liền không muốn về thái ngô sơn đến mà cũng chính là một lần kia rời đi về sau phu quân của nàng liền cũng không trở về nữa ngay từ đầu còn sẽ có một chút tin trong thư liền có quan hệ với lâu cận thần xấu hắn tế tự chuyện tốt nội dung thằng đến một lần cuối cùng nàng thu được một phong thư lại không phải trượng phu nàng mà là trượng phu nàng bằng hữu phát tới tin trên thư nói trượng phu của nàng bị lâu cận thần chặt đứt thân thể kêu gào nửa tháng mới chết đi về sau nàng tìm tới cái chỗ kia nơi đó đã người đi động không chỉ có một bộ không có nửa người dưới thi thể g i a nát ở nơi đó nàng ngồi tại bên trong hang núi kia ngồi nửa tháng đem đốt cháy thành cho cốt mang về bản vương động trong nàng cái này động p h ủ tên chữ vẫn là hai người danh tự hợp lại nàng muốn chờ hắn tu hành có thành tựu trở về thế nhưng lại cuối cùng không có trở đến nàng hít sâu một hơi quay người hướng về một phương hướng mà đi thân hình của nàng tại trong núi rừng trong bóng tối ghé qua ngẫu nhiên có sắc trời rơi vào trên người nàng lại giống là xuyên thấu qua thân thể của nàng nhìn như không nhanh nhưng là từ bóng cây pha tạp ánh nắng bên trong lại nhìn thấy một bóng người nhanh chóng ghé qua trên người nàng như có chút điểm thần hoa giao kết mà thành thân thể của nàng giống như là không có thực thể tại trong khe hở ghé qua lướt qua núi đá phá vỡ g i núi đi tới một tòa cự đại động phụ trước cái này động phủ môn đỉnh cao lớn mà nguy nga trên đó viết đông thái cung ba chữ nàng cũng không cần thông báo toàn bộ thái ngô sơn bên trong có thể tự do xuất nhập tòa này đông thái cung người không có mấy cái trước cửa cung treo một cái đầu lớn trung đồng trung đồng bên trong là một cái đồng c h â u có một gốc dây thường tuệ xuyên qua nàng nắm lấy kia dây thường tuệ v à chạm một chút trung đồng phát ra tiếng vang sau đó nàng người nghiêng người theo như vải mịn lưu quang từ kia trong khe cửa t r ê n vào đông thái cung mặc dù là đóng chặt lấy lại môn nhưng là bên trong lại là một mảnh sáng tỏ những này sáng tỏ không phải đến từ cái gì đèn nước bởi vì vệ sơn đã từng nói tự nhiên mũ hành chi khí đoàn kết sẽ bị thần linh mượn cơ hội thăm dò đèn b ư ớ c bên trong sẽ có một chút lấy h ỏ a diễm mà đắc đạo tồn tại mượn lửa thăm dò bí ẩn cho nên trong này mỗi một kiện đều là ngũ hành tương hữu kết mà thành cấm c ự tại cung điện sau c h ố n g r ố n g cửa đối diện địa phương là một khối tinh bích tinh bích là tròn xung quanh điêu khắc từng cái rất sống động thần nhân đồ án mà tinh bích trên có từng vòng từng vòng nước gợn sóng đường vân vương hạnh tiểu từ trong khe cửa xuyên qua cái bóng chiếu vào kia tinh bích bên trên nàng đi tại điện đường bên trong, trong mắt cảnh tượng nhưng đang nhanh chóng biến hóa có thể đem từ trong môn tiền đến lại một bước đi vào một cái bí mật bí m t bên trong trong mắt nàng hư không như vòng xoay xoay trong mắt của nàng nhìn thấy một vùng tăm tối trong bóng tối có từng điểm từng điểm tinh quang giống như là đêm tối thương không c h i cảnh mỗi một lần tới đây nhìn thấy sư phụ của mình thời điểm nàng đều có một loại kinh dị cùng hãi nhiên cảm giác nàng cảm thấy mình đang đối mặt kia k h ô n cùng thương k h u n g cảm thấy mình đi vào một cái bí linh trong s à o h u y ệ t mà lại nhìn thấy sư phụ thời điểm nàng cũng càng ngày càng cảm giác đến sư phụ của mình biến càng thêm thần bí mà đáng sợ vệ sơn thân ảnh từ trong bóng tối hiện hiện h ắ n đang đứng tại trên một đ à i cao ngẩng đầu nhìn bầu trời nhưng mà nàng rất rõ ràng cái này đông thái cung là xây dựng ở trong lòng núi ngưng đầu hẳn là chỉ thấy đến sân thổ mà không phải tinh không vệ sơn lập một cái kêu đài cao có hơn ba mươi tòa bậc thang hắn đứng ở nơi đó tựa như lăng không đứng ở trong tinh không ngươi lúc này tới tìm ta có chuyện gì vệ sơn chắp hai tay sau lưng chỉ là quay đầu nhìn nàng một cái hỏi đệ tử khẩn cầu sư tôn làm chủ vương hạnh kiều quỳ trên mặt đất khẩn thiết nói ngươi nghĩ ta giúp ngươi r ế t lâu cẩn thận t h â n ở cái này trong động phủ vệ sơn lại có thể t h a m dò toàn bộ ngọn núi bên ngoài sự tình kia khắp núi linh khí khuấy động hắn lại như thế nào sẽ không có cảm ứng đây vương hạnh k i ề u không có trả lời chỉ là đem thân thể nằm xuống vái nằm trên đất thái ngô sơn sơn khí khuấy động đây là rất nhiều người trong núi đã đối lâu cận thần lên sát tâm trong núi người cùng sơn khí t ư n g hợp sinh lòng sát cơ tự nhiên là sơn khí chấn động đã tất cả mọi người lên sát tâm ngươi cùng mọi người cùng nhau liền có thể làm gì tìm ta đây vệ sơn nói đệ tử dù sinh lòng sát ý, nhưng cũng minh m ạ c h toàn bộ thiên hạ ở giữa có thể giết đến lâu cận thần không có mấy cái nhưng là ở trong núi này chỉ có sư phụ có thể làm được vương hạnh tiều nói nghiêm túc lâu cận thần người này ta dù chưa từng thấy qua nhưng là cũng nghe qua sự tích của hắn người này làm việc kiên cường khí phách mà hắn kiếm pháp chính hợp hàn tính các ngươi những người này nếu muốn giết người cần đến chú ý cẩn thận một nước vô ý liền có thể bị đối phương phản giết chết hắn kiếm nhanh chóng hiếm thấy trên đời mặc dù ta chưa từng thấy tận mắt nhưng cũng nghe người ta nói qua lâu cận thần chi kiếm nhanh như l i ệ n nó thế như nắng g á t khai âm hay không nếu như các ngươi thật gặp phải nguy hiểm cho dù là ta cũng chưa chắc có thể kịp thời cứu vắn được vệ sơn nói tại cái này trong một mặt núi ngay cả sư phụ cũng không chế trụ nổi hắn sao vương hạnh kiều kinh ngạt nói lâu cận thần chi kiếm kiếm, kiếm người đi đi cái này thái ngô sơn bên trong như thế người có thể vì ta đệ tử không có mấy cái ta ban thưởng ngươi một đạo thần phụ ngươi cầm chi có thể điều động trong núi thần khí cũng có thể cản sáu cảnh tu sĩ mực kích ta đoán cái này lâu cận thần đã tới gặp ta không đến mức hạ sát thủ tùy tiện giết đệ tử ta vệ sơn đưa tay hướng phía không một chảo trong tay nhiều một đạo ngọc khuê phía trên điều khắc lấy từng đạo thần bí phủ văn đồ án những n à y đồ án xảo diệu kết hợp với nhau tương hô phù hợp bệnh tại ngọc khuê bên trên cực kỳ huyền diệu nàng nắm trên tay lại cảm thấy giống như là cầm lực lượng khổng lồ giống cầm cái này cả tòa núi chân núi nàng mừng rỡ bái tạ qua đi quay người ra cái này đông thái cung một đường đi tới thái ngô sơn trước đột một cái sắc trời vách núi trên bình đài từ nơi này có thể nhìn thấy lâu cận thần hành tàu đường núi mà nàng đứng chỗ vách núi phía dưới là khe sâu có một cái thác nước thủy khí b ư c lên mây mủ dâng lên đến nàng dưới chân đâm vào nàng dưới chân áp c h ù vách đá đi trở lại nơi này bởi vì hình dạng nguyên nhân được xưng là áp trụy sườn núi nàng cầm ngọc khuê đứng ở nơi đó nhìn xem trong núi dọc theo lưng núi hành t à u lâu c a t thần ánh mắt rơi ở trên người hắn đối phương giống có cảm giác nghiêng đầu nhìn tới đối phương chỉ là thoáng nhìn nhưng là nàng lại có một loại vô hình kiếm đâm phá quanh thân hộ thể thần quang cảm giác đột nhiên run d ậ y một chút không khỏi trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu nhân tu bảng bên trên hai mươi ba lâu c a t thần quả nhiên đáng sợ mỗi ánh mắt liền đem ta hộ thể phát quang đâm rách nhưng là ta cũng không có công kích ta cũng có thể thấy được hắn đối với tự thân ý thức khống chế cực kỳ tinh vi thật là đáng sợ vương hạnh tiệu đúng là ở trong lòng sinh ra một chút sợ hãi cảm giác nguyên bản trong lòng sôi trào sát cơ giống như là bị một c h ậ u nước đá cho dội tắt đồng dạng mà đi theo lâu cận thần bên người triệu trường phát lại là cảm xúc s â u nhất hắn rõ ràng cảm giác được kia một đạo sắc bén như như mũi kim ánh mắt đâm vào thần hồn của mình bên trong lại có vô hình nặng đẹ ở trên người để hắn toàn bộ đều c h ầ m xuống hắn đúng là bắt đầu thở hồn hện hắn trong lúc nhất thời cũng không biết mình là hồi hộ hay là bị trong núi này khí thế cho ép đúng lúc này lâu cận thần tiện tay gãy một cây cánh giống là tiểu h ả i t ử chơi đổ một dạng đ e m phía trên cành cây b ư ớ c đi sau đó liền tại nhìn chung quanh ở giữa cầm q u ă n g kết n h á n h chúc ở trong hư không t ù y tiện vung hắn huy động n h á n h chúc đánh vào hai bên đường núi hoa cỏ trên lá cây vừa nói ta lúc nhỏ thích nhất làm sự tỉnh chính là cầm dài như vậy n h á n h chúc một bên chơi vừa đi học một đường đi qua muốn đem một đường cây cải dầu hoa hoặc là hoa màu đều đánh dụng nếu là bị cơ chủ gia nhìn thấy liền sẽ bị thống mạng sẽ còn bị cáo hình sau khi trở về còn muốn bị phụ m ô mắng có đôi khi không phải không biết xấu người khác đồ vật không tốt nhưng là nam hải tử nha cầm tới một cây thẳng tắp cây gậy thời điểm trong lòng loại kia tự nhiên sinh ra cảm giác hưng phấn là rất khó khống chế lại cái khác đồ chơi đều có thể không cần lâu c ậ n t h ầ n vừa nói một bên vung đánh trong tay nhanh chúc rơi trên lá cây ngay từ đầu triệu trường phát không biết lâu c ậ n t h ầ n vì cái gì đột nhiên dạng này nhưng là rất nhanh hắn liền minh bạch bởi vì hắn phát hiện những cái kia rơi vào trên người áp lực nhanh chóng biến mất toàn bộ trên núi loại kia liên kết cùng một trô khí áp giống như là bị đâm phá đồng dạng mà hắn chú ý đi nhìn lâu c ậ n t h ầ n huy động nhanh chúc mặc dù mỗi một cái đều rất tùy ý cảm giác lại là mỗi một cái đều phát ra âm thanh thanh âm kia tại trong thai của hắn đúng là biến thành kiếm ngân vang. hắn nhắm mắt lại đi cảm thụ trong lòng sinh ra một cấu ngoài ý mớn cả toàn núi cái chủng loại kia chấn áp ý tưởng tại thời khắc này bị nhánh trúc vạch phá thành mạch nhỏ mà nguyên bản từng cái nhìn về phía lâu cận thần đều lộ ra sát cơ người cảm giác của bọn hắn lại khác nhau rất lớn trong mắt bọn họ lâu cận thần tiện tay vung ra n h á n h trúc lại là vô cùng kiếm pháp đáng sợ mỗi một lần huy động đều là một vòng vô hình kiếm ý thấu không mà tới trực tiếp rơi vào trên người mình c h á n h cũng không thể tránh rơi vào trên người một sát na k i bọn hắn cũng cảm giác mình khả năng chết rồi nhưng mà lại giống như là một cô gió hoặc là một chậu nước tới ở trên người để trong lòng bọn họ kia một cô nóng bỏng sát ý chi hỏa nháy mắt dệt đi chỉ chốc lát sau vương hạnh t i ề u liền nhìn thấy trong núi này kinh bay chim lại chậm rãi trở xuống trong núi nàng nhữ mày nguyên bản sát khi đằng đằng thái ngô sơn làm sao đột nhiên bình tĩnh lại thái ngô sơn quả nhiên điều kiện gây nên lúc này lâu cận thần đang đứng tại một chỗ nổi lên trên tảng đá c ả m t h ắ n nói hắn thanh â m không lớn nhưng là khắp núi đều biết giống như là ngọn núi đều tại lắng nghe thanh â m của hắn dứt lời hắn đem tay nhanh chút tiện tay ném đi sau đó nói kinh lạc cung lâu cẩn thần xin gặp vệ phụ quân thanh em không lớn nhưng mà kh lâu ạ i c cận c xa. thần h cười lớn một tiếng vừa xài bước ra dưới chân sơn khí rúng động đúng là có vô hình vân vụ suối tụ dưới trần hắn nâng hắn chiều lấy thanh âm kia ngọn nguồn mà đi thanh âm kia rõ ràng là hư không vang vọng giống như là cả tòa núi phát ra tới thế nhưng là lâu cận thần lại vẫn cứ có thể rõ ràng cảm ứng được mọi nguồn bình thường tu sĩ vào núi cũng tìm không thấy địa phương kia vào núi đường ngay từ đầu là có nhưng là tại đi tới lưng núi lúc đối với phổ thông người mà nói này lưng núi chính là đường t u y ệ t cũng không còn cách nào đi về phía trước các tu sĩ khác vào núi về sau nếu là t ù y tiện đằng vân giá vũ mà đi vậy liền sẽ kinh động trong núi tu sĩ sẽ bị coi là bất kính sẽ cho r ằ n g xấu trong núi quy tắc sau đó liền sẽ bị đánh h ạ hiện tại lâu cận thần trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp giá vân mà đi lại làm cho rất nhiều người cảm thấy phải như vậy cảm giác mà đứng tại kia áp trụy sườn núi trên vương h à n h kiều nàng hít sâu một hơi ngọc khuê trong tay nắm thật chặt cuối cùng là không có xuất thủ nàng biết mình có thể cho lâu cận thần mang đến một chút phiền thoái nhưng là muốn báo thù lại là không thể nào cho nên nàng trung quy là không có xuất thủ chỉ thấy trong núi mây mù tại lâu cận thần trước mặt phá vỡ giống là có vô hình kiếm khí đem không ngừng tách ra mà ở vào sơn âm mịt mở bên trong đông thái cung cũng liền hiện lộ tại trước mặt hắn ngay tại hắn thấy rõ ràng một s á t na đông thái cung cửa cũng đã mở ra lâu cận thần trực tiếp rơi vào đông thái cung trước cửa ngẩng đầu nhìn lại quay đầu nhìn một chút từ nơi này lại là có thể trực tiếp nhìn thấy phía nam thái ngô thành cơ hội là nhìn một cái không xót t gì quả thật là một cái thượng thừa độc v ụ lâu cận thần vừa cười vừa nói triệu t r ư ờ n g phát lại là không cùng lấy lâu cận thần cùng một chỗ tới mà là đứng ở nơi đó hắn nghĩ đến mình là cứ vậy rời đi còn là thế nào đây hắn suy tư ở giữa lâu cận thần đã tiến vào kia đông thái cung bên trong vừa bước một bước vào trong môn đập vào mắt bên trong chính là một mặt như gương tinh bích tinh bích chiếu đi vào cửa người nhưng là lâu cận thần thân ảnh chiếu ở phía trên cũng chỉ có một đoàn ngân sắc qua mang hắn từng bước một đi tới đến nguyên bản liền sáng tỏ đông thái cung lại giống như là càng thêm sáng tỏ mấy phần trong hư không một chút không rõ ưu ám đều bị vô hình chiếu sáng phá kia là kiếm hoàn của hắn quang huy kia tinh bích cũng tại loại ánh sáng như tại thôn hấp lấy vô hình nguyên khí nhưng mà chỉ thấy lâu cận thần rơi vào kính bên trên bóng người trên thân quang mang phun ra nước vào lại căn bản cũng không có tán đi theo sát lấy lâu cận thần đi tới đông thái cung cổng vương hạch tiểu nhìn thấy màn này cực kỳ c r ấ n kinh nàng không nghĩ tới phảng phất có thể chiếu khắp thiên địa vạn linh k í bích thế mà chiếu không ra lâu cận thần bộ dán tới thế nhưng là chỉ dùng đơn phần lâu cận thần lại rõ ràng đứng ở nơi đó đồng thời càng thêm rõ ràng bởi vì trên người hắn giống như là có ánh sáng đang phát ra nàng không có nhìn thấy hai người có đối thoại nhưng nhìn tình hình này lại biết hai người đã đang quyết đấu nàng không biết lâu cận thần làm sao có thể bằng sức một mình đến đ ố i kháng mình sư phụ mượn cả t ò a n ú i lực lượng mà lại nơi này vẫn là sư phụ đạo trưởng sư phụ bày ra thần linh phát trợ cùng cảnh giới bên trong cơ hội là vô địch tồn tại chỉ là nàng không biết lâu cận thần căn bản cũng không phải là tại cùng đối phương đối kháng nếu như đem động phủ này nhìn thành một chương quái thú miệng lớn như vậy lâu cận thần bị nuốt vào miệm bên trong tựa như một cái mọc đ ầ y gai thiết cầu đối phương mỗi một lần muốn đem nhấn nát lại đều t r ư ớ c bị đâm cho đâm rách miệng cho nên nàng nhìn thấy trong điện đường này nguyên khí như sóng tại quần c u ộ n nhưng là lâu cận thần quanh thân ngân quang phun ra n u ố t vào đem hết thể muốn c u ố n lên thân thể nguyên khí đều bị rạch rách lâu cận thần đứng ở chính giữa liền không còn đậu mà trong núi vân khí phun trào hướng phía đông thái cung bên trong dũng mánh lao tới rất nhiều tu sĩ liền không lo được lệnh cấm không được ở trong núi này đảng vân giá vũ mà là cưỡi pháp khí huyền không đi tới đông thái cung chức trên không nhìn vào bên trong bọn hắn sở dĩ không ra vân trong đó có một nguyên nhân chính là cái này nguyên khí quần quận tự nhiên không phải tốt như vậy điều khiển chỉ là bọn hắn hoặc xa hoặc gần nhìn xem lại đều thấy không rõ lắm đông thái cung bên trong tình huống kia cửa c u n g đã sớm bị mây m ù chặn lại mặc dù mọi người thấy không rõ lắm nhưng mọi người lại đều hiểu lúc này vệ sơn phủ quân nhất định tại cùng kia lâu cận thần tiến hành im ắng đấu pháp bọn hắn có thể lý giải mặc dù trước đó phủ quân trong người nguyên bản đằng đằng sát khí muốn động thủ thế nhưng là đến cuối cùng thế mà cả tay đều không có động được là bị lâu cận thần mấy cái ánh mắt cùng huy động cánh trúc bóc chết tại trong trứng nước điểm này làm cái này một ngọn núi chủ nhân làm thái ngô phủ quân hắn là không thể nào tiếp thu được thậm chí có một loại mặt mũi nóng bỏng cảm giác nhất là lâu cận thần kia ha ha tiếng cười to tựa hồ đang c ư ờ i nạo lấy cái này quần sơn trong tu sĩ đều là hạ người vô năng ngay tiếp theo cũng chế rêu hắn cái này một ngọn núi chủ nhân cho nên hắn im ắng xuất thủ kỳ thật ngay từ đầu cũng không thể tính hoàn toàn xuất thủ chỉ là tiến vào trong cửa kia kính bích tự nhiên sẽ thu nhếp i đối phương thần khí nhưng mà cái này lâu cận thần lại đã sớm chuẩn bị thế mà để hắn kính bích căn bản là chiếu không ra cái này lại chọc giận hắn thế là hắn muốn ý đồ ép phá lâu cận thần hộ thân phát quang hắn làm ư ợ n cả tòa núi lực lượng kia vô hình chấn áp chi lực hóa nhập trong mây mù nhưng mà lâu cận thần quanh thân quang mang lại là sắc bén kiếm hoàn biến thành kia trong mây mù mặc dù ẩ n chứa thế núi chấn áp chi ý lại bị kiếm mang phá sạch sẽ mặc dù kiếm mang không chỉ trông coi quanh thân kia ba thước chi địa lại làm cho vệ sơn có một loại cắn con nhím mà không cách nào hạ miệng cảm giác trừ phi là thật hạ sát thủ hoặc là động dùng pháp khí nếu chỉ là như vậy căn bản là không làm gì được, được lâu cẩn thần trong lúc nhất thời đúng là có đâm lao phải theo lao cảm giác ha, ha, ha. tốt tốt tốt lâu đạo h ư u không hổ là kiếm hoàn chi tổ tông lại có thể đem kiếm hoàn ứng dụng huyền diệu như thế nó nhu như nước động như gió nhưng mà lại không mất nửa phần sắc bén vệ phủ quân chưa triển lộ nửa phần chân pháp lâu m ỗ lại chỉ có thể tự vệ ngược lại để vệ phủ quân chê cười lâu cận thần nói ha ha trong thiên hạ này lại có ai dám khinh thường kiếm thuật của ngươi bất quá đã ngươi đến ta trong núi ta đã thấy kiếm pháp của ngươi liền cũng làm cho ngươi gặp một lần ta pháp như thế mới được xưng tụng công bằng mọi người ở bên ngoài không nhìn thấy tình huống bên trong nhưng lại nghe được thanh âm nghe đến đó thời điểm từng cái lập tức hưng phấn lên theo vệ sơn dứt lời hạ k i a k h ắ p động phủ mây m ù nhanh chóng tán đi khôi phục một mảnh thanh minh sau đó mọi người thấy từ k i a kính bích trong có một người từ xa mà đến gần đi tới lúc đầu chỉ là nho nhỏ lớn chừng m ộ n cái mấy bước ở giữa đã đến bình thường trưởng thành lớn nhỏ khi người này tại trên mặt kính hiện lộ rõ ràng thời điểm lại thấy là một cái không mặt người cái này một cái không mặt người trong tay dẫn theo một thanh hiện ra hồng tú kiếm k i a hồng tú là vết máu dính ở phía trên không có rửa sạch sẽ đồng dạng lâu cận thần nhìn thấy cái này không mặt người chỉ một chút cũng đã có thể xác định đây tuyệt đối không phải thế giới này hẳn là tồn tại người mà là một cái bí linh lúc này hắn nghe tới vệ sơn ta xưa nay yêu du lịch hữu vọng ngẫu nhiên ở giữa gặp một cái như cô hồn bí linh thế là liền đúc chi tự thần khắc thân thế văn thư làm cho tại thế này bên trong thành hình ngưng thái vượt quá ta ngoài ý liệu chính là này bí linh lại có một thân tuyệt hảo kiếm thuật ta đem xưng là vô diện kiếm sĩ cái này vô diện kiếm sĩ chưa hề cùng người tranh chấp hôm nay có thể cùng lâu đạo hữu một hồi quả thật chuyện may mắn lâu đạo hữu là thế gian kiếm pháp tuyệt diệu người liền thay ta xem một chút cái này vượt ngoài bí linh kiếm pháp có gì chỗ hê l ề n diệu lâu cẩn thần nghe mắt thấy h ắ n tử cái này bí linh trên thân cảm nhận được một sợi như có như không châm mang sắc bén loại này sắc bén là hắn lấy kiếm hoàn hộ thân đều có thể cảm giác được trong lòng của hắn không khỏi nhiều hơn mấy phần thận trọng kia vô diện kiếm sĩ từ trên mặt kính đi tới như một vũng nước ánh sáng lại đang đi ra đến một s á t na một kiếm cũng đã hướng phía lâu c ậ n t h ầ n đâm tới ở trong mắt lâu c ậ n t h ầ n chỉ nhìn một vòng h ư n g quang như khuynh thiên mà hạ huyết hải hình thành tuyến ánh sáng loại kia khủng bố mùi máu tươi đập vào mặt là lâu cẩn thận trước đây chưa từng bạt qua chương ba trăm ba mươi lăm một vệ ánh sáng sắp bên chỗ lâu cận thần thậm chí có kiếm mang hạ xuống giữa lông mày một tia cảm giác đau một kiếm này giống như là tại diễn hóa một loại nào đó thiết tượng chỉ là một kiếm này đương nhiên sẽ không là thật hóa sinh huyết hải lâu cận thần cũng không tin bởi vì nơi này không có hóa sinh huyết hải điều kiện nếu là thật sự có thể hóa hắn cũng tin tưởng không phải vệ sơn đủ khả năng khu d i c h được mà tại cái này trong điện quan g hòa thạch hắn cũng không thể nghĩ đến nhiều như vậy lại chưa chân chính tiếp xúc hết t h ể liền đều là bằng bản năng tiếp kiếm trên người hắn luồn lên một đạo bạch quang bạch quang tương tự bạch h ổ phát ra một tiếng tiếng h ổ gầm chỉ một s á t na đỏ trắng k i a sáng liền đã tương giao lâu cận thần trong nháy mắt này nhìn thấy một mảnh đại dương màu đỏ nhưng mà hắn ý chí k i ê n định minh bạch đó bất quá là huấn tượng tâm hợp h ổ khiếu sát thần kiếm pháp đem trước mặt huấn tượng bổ một cái mà tán cũng ngay trong sát na này cái tia chân chính kiếm thể hiện lộ ra tia cô máu tươi bị biến mất nhưng cũng hiện lộ ra một cỗ sát cơ máy liệt lâu cận thần cảm thấy vật、thật. cái này một thanh kiếm là vệ sơn tìm một thanh tạc kiếm từng là một vị tướng quân phối kiếm giết người vô số cuối cùng chết tại một trận đại chiến bên trong cùng mấy ngàn thi thể đồng táng cùng một chỗ cuối cùng bị vệ sơn tìm tới đồng thời cùng cái này vô diện kiếm sĩ cùng một chỗ tế luyện chỉ thấy kiếm khí màu bạc kia tại kia màu đỏ trên thân kiếm một quấn kia tú kiếm kiếm thế lập tức ngừng lại tùy theo bạch hổ kiếm hoàn vĩ quang như h ổ đôi đảo qua kia vô diện kiếm sĩ mặt kia vô diện kiếm sĩ mặt nháy mắt bị quét tán một mạng lớn Thần kiếm trên tay kiếm ý, tại cái này trong một sát này na yếu xuống kiếm kiểu cái dưới, yếu mà ý, lâu ú c này quấn quanh trên h t n hoàn tán như kiếm kiếm đi, lại bạch c hổ h y ể thể, thể n động vòng sáng, vung qua kia vô diện kiếm sĩ thân thể, thần thân thể băng tán.、Kiếm、hướng trên mặt đất rơi đi, vô sĩ qua kêu kiếm Kiếm kêu rơi mặt mà b ạ cận h hổ hoàn tránh kiếm ngại, một quyển, này, liền cũng đã quấn về lâu về c đã thần trên thân đinh một tiếng, đất. thần rơi đinh này xuống cận Lâu cái kiếm mới lúc kêu vẫn đứng ở nơi đó động cũng không động quanh thân ngân hoa phun ra n u ố t vào chỉ nghe hắn nói vệ phủ quân thần phát sát thực h i liền diệu Vừa m ớ trong lúc nhất thời đông thái cung trong ngoài đều y mắng tại trong lòng của bọn hắn vệ phủ quân cơ hồ là thần linh tồn tại là khu dịch bí linh như hô hấp đơn giản nhưng mà lần này gặp phải cái này lâu cẩn thận giết lên bí linh đến lại trong một ý nghĩ bọn hắn nhìn thấy kia một đoàn bạch con nào quẩn triển vệ bốn động tác đều rất rõ ràng nhưng là bọn hắn vô cùng rõ ràng mình đối mặt thời điểm tuyệt đối không có sức hoàn t h ủ bởi vì tại bọn hắn nghe tới kia một tiếng túc sát hổ khiếu thời điểm cả người đều cứng nhắc một chút tinh thần chống không cho nên một sát na kia thời gian đầy đủ bọn hắn chết đến mấy lần tốt đúng là hảo kiếm pháp kiếm hoàng tựa hư mà lại thực tụ tán không chừng phù hợp pháp nghiệm bên trong tùy tâm động nhưng triển ngàn vạn khí tượng cũng có thể bảo vệ q u a n thân đích thật là một kiện bảo bối tốt một lát sau đông thái cung bên trong mới vang lên tiếng nói ngay sau đó liền nhìn thấy có một người từ kia kính bích trên hiển lộ g a người này cũng là từ nhỏ đến lớn như từ cực xa tinh không tròn trở về q u a n thân có từng điểm từng điểm tinh thần quang huy còn có người hôm nay cái này vệ sơn chính là như vậy nhưng mà hắn lâu cẩn thận ở trong mắt người khác làm sao không phải như thế đây hắn tại thái ngô sơn chúng tu trong mắt lấy mắt thường ánh mắt nhìn tới liền thân hình như có nhàn nhạt, nhạt trong sạch quan huy cả người đứng ở nơi đó đều là sáng rõ nếu là đi dùng pháp nhắn nhìn thì là nhìn thấy một mảnh mân hoa sán lạn p h ả người mang bên ngoài thấy cảnh này hương phấn trong lòng bọn hắn có ít người đã mấy chục năm chưa từng gặp qua vệ sơn chân thân nhiều nhất chỉ là nghe hắn âm thanh thôi lúc này gặp đến vệ sơn càng là nhìn thấy bên trong cung điện kia bỗng nhiên xuất hiện các loại quang cảnh không ít người kích động không thôi chờ mong một trận đại chiến nhưng mà theo vệ sơn xuất hiện cửa kia cũng một cách tự nhiên chậm chạp khép lại tại khép lại thời điểm mọi người lại là nhìn thấy lâu cận thần cùng vệ sơn hai người tương hô thi lễ một cái vệ phủ quân đóng chặt cửa cung nhưng là có chuyện nói với ta lâu cận thần hỏi ha ha rõ ràng là ngươi đến tìm ta lại hỏi lại ta đến cái này là đạo lý gì vệ sơn vừa cười vừa nói vệ sơn một thân áo đen nhưng là điện đường bên trong này chút ít thần quang vờn quanh k ỳ cảnh để hắn có một loại chúng tinh chi chủ cảm giác đích thật là ta đến tìm phủ quân bất quá phủ quân trải qua thử nghiệm ta nghĩ phủ quân tất nhiên là thấy ta tới về sau liền trong lòng sinh sự t ì n h lâu cận thần nói tốt ngươi mặc dù trẻ tuổi một chút nhưng lại đã nhìn nhỏ biết lớn bất quá ngươi đến trước tiên nói một chút người tới nơi này không biết có chuyện gì vệ s â n nói lâu cận thần cũng không có che giấu nói thẳng ta muốn đánh nghe hư hảo bí linh cùng giới ngoại tinh vũ người tu hành quan hệ trong đó bốn hạ hành tẩu vừa vặn gặp phải triệu t r ư ờ n g phát hắn dẫn ta tới nơi đây nhìn thấy vệ phủ quân ta liền biết chuyến này có thu hoạch ngươi lai lâu đạo h ư u cũng biết giới ngoại sự tỉnh ta cũng là xác thực biết một chút bất quá lâu đạo hữu như muốn biết cũng không khó nói đến đây hắn dừng một chút sau đó nói không bằng chúng ta làm một cái giao dịch như thế nào giao dịch gì lâu cận thần trong mắt hơi h í p vệ sơn không thèm để ý chút nào nói ta từng ngự du ư u vọng tại một tòa vứt bỏ thành trì bên trong từng gặp một kiện cực giai linh vật ta muốn luyện thành một món pháp bảo không phải vật này không thể nếu là lâu đạo h ư u có thể vì ta thu hồi vật này vệ m ộ tuyệt đối biết gì nói đấy à ngay cả vệ phủ quân đều không cầm về được đồ vật lâu mỗ lại làm sao có thể cầm ra được h u vọng bên trong thành trì lâu mỗ lại làm sao có thể đi đến đây lâu cận thần nói lâu đạo hữu một chút kinh ngạc đều không có xem ra là thật đi qua chuyến muốn nói lâu đạo h ư u có được một môn vãng lai khắp các nơi không gian pháp thuật xem ra lời nói cũng không phải là hư hảo vệ sơn nhìn chăm chú lâu cận thần nói chỉ là hắn hơi chút ngưng thần lâu cận thần liền sẽ chìm vào kia ngân hoa bên trong loại cảm giác này tựa như là một khối nội trôi băng nhìn thấy trong nước muốn nắm lên nhưng căn bản liền bất lực bắt đầu sau đó tay dùng sức đi bắt kia băng liền chìm vào trong nước mà băng lánh nước thì cắn lên tay thân hình của hắn tại ngân quang chiếu xạ phía dưới trên thân một tầng quang tán đi một tầng lại hội tụ tựa như sóng nước đầy ra đem hết thẻ rơi vào trong nước đồ vật đều nuốt không còn hết thẻ đều kh lại không hề có một tiếng động hơi thở tương h ô dùng rồi một chút pháp thuật mà lâu cận thần nhìn đối phương mỗi một lần nhìn mặt của đối phương đều sẽ co biến hóa cho tới bây giờ hắn cũng không biết đối phương đến tột cùng là cái d ạ n gì g hắn lấy ánh mắt muốn phá vỡ đối phương thần quang lại là lột ra một tầng lại một tầng mỗi một lần đều là khác biệt khuôn mặt mỗi một cái diện mạo là chân thật như vậy lại là như vậy giả thật là bởi vì hắn biết đây là từng cái bí linh diện mục không biết vệ phủ quân lợi này từ đâu nghe tới lâu cận thần ngược lại là có chút hiếu kỳ mặc dù hắn hiện lộ qua cửa tự pháp nhưng lại tuyệt đối không có mình kiếm thuật như vậy sặc sỡ l ó a mắt mà lại hắn có thể khẳng định mình cái này cửa tự pháp dùng thời điểm đều là đang chạy chối chết thời điểm lúc ấy nhưng không có người nào tại n g ư ờ i cũng đã biết năm đó bí linh giáo bất quá làm ấy cái cùng trung trí hướng người cùng nhau nghiên cứu pháp cùng bí linh tương quan pháp thôi, thôi cho dù là bí linh giáo ba chữ này cũng là người khác gia tăng tại trên người chúng ta mà lúc đó chúng ta cùng một chỗ giao lưu người trong liền có một người là thu tiền h học cung giáo dục h ắ c hẳn lâu đạo hữu hẳn phải biết đi thì ra là thế lâu cận thân minh bạch vì cái gì bí linh giáo như thế lỏng lẻo nhìn như khắp nơi đều có nhưng lại là năm bẹ bảy m à n g cảm giác về phần một cái kia bị mình chạm nửa người đ ố c chủ hắn mặc dù không có quên nhưng là nhiều năm như vậy hắn không tin đối phương còn có thể có cái gì thành i ự u mất nhục thân người nếu không d ị biến là yêu ma không chỉ có tu vi lơ lui sau đó tại hạ qua đông đến bên trong làm hao mòn sinh mệnh lâu cận thần cũng không có tranh luận nói cái gì chỉ là thản như nói n vệ phủ quân có lẽ hiểu lầm một chút sự tình ta mặc dù muốn biết giới ngoại tinh vũ cùng hư hảo bí linh ở giữa sự tình kia cũng chỉ là muốn biết cũng không phải là nhất định phải biết đương nhiên một tòa tồn tại ở ư vọng bên trong thành trì chắc hẳn v i ệ t không có khả năng chỉ có thứ ta m u ố n trừ bỏ kiên một kiện thứ mà ta cần bên ngoài vật gì khác đều quy về lâu đạo hữu ngươi vệ sơn nói ta tu hành không giả tại n g o ạ i vật lâu cận thần vừa cười vừa nói vệ sơn khẽ to mày trong lòng của hắn cảm thấy lâu cận thần người này t ư nhiên như thế muốn nghe ngóng giới ngoại tinh vũ bên trong cùng hư hảo bí linh quan hệ nhất định biết thứ gì hắn vốn muốn dùng cái này nắm lại lấy bảo vật tương dụ lại đổi lấy lâu cận thần cự tuyệt vệ phủ quan tâm không thành cáo tử lâu cận thần cười nói vệ sơn ánh mắt đã trở nên lạnh nói vệ mô đạo trường há lại nói đến liền đến nói đi liền có thể đi được lâu cận thần lại là cười nhạt một tiếng nói cửa ở nơi đó lâu mộ tự nhiên là muốn vào liền vào muốn đi liền đi lại há muốn người khác tới cho phép vệ sơn trong mắt thần quang đại thịnh đã rất nhiều năm không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện kia đã lâu cảm giác đã từng có dạng này tự đủ lời nói người đều chết rồi qua nhiều năm như vậy lại xuất hiện một cái nguyên bản hắn còn muốn mọi người hào hào nói chuyện lúc này lại quyết định đem cái này lâu cận thần cầm xuống hắn muốn cho hắn biết kia nhân tu bảng bên trên xếp hạng hai mươi ba tính không được cái gì tại bổn quân trong đạo trường là thần đến ôm là tiên cũng phải nằm lấy theo hắn nói trong hư không điểm điểm thần quang như hoa mắt quang huy hiện lên trong đó có hai vệ thần t quang rơi vào trên cửa trên cửa kia nguyên bản hai đạo hình người đồ án lập tức sáng lên phía trên kia hai cái bí linh hướng phía lâu cận thần xem ra trong hai mắt quang giống là có thể v ậ n vẹo hư không có thể v ậ n vẹo trong ánh mắt nhìn thấy một chút sinh linh tâm trí đồng thời trong hư không có đ ẳ n g tu đồ vật hướng phía lâu cận thần thân thể c ầ u dẫn nhưng mà lâu cận thần quanh thân ngân hoa phun trào hơi phồng lên xẹp xuống ở giữa trên cửa kia bí linh đồ án cũng đã thùng trăm ngàn lỗ đằng tu lại tại ngân hoa bên trong nháy mắt đoạn lập tức rụt trở về Mà người bên ngoài chỉ thấy đông thái cung cung điện cửa tựa hồ chấn động và nghèo hạ sau đó một mực chờ ở nơi đó không có đi triệu chứng phát bên người hư không chấn động sau đó hắn nhìn thấy một người quanh thân ngân quang đâm rách hư không như từ hư hảo một bước bước vào chân thực bên trong lâu cận thần không nói gì trực tiếp một tay nắm lấy bả vai của đối phương sau đó lại một bước bước vào trong hư không một đạo mơ hồ có thể thấy được trong cửa hai người nháy mắt bị nguyên khí bao phủ mà lúc này kia đông thái cung cửa lại ẩm v a n g sụp đổ người bên ngoài nhìn thấy bên trong phủ quân trong mắt có từng điểm từng điểm thần hoa chớp động lên sắc mặt âm trầm đáng sợ thấy cảnh này người từng cái quay người về động phủ của mình bọn hắn không biết tình huống cụ thể như thế nào nhưng là từ phủ quân sắc mặt liền nhìn ra được tâm tình của hắn thật không tốt đây khả năng là ăn phải cái lô vốn chí ít cửa bị cái kia lâu phủ quân, làm hỏng. Về phần kia lâu phủ quân đi đâu đây có cơ cảnh người đi tìm kia triệu trường phát lại phát hiện hắn đã không thấy cạnh cửa cách đó không xa chờ đợi vương hạnh tiểu càng là trận mắt há hấp mồm nàng làm sao cũng không có nghĩ qua sẽ là kết quả như vậy sư phụ thế mà không có đem cái kia lâu c ậ n t h ầ n lưu lại cái kia lâu c ậ n t h ầ n c ư nhiên như thế cường tại sao đây là trong lòng nàng vung đi không được suy nghĩ mà lâu c ậ n t h ầ n đã mang theo triệu trường phát rời xa thái n ô sơn hai người từ trong hư không bước ra rơi vào trên một ngọn núi triệu trường phát quay đầu nhìn thiên không đúng là có một loại trời đất quay cuồng cảm giác lâu cẩn thận bởi vì cái này cửa tự pháp dùng gốc liền không có c ô kỵ triệu trường phát cảm giác cho dù là lấy triệu trường phát tu vi y nguyên rất khó chịu tu hành nhất định phải tu bản ngã đem hết t h ể bên ngoài đồ vật hóa thành tự thân đồ vật mới xem như tu hành nơi đây k i a vệ sơn ánh mắt đã không cách nào truy tìm ngươi tự giải quyết cho tốt lâu cận thần lời nói xong căn bản cũng không có lại nghe hắn nói cái gì mà là nhún người nhảy lên hóa thành một đạo ngân quang phá vỡ hư không kinh khởi nhạt mà lăng lệ tiếng kiếm rít h ẳ n g lên thiên không ánh mắt của hắn t r ố đến trên đường đi những cái kia mây mù đều phá vỡ một đạo rõ ràng thông đạo sau đó lại nhanh chóng bị mây mù bao phủ lâu cận thần một đường hướng phía phía bắc mà đi hắn hướng thẳng đến c ả n kinh phương hướng mà đi mà kêu miêu thanh thanh lại là tại lâu cận thần tiến vào đông thái cung về sau lặng lẽ mang lên mình bọc hành lý lại rời đi kia thái ngô sơn rời đi không lâu sau nhìn thấy bầu trời một đạo kiếm quang xạy qua trong lòng nàng thở dài một tiếng yên lặng đi đường nhưng không lâu sau về sau nàng gặp phải triệu chứng phát thế là hai cái lao giang hầu người lại từ lẫn nhau giao lưu bên trong cảm giác đối phương cùng lâu cận thần quan hệ về sau đúng là bắt đầu kết bạn giữa thiên địa du đẳng hàn quang pha không gặt ra mây mù vạn g i m sóng một kiếm tung hoành thiên địa ở giữa tới lui tự nhiên giống chương ba trăm ba mươi sáu hình như khô càng người chương ba trăm ba mươi sáu hình như khô càng người người có khí núi có khí một tòa thành cũng có khí mà trong đó có t r ê n h lệch liền là người khí bên trong sẽ có vận nghiệm nghiệm m à hóa thần cho nên cấp thấp người coi là khí niệm hay là pháp nghiệm mà cao dài đằng sau liền xưng là thần khí tại núi có thần khí có hai loại khả năng một là này núi sinh thần loại thứ hai nhưng là này núi có chủ nhân tỷ như một người ở trong núi mở đợp p h nhiều năm ở trong núi này tu hành hắn thần khí tự nhiên sẽ cùng ngọn núi này núi khí c â u thông bởi vì núi khí vô thần hắn thần liền sẽ từ từ biến thành cái này một ngọn núi thần mà một tòa thành đây một tòa thành khí là lộn xộn là từ vô số nhân khí ký kết m ặ thành mà lại mỗi một cái thần nhân khí bên trong đều là ẩn chứa suy nghĩ là có thần nhưng là một tòa thành trong người ở lâu cùng một chỗ mà nó phát ra khí niệm lẫn nhau ở giữa sẽ có một loại cấu kết với nhau dung hợp lại cùng nhau tương tính hình thành cái này một tòa thành thành khí mà thường thường lúc này nếu là cái này một tòa thành bên trong có phụ quân có mọi người đều biết đều tán thành một vị đại nhân như vậy đối phương lại là có cơ hội trở thành một tòa thành khí bên trong vị kia chủ thần hắn bản thân mình là thành khí bên trong một phân tử thiên nhiên cùng những người khác phát ra khí niệm tương hợp mà bởi vì thân phận của hắn hắn là có cơ hội trở thành chủ thần khí càng kinh trên thành t r ố n g không khí là l ộ n lẫy trong đó chủ thần không rõ chính là lâu cận thần muốn cảm thụ cùng bắt giữ khí cơ hắn không phải muốn thi nguyền rủa chi pháp mà là có thể thông qua con mắt đi nhìn trong mắt của hắn nhìn thấy trên đầu thành t r ố n g không khí đồng thời có thể nhìn thấy khác biệt màu sắc đây cũng là một loại cảnh lâu cận thần ánh mắt nhìn cái kia một đoàn màu đỏ thơm màu sắc hắn thấy đỏ đều là không tốt lắm cặp mắt của hắn thuận cái kia màu đỏ nhìn lại cái kia màu đỏ trong mắt hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa kia màu đỏ thâm khí trong mắt hắn lộ ra thế là hắn nhìn thấy một cái hình như tiểu tụy người người này một thân hoa lệ áo bảo hắn cảm thấy nh Các m ắ tại c hắn gặp quan dị hóa người trong đều là thần khí sung túc chỉ là bọn hắn nội tại đã thay đổi tựa như nguyên bản bình thường sinh trưởng nhánh cây bị chém tới cây lại bị người mở ra giá tiếp đồng dạng cái này người như vậy nhìn qua đã không có cành lá nhưng là gốc rễ kỳ thật đã có thể tại phát mầm non chỉ là cái này mầm non lại khả năng mở mắt khắc hoa khả năng kết khắc quả thế nhưng là người này thần khí khô héo hắn tiếp tục xem lúc đối phương nỗ lực ngẩng đầu đi nhìn hiển nhiên là bởi vì lâu cận thần không kiêng nghệ gì cả nhìn mà để hắn cảm ứng được người này là c à n vương huyền diệp hắn tử đối phương gương mặt hình dáng còn có thể nhìn ra một điểm thật là hắn sao hắn cơ hồ không thể tin được năm đó hắn thấy đối phương thời điểm đối phương loại kia cao minh thủ đoạn đem toàn bộ cản kinh đều nằm trong tay lợi dụng đông tri thần giáo cùng quốc sư ở giữa mâu thuẫn để hai cái tồn tại cường đại đều tại quốc đô bên trong túi đầu nghe lệnh nhưng bây giờ thì sao sẽ là hắn sao trong lòng của hắn tai phát ra nghi vấn hắn nghĩ muốn tiếp tục nhìn lên nhưng trong lòng sinh ra một k i a rung động ánh mắt thu hồi lại đã thấy một điểm ô quang hướng phía mình cực nhanh mà tới điểm này ô quang là tới từ phía dưới trong thành ô quang lướt qua tất cả mây m ù đều bị đẩy ra lâu cận thần không hề động cũng có thể nói hắn động bởi vì hắn động chính là suy nghĩ n i ệ m động thân bất động phù hợp thần khí bên trong bạch h ổ kiếm hoạt động nháy mắt tụ ra một k i a tại trước người hắn nhiều một vòng bạch quang tại cái này trong điện quang h ỏ a thạch đón kia một điểm ô quang mà đi ngay tại lúc này kỳ thật tránh đi là tốt nhất phương thức bởi vì chỉ cần tránh đi một cái thân thể cái này Âu quang liền không thể đánh chúng đến trên thân đến mà hắn lấy kiếm quang đi cản chỉ điểm kia nho nhỏ vị trí vạn nhất không có cản trở mình muốn tránh liền không kịp nghiêm động ngân huy tụ Âu quang thì là đến tại lâu cận thần trước người ba t h ứ c thời điểm có ngân huy loay lên đột nhiên từ đó phá vỡ chia hai nửa đúng là mũi tên thế đi v ẫ n hùng vẫn phá vỡ một đám mây rơi vào xa xôi hư không lâu cận thần nhìn phía dưới nhìn thấy trong vương c u n g một cái trong tiểu viện có một cái lao nhân đứng ở nơi đó trên tay của hắn cầm một chương to lớn cung mà lao nhân này cũng là cao lớn uy mánh dáng vẻ Dù cho sau đó ấ y t sáng t hắn nghĩ tới đại càn quốc độc nhất vô nhị đảm mạch binh giáp kết hợp võ đạo bí thực luyện ký h mã thành binh giáp đạo vừa mới mũi tên kia uy lực đến cùng lớn bao nhiêu lâu cận thần cũng không thể cảm nhận được bởi vì hắn bạch hổ kiếm hoàn phi thường sắp bén tại cùng kia mũi tên tiếp xúc một sát na liền phá vỡ đối phương tiến càng nhanh như vậy phá vỡ liền cũng càng nhanh cho nên hắn cảm xúc không sâu nhưng nhìn ánh mắt của đối phương uy mà sắp bén ngưng tụ không tan như có thần t à n g tụ trong đó đây là một cái t r í ít đệ ngũ cảnh binh giáp tu sĩ mà lại đối phương thân trong vương cung nhất định là vì thủ hộ cái gì nên là có con chức cho nên hắn thần khí tại cái này cả tòa thành bên trong dù không phải chủ đạo vị trí nhưng cũng là có thể điều động cái này toàn thành khí để cho hắn sử dụng bất quá đối phương cũng không tiếp tục kéo c u n g suất thủ ý nhưng là tại kia dưới mái hiên lại có bóng người l ô n g đ ả o h i ệ n nhiên là đã trải qua kinh động không ít người lâu cận thần lại là đưa tay ở trong hư không kéo một cái liền kéo đến một đám mây sương mù đem mình che đậy sau đó biến mất thân hình quay người lại hướng phía thành bắc mà đi hắn tại thiên không nhìn cái hướng kia chỉ có một mảnh ám trầm giống là có quanh năm không thay đổi mây mù ngăn cản phía bắc p h o n g quang khi hắn tới gần về sau trong mắt kia mơ hồ mông lung cảnh tượng liền rõ ràng kia đúng giống như là trực tiếp tại lấy thiên địa hư không làm bối cảnh thủy mặc rẽ núi bức tranh lâu cận thần giờ khắp này là kinh ngạc bởi vì hắn năm đó là đi qua nơi này rất vững tin nơi này lúc ấy cái gì cũng không có ngay tại hắn tại thiên không nhìn chăm chú lên cái này phảng phất từ đại đ ị a bên trên liên tiếp đến c ử u thiên tri thượng sơn m ạ c h lúc đột nhiên có tiếng chôn g văng lên trong núi có một đám mây mù mở rộng lộ ra bên trong dấu tại dưới cây cung điện tới đương khi khi tiểu hữu có thể lại đến trong kinh lão vu vui vẻ không thôi lão vu nơi này có chân tàng bảy mươi năm thanh diệu chỉ chờ tiểu hữu đến đây khai đàn giải phong thanh em này không đội không chậm giống như là một trận thanh phong đưa vào lâu cận thần trong h a i ha ha, ha. Lâu lâu mô đã hồi chưa trong ừ n g r mắt của hắn hiện lên một tia lo lắng lâu cận thần lúc này đến đô thành chẳng lẽ là bị hắn biết cái gì rồi chương ba trăm ba mươi bảy câu thần giả chương ba trăm ba mươi bảy câu thần giả lâu cận thần hóa thành một vệ ánh sáng Đầu nhập vô trước một tòa ngói a g xanh tường hoàn t đọ cung điện một đạo ngân quang xoay quanh một vòng tròn sau đó rơi xuống hiện hóa ra một người đến chính là lâu cẩn thận hắn ngầm đầu phía trên cung điện treo một đạo chỉ một tròn, vòng sau cái n gì thù cái gì, thủ cái gì. đây là lâu cận thần nhìn thấy mấy chữ này lúc ngay lập tức sinh ra suy nghĩ cửa điện mở rộng về sau hắn nhìn thấy lại là một đầu cầu thang cầu thang một đường hướng lên giống như là một đường thượng thiên đồng dạng từ thực đi hướng hư lâu cận thần một đường đi tới đi lên bậc cấp hắn rõ ràng cảm thấy dưới chân bậc thang từ thực đến hư cái loại cảm giác này nhưng mà kia hư lại cũng không phải là hoàn toàn hư vô trong lòng của hắn liên quan tới hư thực cảm giác nhanh chóng gia tăng bổ sung phía trên là mê vụ là đen nhánh là âm u hắn một đường đi lên lấy bước chân đi nhìn xuống phía dưới lúc cung điện kia cửa thế mà thành một cái loài ánh sáng cửa hàng ngẩng đầu cùng túi đầu hắn thậm chí trong một sát na không làm rõ ràng được mình là tại hướng lên vẫn là tại hướng phía dưới hắn không ngừng bước y nguyên trèo lên lấy cầu thang rốt cục hắn nhìn thấy một cái bình đài sau đó tại leo lên cái này cái bình đài một sát na hắn nhìn thấy một cái gầy gò người chắp tay đứng ở đó tại cái kia người trước mặt thì là hoàn toàn hư hảo biển lâu cận thần giờ khắc này là rung động hắn cũng không phải là chưa từng thấy qua việc đời người hắn bản thân mình liền không phải người của thế giới này cho nên như thế nào đi nữa ly kỳ sự t ì n h hắn đều không nên bị hụ dọa mà lại hắn còn đi qua một chút vực ngoại thành trì so với rất nhiều người đến đều muốn thấy nhiều thế nhưng là lúc này hắn nhìn thấy quốc sư phía trước cái này hoàn toàn hư hào biển lại là thật sâu rung động quốc sư xoay người lại nhìn xem lâu cận thần nói n g ư ơ i biết đây là cái gì hư lâu cận thần lắc đầu quốc sư trầm mặc một hồi nói ta kỳ thật cũng không rõ ràng lắm lâu cận thần hơi kinh ngạc quốc sư không rõ ràng lại một mực thủ tại chỗ này bởi vì đại khái là ta tạo thành quốc s ư nói ồ lâu cận thần càng thêm kinh ngạc năm đó ta ở đây trấn áp đông tri thần giáo đại tư tế nhưng là hết thệ đều cũng không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy nhìn như ta trấn áp nàng kỳ thực ta cũng là đi không được quốc sứ nói Giết không được nàng. được lâu cận thần hỏi như là tiểu hữu nghĩ đi thử xem đợi lát nữa có thể đi thử xem quốc sư nói như vậy nơi này là thế nào đến lâu cận thần mặc dù cảm thấy hứng thú nhưng cũng xác thực muốn biết nơi này là thế nào đến ta trấn áp lại đại tư tế nhưng là nàng cũng chịu hoán đông c h i thần giáng lâm mà ta cưỡng ép từ đó ngăn cách đồng thời ngăn cản đồng c h i thần phá vỡ hư không nơi này liền là năm đó đông c h i thần hư mở hư không thông đạo ngươi nhìn nơi này lâu cận thần theo quốc sư chỉ phương hướng nhìn lại phát hiện cái kêu bên l i ớ i dường như đều bị bậc thang này đẻ ép giống một chương phá vỡ mảng bị hắn đẻ ép có thể không bị gió thổi ra càng lớn chỗ thủng ngươi còn có thể đưa tay đi vào cảm thụ một chút quốc sư vừa cười vừa nói lâu cận thần tiến lên đi tới quốc sư bên người đưa tay nhập kia hoàn toàn hư hào không gian bên trong chỉ một s á t na hắn liền cảm nhận được thấu xương băng lãnh mà trong mắt của hắn kia hoàn toàn hư hào biển cũng biến sắc biến thành một mảnh mênh mông cánh đ ô n g tuyết ẩn ẩn có thể thấy băng sơn người ta nhìn thấy đều bất quá là huế tượng la tới từ người ta trong lòng sâu nhất suy nghĩ hiển hóa tượng đây chính là hư h o đáng sợ bởi vì người bởi vì tâm mà thay đổi cảnh tượng như vô tận vô định nhưng là nếu có thể trong đó thành thơ i định nghiệm liền có thể ở trong đó ghé qua nga du quốc sư thanh âm không đội không chậm lâu cận thần cấp tốc đem trên tay băng hàn sô tan mà lâu cận thần cảm thụ được trên tay rét lạnh lại là nghĩ đến một chỗ khi yến chư thần sơn bên trong một cái tia phong chấn mộ h u y ệ t mộ h u y ệ t kia cửa mộ bên trên lâu cận thần án lấy thời điểm cũng là cùng loại băng lãnh ngay tại hắn nghĩ tới lấy lúc trước mặt hư không cảnh tượng bắt đầu nhanh chóng biến hóa hóa thành một cánh đồng tuyết phảng phất có gạo thét gió đang t h i mà hắn phảng phất thành cái này một cánh đồng tuyết phía trên duy nhất hành tàu、người. tứ phía vô biên vô hạn ngầm đầu chỉ có một vòng lãnh nguyệt chiếu vào kia nguyệt chiếu lên trên người càng ngày càng lạnh càng ngày càng lạnh loại kia hàn ý nhanh chóng xuyên vào xương bên trong đứng ở nơi đó lâu cận thần trên thân nhanh chóng kết băng trên mặt trên tóc trên quần áo trên mu bàn tay ngay tại trong mắt của hắn đều cơ hồ muốn kết xương hoa thời điểm quốc sư đứng ở bên cạnh nhìn xem nhữ mày tựa như muốn xuất thủ thời điểm lâu cận thần đáy mắt c u ộ n cuộn bút hòa diễm thế là trên người hắn xương hàn nhanh chóng tán đi quốc sư nhìn xem cái này hòa diễm đúng là có một loại cảm giác khủng bố sau đó hắn nhìn thấy lâu cận th c á i t i a kiếm nhỏ như ngăn đ a chỉ gặp hắn nắm ở trong tay hướng phía kia một mảnh hư không vùng một chút mắt thấy đến kiếm sẹt qua có hỏa tinh như cầu v ồ n g lại nghe được t ố c s á t tiếng hổ gầm thế là từ trong hư vô thấu đến lạnh nhanh chóng biến mất giống như là bị một kiếm này chặt đứt từ nơi sâu xa liên hệ đồng dạng tiểu hữu kiếm thuật lại là đã chân chính có thể làm được chạm phá hư quả nhiên là tốt kiếm thuật quốc sư mang theo vài phần cảm thán nói chỉ thoang có thể tự vệ mà thôi lâu cận thần đem kiếm cắm vệ trong tóc hắn vừa mới liền là hướng về phía trong lòng kia đột nhiên xuất hiện nguyện ảnh huy kiếm đồng kia chi thần, một mực bồi hồi chưa đi chưa sao. đông thần, mực một lâu cận thần n thần thần. Thần mãi mãi minh bạch nói cách khác cái này một lỗ hổng là thần mở ra lâu cận thần hỏi đúng vậy thần cơ hồ muốn thành công quốc sứ nói kia thần hiện tại vì cái gì không đến lâu cận thần hỏi bởi vì ta ở đây quốc sư cười nói ngươi quá coi thường ta cũng quá để cao cái này đông c h i thần quốc sư chắp hai tay sau lưng nhìn lên trước mặt cái này một mảnh hư không nói ngươi chú ý vùng hư không này ngươi nhớ kia đông c h i thần đúng là đều sẽ bị đối phương thi pháp cho nên liền coi là đối phương vô cùng cường đại nhưng ta phải nói cho ngươi chính là đối phương thân ở tại hư hảo bên trong muốn đi vào chúng ta một phương thế giới này cũng như cá lên bờ cần một cái thích ư ớ n g quá trình một chút thần pháp tu sĩ tại thu hoạch được thần pháp về sau cẩn tại chúng ta thế giới này thích ứng các thần cũng là cần thích ứng từ hư thành thực không có như vậy đơn giản thế giới khác biệt quy tắc là khác biệt khi bọn hắn từ hư thành thực về sau lại một bước tránh thoát thực trói buộc lại quy về hư lúc bọn hắn liền chân chính thành loại kia không nhận trói buộc tồn tại quốc sư nói lâu cận thần trước đó một mực liền có loại p h ò n g đoán này hiện tại lại nghe quốc sư không khỏi càng thêm xác định không khỏi mà hỏi như vậy quốc sư nhưng biết giới ngoại tinh vũ bên trong những tu sĩ kia cùng cái này hư hảo bên trong bí linh có gì khác biệt giới ngoại tinh vũ bên trong người cùng chúng ta đều giống nhau chỉ là chúng ta cái này một giới bế tắc tôi không biết bên ngoài có lẽ trước đây thật lâu cùng ngoại giới là thông nhưng đằng sau không thông c h ỉ ít những truyền thuyết kia mơ hồ có thể nhìn thấy đã từng là từng có giới vực ở giữa đại chiến quốc sứ nói mà hư hảo bên trong bí linh chính là tồn tại ở hư hảo bên trong tồn tại ở hư cùng vọng bên trong đối với những giới vực khác bên trong tu sĩ đến nói kỳ thật cũng giống như vậy bất quá có này bí linh từ hư đến thực lại quy hư về sau mới có thể chân chính thành một phương thần linh nó tín đồ truyền bá các đại giới vực như thế mới thật sự là bất tử tồn tại như vậy vì cái gì giới ngoại những người kia muốn vào đến cần phá giới vực chi màng mà cái này đồng chi thần lại không cần lâu cận thần lại hỏi bởi vì đông tri thần bản thân là hư hảo tồn tại nó tồn tại tựa như suy nghĩ nhưng mặc dù như thế thần bản thân cùng thế giới này liên hệ cũng là c h í ít hơn ngàn năm lâu thậm chí càng xa xôi từ hư đến thực khoảng cách nhìn như chỉ là một bước nhưng cũng là một cái quá trình dài dằng dặc đương nhiên những cái kia trực tiếp tại hiến tế người trong lòng ký sinh đoạt sáng người lại là nhất nhanh chỉ là cái này một loại nhưng cũng có cực lớn tính hạn chế cần phải có một cái rất dài quá trình đến dịch hình đổi thay quốc s ư nói lâu cận thần hiện tại làm rõ ràng trong lòng có một cái khái niệm nhìn lên trước mặt cái này hoàn toàn hư ả o đột nhiên cười nói kỳ thật có thể nói cái này hoàn toàn hư hảo chính là kia đông c h i thần cũng có thể nói như vậy thần tồn tại ở trong lòng chúng ta không vào thế giới của chúng ta liền không có thể chân chính thai n é n sinh ra chân hình quốc sư nói vẫn là quốc sư lợi hại một tòa cung điện thành lập nơi này ta nhìn không phải thần không muốn đi mà là bị quốc sư người định chủ đi lâu cận thần đột nhiên cảm t h ẳ n nói quốc sư trên mặt xuất hiện một kia kinh ngạc tùy theo chính là tiểu dung cái này giống như là chính mình làm loại nào đó đắc ý sự t ì n h nhưng mình lại không muốn nói mà ở bị người nhìn ra về sau cái chủng loại kia thận trọng đắc ý không sai đông tri thần ta muốn bắt lâu rồi chỉ là đáng tiếc qua nhiều năm như vậy ta y nguyên còn chưa đem định trụ không cách nào chân chính câu t h ú c ở lâu cận thần nói ta nhìn là quốc sư đại nhân ngươi có chút mãng xà nuốt voi lương vị lâu cận thần nói a nói thế nào quốc sư nhìn lâu cận thần một chút hỏi cái này một mảnh vô tận sơn không ngừng gia tăng liền là bởi vì ngươi cần phải tăng cường c h â n áp nếu không cần gì như thế lâu cận thần nói tốt thật là xưa đâu bằng nay sĩ biệt mấy chục năm phải lau mắt mà nhìn ở trong mắt ngươi chỉ sợ đã không có bao nhiêu bí mật lao vu ta từ linh vu điện rời đi đi tới cái này đông châu có thể nhập mắt của ta không có mấy cái ngươi tính là một cái trong số đó ha ha có thể vào được quốc sư đại nhân c h i nhãn t i ế c thật là vinh hạnh chỉ là không biết quốc sư đại nhân có bao giờ nghĩ tới ngươi ở đây trấn áp muốn câu ở đồng c h i thần bên cạnh lại có một cái bí linh ngay tại dịch thai hoàn hình lâu cẩn t h ầ n dứt lời quốc sư mặt đã nghiêm túc chương ba trăm ba mươi tám theo hư không chương ba trăm ba mươi tám theo hư không lâu cẩn t h ầ n nhìn xem trước mặt này một vị quốc sư hắn có thể vững tin đối phương là biết đến lúc trước hắn nhìn thấy cái kia càn vương dương huyền diệp g á n g vẻ liền cảm giác hắn thân bên trong hẳn là còn có đồ vật đang muốn tiếp tục nhìn thấy lúc nhưng bị một cái kia giáp binh đạo bên trong lão tướng bắn tên cắt ngang hắn cũng không có cưỡng ép đi xem lúc này được nghe lại quốc sư nói có chút bí linh là thông qua dịch thải hoán hình phương thức ở cái thế giới này đặt chân hắn liền nghĩ đến giang châu thành bên trong cái kia giang sinh cái này giang sinh không tính là chân chính đến từ hư hảo bên trong bí linh bởi vì hắn vốn là cái này thế giới chân thật tồn tại qua cho nên hắn đột nhiên diễn sinh ra mặt khác ý thức tại trong thành giang sinh hắn cũng là thông qua một nhân loại mẫu thể hoài thai mà sinh. như vậy đến từ hư hảo bên trong bí linh hiển nhiên muốn khó khăn hơn nhiều mà lại lâu cận thần còn nghe nói mỗi một thời đại càn vương đều là tại trở thành vương về sau liền lập tức thu hoạch được một loại cường đại pháp thuật năng lực trước kia hắn không biết là cái gì bây giờ lại là đại khái đó được quốc sư đem muốn thế nào lâu cận thần hỏi quốc sư nhìn xem lâu cận thần nhìn chăm chú tựa hồ muốn đem lâu cận thần nhìn thấu một phen trầm mặc về sau đột nhiên ha ha cười to nói năm đó khi thấy ngươi ngươi khí hợp kiếm ý, làm việc phong mang tất lộ chỉ cho là mình đúng vô luận là ai một mực giết chết qua nhiều năm như vậy ta dù không xuống núi nhưng cũng biết chuyện thiên hạ dù vẫn có nghe tới sự tích của ngươi nhưng lại hiếm thấy ngươi tùy tiện liền giết người vốn cho rằng ngươi đổi tính tình xem ra cũng không có quốc sư ánh mắt lấp lóe tiếp tục nói ngươi lai、like, ngươi là ngạo bên trên mà mẫn hạ cho dù là năm đó ngươi thấy ta mặc dù ngôn ngữ bên trên có chút tôn trọng nhưng là bên trong cũng không có nhiều đến tôn kính ta tôn kính nhất định là tại đức hạnh bên trên để ta cần ngưỡng vào người quốc sư tu hành phía trước trong mắt ta lại cũng chỉ là đi đầu một bước tôi h c h í n h ta rất rõ ràng có một số việc cùng lựa chọn là chúng ta làm không được cái này cùng pháp thuật tu hành cao thấp không quan hệ lâu cận thần nói mặc dù nói nhân sinh vội vàng trăm năm nhưng là đối với người bình thường đến nói chân chính có làm bất quá là ba bốn mươi năm thôi ngắn ngủi như vậy thời gian bên trong lại chắc chắn sẽ có người đức hạnh để người động dung những năm này ta ít có tại thiên hạ ở giữa đi lại liền là bởi vì cảm thấy cuộc sống của người bình thường quá mức đau khổ mà ta lại vô lực cải biến ta cảm thấy mình nhỏ bé lâu cận thần nói n à y sẽ để ta tâm tình không tốt quốc sư lại là cười nói vậy ngươi bây giờ nhìn thấy đây hết thảy đem muốn như thế nào đây ta chỉ là tới hỏi ngươi một vài vấn đề hiện đang hỏi những chuyện k á c n h a có lẽ người ta cũng chỉ là cho chúng ta một phương thế giới này giáng sinh mà thôi nó ác c h ư a gặp sao có thể có lẽ có tội mà trù diệt đây lâu c ậ n t h ầ n nói tia ngươi cũng đã biết mỗi một vị chân chính thần linh thành cựu đều nương theo lấy một cái giới vực suy bại cùng diệt vong mặc dù chúng ta giới vực bên trong không có liên quan tới thần linh trưởng thành ghi chép nhưng là vì cái gì tất cả mọi người đang ngăn trở lấy bí linh ký sinh cùng giáng lâm cái này không chỉ có là bởi vì những cái kia h i h ư thế ta cho rằng đây là chúng ta giới vực ký ức quốc sứ nói ngươi nói là chúng ta giới vực bên trong từng có qua thần linh trưởng thành lâu cẩn thận hỏi có lẽ có có lẽ không có chúng ta biết rõ lịch sử ghi chép quá ngắn nhưng là giới vực tồn tại thời gian dài như vậy tại kia mê vụ thời đại trước đó đây lại là cái gì tình huống không có ai biết quốc sư nhìn xem kia một mảnh hư không cảm thán nói lâu cận thần cũng không nói gì hắn mục đích của chuyến này đã đạt tới nhưng lại có vấn đề mới cho tới nay càn quốc vương thượng đều trong bóng tối tế tự bí linh ta là biết nhưng là mặt ngoài có đông tri thần làm che giấu ta cũng vô pháp bắt lấy chứng cứ mà lại dương huyền diệm thủ đoạn rất sâu để ta cùng đông tri thần đại tư tế đánh nhau nhiều năm căn bản là không cách nào dành tay quốc sư bắt đầu giảng thuật hắn cùng đại càn vương thượng ở giữa sự t ì n h thế nhưng là ta được ngươi trợ rút chấn áp đại tư tế nhưng là đại tư tế cùng đông tri thần ở giữa liên hệ sâu cũng vượt quá tại ta ý liệu ta là hao hết thẻ thủ đoạn mới chưa để cái này đông tri thần d á n g lâm nơi đây cái này đông tri thần tự nhiên cũng không phải ta ngay từ đầu liền đem định vào nơi đây mà là thần mình l u ậ n q u ầ n không đi cảm giác phải tùy t h ờ i đều có thể không phá nhưng là thần cũng quá coi thường ta cuối cùng cho dù là nghĩ thoát ly cũng thoát ly không được quốc sư vừa cười vừa nói cái này dẫn đến quốc sư không cách nào chiếu cố được dương huyền diệp cho nên dương huyền diệp cũng chính là nhìn thấy quốc sư không cách nào thoát thần cho nên hắn liền dựng dục bí linh chuyển thế chi thay hắn cũng chờ lấy cái cơ hội này lâu cận thần nói có lẽ vậy cái này giới vực bên trong giống dương huyền diệp như vậy nhất định không phải số ít quốc s ư nói lâu cận thần không khỏi lại nhớ lại lên năm đó mình mỗi một lần nhìn thấy dương huyền diệp thời điểm d á n g vẻ k i ê một phần trên vạn người khí khái vẫn là để lâu cận thần có chút khắc sâu ấn tượng dù sao đây là hắn tại cái này một cái thế giới bên trong lần thứ nhất nhìn thấy nhân gian đế vương cho nên còn mời tiểu hữu trước đi xem một chút đi nếu là chuyện không làm được trực tiếp rời đi là được nếu là sự tình làm được ta nghĩ tiểu hữu chi kiếm sắp bén tuyệt sẽ không nương tay quốc sư thành khẩn nói lâu cận thần cũng không trả lời ngược lại là hỏi nói đến ta còn không biết quốc sư lai lịch chân chính cùng tính danh đây hắn đối với quốc sư thân phận cũng không phải là có cái gì đặc biệt hoài nghi dù sao có một nhân tu bảng ở nơi đó chứng minh quốc sư vẫn là thuộc về nhân loại mà lại hắn cũng tin tưởng quốc sư nhân vật như vậy sẽ không dễ dàng như vậy bị hoen ố quốc sư thở dài một hơi nói tên của lão vu ta tiểu hữu hẳn là đã sớm biết họ vương danh sách sư thừa tại vũ ẩn châu linh vu miếu chuyển thừa v u trúc một mạch thành tựu đệ tứ cảnh về sau liền rời đi linh vô miếu đi tới cái này đồng châu an thân n g ủ lại một mực đến nay lâu cận thần lại tại hắn tự giới thiệu quá trình bên trong từng bước một hướng phía dưới đi đến khi hắn nói xong chạy tới một nửa quay đầu nói quốc sư vì sao không mời ta giúp ngươi hàng phục cái này đồng chi thần đây bởi vì đây không phải ngoại nhân có thể giúp được nhiều một mình ngươi ở đây cũng không thể nhiều làm những gì quốc sư nói lâu cận thần nhẹ gật đầu đang muốn quay người lại quay đầu hỏi quốc sư như biết thái học sơn trưởng bảng tắc đi nơi nào quốc sư lại là trầm tư một hồi nói hắn cũng chưa hề nói nhưng ta cảm thấy hắn khả năng đi âm thế chỗ càng sâu đi tìm một loại chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thuốc đi nhưng nếu nói có một người biết nhất định là dương huyền l i ê n diệp lâu cận thần có chút nhúm mày bởi vì lúc ấy thái học sơn trưởng bảng tắc cũng không phải như vậy nói bất quá người ta cũng chưa chắc nhất định phải nói hắn không có cái khác muốn hỏi sự tình quay người tiếp tục xuống cầu thang quốc sư liền đứng tại kia chỗ cao nhìn xem lâu cận thần thân hình càng ngày càng nhỏ từng bước một biến mất tại phía dưới kia màu trắng cửa bên trong tùy theo cửa con bế toàn bộ không gian bên trong chỉ còn lại sau lưng hư h ả o bối cảnh mà toàn bộ đại điện bên trong nhấp loáng lộng l â y tia sáng đại điện trong hư không xuất hiện từng cái bảo thạch một dạng đồ vật hình thành một loại huyền diệu phát trợ mà quốc sư trong tay vung ra một cây kim c h â m kim c h â m phía trên cũng có một cây thải sắp tuyến đâm vào tại kia một mảnh đông c h i thần gửi thân trong hư không lại xuyên ra tới kia tia sáng tựa hồ muốn cái này một mảnh hư không thêu thành một bức tranh mà hư không kia phun trào cảnh tượng bên trong một hồi là ngươi cảnh một hồi là c ả n h tuyết một hồi là một cái nữ mặt băng lánh mà phẫn nộ diện mục hắn muốn thêu một mặt cờ mà lại là muốn đem cái này đông tri thần thêu nhập trong đó đến lúc đó cái này pháp kỳ một thành trong lúc huy động liền tương đương với khu dịch lấy đông c h i thần cái này sẽ là một cái pháp bảo có thể xưng là pháp bảo đồ vật tuyệt không đơn giản có thể làm cho một người đấu pháp năng lực gấp đôi gia tăng lâu cận thần ra vô tận sơn ngầm đầu nhìn bốn phía cảnh trí núi này c ả n h trong mắt hắn cũng không phải chân thực mà là hư hảo là pháp ý chồng chất hắn cũng không có dừng lại thêm nhún người nhảy lên phá vỡ núi sương mù thẳng lên mây sau lưng vô tận sơn lại ẩn vào trong sương mù hắn thả người rơi xuống ngoài thành rơi trên mặt đất ẩn vào đùi bặm cùng q u a hoa bên trong hắn từng bước một đi vào cái này một tòa kinh thành trong chương ba trăm ba mươi chín cố nhân mất chính là sự tình tiêu Trưng mất nhân chính cố lâu à sự tình tiêu. l cận thần đang muốn tiến vào thành bên trong thời điểm thành bên trong có một cá nhân bước nhanh đi ra này người một thân gấm lam áo bảo mở ra v à t áo bên hông buộc lấy đ a i lưng sợi bạc kéo mặt treo vào túi bên hông một thanh bạc vỏ đoạn kiếm treo chỗ trôi, trôi kiếm có một cái hình trái tim hồng bào thạch trên đầu của hắn mang ngân quan dưới chân ăn mặc màu đen bước lên vân hoa bước chân gấp nhanh chiều lấy thành đi ra ngoài lâu cận thần có thể nhìn thấy hắn hắn lại cũng không thể nhìn thấy lâu cận thần đối với giả ngọc đến nói hắn nhìn qua càng thêm tuân t ú đã nhiều năm như vậy vẫn có một loại cẩm tú công tử cảm giác ra khỏi thành về sau tựa như màu lam n â y một dạng phiêu khởi hướng phía vô tận sơn mà đi đại khái là trước đó vô tận sơn bên trong tiếng t r u n g kinh động trong thành người mà làm vô tận sơn đệ tử hán tự nhiên sẽ chạy đi xem một chút làm sao lâu cận thần tiến vào trong thành hắn tại đầu đường đi tới một tòa thành bên trong đám người qua có được hay không là có thể nhìn ra được khi toàn bộ người trên đường phố đều không có loại kia tinh khí thần thời điểm đã nói trong tòa thành này người qua thật không tốt hắn tiến vào trong thành phát hiện cái này một tòa thành tựa hồ cũng có một loại hiệu sự cảm giác tựa như là trong đất đồ ăn bởi vì trời quá khô mà đã thiếu khuyết hơi nước hắn không khỏi lại ngẳng đầu nhìn lên thiên không hai mắt tự nhiên nổi lên huyền diệu q u a n vận lần này hắn là cẩn thận nhìn trong thành này chi khí hướng chạy lại phát hiện kia trong thành thành khí đúng là đều bị dẫn dắt đưa về vương cung phương hướng đi trước đó hắn trên thành không nhìn lên chỉ cảm thấy đây là thành khí tự nhiên lực hướng tâm bởi vì kia là vương cung chỗ là một thành thành khí chi chủ chỗ cho nên loại kia hướng chạy là bình thường nhưng là hiện tại hắn lại cảm thấy kia trong thành nhân khí đều là đang không ngừng bị thốn vệ cái này cũng dẫn đến trong thành người trạng thái tinh thần không tốt khí không ngừng bị thốn vệ khí nhược thì hao tổn tinh thần sau đó là ảnh hưởng thân trong tinh huyết cả người liền chậm rãi khô héo l â u cận thần đi trên đường phát hiện trong thành tu sĩ không nhiều thậm chí có thể nói chân chính tu sĩ không có so với cái khác nhìn thấy qua một chút chủ thành đến nói người nơi này hiển nhiên muốn ít hơn không ít hắn một đường đi tới trên đường rất ít nghe được có người gào to nhìn qua tựa như là không có khí lực đ ồ n g dạ n g hắn đi tới thi p h ụ trước cửa hắn nhớ được năm đó sơ tới đ â y lúc canh cổng đ ỉ n h lúc cảm giác loại kia mặc dù không nói được cao lại rất có một loại t h c sắt cảm giác ngôn đình hiện nay cư nhiên đã suy tàn tường viện bên trên thế mà dài cỏ dại hắn tiến lên gõ gó cánh cửa q dù sao lâu cẩn thận xem như hắn trong cuộc đời này gặp qua đại nhân vật bên trong nổi danh nhất một cái mà lâu cẩn t h ầ n cũng nhận ra hắn lao nhân ra ngươi còn nhận ra ta lâu cẩn t h ầ n hỏi nhận ra nhận ra ngươi là thiếu gia bằng hữu danh khắp thiên hạ lâu kiếm tiên lao nhân nói lao nhân ra quá khen nơi nào là cái gì kiếm tiên chính là một người xử kiếm người không biết thi vô tả đi đâu rồi lâu cẩn thận hỏi Vô thế t i u ra, h là liền t có qua nhiều năm như vậy thi vô tả truy đuổi khổng tuyên báo thủ sự tỉnh lâu cận thần trầm mặc một chút nói đến ngũ tạng thần giáo khổng tuyên giết người kỳ thật cũng có hắn một chút quan hệ ở bên trong mà thi thần bộ làm trong kinh tổng bổ đầu đi bắt ở trong thành tụy ý giết người tu sĩ đây cũng là bình thường chức trách mấu chốt liền ở chỗ truy tìm đến, ngược lão ạ tại. i phải là đối thủ, bị đối phương giết. không thủ, phương Phu nhân còn là Lâu bị nhân, nhân khắc thảm lâu cận thần ánh mắt phóng qua đỉnh đầu của ông lão nhìn xem bên trong trong viện đã có cỏ dại bất quá có mấy đám cỏ dại bị rút chính bày trên mặt đất phơi mà lão nhân trên móng tay cũng có một chút bùn đất có thể thấy được hắn vừa mới ngay tại n ổ cỏ thế là hắn từ bảo nang bên trong x u ấ t ra một bình nhặt được có thể bổ hết huyết khí đang d ư ợ g nói bình thuốc này lao cầm đi nếu là có thể dọn ra ngoài liền chuyển tới ngoài thành ở ở đây ở đối thân thể không tốt tốt và không tốt đã không có quan hệ gì ta sống chính là đang chờ thiếu ra trở về ta chết rồi cũng đúng lúc đi phục thị lao ra cùng phu nhân lao nhân nói lâu cẩn thận trầm mặc một chút đem bình thuốc nhét ở trong tay của hắn nhưng sau đó xoay người rời đi thời gian vội vàng nếu chỉ là ngầm đầu nhìn mây trắng liền sẽ phát hiện bầu trời y nguyên xanh t h ẳ n chỉ nhìn đại sơn sẽ chỉ nhìn đại sơn y nguyên xanh đậm thậm chí càng thêm xinh đẹp thiên địa sẽ không dàn mua mây bay cũng sẽ không liền để người cảm thấy thời gian không có trôi qua khi đi tới nhân gian thời điểm mới sẽ phát hiện đã đổi mấy lời người lâu cận thần dạo chơi đi tới tựa như là năm đó hắn trong thành này luyện kiếm lúc đồng dạng chỉ là hôm nay có ấm áp mặt trời hắn cũng không tiếp tục tận lực cẩn độn thân hình đi tại ánh nắng bên trong thân dưới ánh mặt trời hình thành bóng ngược phản chiếu ở trên vách tường hình thành cự quái bộ dáng hắn đi ngang qua giả phủ phát hiện giả phủ cũng là tương đối q u ặ n cũ vẽ hắn đột nhiên nghĩ muốn vào xem một chút thân hình tại ánh nắng bên trong biến mất từ kia cửa mở ra bên trong đi vào sau khi đi vào hắn phát hiện nơi này là có phát trận trong phủ nhân khí cũng sẽ không tán giật đến trong bầu trời không cùng những k h ắ c nhân khí tướng hợp lâu cận t h ầ n ở bên trong dạo qua một vòng sau đó hắn nhìn thấy có một người ngồi tại một tòa t r ủ ra trong có một cái lao phụ nhân ngồi ở chỗ đó lâu cận t h ầ n đi vào hắn nhận ra người này chính là giả phủ lao thái thái giả mẫu lúc này bên người nàng chỉ có một cái nha hoàn đang chiếu cố vì nàng bưng tới nước trà lại bưng tới chậu than lâu cận t h ầ n đứng ở chỗ này đánh giá nàng nàng giống như là có một chút cảm giác sau đó nhìn chung quanh ánh mắt sinh ra nghi hoặc lâu cận thân nhìn khí tức trên người nàng nên vẫn là đệ tứ cảnh bất quá nàng con đường phía trước sấm tận thọ nguyên cũng sắp hết nàng đưa tay đi bắt sau lưng mãng thân trượng lâu cận thần lại là hiện ra thân thể nói lao thái thái mạnh khỏe k i ế p h ụ c thị nha hoàn kinh hô một tiếng lại lập tức bịt ngược lại giả lao thái thái khi nhìn đến lâu cận thần về sau trong mắt rất là nghi hoặc tùy theo kinh ngạc tùy theo đứng dậy đưa tay chỉ lấy lâu cận thần nói ngươi là lâu c u n g chủ chính là lâu cận thần lâu cận thần nói lao thân may mắn a nghĩ không ra ta cái này người sắp chết thế mà còn có thể nhìn thấy danh khắp thiên hạ kinh lạc cung công chủ thật sự là đại hạnh a tiểu hoàn đi hâu ngọc nhi trở về giả mẫu nói nha hoàng kia lập tức đáp vâng ta cái này liền đi hâu ngọc ra cái gì ngọc ra tại lâu c u n g chủ trước mặt không có cái gì ra giả mẫu nói đúng nha hoàng kia lui xuống đi lúc này giả mẫu là khiêm tốn kỳ thật ta liền là tới nơi này nhìn xem chuyện cũ đều là từ người mà sinh người nếu không tại chuyện cũ cũng liền tán lâu cận thần nói nói tốt người tại chuyện cũ liền tại người không tại hết thể liền thành quá khứ giả lao thái thái cảm t h ắ n nói ai có thể nghĩ đến năm đó độc thân cầm kiếm thanh niên bây giờ danh khắp thiên hạ đây ha ha lâu cận thần nhàn nhạt cười một tiếng là giả p h ủ không có cái này phúc phận a giả mẫu nói ngươi không phải có một cái tôn nữ gà vào trong vườn cung sao lâu cận thần hỏi hiện tại thế nào rồi hắn chính là đến hỏi cái này ai giả lao thái, thái thở á i t h dài một tiếng nói hết thệ đều là quá khứ vân yên làm sao lâu cận thần nghi ngờ nói đều chết giả lao thái thái mang theo vài phần đau khổ nói tranh v ị thất bại lâu cận thần hỏi tranh v ị thất bại cũng thôi kia cũng không đến nỗi bỏ mình mà là chết không rõ ràng bao quát ta kia tôn nữ đã cũng không có trở lại nữa giả lao thái thái thở dài nói vậy ngươi biết chuyện gì xảy ra sao lâu c ậ n t h â n hỏi giả lao thái thái há to miệng cuối cùng lại là lắc đầu cũng nói cái này một tòa thành chính là một tòa an người thành còn có thể là chuyện gì xảy ra đây a đã như vậy ngươi vì cái gì không rời đi đây lâu c ậ n t h â n hỏi có thể đi đâu vở đã cao chết không có gì đáng tiếc giả lao thái thái nói ừng lâu c ậ n t h â n nhẹ gật đầu nói giả lao thái thái lâu m ẫ cáo tử lâu cẩn thần quay người liền đi giả lao thái thái đột nhiên nói lâu công chủ kia hai đứa bé trôi qua còn tốt chứ nhưng là nàng lại nhìn thấy lâu cận thần thân ảnh nhanh chóng n h ạ t đi bị sắc trời bao phủ qua một hồi lâu mới nghe được có âm thanh chuyển đến rất tốt lâu cận thần ra giả p h ủ không lâu sau đó giả ngọc vội vàng gấp trở về lòng bàn chân sinh bụi quanh thân tuôn ra gió khẽ to mày có lo lắng cũng có được một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc lâu cận thần cũng không có dừng lại cùng hắn gặp thoáng qua hướng phía trong vương cung đi khi hắn quyết định tiến vào vương cung thời điểm liền cảm thấy một cô âm trầm hẳn ý đây là nguy hiểm dấu hiệu tiến vào vương cung sẽ gặp nguy hiểm nhưng lâu cận thần vẫn là nghĩ đi xem một cái hắn đi tới đóng chặt trước cửa cung trong mắt của hắn cửa cung bên trên phủ văn dày đặc mà lâu cận thần thân hình lại thuận ánh sáng từ trong khe cửa trôi qua vương cung rất lớn hắn ở bên trong đi tới bất quá trước đó hắn ở trên trời nhìn qua vương cung trình t h ầ đồ hắn một đường hướng phía trước đó kia dương huyền diệp vị trí mà đi cái này trong vương cung hắn khắp nơi đều nhìn thấy tuần tra người đều là một chút binh giáp đạo bên trong người tại đ ê m muốn tới gần thời điểm hắn phát hiện kia chung quanh binh giáp cả đám đều giống như là bị kinh sợ động dã thú đồng dạng trong núi g i thú có đôi khi chưa gặp người lại có thể cảm nhận được nguy hiểm mà những n à y trong quân binh giáp tựa hồ cũng có năng lực như thế lâu cẩn t h ầ n lui về phía sau mấy bước sau đó nhìn thấy có một cái lao tướng quân đi ra kia lao tướng quân đứng nhãn lang cố bốn phía nhìn xem trong tay của hắn dẫn theo một c â y đao hai mắt tinh quang chớp động lên chỉ gặp hắn đao hướng trên mặt đất một trụ nhắm mắt lại sau đó lẩm bẩm nói thảo m ộ t giai binh đứng ở nơi đó lâu cẩn t h ầ n cảm thấy mình trúng quanh hoa cỏ tại thời khắc này đều đột nhiên xảy ra biến hóa kia một gốc cây một gốc cỏ tại thời khắc này tựa hồ cũng thành một cái lính gác hắn đứng ở nơi đó ẩn vào quang bên trong lại đột nhiên cùng phiến tiên địa này không hài hòa những cái kia lính gác đúng là tựa hồ cũng phát hiện ẩn đ ộ t ở nơi lo hắn đồng thời những cái kia binh giáp cũng đều hướng hắn nhìn qua chương ba trăm bốn mươi giáp binh chương ba trăm bốn mươi giáp binh lâu cận thần tại thời khắc này giống như là ở vào quần địch bên trong người đứng tại có hình dạng cùng vô hình giáp binh ở giữa toàn bộ hoàn cảnh cải biến để hắn không thể du nhập g n tự nhiên liền vô pháp biến mất thân hình đương nhiên n ụ c thể của hắn mắt trần cũng như xưa vô pháp nhìn thấy nhưng là những n à y hoa cỏ những n à y cây tối đều giống như có thể cảm nhận được tựa như là ngươi không gặp được cái này người nhưng là mỏ tới chạm đến tại quân đội đội ngũ ở giữa thân ở trong đó t r ê n không tiến đội ngũ tại đội ngũ bên ngoài chính là l u ậ i binh này rất dễ dàng liền phát hiện không biết vị bằng hữu nào cùng đại càn quốc đuổi kiểu này kia láo tướng quân lúc này đôi mắt kia lộ ra như l ư ớ i đao sắc bèn đến ánh mắt kia phá vỡ hư không nguyên khí cùng kia buổi chiều ánh nắng quang mang lâu cận thần cũng không có đào thoát đứng ở nơi đó không hề động thân hình của hắn giống như là lột ra một tầng vân khí cùng ánh nắng lộ mỏng vô hình gió thổi lên hắn tay hắn trắng áo hắn kia xáo thổi lên hắn tay áo trong gió phiêu động tất cả binh giáp đều nhìn về lâu cận th lâu cẩn t h ầ n từng gặp binh giáp giết địch bọn hắn công kích cũng không thấy đến cỡ nào hề liền diệu lại cực kỳ t ố c s á t s ắ c bén một chút loại loại pháp thuật tại trước mặt bọn hắn tựa như là muốn chết ngươi đến tột u cùng là ai trước đó thăm dò tại đại cản vương cung hiện tại lại xâm nhập trong vương cung ngươi là muốn đối địch với đại cản vương quốc sao kia lao tướng quân trầm nghi t ố c s á t uy hiếp lâu cẩn t h ầ n lại một lần nữa quan sát cái này một vị lao tướng quân hắn xác định mình cũng xác thực chưa từng gặp qua đối phương mà đối phương không nhận ra mình cũng liền nói thông được nhưng là lâu cẩn thận biết hắn nhất định đoán được mấy phần mỗ lâu cẩn thận Đến trong kinh tìm người giải hoạc, ngẫu nhiên phía dưới thấy cái này trong vườn cung, hình như tìm thấy hoạc, giải khó dưới cái phía có lâu ư n chuyển phát sinh, liền nghĩ tìm hiểu ngọn ngành. g phát hiểu tìm l cẩn t h ầ n nói người chính là lâu cẩn t h ầ n người thân là đại cản vương quốc một phủ c h i chủ thụ triều đình c h i mệnh sao cũng không biết lễ không biết tô n ti lao tướng quân nói lao tướng quân nói đùa ta chấp giang châu sự t ì n h bất quá là bởi vì không đành lòng thấy giang châu loạn cũng không phải là thụ triều đình c h i mệnh ta người này bình sinh thích tự tại nếu là có tự kiểm chế thân phận người đối ta hiệu lệnh ta tất trong lòng khó chịu tích tụ lâu chi khó miễn làm chút lấy hạ phạm thượng sự tỉnh đúng là không biết tô ti lâu cận thần c h ầ m g i i nói kia l á o tướng quân đã ý thức được kẻ đến không thiện nắm thật chặt đao trong tay nói vô luận như thế nào đại càn quốc cùng ngươi cũng chưa có bất kỳ thù hận tướng quân đối với lâu m ẫ cũng không hiểu rõ lâu m ẫ ưu điểm không rõ khuyết điểm lại rất nhiều thích quản nhàn sự n ị c h cường hào danh trong lòng thường nghĩ lấy kiếm làm gốc ước lượng thiên hạ vương quyền phú quý sự t ì n h cùng ta chi kiếm ai duệ lâu cận thần nói xem ra lâu c u n g chủ là kẻ đến không thiện nhưng lâu c u n g chủ muốn như thế nào còn mời nói cho bản tướng nếu có thể thỏa mãn lâu công chủ bản tướng tất nhiên không tiếp đại giới thỏa mãn chi cái này lao tướng quân ý nguyên kiềm chế lựa giận trong lòng nói lâu cận thần phát hiện nhiều năm như vậy đã là người khác mặt quay về phía mình lúc cần nén trong lòng hỏa khí là người khác cần nhẫn không biết lao tướng quân tính danh lâu cận thần hỏi bản tướng dương cấm phương kia lao tướng quân nói lâu cận thần nghĩ nghĩ đúng là chưa từng nghe qua nói cái này binh giáp đạo là lao tướng quân mở đến bây giờ chi cảnh nếu là lâu c u n g chủ muốn nhìn binh giáp đạo, bà tướng có thể đem bí sách dâng lên chỉ mời lâu công chủ rời đi như thế nào dương cấm phương vẫn đang tranh thủ để lâu cận thần rời đi ha ha lâu mẫu mặc dù có chút hiếu kỳ lại cũng không thấy đến có nhất định phải làm dạng này giao dịch mà lại dương lao tướng quân nhưng biết ở trong đó tại dựng dục cái gì lâu cận thần hỏi dương cấm vương lại là chậm dai nói ở trong đó chính dựng dục đại cản quốc bay vút lên cựu tiêu đế vương lâu cận thần không nói thêm gì nữa mà là từ trên búi tóc rút kiếm châm tại đầu ngón tay dạo qua một vòng thuận tay hướng phía trước lắp một cái tia tiểu kiếm cũng đã hóa thành một thanh ba thước mũi kiếm mũi kiếm rung động phát ra kiếm ngân vang âm thanh kiếm đứng ở trước người hắn đưa tay mơn chấn lấy kiếm nói đã biết nhân thù cái kết quả liền không cần hỏi vì cái gì ta thấy chư、vị. đao đao đều muốn phi dương lâu mộ i chính muốn lĩnh giáo chư vị đạo pháp hắn vừa nói trên thân lại một lần nữa chấn khởi nghiêm nghị túc s á t giống như là lại trở lại năm đó cái kia hai cảnh ba cảnh cầm kiếm liều mạng tuế nguyện bên trong dương cấm phương đao trụ tại đất bàn tay n ắ m thật chặt chua đao nhìn chằm chằm lâu cẩn thận đột nhiên mở miệng nói giết theo cái này g i ế t chữ văng lên một cỗ sắc bén túc s á t hướng phía lâu cẩn thận m ớ tới giống như là vô hình đao quang sắc sắc sắc sắc một mảnh quan ra khỏi vỏ thanh â m mỗi một cái binh giáp đao ra khỏi vỏ về sau đao trong tay chấn động lại như cánh ve ch một đạo một bước giữa, cũng đao quang á đ x u hiện là mông t thân tiến thân p á lung giống như là có hơi nước tại chấn động lâu cận thần biết đây là đao quá nhanh cùng đặc biệt động tình phương thức mà hình thành đạo pháp mỗi người đao chặt đều là công chiêu một sát na này lâu cận thần cả người đều trở nên hưng phấn chỉ thấy thân thể của hắn ở trong nháy mắt này cũng như chấn lên bụi mù người như đứng ở nơi đó không hề động nhưng lại như động trên người hắn dâng lên một mảnh cái bóng mỗi một cái bóng đều đâm ra một đạo kim quang những cái k i a cái bóng thân ảnh n ô ra thân thể của hắn nhưng làn nền móng lại vẫn mang theo bên trong đồng dạng toàn công không thủ lâu cận thần cả người giống như là đột nhiên nở rộ đó hoa lại giống là toàn bộ băng liệt mở lại nháy mắt thu hồi lại mà những cái k i a đao quang cũng đã mất đao ý chỉ là còn quán tính hướng phía lâu cận thần rơi đi lâu cận thần kiếm trong tay lại l á trước người vạch một cái kiếm quang vòng những cái kia đ a o liền đều bị nhốt chặn từng người đều ngã nào h xuống đất bên trên mỗi người mi tâm đều có một chút vết kiếm ánh mắt tán loạn lao tướng quân dương cấm phương lại một lần nữa quát k h ẽ nói giết lâu cận thần lần này lại căn bản cũng không có chờ ở nơi đó thân thể của hắn khé động quanh thân kiếm quang bọc lấy hắn như chấp nhấp nháy xuất hiện tại kia lao tướng quân dương cấm phương trước mặt kiếm trong tay đã đâm ra ngoài mà kia dương cấm phương hét lớn một tiếng đao trong tay đã dựng lên trên cậy lâu cận thần kiếm chỉ là hắn lại cảm giác lâu cận thần kiếm không có chút nào lực lượng thậm chí có thể nói là như gió rất dễ dàng bị hắn bật đi nhưng mà cũng có thể nói không có bật đi lâu cận thần người theo kiếm đi thuận thế đi một bên từ bên cạnh hắn lướt qua sau đó mùi kiếm lại như một vòng màu t r ắ n g gió lấy tốc độ nhanh hơn chui vây quanh sống đao của hắn về sau tại đao cùng yết hầu ở giữa nhẹ nhàng xẹt qua cổ của hắn kiếm thế nhẹ nhàng như gió nhưng cũng sắc bén không thể đỡ đầu lâu bay lên máu tươi dâng trào mà lâu cận thần đã xông vào kia một mảnh binh giáp trong đám người chỉ thấy trong một sắt na như có mấy chục đạo nhân ảnh xung qua Lại tại những chương á i i kêu b n giáp sau l ba trăm bốn mươi mốt tiếng khóc chương ba trăm bốn mươi mốt tiếng khóc đây là một cái đại điện trong vương cung khắp nơi có thể thấy được nhưng là trong này nhưng trống rỗng thậm chí trên mặt đất đều tích đầy bụi bặm hắn nghe được tiếng khóc tự nhiên có thể tìm theo tiếng đi tìm nguồn gốc tìm tới tiếng khóc sinh xôi chỗ tại tiếng khóc này bên trong điện bên ngoài những cái kia bị lâu cận thần giết chết giáp binh đúng là cả đám đều bỏ dậy nắm lấy đ a o trong mắt lóe ra tối sáng chiều lấy lâu cận thần tiến vào kia cung điện vào tới chỉ một chút liền tướng môn xông mở lâu cận thần đầu cũng chưa có trở về trở tay vung ra một kiếm kiếm tại s ẹ t qua hư không giống như là kiếm hoàn cắt đứt hư không sinh ra h ỏ a tinh điểm điểm hòa tinh bay lên tàn ra rơi vào từng cái chết mà phục sinh binh giáp trên thân hòa tinh rơi vào nó thân giống như là dầu đem từng cái binh giáp bao phủ đốt bốc cháy tức đã chết liền làm chết dứt khoát ta chưa đem bọn hắn tính linh hoàn toàn đâm d i ệ t liền là nghĩ đến nếu có tạo hóa bọn hắn tán quy thiên nhưng luân hồi ngươi nhưng cố muốn thông qua thân thể bọn họ bên trong còn xuất lại tính linh tỉnh lại làm bọn hắn triệt để tiêu vong lại là tàn khốc lâu cận thần dẫn theo kiếm từng bước một hướng về phía trước cái này chống giống trong cung điện tràn ngập tiếng khóc hắn nhưng lại không biết hiện tại cả tòa vương cung cũng nghe được tiếng khóc này tiếng khóc giống là có loại nào đó ma lực giống là có thể vây gọi phụ mẫu tất cả nghe tới tiếng khóc này người đều giống như thành thần phụ mẫu toàn bộ vương cung đều s ô i trào nghe tới tiếng khóc này người đều hướng phía nơi này tủ đến chậm d ã i tiếng khóc này k h u ế t tàn đến tràn ngập cả tòa thành trong thành người cũng nghe được trong thành quanh quần tiếng khóc trong thành người cũng đều giống như đ i ê n cả tòa thành đều giống như bị kinh động ổ kiến đúng lúc này lâu cận thần cong lại tại trên thân kiếm gậy một cái có kiếm ngân vang lưu chuyển đồng thời hét lớn một tiếng đừng khóc thanh em này như sấm rền đồng dạng ở trong thành nổ vang lâu cận thần đi tới cái kia vách tường một bên đưa tay lên trên nhấn một cái vách tường xoay chuyển xuất hiện một b ậ thang nhập trong mắt của hắn kia lại là thi cốt những cái kia thi cốt đều là nằm d ạ p trên mặt đất tựa hồ tại khi còn sống thời điểm muốn từ bên trong leo ra thi thể khô héo giống như là tinh lực thần khí đều bị hút khô đồng dạng từng cỗ thi cốt nằm d ạ p trên mặt đất nơi này đều từng là từng cái người sống khó trách toàn bộ trong vương cung người ít như vậy lâu cận thần trong lòng lõe lên ý nghĩ này trong điệu thất cái này người đã không phải là người mà là ăn thịt người chi ma hắn đi đến phòng ngầm dưới đất dưới đáy cơ hồ là không có đặt chân chi điệu trước đó ánh mắt của hắn thuận kia đầu tường thần khí nhìn xem đến chỉ thấy cái này dương huyền、Điện、diệp cũng không nhìn thấy những địa phương khác lúc này nhìn thấy cái này một phòng s ư ơ n g khô trong lòng không khỏi lạnh run lên cuối cùng hắn nhìn thấy một ngọn đèn ngồi tại một đám khô thi bên trong dương huyền diệp hắn nhìn thấy dương huyền diệp thân thể đã khô cạn nhưng là bụng lại cao cao nâng lên giống như là hoài thai mười tháng người đồng dạng hắn chậm rãi ngầm đầu nhìn lâu cận thần lâu cận thần lại từ ánh mắt của hắn mơ hồ cảm nhận được là trong thân thể của hắn ma vật tại nhìn chính mình nghĩ không ra lại một lần nữa gặp nhau lại là nhân ma có khác lâu cận thần nói đối phương không có lên tiếng tiếng khóc kia cũng ngừng lại lâu cận thần đứng ở nơi đó bất động tiếp tục nói thiên hạ tu sĩ thực khí an bách thảo còn có cái khác đủ h i ể u tội ác người duy chỉ có cái này ăn thịt người người ta thâm ác chi là tuyệt đối vô nhân tính hôm nay lâu mỗi liền muốn chặt đầu của người cùng cái này đầy đất thi cốt cùng một chỗ đốt tại một đống lâu cận thần kiếm đã chỉ vào dương huyền diệp dương huyền diệp trong bụng lại là phát ra âm thanh lớn mật bản vương muốn ă n ngươi lâu cận thần lại là một câu cũng chưa hề nói vừa xài bước ra một kiếm đâm thẳng mi tâm của hắn mà ở sắp rơi xuống trên người hắn lúc k i u đâm thẳng một kiếm nhưng lại hóa thành bổ xuống kiếm vốn là nhẹ nhàng chi khí nhưng mà kiếm cương phía dưới đồng tâm có sát lần này bổ kiếm mang p h ư n g h ự c ngân quang như điện m ũ i kiếm rơi thẳng kia bụng dưới hoa hắn rơi kiếm thực dương huyền diệp thân thể cũng đã bị mi tâm phá vỡ ngay cả trong thân thể của hắn đ ổ v ậ cùng một chỗ bị phá ra hai nửa hắn căn bản cũng không có ngừng q u a n g lại bắn ra một điểm ánh lửa rơi vào dương huyền diệp trên thân nháy mắt hóa thành hừng hực liệt hòa đồng thời hắn một mồi lửa đốt cái này phòng ngầm dưới đất nhìn lấy trong ngọn lửa thiêu đốt thi cốt hắn chậm rãi lui lại lui đi ra bên ngoài một trận gió thổi tới như thổi lên tâm hồ gần sóng lâu cận thần trong lòng không hiểu giật mình quay người lại hướng kia trong địa thất sông đi vào hỏa diễm như như gió chá lại không thể đủ để thân thể của hắn bị bỏng n ử a phần quanh người hắn ngân huy đem h ỏ a đều ngăn cách bên ngoài hắn tìm tới dương huyền diệp vị trí dương huyền diệp đúng là nơi đó thế nhưng là lâu cận thần một cước đem đá ngã lan không có từ nhục thể của hắn bên trong nhìn thấy cái kia hẳn là có tiểu hài vừa mới là cái gì để cho mình cảm thấy một kiếm cũng đã giết kia dịch thai hoán hình bí linh đây lâu cận thần không có thời gian hồi tưởng ánh mắt của hắn lấp lóe nhìn xem địa thất này không có tìm được hắn quay người ra phòng n g m dưới đất sau đó hắn phát hiện lúc này cái địa thất này đã bị rất nhiều người vây quanh những người này từng cái ánh mắt đi tuồng giống như là lâu cận thần giết con của bọn hắn hướng phía lâu cận thần nào tới có nam có nữ trẻ có già có bọn hắn cũng không thấy cái gì pháp thuật cùng g õ kỹ chỉ là dùng ngón tay răng làm vũ khí lâu cận thần đương nhiên sẽ không giết loại này tiện tay có thể giết người bởi vì hắn biết mặt sau này là kia dịch thai hoán hình bí linh tại khống chế bọn hắn Hắn bay vút lên đi tới cung điện phía trên nhắm mắt lại hắn tại cảm thụ ác ý hắn lúc này p h á p nghiệm cực kỳ nhạy cảm cũng tinh vi cảm giác ở giữa một mảnh lộn ác ý loại này ác ý giống như là toàn thành hàn phong thổi vào người mà hắn cần đem cái này mặt ngoài đều đề ra bởi vì đây là t r o nhiều g t người như vậy đều đến công kích hắn thế nhưng lại còn có người hướng phương hướng ngược nhau đi khi lâu cẩn thận nhìn thấy nắng lúc đây là một cái tuổi trẻ phụ nhân trong tay ôm một đứa bé đứa bé kia tại lâu cận thần trong ánh mắt nhanh chóng bóc đi mặt ngoài một tầng ánh sáng lộ ra phía dưới ám c h ầ m đến đúng là một bộ tử anh mà vậy cái này trẻ tuổi phụ nhân lại giống là căn bản cũng không biết đồng dạng nàng ôm hải tử tại bị lâu cận thần dọa về sau kinh ngạc đến ngây người không dám động đậy lâu cận thần quay người không có nhìn nhiều xoay người đi nhìn cái khác bay vút lên bên trên nóc nhà nhưng là trong lòng lại không hiểu đối phụ nhân kia ôm hải nhi lên nghi vấn trong tay kiếm kéo cái kiếm hoa vung ra hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua hành lang cuốn đến phụ nhân kia phía trước một kiếm đâm、rơi. phụ nhân kia trong tay t ử anh phát ra một tiếng khóc lóc đúng là mở mắt thậm chí ý đồ dùng tay đi bắt kiếm nhưng mà căn bản chính là p h í công không phải mặc dù kia tử anh cũng tại hoa quái nhưng là cũng không phải cái kia dịch thai hoán hình bí linh trong hai của hắn lần lần bắt đầu nghe tới tiếng khóc toàn thành khóc lóc lâu cận thân phát hiện có chút chọc tổ hong vỏ vẽ cảm giác v ậ t này bản sự khác còn chưa phát hiện nhưng là loại này mê hoặc mê miễn bản sự lại là rất cường đại ngay cả hắn ngay từ đầu đều mắc lựa giả lao thái thái nghe tới tiếng khóc này trong lòng đầu tiên là kinh ngạc sau đó sinh ra vẻ sợ hãi không bao lâu liền chuyển thành bi thống Nàng nghĩ đến chương í n h ba trăm bốn mươi hai truy sát chương ba trăm bốn mươi hai truy sát chỉ một hồi giả lao thái thái liền khóc lên mặc kệ trong nội tâm nàng là cỡ nào hoảng sợ mặc kệ nàng tại trước một khắc tâm tư cỡ nào t h à n h minh nhưng là giờ k h ắ c này kia trôn sâu tại sâu trong nội tâm bi thương bị nâng lên cháu gái của nàng không minh bạch chết đi trong nội tâm nàng tự nhiên là có chật vật nhưng kệ không có khả năng như vậy bị thương bi thương như dòng sông một loại che mất nàng lý trí giờ k h ắ c này trong thành tất cả mọi người giống như nàng từng cái bị bi thương bao phủ bọn hắn từ trong lòng vang lên tiếng khóc là như vậy thống khổ sau đó cùng một chỗ khóc lên một thành c u n g khóc phản phất trong ngày mùa hè đồng ruộng bên trong n í t kêu đ ê m khuya bi thương tích tụ thành khí lâu cận thần trong lòng đúng là cũng sinh ra bi thống cảm giác càng là có một loại cảm giác tội lỗi tuân sinh lâu cận thần đứng ở cái này một tòa thành chỗ cao nhất hắn biết đây hết thể đều là cái kêu bí linh năng lực bí linh cho dù là chưa thể đủ chân chính dịch thai h o á hình đúng là đã có thất cảnh bản sự hay là nói bởi vì cái này bí linh thu hoạch được cực lớn tẩm bổ mới sẽ như thế mà tại giang châu thành người khổng lồ thiếu niên giang sinh lại cũng không là như thế quốc sư nói một tôn thần linh sinh ra nương theo lấy một cái giới vực suy bại mà cái này bí linh chỉ là dịch thai hoán hình cũng đã để một tòa thành sinh cơ á m trầm có thể thấy được lời ấy dù chưa tuyệt đối nhưng cũng có cái bảy tám phần bi thống trong lòng của hắn hội tụ chỉ một hồi tựa như khói động giang hà đánh thẳng vào tâm linh của hắn hắn đứng ở nơi đó thừa nhận cái này từng đợt từng đợt tầy đãng loại pháp thuật này cùng thường ngày gặp qua pháp thuật cũng khác nhau thuộc về tình trí đạ thương người trong mắt của hắn chẳng biết lúc nào đã chạy xuống nước mắt bất quá cũng may hắn dù không vào thất cảnh nhưng cũng không phải lỗ mãng tới đây thân không vào thất cảnh nhưng là thần hồn đã nửa bước tiến vào bên trong kiếm trong tay hắn lại một lần nữa thu nhỏ như một chiếc đũa d à i ngắn đứng ở trước người cùng lông mày cao bằng lấy thái c ự câm dương quan t ư ở n g pháp bảo vệ thể xác tinh thần khi hắn vận chuyển lên cái này quan t ư ở n g p h á p lúc kia hồng thủy vọt tới khóc thảm thương đúng đều là cuốn vào trong đó sau đó tại liệt dương cùng lãnh nguyện tương hô cùng quấn quanh bên trong bị kéo tán đem đây hết thể đều kéo tán, về sau, trong lòng của hắn bi tán đi cũng tỉnh táo lại trong t a i nghe tới kia toàn thánh khóc tựa như lơ lửng ở mặt ngoài tạp vật lại như bày hết bên trong có một con đặc biệt tết y ê u tiếng y ê u phá lệ hùng hồn mà to trước đó nghe không hiểu bây giờ lại là nghe được khi hắn một cái bắt được cái này một thanh âm thời điểm k i ê n một cô ác ý liền rõ ràng sau đó cặp mắt của hắn nổi lên ánh sáng thế là trong mắt cảnh tượng mở rộng hắn nhìn thấy một cái phòng bên trong đang có một cái tuổi trẻ nữ t ử ôm một cái mang máu hài nhi mà khi lâu cẩn t h ầ n nhìn thấy hắn thời điểm kiếm trong tay nhanh chóng trước người hư không rung động vẽ ra một cái linh quang lấp lái cửa sau đó trong tay hắn tiểu kiếm thuận thế cũng đã đâm đi vào hắn là có thể trực tiếp huy kiếm Có thể thông qua kiếm y đi biết, sát thương, nhưng là hắn biết, dạng này là xuyên a xôi kiếm v n đánh, đối với kêu bí linh căn bản là vô dụng, nhất định phải là vật thật thân kiếm, mang theo nắng gắt liệt nhật vung lên, mới có thể chân chính đối với hắn tạo thành tổn thương. g gắt đối đối phải thật theo thể với kiếm, liệt mới với Kiếm vô vật kêu u bí là là có tạo x bí môn cái này một loại kiếm pháp hay là hắn lần thứ nhất dùng tại trong thực chiến bởi vì hắn không biết đối phương đến tột cùng là ở nơi nào cũng không biết ở giữa lại có bao nhiêu trở ngại thông qua cửa tự pháp để kiếm xuyên qua vô số trở ngại cùng hư không trực tiếp đâm đến mục tiêu chỗ k i ế một chỗ không gian bên trong đi sở dĩ chính hắn không đi qua nguyên nhân có hai cái một cái là không thể xác định cái này hải tử là thật hay là giả hai là không xác định cái chỗ kia phải chăng c ó mai phủ dũng giả không sợ nhưng cũng không phải thuần mãng kiếm đâm nhập cửa bên trong lâu cận thần pháp nghiệm gửi ở trên đó như thân nhập trong đó tại nhập cửa về sau chưa rơi vào mục tiêu chỗ không gian thời điểm hắn không có thông qua kiếm đến cảm giác nhiếp lẻ dương bởi vì này sẽ đoạn đi loại này không gian xuyên toa quá trình cũng đúng lúc này kia nhắm mắt lại mang máu hải nhi mở mắt ra một đôi đen nhánh bên trong hiện ra hai mắt màu đỏ ngòm thần đại khái cũng là cảm thấy nguy hiểm chỉ thấy ô n thần nữ nhân đ ộ thế n i ê n đưa tay t ở r là, là hắn gửi ở thân kiếm phát nghiệm chấn khởi cảm giác nhiếp liệt dương tại từ trong hư không chui ra một sát na kia liền có liệt dương quang huy phóng lên tận trời chính là trong thành một chỗ mà kiếm cũng tại một đầu trong ngõ nhỏ kiếm quang đâm vào trong một cái phòng vừa mới kia trong i á n hai tiếng bên t khóc ũ n g đã t yếu xuống c dưới đồng thời đã mất đi loại kia đáng sợ ma lực lâu cận thần nhất thời tìm không thấy người lại một lần nữa thả người lên đám mây nhìn xem cả tòa thành hắn muốn thông qua vọng thành khí đến xem thành khí này hướng chạy nguyên bản thành khí đều là hướng phía trong vương cung hội tụ mà bây giờ cũng không có hắn nhìn thấy lộng l ấ y thành khí có một loại môn u tán cảm giác đồng thời mỏng manh rất nhiều trong lòng của hắn đối với cái này cái phương thức đã không ôm ấp quá nhiều hy vọng như là thông qua cái này phương thức y nguyên có thể tìm được vậy đã nói rõ đối phương vẫn bỏ không được rời đi nơi này cái này một thành thành khí cung cấp nuôi dưỡng có lẽ với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu hắn cẩn thận phân biệt lấy thành này khí trong thành người như là ở trong mộng mới tỉnh cả đám đều mờ mịt bên trong mang theo sợ hãi có một số người cầm một vài thứ liền hướng ngoài thành mà đi nhưng là càng nhiều cũng không có lúc này còn ở trong thành người hiển nhiên là không chỗ có thể đi người mà ở ngoài thành những g á i k i a t r ê n núi tu sĩ cũng đều đang hướng phía trong thành xem ra bọn hắn nhìn thấy trong thành tiêu quang nhìn thấy đứng ở đám mây lâu cẩn thận trong thành khí càng phát ra loại ly căn bản là không cách nào phân biệt ra cái tiêu bí linh phải chăng còn đang thu nạp thành khí lâu cẩn thận từ đám mây rơi xuống tiến vào trong thành hắn bắt đầu ở trong thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong du tẩu hắn tin tưởng cái này bí linh cũng không hề rời đi bởi vì có một loại như có như không cảm giác tiêu bí linh vẫn đang dòm ngó lấy chính mình hắn rơi vào trong thành một khắc này cũng đã biến mất thân hình tiểu k hôm nay đúng là ngày rằm nhìn lên trên trời trăng trong lòng hơi động hướng phía bầu trời quang lại bắn ra một vòng ngân huy từ đầu ngón tay hắn bắn ra tựa như là bị đạn tán thủy quang tản vào khi i a á n trăng t r bên n o hắn đi m bạch m hoàn vào lúc thân hình hắn từ ánh trăng bên trong tiến vào trong ngọn đèn thân hình hiện lộ ra kia vợ chồng bên trong lão nhân tựa hồ giật này mình nhưng cũng không có sợ hãi mà là hỏi khách quan muốn ăn chút gì lúc này các nguyên nơi này có cái gì ăn lâu cẩn thận hỏi chỉ có củ cải canh thịt dê nếu không cho khách quan đến một bát lao nhân nói được lâu cận thần đi tới cửa hàng bên cạnh bàn nhỏ ngồi xuống đang ngồi tại ánh trăng bên trong ai người trẻ tuổi ngươi làm sao lúc này còn ở lại chỗ này bên ngoài không trở về nhà a mới từ trong nhà ra nhìn thấy một số việc trong lòng không thoải mái lâu cận thần nói người trẻ tuổi trong mắt dung không được hạt cát không giống ta cái này lao đầu tử thấy nhiều lao nhân vì lâu cận thần thịnh đến một bát đây là chính tông thịt dê củ cải canh uống lúc còn nóng lao nhân nói nghe láo trượng k h u âm không giống như là người ở đây không kinh đến trong biết bao lâu Lâu c ậ n t h ầ n hỏi à người trẻ tuổi có thể nghe ra khẩu âm của ta vậy ngươi nói một chút ta khẩu âm là nơi nào nha lao nhân vì lò bên trong thêm chút tuổi cười hỏi ta chỉ là cảm giác cảm giác giống như là giang c h â u bên kia lâu c ậ n t h ầ n nói Châu, giang c h â u giang c h â u lớn như vậy lao nhân cười ha hả nói giang c h â u tù thủy k i ê n một vùng khẩu âm lâu c ậ n t h ầ n nói ha ha người trẻ tuổi không được nói mỏ lao đầu tử đi khắp nam bắc khẩu âm của nơi nào đều có một chút lao nhân nói chuyện lâu cẩn thận cũng không có lại để ý tới mà lão à quay người sau chuồng xa người hướng không cái cách h đó một trượng người còn chăn heo lâu cận thần hỏi không nuôi điểm heo chúng ta một đôi lao đầu lao bà tử lấy cái gì sinh hoạt ta ngươi người trẻ tuổi không cần vì cuộc sống phát s ầ u chúng ta lớn tuổi làm không được sống cũng nên nuôi ít đồ lao nhân nói lâu cận thần không khỏi nghĩ đến một câu thường nghe người ta nói chợ búa ở giữa thường có kỳ nhân ẩn dấu dù nhìn như không tu chính pháp vừa chính vừa tả lại tự có một bộ làm việc chuẩn tắc lúc trước hắn liền cảm giác cái này một đôi láo nhân không đơn giản lúc này trong thành người đều nguyên khí trọng thương cảm giác bọn hắn dạng này láo nhân giống như không có thụ quá nhiều ảnh hưởng bất quá lúc này hắn cũng không có cách nào quá nhiều tìm tòi nghiên cứu bởi vì hắn mục tiêu chủ yếu là một cái k i u ý độ dịch thải hoãn hình bí linh việc khác đều cần á p hậu lao nhân ra ngươi cảm thấy vật kia sẽ giấu ở nơi nào lâu cận thần đột nhiên mở miệng hỏi hậu sinh ngươi hỏi cái gì lao đầu tử nghe không rõ lao đầu nói lâu cận thần bưng lên kia canh thịt dê ngửi ngửi đúng là dê mùi thịt hậu sinh đừng sợ là thuần túy thị Lão Lâu Nhân nói. Lâu cẩn thành ầ đầu đầu n liền không nói thêm gì nữa, túi đầu bắt đầu ăn.、Hôm、nay trăng n cười cười, túi thêm Hôm gì bắt y quá l Lão Nhân ngẩn nhìn đầu lên trời bên trong ê bên n trăng, nói. Trưng hung Trưng hung Thành thì thầm t r hiểm. Chương hiểm. Thành bên trong an tĩnh quỷ dị cả tòa thành bên trong người tinh khí thần giống như là bị rút khô nhất dạng cả tòa thành bên trong n g u y ệ t hoa càng đậm một số nhưng là thành bên ngoài nhưng vô cùng náo nhiệt chuyện gì xảy ra có không rõ ràng cho lắm người vẫn đạo t h ư ợ n như là lâu cẩn thần lâu cẩn thần kinh lạc cung cung chủ lâu kiếm tiên nghĩ không ra thế mà là hắn đến phá cục này qua nhiều năm như vậy quốc sư đại nhân không ra vô tận sơn nửa bước chúng ta suy đoán quốc sư đại nhân là không thể rời đi vô tận sơn nhiều năm như vậy cũng không ít người nhập qua vương cung tìm kiếm lại đều có đi không về mắt thấy kinh sư tàn lụi phỏng đoán có lẽ có ác ma xuất thế lại không thể làm gì không ngờ lâu kiếm tiên lại trở về phương bắc lại là trực tiếp chọn vương cung cũng chỉ có hắn chúng ta đông châu nhân tu khó khăn ngay cả thu thiền học cung đều đã á m c h ậ m lúc ấy dương huyền diệp cùng quốc sư định ra thần tự chi chính lúc chư vị đều là vui vẻ làm sao bây giờ lại ở đây xuân đau thu bờn có người nói ai vạn sự vạn vật đều có lợi và hại tu sĩ chúng ta xác thực thu hoạch cho dù là nhập mang người cũng chỉ có thể đủ tự trách mình tâm trí không tiên nhưng như vậy nhiều không thể tu hành người bình thường lại chưa bao giờ từng chịu hơn phân nửa điểm chỗ tốt chỉ có chỗ xấu vừa mới trong thành đau khổ kinh thiên động địa cũng không biết lâu cung chủ có tìm được hay không k i ê u ăn thịt người ác ma lâu cung chủ vọt lên mây xác nhận tại quan sát khẳng định không có hiện ở trong thành không có động tĩnh cũng hẳn là còn không có tìm được có thể hay không đã ra lại có người nói ứng sẽ không phải lâu cung chủ nhất thời không có tìm được nhưng như c ũ tại trong thành liền xác nhận có cảm giác thần ở trong đó hôm nay t r ă n g lạnh quá lâu c ậ n t h ầ n hết thẻ uống ba bát mà t r ă n g cũng đã thăng càng cao hơn một chút trên người hắn sờ sờ không khỏi mà hỏi không biết cái này ba bát canh thịt dê giá bao nhiêu tiền hắn cảm giác được cái này canh thịt dê bên trong hẳn là thêm không ít linh t hảo trong thân thể ấ m ấm khí cơ b ố c lên lâu c u n g chủ có thể vì dân chúng trong thành trừ bỏ một hại lao đầu tử làm sao có thể thu lâu c u n g chủ canh thịt tiền lại nói thời đại này đòi tiền có gì hữu dụng đây phần lớn là lấy vật tự cấp tự túc lao nhân nói xin hỏi lao trượng tính danh lâu cẩn thần nói người khác đều gọi lão giả ta mục xúc nhân chính ta cũng quên đi mình nguyên bản danh tự lâu c u n g chủ cũng gọi ta mục xúc nhân đi Tốt, trượng cáo tử. thận tại trong thành đi tới, đi đến hắn một thân hàn lộ, lại chẳng phát hiện bất cứ thứ、gì. thẳng đến mặt trời bọc, hắn lại tới kêu ăn tạp phô bên trong ăn một bát canh thịt dê thêm trong thành trong phố lão Lâu lễ lộ, lại lại lớn cáo bao rời rời như cẩn đứng quyền hành Hắn đến hắn hàn chẳng hiện đến hắn ăn bên ăn canh bánh không nhân. Hắn vẫn không có đi. hắn vẫn ở trong thành phố lớn ngõ nhỏ bên trong hành gì, cũ cứ bọc, có cậu, sau kêu phô dậy đi. đi đi đi, dê ôm về ở bản thân hắn khí cơ nhưng cũng tại cùng tòa thành này chậm rãi t ư ơ n g hợp hắn quyết định cùng cái này b í linh tiêu hao thời gian càng lâu hắn đối với cái này một tòa thành cảm ứng liền sẽ càng mạnh như vậy phát hiện đối phương khả năng lại càng lớn hắn ở trong thành đi đi khắp mỗi một t ấ c nơi hẻo lánh đi qua chỗ hắn khí liền ở lại nơi đó theo vết chân của hắn chìm vào bên trong lòng đất tại tay hắn m ư ơ n trốn trên vách tường tồn tại một cái ban ngày qua đi ban đêm hắn lại tại kia ăn tạp phô ăn một tô mì vẫn không có tiền cứ như vậy hắn tại cái này một tòa thành bên trong qua một tháng mà trong một tháng này tại lúc đầu không trăng mấy ngày nay mọi người lại nhìn thấy bầu trời có một vòng trong sáng trăng ngay từ đầu mọi người không biết đó là cái gì nhưng là rất nhanh liền minh bạch kia là lâu cận thần kiếm hoàn lâu cận thần danh truyền thiên hạ bản sự bên trong còn có một thứ chính là tự sáng tạo luyện chế kiếm hoàn chi thuật mà cái này một viên kiếm nghe nói là lấy kiếm linh sơn nhiều linh kiếm bên trong linh m à tế luyện thành ngoài thành người đều ngẩng đầu nhìn c h ă m c h ă m bầu trời nhìn nhưng mà chỉ nhiều nhìn một hồi liền cảm giác trói mắt vô cùng con ngươi như bị kim đâm đồng dạng cả đám đều không dám nhìn nhiều mà lại nhìn thấy cái kia kiếm hoàn về sau mọi người minh bạch đây là lâu cận thần đã cùng vật kia đối lên rốt cuộc có một ngày ban đêm trong thành đột nhiên vang lên kinh thiên động địa khắp lớn mà lâu cận thần lúc này ngồi tại một chỗ tối cao nóc nhà lập tức đứng lên hắn biết cái này bí linh muốn trốn bởi vì hắn biết rõ đối phương không trốn nữa mình cũng nhanh muốn tìm tới hắn một tháng này mình khí cơ dậy đặc tại cả tòa thành bên trong giống như là mạng nhện đồng dạng đã muốn bao phủ đối phương hắn dự đoán thời gian cũng liền tại mấy ngày nay nhưng mà kêu bí linh đã không nhịn được thần cũng cảm giác được nguy hiểm đang từng bước tới gần cúng áp chế trong thành các trong n h nhỏ ngân huy chiếu dọi khi tiếng khóc này xuất hiện thời điểm có một cái bóng ở trên vách tường lập lóe bò qua lâu cận thần không hề động ngược lại nhắm mắt lại bí linh bỏ qua địa phương lại đột nhiên lên vận sóng có ngân quang quân qua nhưng mà lại so kia hải nhi cái bóng c h ầ m một bước hải nhi cái bóng lóe lên lóe lên nút đích mà ở phía sau hắn kia cuốn lên ngân hoa lần lượn chỉ ở thần bỏ qua về sau m ớ i quân qua lâu cận thần nhắm mắt lại nhưng là cảm giác của hắn bên trong kia là một cái huyết anh lóe lên lóe lên hắn dự phán đối phương điểm dừng chân đối phương lại giống như là có biết t r ư ớ c năng lực sớm một bước tránh h a i lâu cận thần phát hiện đối phương lại không phải đang lẩn trốn mà là hướng phía mình tới suy nghĩ khé động bên trên bầu trời như nguyện kiếm hoàn quang hoa vừa thu lại l ó é lên một cái cũng đã rơi vào lâu cận thần đỉnh đầu hóa thành một đoàn ngân huy đem hắn bao phủ đồng thời hắn lại từ trong tóc rút ra kiếm châm cũng không có làm cho hóa thành trường kiếm mà đứng lên nắm bắt đuôi đoàn kiếm đứng ở nơi đó trong ánh mắt của hắn kêu huyết anh xuất hiện chỉ là vẫn là l ó é lên căn bản là không cách nào bắt giữ nó quy tích chỉ là kêu l ó é lên khoảng cách không phải rất dài、Hòa. Huyết anh khóc thần khi hắn nhìn xem huyết anh con mắt thời điểm, mình cả người thân thể thế mà bắt đầu cứng nhắc lâu sau đầu trong mắt bắt lớn, cận lòng dâng lên con người cứng cả đã điểm, bi ý, xem mà sau đó hắn liền nhìn thấy cái kia h ả i nhi nắm lên nóc nhà mảnh ngói nát hạ cục đá hướng phía mình ném tới cục đá kia vừa rời đi huyết ánh tay lại giống như là ném vào trong nước giống như là tiến vào một cái khác tầng không gian bên trong lâu cận thần trong lòng dấu hiệu cảnh báo đại thịnh một cái cục đá đột nhiên ra hiện trong mắt hắn tiến đụng vào hắn hộ thân kiếm quan g bên trong nháy mắt bị xoắn thành phấn m ạ n cái này cục đá chỉ là phổ thông thạch nhưng cục đá lại giống như là mang đến có thể phá thoái hư không pháp vận sự chú ý của hắn bị cái này một cái cục đá hấp dẫn một s ắ na huyết anh đúng là biến mất lâu cận thần suy nghĩ khai động kiếm hoàn liền lại muốn lên tới bầu trời. Hóa h t à nhưng nguyệt chiếu tứ h dọi p ơ nhưng mà kêu hỏa n à tinh đã tiến vào thời điểm từ bên trong chui ra một đạo hờ n quang l o ạ lên liền hướng phía nơi xa trốn chạy chính là cái kêu huyết anh hắn vậy mà thật liền giấu ở bên cạnh ánh lửa tương đối kiếm thuật cùng cái này huyết anh đến nói thì chậm tại lâu cận thần n i ệ m động phía dưới hóa làm một con tam túc đ i ể u hỏa diễm quần quần mà lên hướng phía kia huyết anh mà đi huyết anh lại lóe lên một cái không thấy nhưng là lâu cận thần lại biết hắn chui vào trong phòng tam túc đ i ể u vô hình thể chỉ lấy mái ngói khe hở chui vào trong đó thông qua tam túc đ i ể u hai mắt lâu cận thần nhìn thấy hai cái sớm đã chết đi đã lâu người mà kia huyết anh lại là đã chui vào trong vết tường tam túc điệu nào qua vết tường xuyên tường mà qua tam túc điệu không tiếp tục truy mà là đột nhiên bay lên không trùng toàn thân hỏa diễm phóng đại tản ra ánh lửa chiếu sang cái này một tòa thành lâu c ậ n thận lại bắn ra ba điểm ánh lửa bay lên không trung hóa thành tam t ú c đ i ể u toàn thân hỏa diễm đem cái này một tòa thành cơ hồ chiếu đèn đ ố c sáng trưng lâu c ậ n thận đứng tại chỗ cao hắn muốn xác định cái này bí linh có không đào tàu đúng lúc này lâu c ậ n thận phát hiện trong thành rất nhiều người đúng là rời khỏi giường bọn hắn phảng phất là bị ánh sáng kinh động người chỉ thấy những người này tại trong tiếng khóc đồng dạng khóc cả đám đều nhìn xem lâu cẩn toàn thành người đối mặt với lâu cẩn thậm chí có ít người đều bò lên trên nóc nhà đột nhiên bọn hắn đều chỉnh tể lâu cận thần trong thai khóc thảm thương chấn động nhưng là tại hắn quan tượng pháp ngăn cản phía dưới lại cũng không thể để hắn thế nào chỉ là nguyên bản treo cách đỉnh đầu xoay quanh tam túc điều lại tại cái này quý khóc phía dưới ngáy mắt diệt đi trong một chớp mắt thiên địa đen kịt một màu sau đó lâu cận thần trong thai nghe tới một cái chỉnh tề thanh âm đi chết đi đi chết đi đi chết đi đi chết đi đây i đi, chết đ đi. Đi đi. là trong thành những cái kêu bách tính kêu đi ra mang theo thuốc tít giống như là đang cầu thận lại là người đền rủa từ nơi sâu xa một cỗ đến từ thiên địa lực lượng xuyên vào trong lòng của hắn tựa hộ tại đáp lại nhiều người như vậy tố cầu muốn để lâu cận thần chết đi đỉnh đầu của hắn cảm nhận được nhòi nhói tựa hồ có người đang dịu mở đầu của mình cái này pháp thuật lâu cận thần là lần đầu tiên gặp phải đương nhiên n g u y ê n r ù a loại pháp thuật hắn không phải là chưa từng thấy qua nhưng là như thế to lớn như thế như vậy huyền diệu còn là lần đầu tiên thấy ngoài thành trên đỉnh núi tu sĩ tại thời khắc này lại có người cũng đi theo đọc bọn hắn chính mình cũng không biết mà có giật mình người lập tức mặt lộ kinh sợ nhao nhao lui lại rời xa nơi này bọn hắn phát hiện như vậy cường giả đấu pháp ngay cả vây xem đều là nguy hiểm lâu cận thần đứng ở nơi đó Hắn trên t r o người hắn hộ thân kiếm quang cũng bắt đầu ảm đạm ý chí yếu xuống dưới thần khí liền yếu thần khí một yếu phù hợp thần khí bên trong kiếm hoàn quang huy tự nhiên liền bắt đầu ảm đạm đúng lúc này từ ngoài thành xa xôi chỗ chuyển đến một tiếng t h u ô n g vang tia tiếng trung thanh nhâm đang nói tỉnh tỉnh lâu cận thần trong mắt nổi lên một sát na thanh minh giống như là đem hạt trâu bên trên bụi đất sắt lên lộ ra bên trong một tia ánh sáng nhưng m à cái này thanh minh chỉ có một sắt na cặp mắt của hắn lại nhanh chóng nhắm lại lúc này lâu cận thần lấy âm dương thái cực quan tường pháp tự thủ tâm linh âm dương vận chuyển lại cũng không giống như là biểu hiện bên ngoài kia bất lực kia một cỗ s u n g kích lực lượng hắn trong lúc này tại vận động quan tường pháp chi chuyển di kéo tán hắn phát phát hiện mình đánh giá thấp đối phương nhưng là đến giờ khác này hắn biết đối phương cũng đánh giá thấp chính mình hắn nhìn qua lung lay sắp đổ mà tại bên cạnh hắn chẳng biết lúc nào có cái huyết anh hiện hiện ra chỉ thấy cái này huyết anh đưa tay đi đụng vào lâu cận thần hộ thân kiếm quang kiếm quang này chính là bạch hổ kiếm hoàn huyết anh giang sinh thần không bảo vật thần một chút liền nhìn chúng này kiếm hoàn hắn cảm thấy nếu là mình có thể tiến hành tế luyện nhất định sẽ trở thành kiện cực giai thượng thừa pháp bảo thậm chí tiến thêm một bước thần đưa tay chạm đến kiếm quang một sắt na lỏng lẻo kiếm quang đúng là nhanh chóng tại thần trên tay co vào thành một đoàn hoàng quang nhưng mà cũng liền tại kia kiếm quang áp s ú c thành hoàng quang lúc lại đột nhiên nhảy lên tránh thoát huyết anh tay hóa thành một vòng lưu quang lại như một con mánh hổ trụ mồi một tiếng hổ khiếu l o a sáng h o à n quang như ngân hồng hướng phía huyết anh mi tâm nào đâm xuống đồng thời lâu cận thần đoàn kiếm trong tay cũng hóa thành ba thước phong lại không phải rơi thẳng tắp mà giống như là vạch ra một đầu đ ố n lượn đường cong hắn một kiếm này phản phất tại phá vỡ âm dương không gian âm dương c ắ t hôn hiệu lâu cận thần một thức này luyện nhiều năm như vậy lần thứ hai dùng để đối địch mà lại là như thế lúc mấu chốt huyết anh bản thân một cái n i ệ m động liền muốn đội không mà đi nhưng chẳng biết lúc nào một vòng kiếm quang vạch rơi mà xuống kiếm quang thấu không mà tới rõ ràng lâu cận thần kiếm trong tay sau động một chút lại giống như là tới trước đem không gian phá vỡ tại cái kia kiếm hoàn vầm sáng lấy tiếng hổ gầm nào đâm vào thần t r ê thân giờ khác này thần, cảm, nhận được sợ hãi. thần lần này cảm thấy mình thật muốn chết rồi chương ba trăm bốn mươi bốn phong luyện thân chương ba trăm bốn mươi bốn phong luyện thân cái này bí linh thân ở nơi này nhưng lại như trốn vào hư bên trong lâu cận thần trải qua mấy ngày nay đối với hư lý luận lại có tiến một bước lý giải bởi vì cái này bí linh chính là thân hư tàng không cho nên hắn biết do nếu là có cơ hội nhất định phải bắt được nếu là không có bắt được bị thần chạy liền rốt cuộc khó mà giết thần nhất kiếm tách ra hư không bóc đi bí linh thân bên trên tầng kia dùng thần giấu tại hư không pháp vận kiếm hoàn ngân hồng từ trong khe hở chút xuống mà vào huyết anh khóc lớn ngăn cản kia sông vào tâm linh hồ khiếu h ổ quân uy nghi như thế nào tại một thế giới tiểu tu sĩ trên tay xuất hiện t h ầ n ý chí tại hồ khiếu bên trong tan giã kiếm hoàn g ngân hồng đã xẹt qua thần thân thể gần như đồng thời ở giữa một thanh trường kiếm mang theo một vòng kim hồng đâm vào đây hết thể đều chỉ là thời gian cực ngắn bên trong phát sinh chuyện ở ngoài thành trên đỉnh núi hoặc là đám mây thượng khán một màn này người chỉ thấy lâu cận thần lay động muốn đổ thời điểm trên thân hộ thân ngân quang đều bị thu đi nhưng mà lúc này đây lâu cận thần lại đột nhiên động kiếm hoàn g của hắn nhảy lên t h o á t ly tiêu huyết anh tay đồng thời lại gặp lâu cận thần một kiếm huyền rượu xẹt qua hư không tiếp theo là quang mang lấp lánh lại nhìn rõ ràng lúc. đã thấy lâu cận thần kiếm ghi một cái huyết anh tại trên t h â n kiếm kia huyết anh tại trên t h â n kiếm vẫn kịch liệt dãy rồi lấy mắt thấy thần liền muốn từ trên t h â n kiếm tránh thoát thời điểm liền nghe lâu cận thần miệng bên trong lớn tiếng thì t h ầ m thiên địa vô cực kinh thành tá pháp theo hắn lời nói cả tòa kinh thành chấn động từng đầu trong ngõ nhỏ từng đầu trên đường phố có khí dâng lên kia một cố khí ở trong đó một đạo sáng tỏ thần khí chủ đạo phía dưới nhanh chóng ngưng kết kia sáng tỏ khí là lâu cận thần lưu tại phố lớn ngõ nhỏ bên trong lại gặp lâu cận thần đưa tay tại hư không bắn ra năm đạo quan hóa rơi vào kia thần khí bên trong miệm bên trong tiếp tục thì thầm, kết hóa thành dây thừng chói tia năm điểm quang hoa rơi vào thần khí bên trong hóa thành năm đầu ngũ sắc tia sáng lại tiếp ngũ sắc tia sáng lại bệnh thành dây thừng lâu cận thần tay trái một chỉ tia một đầu ngũ sắc quang dây thừng nháy mắt quấn quanh ở huyết anh trên thân tia dây thừng đúng là cấp tốc đem c h ó i chặt huyết anh tiếng khóc đúng là cấp tốc đình chỉ lâu cận thần một bước hướng về phía trước một tay đem huyết anh nắm trong tay từ trên thân kiếm rút ra vào tay thời điểm lâu cận thần cảm thấy chân nhắn giống như là tùy thời đều muốn chui vào hư không nhưng mà thần trên thân ngũ sắc dây thừng lại là đem thần xích chặt để thần không cách nào ẩn trốn d hôm nay trói chi lâu cận thần nói xong lại là đưa tay tại hư không v ẽ ra một cánh cửa sau đó bước một bước vào trong đó nguyên khí phun trào đem bao phủ góc áo bị nguyên khí bao phủ thời điểm cả người hắn cũng đã biến mất kinh lạc cung trong môn hư không im hắn g dâng lên nguyên khí chi sóng một chân từ đó bước ra tùy theo là thân thể một cái thân mặc s á m trắng đạo bảo người từ đó đi ra lâu cận thần mang theo một cái trói buộc lấy huyết anh nhìn chung quanh một chút suy nghĩ cùng một chỗ đưa tay tại trên mái hiên một chỉ k i a trên mái hiên liền nhanh trong sinh trưởng ra một cây ngũ sắc câu tử hắn cầm trong tay huyết anh ném đi tia huyết anh cũng đã treo ở phía trên mà treo địa phương chính là trước kia lâu cận thần một kiếm đâm qua miệng vết thương huyết anh thống khổ hú lên c á i gì, mà kia trên mái hiên lập tức có ánh sáng năm màu quấn quanh lấy thần một trận gió thổi tới thần trong gió đung đưa trong cung điện cũng không có người hắn cũng không có đi vào trực tiếp thả người lên thiên không một vệ kim quang phóng lên tận trời thẳng lên thiên không trong lòng của hắn đã sớm suy nghĩ nhục thân nhập hư phương thức giống như năm đó hắn luyện kiếm đồng dạng lập tức cũng đã chui vào cương phong trong sau đó xếp bằng ở trong gió nhắm mắt thừa nhận cương phong tẩy lễ có thể hay không thành h ắ n cũng không biết nhưng là hắn cảm thấy là một cái phương thức hắn hiện tại có thể nói nhập thất cảnh chỉ kém lục thân thần k h í đã đến nhập hư trí cảnh trong đó tiêu chí chính là hắn trong kinh thành dùng tá pháp cái này tá pháp là lý luận của hắn từ giữa thiên địa mượn tới lực lượng vì tương lai hợp thiên địa pháp tượng đặt nền m ó n g đây cũng là năm đó hắn từ kia quân lai đảo phía trên được đến kia một khối mượn thọ ngọc bài ở bên trong lấy được dẫn dắt từ cái này huyết a n h d á n g sinh phương thức hắn cũng có thể nhìn ra được đối phương là nuốt toàn thành thần khí cho mình dùng cái này kỳ thật cũng coi là một loại mượn chỉ là không trả mà thôi thế là lâu cận thần cũng mượn trong thành mọi người thần khí cái này thần khí bên trong l n chứa ý trí của bọn hắn bọn hắn tiềm ẩn ý chí khẳng định là hận huyết anh chỉ là trước kia bất lực mà bây giờ có lâu cận thần thần khí ở trong đó chủ đạo lại lấy n g ũ hành pháp làm căn bản kết thành dây thừng trói tại huyết anh trên thân một khắc này liền chăm chú kìm chặt hắn có thể cảm nhận được k i a m ộ t c ỗ lực lượng hận ý tràn đầy hận thầu xương minh sắc dùng qua một lần tá pháp về sau lâu cận thần cảm thấy thời cơ đến cho nên trở về về sau thẳng lên chín tầng trời thân trong gió trong hai nghe tới tiếng gió gào thét cái này gió không thể nói rét lạnh lại hướng mỗi một cái trong lỗ chân lông chui vào gió vô khổng bất nhập chủ sơ tiết hắn chính là muốn mượn cái này gió lực lượng đem trong thân thể mình thực đều thổi tán từ thực đến hư nhưng cái này đồng dạng là nguy hiểm bởi vì sơ ý một chút liền sẽ đem mình thật thổi tan hắn cảm thụ được cái này phong chi ý thổi nhập trong thân thể từ trong lỗ chân lông chui vào đầu tiên là tại làng ân gia tùy theo tại vân r a một ngày sau đó cái này do ý liền xâm nhập tạng phủ bên trong hắn không có ngăn cản đột nhiên hắn phun ra phổi bên trong bạch hổ kiếm hoàn bởi vì vô khổng bất nhập do ý đã xâm nhập phổi bên trong bạch hổ kiếm hoàn hướng phía dưới rơi đi chui vào kinh lạc cung bên trong sau đó cùng kinh lạc cung bên trong khí cơ bệnh cùng một chỗ đồng bên trong đó ngân quang lòng lánh bởi ạ c h vì hắn nhìn chân trời thác nước kia thiết tượng càng ngày càng rõ ràng g i tập phổi hô hấp đấy dẫn dắt đến gió nhập cái khác tạng phủ bên trong hắn thân trong bắt đầu xuất hiện thống khổ thân thể càng là thực tại cái này gió trong càng làm muốn biến thành cho bụi hắn bắt đầu cảm thấy đầu choáng váng trên thân thể nhập hư cũng không phải là trở thành loại kia vô hình mà là một loại khác hư hắn cảm thấy chỉ có thân thể hư mới có thân ể c phiến thể i của này hắn c bên trên thống khổ có một cái ý thức để hắn muốn đi nghỉ ngơi một chút trong lòng của hắn nghĩ có lẽ có thể phân mấy bước tới nhưng là chú ý của hắn biết không hề động như cũng tại trong gió ngồi xếp bằng gió đang ngũ tạng bên trong lại vào lục phủ hắn cảm thấy mình quanh thân lỗ chân lông đều bị mở ra mỗi một cái lỗ chân lông đều có gió đang xuyên qua sinh sôi lấy gió qua lỗ thủng g à o thét chương ba trăm năm mươi năm vào hư chương ba trăm năm mươi năm vào hư gió thổi ra vào gân vào tạp phủ một người thân thể có hai cái địa phương là khó khăn nhất hóa thực thành hư một cái là xương cốt một cái là trong đầu người tinh hoa tại cốt tủy cùng não tủy bên trong mà gió thổi vào trong đó là nguy hiểm nhất sơ ý một chút liền biết đả thương căn bản khi gió rốt cục thổi tới xương cốt thời điểm hắn liền từ cương phong trong ra đi tới hạ phong tầng bên trong xếp bằng ở mây trong cũng không trở về kinh lạc cung bên trong hắn ở đây khôi phục tinh thần của mình đồng dạng cảm thụ được đã vắng vẻ nửa cái thân thể loại này vắng vẻ dĩ nhiên không phải chân chính trên ý nghĩa không có thịt mà là một loại trạng thái kỳ diệu thân thể vẫn còn lại có một loại trong ngoài cảm giác thông suốt tương phản khung xương cùng đầu lại cho hắn một loại cảm giác nặng nề hắn khôi phục thần khí lại một lần nữa tiến vào cương phong trong lần này là để gió thổi tận xương tùy cùng trong đầu đi hắn rất cẩn thận trước chăm chú thủ hộ lấy đầu để gió thổi tận xương bên trong hắn cảm nhận được kịch liệt đau nhức cảm giác loại đau này lại không phải loại kia kịch liệt đau nhức mà là một loại ngứa đau nhức vô cùng thống khổ giống như là có ngàn vạn con kiến ngay tại gặm nuốt mình m à n g xương loại này cực hạn thống khổ để thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều như đang run dày ý thức của hắn nhưng lại nhất định phải tập trung ở xương cốt bên trên bởi vì hắn không thể thật để xương cốt bị thổi ra rõ ràng ống thông gió lại không thể đủ ngăn cản phong ý xâm l ấ n phong ý giống vô hình lỗ không ngừng hướng phía trong xương cốt chui vào lâu cận thần ở đây lấy gió luyền thân mà trong thiên h ạ nhưng cũng là gió nổi mây phun hoặc là nói trong thiên h không ngừng có sự kiện toát ra không ngừng có nhân vật danh vọng nội danh nhất một sự kiện chính là đại chu hoàng đế chu vũ nghiệp dẫn đội đi hỉ yến chư thần sơn từ bên trong bắt một con thất cảnh quỷ dị n ệ n đồng thời mở ở trong đó một bộ thạch quan đem bên trong khủng bố thi thể kéo ra ngoài cũng đem con của mình phong ấn đi vào mà cái kia quỷ dị n ệ n cùng kia trong quan tài người đều bị hắn mang trở về thoáng một cái liền đặt vững đại chu hoàng đế chu vũ nghiệp địa vị mặc dù trước đó nhân tu bảng phía trên viết hắn là đệ nhất nhân nhưng là không có người thấy mà lần này cường thế xuất thủ chẳng những phá vỡ hỉ yến chư thần sơn càng từ trong núi cứu ra một người hắn chính là bị nhốt hơn hai mươi năm bí p h ụ tông tông chủ mai bản hậu đại chu hoàng đế chu vũ nghiệp có một cái ngoại hiệu vũ vương lần này hành động cũng được xưng là vũ vương phạt núi đương nhiên còn có quan hệ với lâu cận thần tại đông châu đại cản quốc trong vương cung bắt giữ đi cản vương thai n é n bí linh sự tỉnh cũng chuyên r a kinh lạc cung kiếm tiên lâu cận thần chi danh cũng là càng thêm vang dội tại cái này gió nổi mây phun thời đại tăng thêm mấy phần sắc thái dù sao hắn từ trùng châu trở về nhiều năm không ra kinh lạc cung càng là không có xuất thủ lúc này vừa ra tay cũng là đại thủ bút tại cái này đông đảo quan hoa bên trong cũng có tên của một người đột nhiên lấp lánh người kia tự xưng ơ k h n g xanh tại một trận đại chiến bên trong huy động ánh sáng năm màu rào sát cương địch hào quang lấp lánh một khoảng trời đại điệu bên trên các loại bên trong dãy núi trong đồng hoang xuất hiện từng cái cường đại yêu nghiệt ma quỷ bọn hắn chiếm núi xương vương bá sông x ơ n g quân lâu cẩn thận là cẩn thận từ gió thổi tận xương bên trong thổi ra màng xương hắn một bên bảo vệ cốt tủy một bên lại tùy ý gió thổi tới 17 ngày sau đó hắn cốt tủy đã bị gió khơi thông đây là một loại trạng thái kỳ diệu cốt tủy đương nhiên vẫn còn nhưng lại không hiểu trong ngoài tương thông hắn lại nghỉ ngơi ba ngày sau đó lại nhập trong gió. đ u n g ra đối với não bộ bảo hộ canh trừng n h ậ p não gió nhập não một sát na kia hắn trong thai phong thanh lại từ gào thét nhanh chóng trở thành nhạn biến nghe không được thế nhưng là hắn lại cảm giác được gió đang hướng trong đầu thổi lâu như vậy đến nay gió thổi nhập trong thân thể hắn vẫn luôn t ạ i trải nghiệm lấy loại này phong ý hắn đối với phong ý cảnh đã có rất sâu cảm thụ đồng thời thân thể đã thích hướng rất nhiều mà khi gió tập tỷ não về sau phong ý càng là nồng đậm hắn cảm nhận được nguy hiểm chăm chú thủ hộ lấy ý thức của mình hắn cảm thụ được gió đang trong đầu xuyên qua đầu hắn bắt đầu u ám lại như cũ kiên trì thời gian không biết qua bao lâu hắn chỉ cảm thấy gió thổi trên người、mình. phong ý xuyên qua trong ngoài trên dưới trên người hắn phảng phất không một chỗ có thể giấu tinh huyết nhưng là chính hắn lại biết tinh huyết của mình giấu tại trong mỗi một cái tế bào khi hắn cảm giác quanh thân thông thấu thời điểm từ cương phong t r o n g chui ra một ý niệm hắn quanh thân tuân sinh thanh quang đây là hắn pháp niệm quang huy cái này thanh quang không phải liệt dương c h i quang cũng không phải lãnh nguyệt c h i quang mà là thanh linh c h i quang giống như là không có bất luận cái gì thuộc tính lại giống là âm dương điều hòa về sau、so、pháp niệm quang huy thân thể của hắn hướng xuống n h ả hóa là một đạo thanh đạm h ư n g quang rơi thẳng cựu thiên lại cực linh động, động chui vào kinh lạc cung bên trong vừa về tới cung trong kia bạch hổ kiếm hoàn cũng đã chui vào trong miệng của hắn hắn lúc này đứng ở nơi đó toàn bộ quanh thân lỗ chân lông đều giống như có ánh sáng đang phát ra hắn lại đi đến trước cửa cung ánh nắng chiếu ở trên người hắn hắn không có tận lực đi ẩn đ ộ t nhưng là kia ánh nắng lại giống như là trực tiếp xuyên vào trong thân thể của hắn hắn nhắm mắt lại hắn phát hiện khi thân thể của mình chân chính thông thấu một khắc này mình cùng thiên địa này vậy mà như thế tiếp cận đây chính là luyện thần phản hư lâu cận thần tinh tế trải nghiệm đến cảnh giới này pháp thuật pháp lực đã hoàn toàn thay đổi một cái tính chất pháp lực hạn chế đương nhiên vẫn là có nhưng là pháp lực lại không phải đơn thuần dùng pháp lực của mình mà là có thể nhanh t r o n g câu thông thiên địa chi địa từ đó mượn dùng giữa thiên địa lực lượng hắn cảm thấy chính hắn thần khí có một cái thăng hoa cái này ánh nắng hư không đều hình như có cảm nhận có cảm nhận liền như có thể cầm lấy hắn đứng ở nơi đó theo ý của hắn động rất tự nhiên liền dung nhập ánh nắng bên trong đưa tay hướng phía trong hư không một nắm ánh nắng ở trong tay của hắn hóa thành một mảnh kim s ắ c xa hắn có thể rõ ràng cảm thụ hiện tại cảm giác hút tới không chỉ có là nguyên khí kia mà là càng bên trong đồ vật thần khí mà hóa thần cho nên hiện tại nhập hư về sau liền có thể trực tiếp cảm ứng được một chút càng sâu đồ vật thì như núi này linh v thì như cái này nước linh vận nếu là núi nước có thần như vậy liền có thể trực tiếp mượn tới thần lực lượng đương nhiên nếu là thật sự có thần đối phương cũng sẽ phản kháng cùng tự tuyệt nhưng là lâu cận thần tu chính là âm dương quan tướng pháp hắn hiện tại là đứng ở nơi đó cảm ứng đến âm dương lực lượng âm dương lực lượng không nói rõ được cũng không tả rõ được chỉ có thể cảm thụ âm dương ở khắp mọi nơi hắn đưa tay ở trong hư không vạch một cái liền như mở ra âm dương lộ ra bên trong hư vô cùng hỗn độn hắn lại đưa tay hỏa một cánh cửa hắn phát phát hiện mình đối với cựa tự p h á p có tiến thêm một bước lý giải mà lại hắn cảm thấy cựa tự p h á p không riêng gì liên quan đến không gian còn có âm dương ý cảnh khi bản thân hắn cảnh giới đề cao về sau đối với một chút pháp thuật liền có mới lý giải cùng ứng dụng nghĩ đến trước đó kiếm huyết anh bí linh ném một khối đá liền đối với mình tạo thành ý hiếp mà lại đối phương một cái tảng đá cũng đã xuyên thấu hư không hắn cảm thấy mình có lẽ cũng có thể làm được mà lại hắn cảm thấy có thể đem cựa tự p h á p chuyển đổi thành một loại trục xuất chi pháp nếu là gặp phải nhất thời khó chịu bệnh nhân trực tiếp dùng cửa c h i pháp đem trục xuất tới giới vực bên ngoài đi đây chỉ là ý nghĩ của hắn còn cần nghiên cứu luyện tập trước đó hắn dùng cửa tự cùng kiếm thuật tương hợp hiện tại lại dùng nhất định sẽ lại dễ dàng cái này cũng cần luyện tập lại hiện tại hắn thi pháp ngự kiếm năng lực đều có càng tăng lên thêm một bước tương hô kết hợp nhất định sẽ càng thêm trôi chảy về p h ầ n ngũ hành pháp âm dương pháp hắn trong lòng có càng sâu ý cảnh trải nghiệm nhưng là cần thời gian đến chuyển hóa thành có thể thi t r i ể n pháp thuật đương nhiên cũng thiếu không được hiện tại toát lên tại tâm gió tri ý cảnh hắn có thể xác định đến hệ thất cảnh bản ngã thần ý cường đại càng quan trọng m bởi vậy hắn lập tức nghĩ tới đệ thất cảnh về sau nhất định phải lội bảo bởi vì một kiện bảo vật có thể đem mình lý giải cảm nhận được ý cảnh ngưng khắc trên đó thời gian sử dụng trực tiếp dùng đến không cần chậm trễ thời gian hắn không khỏi lại nhớ đến huyết anh lúc ấy ném ra tảng đá nếu như tảng đá là đối phương tỉ mỉ luyện chế một món phát bảo như vậy mình liền không có cách nào như vậy nhẹ nhõm ngăn cản hắn tại trước đó mỗi một lần đều dùng kiếm hoàn làm hộ thân pháp bảo dùng hắn cảm thấy mình có lẽ cũng cần luyện chế một kiện hộ thân dùng pháp bảo hoặc là tu hành một chút có thể làm cho mình đứng ở thế bất bại pháp thuật bởi vì hắn biết tương lai nhất định sẽ gặp phải địch nhân cường đại đương nhiên luyện chế một kiện pháp bảo mạnh mẽ ý nghĩ chỉ là một cái ý nghĩ mà thôi bởi vì một kiện pháp bảo cần vật liệu không phải đơn giản liền có thể chiếm được chí ít hắn thấy phải là thiên tài địa bảo cần phải có lấy đặc biệt pháp v ậ n luyện chế pháp bảo người không có khả năng chống g i n g để một chút không có loại này đặc tính đồ vật sinh ra loại này đặc tính tới thiên tài địa bảo khó tìm muốn hộ thân cũng chỉ có thể tu pháp diễn luyện kiếm thuật. khi i ế m t u thấy lâu cẩn thận lúc bạch tiểu thứ kinh hỷ chạy tới nói lâu cẩn thận ngươi trở về ngươi có biết không ta nhìn thấy kiếm hoàn của ngươi trong cúng lúc hủ chiếc ta ta còn tưởng rằng ngươi bị người nói đến đây lại là dừng lại không tiếp tục nói nhưng là trong mắt lại có sương mù nàng hiển nhiên muốn nói là lâu cận thần bị người giết mà này kiếm hoàn là ký thác một điểm ý thức bay trở về kinh lạc cung bất quá về sau trúc lâm nói ngươi chắc chắn sẽ không có việc gì ta cũng cảm thấy như vậy liền không sợ lâu cận thần mỉm cười nhìn trong mắt nàng sương ngủ biết nàng cũng chỉ là như vậy nói nếu là không lo lắng không sợ hiện tại liền sẽ không có loại này vung lòng thức kinh h ỉ cùng trong mắt sương ngủ không có việc gì trên đời này không có người có thể giết được ta lâu cận thần nói đúng thế ngươi trước kia cứ như vậy sẽ là m ệ n h hiện chạy chối chết bản sự khẳng định lợi hại hơn đánh không thắng thời điểm nhất định có thể trốn được bạch tiểu thứ nhanh chóng nói thanh âm của nàng thanh thúy vóc người cùng một cái trưởng thành nữ tính cũng không có t r ê n l ệ n h lâu cận thân lại là mặt tối sầm bên cạnh trúc lâm không khỏi che miệng c ư ờ i trộm đây là nàng chưa từng nghe thấy sự tình nhưng là lại không có ý tứ bật cười chỉ có thể là quay đầu đi người luyện khí pháp xem như có căn cơ bắt đầu từ ngày mai đi theo ta học pháp thuật tốt nhất nhiều học một chút đ à o mệnh pháp thuật lâu cận thần nói bạch tiểu thứ miệng một quyết nàng cũng không phải là rất thích học pháp thuật nếu chỉ là đơn thuần luyện khí còn tốt nhưng là học tập pháp thuật lại là cần các loại lý giải các loại càng ộ nàng cảm thấy rất khó còn không bằng đi trồng trước đ hai chút trái cây lâu cẩn t h ầ n ta nhuỡng một v ò rượu lần này nhất định sẽ thành công đến lúc đó cho ngươi uống trước thế nào bạch tiểu thứ nói lâu cẩn t h ầ n nhưng cũng không dám nói chuyện bởi vì lúc trước bạch tiểu thứ nhuỡng rượu không có một lần là thành công mỗi một lần đều là chua chỉ là chua trình độ không giống mà thôi lâu cẩn t h ầ n mập mờ nói một tiếng đến lúc đó lại nhìn đi sau đó liền nhìn về phía trúc lâm trúc lâm bãi kiến c u n g chủ nàng đi một cái lễ đây không phải nàng lần đầu tiên tới lâu cẩn thần đột nhiên nghĩ đến nàng đưa cho mình một cây trúc tiêu chất liệu không tồi hắn vẫn muốn luyện chế thành một cây pháp khí nhưng không r ả n nhìn thấy bạch tiểu thứ không khỏi đem ra nói cái này có một đoạn cây trúc ngươi không phải luôn luôn hử ca sao ngươi đem cái này một cây trúc luyện chế thành một cây pháp tiêu đi nếu như có thể làm được liền không để ngươi đi theo ta học pháp thuật thật sao bạch tiểu thứ lập tức từ đó tiếp tới đánh giá trong tay cái này một cây trong suốt như ngọc lại dẫn một vòng tử sát trúc đương nhiên lâu cẩn thận nói à một con k i a huyết anh là ta tại cản cung bên trong bắt đến một con dịch thai hoán hình b ỹ linh các ngươi chú ý một chút hai nữ không tự chủ được nhìn về phía huyết anh trong lòng thì lại kinh ngạc nhất là trúc lâm nàng lại một lần nữa tỉnh ngộ Trước mặt c lâu u nói chuyện là thương quy an những năm gần đây vẫn luôn là thương quy an tại quản lý cũng là chưa đi ra gì đó đại sự cho dù là các phương có mâu thuẫn tại hắn công chính hành sự phía dưới cũng đều có thể giải quyết c h ầ m c h ầ m cũng liền tạo thành một cái quy củ nhưng là những ngày quy củ cũng đều không có rơi vào văn tự đại gia trong âm thầm lại thường sẽ không tuân thủ thế là thương quy an liền quyết định thành lập một cái đạo minh lấy khế ước phương thức hình thành các môn phái cùng thế lực biên giới phạm vi không được xâm phạm lẫn nhau đồng thời cam đoan muốn bảo vệ trong phạm vi thế lực người bình thường muốn bọn hắn phái đệ tử tuần tra mình vị trí đồng thời quy định không được có các loại lấy nhân mạng nhân hồn làm đại giới hiến tế đồng thời hứa hẹn có thể cho phép trì hạ dân trung có thể tự do vãng lai đây là một cái g i à khung thương quy an đem nội dung cho lâu cận thần xem sau khi hắn thật cao hứng lâu cận thần vẫn muốn làm chuyện này chỉ là hắn cho tới nay đều biết thế giới này nguy cơ mà loại nguy cơ này cảm giác cũng là để hắn không thể không cố gắng tu hành không cách nào phân tâm chú ý cho nên hắn từng đề cập với thương quy an một lần thương quy an đúng là đã tại làm người cái này cơ cấu rất tốt cho mọi người một cái điều hòa chỗ mâu thuẫn tránh một chút không có cần thiết báo thù đồng thời cũng có thể để mọi người bảo hộ chỉ hạ dân chúng lâu c ậ n t h ầ n nói chủ yếu vẫn là sư huynh ở đây sư huynh mới là bung dù người mọi người cũng nguyện ý tại sư huynh che chở phía dưới an ổn tu hành thương quy an nói rất tốt bất quá cũng không cần chậm trễ tu hành tiếp thế mở ra tu hành mới là căn bản lâu cận thần nhìn xem thương quy an nói thương quy an nhẹ gật đầu biểu t h ị biết mỗi một cái tu sĩ cũng không phải là đều có thể giống lâu cận thần như vậy có thể một mình một tu chính là rất nhiều năm đại đa số người chỉ cần tu hành một hồi không khắp nơi đi liền sẽ tâm một ý phiền cho nên là cần đi chung quanh một chút nhìn xem mà thương quy an nghỉ ngơi chính là quản lý toàn bộ giang châu hiện tại c h ủ bị hình thành cái này đạo hội h ắ n còn sẽ hình thành một cái đội tuần tra đại biểu đạo hội tuần tra chỉ cần tu vi đầy đủ đều có thể thỉnh cầu gia nhập thương quy an sau khi trở về liền bắt đầu chu bị đạo hội thành lập đồng thời gửi thư cho giang châu cảnh nội tu sĩ chỉ cần là tu vi đến đệ tứ cảnh người đều sẽ bị thông trí đến những cái kia chỉ là b á cảnh lại mở động phủ đê giai tu sĩ nếu là n g h i đến cũng là có thể ở ngoại vi dự tính chỉ là không quyền lên tiếng mà thôi đồng thời sẽ tại minh hội bên trên xác định bọn hắn mở động phủ là thuộc về mình mặc kệ là tại ai trong phạm vi thế lực mà lâu cận thần thì là đang luyện tập kiếm thuật hắn đứng tại kinh lạc cung tối cao chỗ nơi đó là đỉnh núi chỉ có nằm châu chi địa một khối nham thạch không có cỏ cây chỉ có gió hắn đứng ở nơi đó trước người trong gió lơ lửng một thanh màu xanh đen tiểu kiếm chỉ gặp hắn chập ngón tay như kiếm tiểu kiếm nháy mắt biến mất sau đó tại một địa phương khác xuất hiện xuất hiện một sát na kiếm phun trào chém ra hư không hắn đem cửa tự pháp pháp luật phù hợp ngự kiếm bên trong khiến cho hiện tại kiếm pháp của hắn lập tức lập thể nguyên bản kiếm pháp của hắn kiếm ý mặc dù có thể trực tiếp khắc sâu vào trong lòng của người khác nhưng là thực thể thân kiếm lại cũng chỉ có thể là tại một cái chiều không gian bên trong tung hoành đâm xuyên như là người khác đứng ở một cái khác chiều không gian hoặc là một cái khác mặt phẳng như vậy kiếm liền không đả thương được cho dù là kiếm hóa hồng quang lại nhanh cũng vẫn là tại một cái chiều không gian mà bây giờ thì là có thể trực tiếp tiến vào một cái khác chiều không gian bất quá như thế vẫn chưa đủ hắn cảm thấy vẫn là chậm hắn cho rằng nhất định phải làm được một ý niệm kiếm động mà xuyên không hắn đưa tay n h i p hợp kim kiếm bóp tại trong tay chấm tư một hồi trong tay tiểu kiếm ở trong hư không vạch một cái trong hư không sóng lần ra lộ ra bên trong hỗn độn c h i s ắ c đây là kiếm phân âm dương tại đối với nhập hư về sau tu vi tăng trưởng hắn đối với một thức kiếm pháp có càng nhiều ý nghĩ mà cái kia cửa tự pháp cũng cho lâu cận thần một chút linh cảm dẫn dắt một cái là phân âm dương đây cũng là dính đến không gian mà kia cửa tự pháp cũng là dính đến không gian hắn lần lượt huy động cây bên này trên đỉnh núi người đều đứng xa xa nhìn lâu cận thần luyện tập kiếm pháp tất cả mọi người tận khả năng cảm thụ lâu cận thần phát ra kiếm ý từ cái này tự kình sơn bên trên ra ngoài tu sĩ mỗi người đều sẽ có một thân không sai kiếm、thuật. Mặc c dù lâu ậ nhưng là là t là nhập hư về sau chân chính bản sự lại là có thể cảm giác nhiếp giữa thiên địa cấp độ càng sâu lực lượng cái khác đạo lưu năng lực hắn không biết chính hắn lại là loại kia cảm ứng rõ ràng hơn cảm giác nhiếp cấp độ càng sâu tiêm một cỗ thần minh lực lượng gia tăng tại trên người mình sở dĩ nói là thần minh lực lượng là bởi vì đã siêu thoát mặt ngoài nguyên khí hội tụ loại lực lượng kia mà là cảm nhận được loại nào đó vật chất bên trong tồn tại căn bản đạo vận có thần là vì thần minh vô thần chính là đạo vận mà là một loại không phải sinh mệnh nhưng lại tồn tại giữa thiên địa vĩnh hằng đồ vật t h như mặt trời đạo vận mặt trăng đạo vận núi đạo vận gió đạo vận lại hoặc là không gian đạo vận thời gian đạo vận đủ loại này đạo vận không phải đến nhập hư cảnh giới là không cảm giác được trước đó nhiều nhất chỉ có thể cảm thụ nó phát ra bên ngoài pháp vận tựa như là một ngọn lửa ở nơi đó chỉ có thể chạm tới nó phát ra ánh sáng mà bây giờ hắn cảm thấy mình mượn dùng đến kia thật hạch tâm hóa diễm v ề phần tiến thêm một bước nắm đến kia một ngọn lửa đó chính là chuyện tương lai kia cấp độ càng sâu đồ vật liền giống như là trái cây tồn tại ở nơi đó có thể mặc cho người ta nhóm đi tìm tìm kiếm được có thể h á i âm dương đạo vợ ậ lâu cận thân hiện tại c ả m thụ cũng là như người ở vào vông dương đại hải bên trong tiện tay trục tới chính là nước biển hắn hiện tại là tiện tay trục tới chính là âm dương nhưng lại không phải âm dương thân ở tại bên trong tay bắt đem sở đều là nó nhưng lại đều không phải nó hắn có thể từ đó ngưng luyện ra kiếm phân âm dương kiếm pháp cũng là hoa cực lớn tâm lực hắn nghĩ thật lâu cảm thấy cùng nó tại cái này mênh mông âm dương chi hải bên trên bát vớt còn không bằng từ âm dương chia nhỏ trong lĩnh vực thái dương thái âm vào tay vẫn cho là bởi vì hắn tại một bên khác thế giới dùng kính thiên văn nhìn qua mặt trời cho nên trong lòng của hắn chân chính mặt trời quan tưởng đồ cùng thế giới này người là không giống hơn nữa là loại kia không cách nào truyền thụ cho nên cho tới nay kỳ thật cũng coi là hắn một đòn sát thủ t r ợ hắn lực khắc qua rất nhiều cường định bất quá hiện tại tại hắn cảnh giới tăng lên rất tự nhiên liền cảm nhận được mặt trời đạo vận loại này mặt trời đạo vận so với trước đó cái chủng loại kia cạn biểu pháp vận nhưng lại có cách biệt một trời đốt cháy t i ê u đốt liệt bá đạo khi hắn cảm nhận được mặt trời đạo vận tụ tại mũi kiếm huy động kiếm lúc lại đột nhiên ngừng lại hắn nhìn lên bầu trời mặt trời cái này một cái mặt trời ở cái thế giới này lịch sử truyền bên trong là có khác thuyết pháp bởi vì đỉnh đầu cái này một cái mặt trời xuất hiện thế là trên phiến đại địa này mê vụ tán đi thần bí bắt đầu tán loạn hắn không biết cái này một vầm mặt trời đến tột cùng là thế nào tồn tại mà lại hắn cảm nhận được trên đỉnh đầu cái này một vầm mặt trời phát ra đạo vận nhưng lại cảm thấy cùng trong lòng mình cái kia mặt trời đạo vận có chút khác biệt liên phán g phất đây là một cái nhân công mặt trời đồng dạng hắn không biết cái này phải không là ảo giác của mình cứ việc mặt trời này cũng có đạo vận phát ra nhưng cũng chẳng phải thuần túy cảm giác ngược lại là một trăng kia sáng tại cảm thụ của hắn bên trong ngược lại rất thuần thậm chí trong mơ hồ có đôi khi hắn cảm thấy v ầ n g trăng kia bên trong hình như có một ánh mắt nhìn chăm chú lên phiến đại địa này mà kia cửa tự phát mang đến cho hắn chính là không gian đạo vận về phần cái khác liên quan tới cảm thụ kia núi vận mà thu được chấn áp chi ý hoặc là ngũ hành đạo vận hắn đều có rõ ràng cảm thụ mà liên quan tới ô n dương lâu cẩn thận lại cảm thấy âm dương liên quan đến không gian cùng thời gian chỗ quá sâu rộng đạo vận ngược lại là nhất thời khó mà năm lấy giống như người mù sờ voi hắn lại tìm ra kêu một viên bị hắn cất giữ lấy con mắt trí tuệ đem lấy ra trực tiếp đem phong ấn tại mình đứng kia trên một tảng đá cái này phong ấn chính là một con cự nhãn đồ án cái này một con mắt ở giữa t r u n g quanh thì là khắc lấy c h ấ n phong pháp văn cùng lâu cận thần lưu lại một đạo kiếm ý nếu là có ngoại lực đến phá cái này phong ấn liền sẽ bị kiếm ý của hắn gây thương tích đương nhiên cái này một cái nho nhọ phong ấn còn cùng cái này một mảnh núi liền cùng một chỗ cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể chạm tới cái này phong ấn nội、bộ. cứ việc nó không ngừng dãy rụa không ngừng cầu khẩn nhưng l ạ i y nguyên bị lâu cận thần phong ấn tại kia trong viên đá đồng thời uy hiếp nó trung thực trợ mình khai ngộ như thế còn có thể có thoát khốn này g đó và không trực tiếp phong ấn nhập trong hộp vĩnh trôn lòng đất đi nó đúng là trung thực x u ố n g dưới chỉ ít nơi này còn có thể nhìn chút vân h ả i phong cảnh so tại trong cái hộp kia tốt nhiều khi lâu cận thần lại đ ạ tọa t cảm thụ một chút đạo vận thời điểm liền thường sẽ thêm ra một chút linh cảm đến tỉ như cảm ngộ mặt trời kia đạo vận trong lòng của hắn liền như khai ngộ cảm nhận được loại kia quang tri vợ không chỉ có là tốc độ ánh sáng còn có loại kia quang ảnh trồng chất cả hắn phát hiện cái này con mắt trí tuệ s á c thực n ề liền diệu nhưng là cũng không có chính mình tưởng tượng bên trong như vậy cường đại chí ít nó không cách nào làm được để người từ không sinh có chống giống mà khai ngộ bất quá nó có thể để người đem một chút xem nhẹ đồ vật nhớ tới hơn nữa có thể diễn sinh ra một vài thứ đến tại vốn có cơ sở bên trên tiến thêm một bước đây cũng là rất tốt chỉ là lâu cận thần đem k i a con mắt phong ấn không bao lâu về sau lại có một người đến kinh lạc cung bên trong người này đúng là nhiều năm trước tới nay chưa hề đi ra thành quý phu tử hắn đã rất nhiều năm chưa từng đi ra thành lâu cận thần cũng không có đi nhìn qua hắn trong đó có mấy cái nguyên nhân là hắn cảm thấy quý phu tử biến có chút quỷ dị hắn sợ mình thấy đi thấy đối phương sẽ nhịn không được đối với hắn xuất kiếm mà quý phu tử lại là một cái cực kỳ có chủ kiến không có hai mắt hắn càng là như vậy cho nên lâu cận thần liền một mực không có đi nhìn hắn nhưng là cái này không thể nói hắn đem vô nhãn thành quên đi lại làm sao có thể quên đi đây bao nhiêu lần hắn đứng tại đỉnh núi nhìn ra xa vô nhãn thành phu tử ngài đến rồi đây là lâu cận thần nhìn thấy quý phu tử về sau nói lời phu tử hai mắt la nhắm lại hắm nhớ kỹ trước kia quý phu tử trong hai mắt cũng dài rất nhiều mầm thịt ra hiện tại không biết hắn dưới mí mắt mặt là cái gì hắn mặc dù là nhắm mắt lại nhìn xem lâu cận thần nhưng là lâu cận thần lại giống như là bị người nhìn chăm chú lên đúng vậy a ta đến thương hại tam điền một lần thủ đã là trăm năm thân quý phu tử nói lâu cận thần trong lòng cũng có một k i a c ả m thán nói phu tử đến không bằng t i ế n trong cung điện uống chén t r à đi không được lâu cận thần qua nhiều năm như vậy ngươi không còn có tiến vào một lần vô nhã thành là đang lo lắng cái gì sao quý phu tử hỏi lâu cận thần vẫn không trả lời quý phu tử đã nói người sẽ c o i lo lắng chính là hữu tình nghĩa tại ngươi là một cái trọng tình nghĩa người ta biết bất quá hôm nay ta tới ngươi không cần cân nhắc những thứ này phu tử là có chuyện gì không mời nói lâu cẩn t h ầ n nói t ố t lâu cẩn t h ầ n ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không thu hoạch được một đôi đặc biệt con mắt quý phu tử nói quý phu tử từ đâu mà biết lâu cẩn t h ầ n hỏi ngươi không cần quản ta làm sao biết quý phu tử lạnh lùng mà hỏi lâu cẩn t h ầ n có chút nữ h một cái lâu mày chắp tay ở một bên một trận gió thổi tới thổi lên hắn một thân màu làm đại bảo p h ụ chậm rãi nói có lại như thế nào không có lại như thế nào nếu là có ngươi đem hắn giao cho ta quý phu tử nói nghiêm túc hắn chưa hề nói nếu là không có sự tình bởi vì hắn đã xác định lâu cận thần nơi này có tại sao phải giao cho phu t ử đây lâu cận thần chỉ thấy núi xa mây mù cũng không quay đầu lại mà hỏi bởi vì một đôi mắt này sẽ mang đến thai nạn ngươi nhất định phải giao cho ta quý phu tử trong thanh âm lại là có mấy phần sợ hay nói thai nạn cái gì thai nạn phu tử nếu là có thể nhìn thấy thế sự liền nhìn bầu trời một chút bên trong thiên tượng còn có cái gì so hiện tại cái này t a i nạn càng t a i nạn lâu cận thần hỏi cái này khác biệt những này giới n g o ạ i người cũng đều là tu sĩ cũng không phải tới hủy diệt giới vực thế nhưng là đôi mắt kia lại sẽ đưa tới nhãn ma chú ý nhãn ma chỗ nhìn tới hết thảy đều đem dị biến q u ý phu tử thanh â m cũng không bình tĩnh thậm chí có một chút run r u dậy lâu cẩn thận không biết trạng thái tinh thần của hắn phải chăng bình thường không biết hắn phải chăng bị cái gì mê hoặc hắn không nguyện ý cho hắn hắn vẫn nhớ kỹ mình năm đó thu hoạch được một đôi mắt này quả thật bị một đạo vượt không gian ở giữa mà đến tay kém một chút bắt lấy nếu không phải trốn được nhanh đã vẫn lạc tại kia không biết trong thành phu tử từ chỗ nào được đến tin tức lâu cẩn th Quý phu nếu chút, hồ nghĩ tử trầm mặt một chút, tựa hồ cũng tựa đến lâu à ràng, không nói rõ l cận thần c ă nghe bản liền sẽ được hắn theo kia quỷ nhãn tế đàn bên trong lấy được manh mối càng không khả năng cấp hắn mà quý phu tử nghe được lâu cận thần nói như vậy hắn thân bên trong tựa hồ đang cuộn trào lấy một loại nào đó sao động người nhất định phải cấp ta Ta vứt ta tử ta, ra, muốn cứu chúng ta cái này giới vực. Quý phu chúng này nói ra, ngươi không cấp ta, ngươi cái vực. cấp dưới lâu ạ hại lại i mọi người. ngươi cái kia chết thật thấy, hẳn phu hủy. cả ngược cảm trước tế tất Ta tử một đem đàn ra là l cận thần trong mắt chốc động lên sắc nhọn ánh sáng phu tử lại tại sâu hít vào khí hắn giống như là muốn bình phục thân trong sao động cùng không an phận lâu cận thần hai mắt lại nổi lên vòng ánh sáng hắn nhìn về phía trước mặt quý phu tử nhưng mà quý phu tử trên thân nhưng cũng dâng lên một đoàn quỷ dị hạ quang cả người hắn đứng ở nơi đó tựa như là một con mắt thật to lâu cận thần mứng mày nói phu tử xem ra hôm nay đệ tử không thể không ra tay hắn nói xong phu tử hai mắt lại là đột nhiên mở ra dưới mí mắt từng đầu ngón tay dài xúc tu bắn ra k i a từng đầu xúc tu phía trên kết lấy từng cái màu đen nho từ một dạng trong mắt t ả n ra giống như là hai đoá như hoa nhìn về phía lâu cận thần ở trong nháy mắt này lâu cận thần thế mà cảm thấy mình quanh thân thần khí như tại bị những ánh mắt này nhanh chóng lột ra đồng thời cùng mình ánh mắt đối đầu một khắc này ánh mắt vừa giao nhau liền rơi vào trong l ò n g chỉ là trong l ò n g của hắn liệt dương tuân sinh nháy mắt đem ý đồ ở trong lòng mọc dễ ánh mắt đốt cháy gần như đồng thời ở giữa tia liệt dương ánh lựa từ đôi mắt của hắn bên trong quần đúng là mơ hồ hình thành một đường chỉ thấy một vòng ánh lửa phiêu hốt của lên giờ khác này lâu cẩn thận cả người đều là giống một vầng mặt trời loại kia mặt trời uy nghi cùng bá đạo chỉ vừa hiện cũng đã hóa ánh lửa nhào vào quý phu tử trên thân quý phu tử liên tiếp lui về phía sau lâu cẩn thận đưa tay hướng phía quý phu tử một chảo quanh người hắn những cái kia hỏa diễm liền lại hóa làm v â n khí hình thành một con t ự thủ đem quý phu tử trộm trong tay chỉ có hắn c kia từng cái giống như là nho tử trong mắt lại giống như là còn dính lên hỏa diễm đang tiêu đốt lâu cẩn thần dẫn theo người nhún người n h y lên hóa thành một đám hỏa hồng từ kinh lạc cung lên, lên bầu trời, thành một đầu đường trực tiếp rơi vào vô nhãn thành bên trong vô nhãn thành bên trong càng hiện rất nát những cái kia không có mắt người tựa hồ không còn am h i ể u tu bổ phở ò n g cả đám đều ngồi tại dưới tường ngơ ngác nhìn bầu trời giống như là tại cảm ứng đến trong hư không một cái nào đó trí cao tồn tại nhưng khi lâu cận thần hóa một ánh lửa rơi vào trong thành thời điểm lại mang một mảnh nóng bỏng chi khí giống kinh động tất cả không có mắt người đồng dạng bọn hắn từng cái hướng phía kia quý thị học đường nhìn tới lâu cận thần nhưng không quan tâm những chuyện đó hắn đi thẳng tới quý thị học đường trong nhà sau nơi này là hắn không từng tới địa phương trước đó hắn tới qua mấy lần lại đều chỉ là ở phía trước mà nơi này là nơi nhưng từng tiến Nhưng hắn lại giờ chưa bao giờ bảo. sau ớ m liền n g đó ế tế đàn nhất bốn phía đứng thẳng bốn cái trên khắp đầy phụ văn cây cột từng cái trong mắt phát ra vô hình thanh nhâm tia từng cây cột trên có một cái bàn đĩa lộ vật ở phía trên đúng là xếp lấy từng cái trong mắt mà lúc này những cái kia trong mắt giống như là đang kêu gọi đang nói chuyện tại ca tụng tại phạm sướng lấy một loại đặc biệt v ậ n luật phát ra chú ngữ toàn bộ tế đàn đều dâng lên ánh sáng mà hắn cũng nhìn thấy bốn cái trụ nhãn dâng lên thần bí p h á p quang đan vào một chỗ như vô hình điện mang đồng thời lâu cận thần còn chứng kiến quý phu tử đã đứng lên hắn giang hai cánh tay miệng bên trong kịch liệt n i ệ m tụng lấy một chút căn bản là nghe không rõ lắm cùng những cái kia trụ nhãn bên trên con người hạt châu phát ra tới gọn sóng là nhất trí lâu cận thần hai mắt dâng lên quang hoa. khi cặp mắt của hắn chất lên quang hoa nhìn chăm chú lên kia một chùm sáng lúc lại là xuyên thấu qua kia ánh sáng nhìn thấy một mảnh mênh mông trong bóng tối có một tòa thành kia một tòa thành bên trong mỗi người trên người đều có con mắt những người này đều tại đầu đường cuối ngõ du đãng những cái kia con mắt giống như là ký sinh tại những người kia trên thân phá lệ khủng bố lâu cận t h ầ n có một loại cảm giác những này con mắt giống như là một loại ký sinh trùng đồng dạng thuần túy dựa vào ký sinh nhân thân mà sống sót tại lâu cận thần nhìn thấy cái này một tòa thành bên trong đột nhiên có một cái ý thức đem hắn lôi kéo qua đi sau đó hắn nhìn thấy một cái cung điện t r o n có một cái vương、tòa. phía trên ngồi một người người này vô cùng kinh khủng trên mặt rều mọc đầy con mắt mà lại kia con mắt vẫn là tầng tầng lớp lớp dài không chỉ có là trên mặt tóc cũng mọc đ ầ y một đường đến cổ đến lộ ra lồng ngực cũng đầy là con mắt lại đến lộ ở bên ngoài trên mu bàn tay cũng có thể nhìn thấy con mắt mà lâu cận thần nhìn thấy cái này dài đầy mắt người lúc kia trên thân người con mắt hạt trâu đều chuyển tới một sát na này lâu cận thần trong lòng có một cỗ kinh khủng hàn khí vọt lên hắn có một loại buồn nôn cảm giác đồng thời hắn ẩn ẩn nghe tới người kia phát ra một thanh âm cứu ta lâu cận thần ý thức nhanh chóng lùi về sau đó lại tựa hộp như bị cái gì ôm lấy đồng dạng trong lòng của hắn dù kinh lại không hoảng hốt tâm niệm cùng một chỗ một đạo kiếm quan g bắt nguồn từ tâm hải nháy mắt đem ánh mắt kia chặt đứt nhưng mà lúc này quý phu tử lại càng thêm điên cùng đồng dạng lâu cận thần không tiếp tục nghĩ nhiều tay tự phát ở giữa sơ một cái tiểu kiếm trong tay lắc một cái kiếm cũng đã hóa thành ba thước thanh phong m u i kiếm một chỉ bầu trời kiếm quan liền dũng động liệt dương quang huy mà lâu cận thần cả người liền tản mát ra một cổ bá đạo thiêu đốt khí t ư c phản phất có thể đốt cháy hết thể ô n tả hết thể âm độc lạnh leo âm ư ớ t đều sẽ tại cái này liệt dương phía dưới tiêu tán kiếm v u n g lên liệt dương quang huy như tuyến sẹt qua hư không liên tiếp bốn kiếm về sau cái này quỷ nhãn phát trận cùng kia không biết thành trì liên hệ liền c ắ t ra bốn cái trụ âm vang c ắ t ra phía trên tròng mắt tán đầy đất lâu cận thần vừa xài bước lên tế đàn kia một kiếm liền đâm vào tế đàn trên trung tâm ánh mắt giang rắc tế đàn mở một đầu vết rách trên người hắn kia bá đạo liệt dương thuận mũi kiếm tràn vào trong tế đàn tế đàn bắt đầu đốt cháy bên trong hình như có âm ú đổ vật rít gào lên loại kia thét lên để hắn tâm thần đều sinh ra một sát na hoảng hốt giờ kh Tâm hắn có thể nhất nghiệm may dẫn động mặt trời đạo vận nhưng đối với nghĩ dẫn tới cựu kình sơn cái chủng loại tia trấn áp đạo vận lại không phải như vậy thuận bùn xuôi gió cho nên còn cần hắn m i ệ n động cái này đoàn ngữ xem như chú ngữ đến dẫn đạo thể xác tinh thần phù hợp tâm dương ngón tay của hắn như huyễn ảnh một dạng điểm tại quý phu tử mi tâm chỉ trong một sát na này quý phu tử cả người liền cứng đờ giống như là bị một cổ lực lượng cường đại c h ấ n trụ tâm thần hắn mượn cả tòa cự kình sơn cái t r ù n g loại kia đạo vận chấn áp quý phu tử trong lòng điên cuồng đồng thời vượt quá lâu cận thần dự kiến chính là quý phu tử ở sâu trong nội tâm đúng là còn có bản ngã ý thức tại bảo vệ c h ặ n khi lâu cận thần chấn áp trên người hắn kia một cỗ điên cuồng về sau hắn bản ngã ý thức nhanh chóng khôi phục khi lâu cận thần đem ngón tay rời thời điểm hắn lập tức ngồi xếp b mà trong tế đàn âm tà chi khí thì là tại liệt dương đốt cháy phía dưới nhanh chóng đốt tán quý phu tử người cũng ở trong đó l ụ c thể của hắn đồng dạng tại bị nướng bất quá hắn cũng không có rời đi mà là cố nén thống khổ thừa nhận loại này nướng từ trên người hắn không ngừng có hắc khí xuất hiện đồng thời từ trong da của hắn không ngừng có t r ò n g mắt chui ra ngoài tan ra bốn phía lâu cận thần thế mới biết nguyên lai trong thân thể hắn cũng đã bị ký sinh nhiều như vậy trong mắt hắn nghĩ tới vừa mới nhìn thấy một cái kia tỏa thành bên trong vương tọa ngồi lấy một người kia hắn toàn thân đều bị ký sinh trong mắt quý phu tử tiếp qua mấy ngày này cũng sẽ như thế ước chừng thời gian uống cạn tuần tra về sau quý phu tử trong thân thể đã không còn t r o n g mắt ra hắn mở mắt có chút suy yếu đứng lên hướng phía lâu cận thần đúng là đi một cái l ê giờ khác này quý phu tử mặc dù vẫn không có mắt trong hốc mắt xúc tu phía trên vẫn mọc ra từng cái nho tử một dạng trong mắt nhưng là cả người cũng đã khôi phục mấy phần năm đó còn tại tù thủy thành lúc khí chết phu tử nhưng tốt rất nhiều lâu cận thần vội và n g n â n g cánh tay của đối phương hỏi nào chỉ là rất nhiều cái này tựa như mấy chục năm lao ngục cùng tra tấn một sớm trọng được tự do phu tử nói a phu tử lại là vì sao sẽ rơi vào bộ dáng như thế lâu cận thân hỏi năm đó ta cho là mình có thể giá dịch được cho nên liền mượn cái này quỷ nhãn ma quân ảnh hưởng mà tu hành cảm thụ quỷ nhãn t h ầ n vận nhưng mà lại tại trong lúc bất chi bất giác đã bị ảnh hưởng cùng ký sinh khi ta phát hiện thời điểm đã khó mà thoát khỏi mà khi ta muốn đi khống chế thân thể thời điểm trong thân thể liền có một cỗ khó mà nói hết thống khổ dày vò lấy ta cuối cùng ta không thể không đem mình chỉ có một tia thanh minh cất giữ tại sâu trong tâm linh quý phu tử trong thanh âm tràn ngập một loại sống sót sau hai nạn cảm、khái. cái kia không biết phu tử đem như thế nào đối đãi cái này một thành không có mắt người lâu cận thần hỏi nhất định phải thanh trừ hết cái này không có mắt người nếu là nhận gợi ý sẽ chọn lập tế đàn dẫn tới quỷ nhãn ma quân kia là một cái khủng bố tồn tại thần nếu là giáng lâm sẽ cho chúng ta cái này một cái giới vực mang đến tai nạn quý phu t ử nói nghiêm túc lâu cận thần không khỏi lại nghĩ tới kia một tòa thành trong lòng liền cũng sinh ra cảm giác sợ hãi lập tức liền nói ta đến một mồi lửa đốt nó thế là lâu cận thần bọn người mà lên thiên không đứng ở đám mây đồng thời truyền âm xuống trong thành trong thành tu sĩ nhanh chóng ra khỏi thành sau ba hơi thở sẽ có thiên hỏa giáng lâm trong thành có một chút tu sĩ giấu trong đó nhưng cũng chỉ là cực thiểu số phù cận tu sĩ cả đám đều ra nhìn thấy trên bầu trời người nhận ra là lâu cẩn thận mọi người cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng mà lâu cẩn thận ở đây phát huy là không người nào dám làm trái thế là mọi người liền tại sau ba hơi thở nhìn thấy lâu cẩn thận dơ kiếm về không chỗ mũi kiếm một mảnh lửa phun trào giống như là đâm rách hư không để giấu tại sâu trong hư không tiêu dương lộ ra chỉ gặp hắn kiếm hướng xuống vung kia trong hư vô ánh lửa liền như nham tương hướng xuống rơi giống như là màu đỏ thác nước trụy lạc k i u tiên mang theo uy thế kinh khủng trong thành những cái kia không có mắt người trên thân cũng bắt đầu dài một chút con mắt lúc này nhìn xem rơi xuống nham tương hòa diễm cả đám đều táo động phát ra gầm nhẹ nhưng trong nháy mắt bị ngọn lửa bao phủ cả t o à n thành không có góc chết đều bị dìm ngập tại trong ngọn lửa mà lại không có quá nhiều tràn ra thành tới thật là mạnh mẽ pháp thuật k h ô n g chế lực có người cảm thán nói lâu cận thần nhìn xem đây hết thảy trong lòng cũng là cảm thán năm đó lưu lại cái này một tòa thành hiện tại lại đem tiêu hủy nhưng quá trình này lại là qua nhiều năm như vậy mà lại trong thành những cái kia quý nhãn cũng đã k h u ế c tán không biết nơi nào lại sẽ thành lập được một tòa quỷ nhãn tế đàn cái này liền giống như là virus một khi phong thích liền khó có thể thu hồi chuyện sau đó lâu cận thần cũng không có đi quản bởi vì quý phu tử nói hắn sẽ đi nói cho mọi người phải cẩn thận kia quỷ nhãn mê hoặc bởi vì có ít người đúng là chủ động dung hợp quỷ nhãn từ đó thu hoạch được một chút thần thông năng lực lâu cận thần hướng phía bầu trời bắn lên lại một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang lại là đi h ỏ a linh quan bên trong cùng quán chủ hai người trong phòng ngồi đồng thời chia sẻ một chút mình nhập đệ thất cảnh tâm đắc hắn biết quan chủ cũng là một mình lục lọi t u hành phi thường cần người khác kinh nghiệm bất quá hắn nhìn thấy quán chủ vườn quanh tại quanh thân năm màu sắc khác nhau đồ vật liền biết hắn đã nhập đệ lục cảnh cái này liền giống là lúc ấy hắn nhập đệ lục cảnh lúc đồng dạng nghiệm hóa thần nhất nghiệm hóa sinh tam túc kim ô quanh người hắn vườn quanh năm cái thần bên trong trong đó h ỏ a linh cũng không có hóa sinh vì tam túc kim ô mặc dù lâu cận thần cho hắn miêu tả qua tam túc kim ô bộ dáng cùng truyền thuyết thần thoại nhưng quan chủ lại cũng chỉ là tham khảo lâu cận thần tu hành phương thức mà hóa sinh năm đồ vật lại giống như là năm cái quán chủ quan chủ trực tiếp đem mệnh danh là ngũ thông thần khi lâu cận、thần、nghe tới ngũ thông thần cái tên này thời điểm trong lòng không khỏi kinh ng ngũ thông thần thứ này ở cái thế giới này xuất hiện sao hắn rời đi thời điểm quan bên trong người cũng không biết bởi vì lúc hắn đến quan bên trong người cũng không biết cho dù là hắn hóa hồng mà vào lại không người có thể thấy g i a hỏa l i n h quan lại hướng quần ngư sơn bên trong mà đi quần ngư sơn bên trong ngược lại là vẫn thanh lũ nhưng loại này thanh lũ cùng năm đó thanh lũ lại có mấy phần khác biệt hiện tại thanh lũ nhiều hơn mấy phần nhân khí là có người kinh doanh mà năm đó quần ngư sơn bên trong càng nhiều hơn chính là loại kia hoang dã cảm giác hắn nhìn thấy tiết bảo nhi t r o n g d ư c điền thấy được nàng lại nhiều mấy cái mới đệ tử ngay tại ngắt lây sáng sớm lộ bên trong lá trà tại trên sườn núi dưới cây có hơn mười tòa phòng lộ ra phá lệ thành t ĩ n h q u a n thai tại cách đó không xa bích nhãn hồ bên trên có một vị nữ đệ tử ngay tại thả câu lâu cận thần cảm thấy nơi này mặc dù không có tráng lệ núi cao biển mây nhưng cũng là vô cùng tốt chẳng biết tại sao mỗi một lần tới đây lòng đều vô cùng yên tĩnh chương ba trăm năm mươi tám ngân hà s ó n g kiếm chương ba trăm năm mươi tám ngân hà s ó n g kiếm đi tới bên hồ nhìn xem trên mặt hồ gió nhẹ cùng hình chiếu nghe trong rừng điệu ngữ nghe nhàn nhạt mùi hoa thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng các nữ đệ tử cười hì hì thanh âm hắn đứng yên trong năm sớm cảm t hắn ụ đ ư ợ tiến g về tiết bảo nhi đạo trường tại lên sườn núi lúc hiện lộ ra thân hình ánh nắng bên trong có người đi tại trên sườn núi lập tức có một người nữ đệ tử hô à vị tiền bối kia ngài tìm ai à ta tìm tiết bảo nhi lâu cẩn thận hồi đáp từ sân núi bên trên trong phòng lập tức có một nữ tử đi ra người này không là người khác mà là dịch tê hà thiết bảo nhi đại đệ tử khi nàng nhìn thấy lâu cận thần thời điểm đầu tiên là n g h i hoặc tùy theo là kinh ngạc sau đó nhanh chóng bước đi tới lâu cận thần trước người đi một cái vạn phúc lễ phủ quân văn thọ dịch tê hà nói ừng sư phụ ngươi đâu sư phụ bị bên kia núi táo vương đại tư tế mời đi tham gia mười năm một trận táo tế xem lễ dịch tê hà nói lâu cận thần nhẹ gật đầu không nói gì thêm chỉ là nhẹ gật đầu quay người cũng chưa thuận đường núi mà đi chỉ thấy thân thể của hắn một bên liền như có một tòa vô hình quang môn bị gạt mở đồng dạng nắng sớm hơi có xét sinh ra sáng tôi phân chia hắn một b ư ớ c b ư ớ c vào trong đó nắng sớm y nguyên vẩy xuống dốc núi lâu cẩn thận cũng đã biến mất không còn tam tích dịch tê hà nhìn xem một màn này há to miệng không dám nói lời nào những đệ tử khác cũng nhìn thấy màn này lập tức đi tới dịch tê hà bên người hỏi đ ạ i sư tỷ người kia là ai à là đến tìm sư phụ sao kia là kinh lạc cùng c u n g chủ giang châu phủ quân chính là đến tìm sư phụ dịch tê hà nói nghiêm túc à phủ quân thế mà đến tìm sư phụ thế nhưng là sư phụ không tại à có một vị nữ đệ tử nói sư phụ thật nhận biết phụ quân lại có một vị nữ đệ tử nói sư phụ đương nhiên nhận biết phụ quân mà lại sư phụ thường nói nàng cái này một thân sở học truyền từ phụ quân tương lai các người nếu là may mắn nhìn thấy phụ quân khi chấp đổ tôn chi lễ dịch tê hà mang theo vài phần uy nghiêm nói vâng đại sư tỷ trong đó có đệ tử tại lui ra đến về sau đi tới trong r ự c đ i ệ n đối người bên cạnh nói bảy cái gì đại sư tỷ giá đ ỡ a khinh vân sư tỷ đều nhập đệ tứ cảnh nàng vẫn là ba cảnh bằng không lần này vì cái gì chỉ mang khinh vân sư tỷ ra ngoài không mang nàng ra ngoài đây Xuyệt, đừng nói những thứ này k i chỉ là hắn cũng không phải thật sự là một lần nữa sửa đổi cái này trên cây cột ngũ hành chi khí cơ đã sớm bệnh cùng một chỗ chỉ là hắn thông qua âm dương lý giải đem dẫn đạo mà ra tại kinh lạc cung bảng hiệu bên trên ngưng kết thành âm dương bản thái cực độ án luyện kiếm nội pháp cảm giác nhiếp âm dương khí cơ trong lòng của hắn đang suy tư thế gian vạn vật khó thoát âm dương chỉ biến nếu là mình có một ngày đối với âm dương lĩnh ngộ được cảnh giới nhất định có hay không có thể một chỉ điểm ra để người trực tiếp phân giải làm âm dương nhị khí cho dù là không thành kêu lại h à n g một cái cấp độ lấy ngũ hành vì luận một chỉ điểm ra phải chăng có thể để thân thể người ngũ hành băng tán hắn không biết nhưng là cái này từ trên con đường tu hành có lẽ có thể luận chứng một chút một ngày này hắn cất đặt tại trong bí thất kia một khối diệu đạo tiếp dẫn lệnh lại tuân sinh quá hoa lâu cận thần trầm tư một hồi vẫn là thân n i ệ m tới chạm bảo sau đó thần thức bị kéo vào đến rượu đạo cung bên trong đi trong lòng của hắn đối với cái này rượu đạo cung có cực cao cảnh giác bất quá cái này nhưng cũng là liên hệ ngoại giới đường tắt duy nhất hắn tiến vào xem như m u ộ n bên trong đã có rất nhiều người nhập tọa mỗi một cái đều là hư ảnh cho dù là nhìn như rất chân thực nhưng cũng không phải nhục thân sau đó hắn để ý mua qua tin tức một người kia vị trí vẫn có người chỉ là một người này trên người khí huyết chi c h ẳ n g đầy liền như h ỏ a diễm lâu cận thần có thể khẳng định không là trước một người kia thay người rồi lâu cận thần thầm nghĩ những người khác cũng có đánh giá hắn bởi vì mọi người đã biết người kia khả năng chính là yên lam giới bên trong người một cái kia quảng văn tôn giả vẫn không có tới lại có một người đã đứng dậy nói tại hạ ngân hà kiếm phái tiêu phi quang thay sư môn tới đây nguyện cùng yên lam giới bên trong thành tâm giao lưu không biết yên lam giới bên trong có bằng lòng hay không như thế nào giao lưu đây là cái kia khí huyết như lửa người nói chuyện trong giọng nói của hắn tràn ngập uy nghiêm cảm giác tràn ngập loại kia ở lâu thượng vị khí quyển chỉ cần mang lên tề án chế linh bài thượng thư nói đến đây thanh âm của hắn lại biến mất giống như là đột nhiên cách tâm nhưng là miệng của hắn còn đang nói nhưng lại đã nghe không được bất quá hắn rất nhanh liền chưa hề nói bởi vì có một thanh âm che vào cái này không thể được thừa dịp bản tôn thoáng chỉ hoán một chút các ngươi liền trong âm thầm giao dịch cái này không thể được cái này quảng văn tôn giả chẳng biết lúc nào đã tới vừa mới bắt đầu lúc tiến vào lâu cận thần cũng là nhìn cái này quảng văn tôn giả kia một tôn điêu khắc ở nơi đó nhưng là phía trên cũng không có đặc biệt tươi sáng thần vận mà bây giờ lại là thần vận như mang rượu đạo cung là bản tôn hoa giá tiền rất lớn mới lấy được nhưng không thể lỗ vốn kia quảng văn tôn giả nói lại là có người nói tôn giả danh tiếng chúng ta như thế nào dám cùng tôn giả giao dịch nói chuyện chính là ngân hà kiếm phái tiêu phi quang cái này vừa nói lại là lâm vào một mảnh yên tĩnh bên trong ngân hà kiếm phái tiểu bối cho dù là các ngươi trưởng muốn đến cũng không dám như thế nói chuyện với ta nhưng mà đúng vào lúc này cái kia tiêu phi quang thân ảnh lại là đột nhiên biến mất lại nói tiếp liền nhìn thấy một đạo quang ảnh xuất hiện lâu cẩn thần nhìn thấy một màn kia quang ảnh thời điểm liền như nhìn thấy một đạo kiếm quang ngay sau đó quang ảnh kia mở miệng nói thường nghe quảng văn tuất l â không chỉ có quảng văn tinh vũ sự tỉnh càng là pháp thuật thông huyền bản tọa ngân hà kiếm phái kỳ thanh phong linh giáo tôn giả pháp thuật đối phương nói xong một màn như kiếm quang thân ảnh liền hóa thành một vòng lưu quang hướng phía kia quảng văn tôn giả đâm tới quảng văn tôn giả hiển nhiên cũng không phải chân thân ở đây chỉ nghe hắn cả giận nói kỳ thanh phong người d á m c ư ớ p ta diệu đạo cung hắn kinh sợ tiếng nói ở giữa một màn kia kiếm quang lại đột nhiên trở nên trông theo giống như là rõ ràng cũng không tính lớn diệu đạo cung tại thời khắc này biến k h ô n cùng rộng lớn đồng dạng mà lâu cận thần nhìn xem một màn kia kiếm quang lại như nhìn thấy một đầu bước lên ngân hà hắn không phải một đường tiến tính hướng phía trước đâm thẳng mà là khúc ch Phân lâu i kiếm quang sóng. tại phiên điệp tiến ệ t vô số sóng, quang dần lên đ y thủy là lãng, loại lại loại thành kiếm hà ngưng như ngưng sóng biển, đã có thủy tính, cái chủng loại kia dịch cường thì biến, tụ kết thì bất kiếm kiếm kiếm kia kia khổng cái giữ đã dịch vô vô số có có cùng cận thần nhìn chăm chú một màn kia kiếm quan càng lúc càng lớn trong mắt hắn biến thành một đầu ngập trời ngân hà lấy một loại nhanh đến cực hạn tốc độ sông về phía trước hắn phảng phất đứng tại sông kia một bên cảm thụ được ngân hà khí thế mà đồng thời hắn nghe tới kia sóng biển cũng không phải sóng biển âm thanh mà là vô số thanh em trú âm hội tụ mà thành h không không ngay sau đó hắn liền nhìn thấy một màn kia kiếm quan quấn tới quảng văn tôn giả tượng thần bên trên kỳ thanh phong người giám đoạt ta diệu đạo cung ta tuyệt sẽ không chịu để yên đây là lâu cận thần cuối cùng nghe tới thanh nhầm bởi vì hắn tại từ kia bờ sông rời khỏi thời điểm cũng đồng thời từ diệu đạo cung bên trong lui ra ngoài một cuộc kịch liệt đau đầu đánh tới lâu cận thần không khỏi ôm đầu đã nhiều năm qua hắn không có như thế không hiểu thấu nhận qua tổn thương qua một hồi lâu kịch liệt đau nhức mới chậm dãi thị h r ứ n g hắn biết đây là bị tổn thương thần bất quá hồi tưởng lại vừa mới rượu đạo cung bên trong một màn kia hắn lại cảm thấy mình thu hoạch càng nhiều biết giới vực bên ngoài tranh đấu chém giết càng là kịch liệt mà lại cũng nhìn thấy giới vực bên ngoài một cái đại kiếm phái kiếm thuật là bực nào cao minh loại kia huyền rượu t i n h tế cùng bá đạo kết hợp với nhau kiếm thế để người say mê mà lại hắn có thể khẳng định kia quản văn tôn giả có rượu đạo cung nơi tay mình nhìn thấy kỷ thanh phong xuất thủ thời điểm diệu đạo cung lập tức biến khôn cùng rộng lớn cảm giác hiện nhiên là có không gian chi pháp ở trong đó thi triển nhưng mà y nguyên bị kỳ thanh phong một kiếm này cho phá lâu cận thần từ cung bên trong đi ra đến cảm thụ được kia gió nhìn xem kia trong gió t r ợ n tán trợ tụ mây sau đó hắn cảm giác nhiếp lấy âm dương n u ô i mình thần thương mà ở trung châu đại lục đại chu vương triều cung trong chu vũ nghiệp lại là để người mang lên t ề án đồng thời khắc một khối linh bài vị phía trên khắp lấy một cái tên ngân hà kiếm phái n ộ hà kiếm quân kỳ thanh phong mang lên l ư g ư ơ n g hương án sau đó để người dân hương đồng thời để người ở nơi đó không ngừng n i ệ m tụng lấy linh bài vị bên trên danh tự một lần một lần tại ba ngày sau đó kia linh bài vị bên trên bắt đầu xuất hiện linh quang mà kia lư hương bên trong hương yên thì là tại thời khắc này bao quanh q u y n cùng một chỗ cùng kia linh bài vị bên trên q u a n g quấn quanh ở cùng một chỗ chậm rãi kết thành một người dáng vẻ bản tọa kỳ thanh phong các ngươi là yên l a m giới bên trong người xương khói kia ngưng kết mà thành người nói chu vũ nghiệp tiến lên một bước hắn cũng là nhìn thấy cái này kỳ thanh phong cường đại cho nên hắn mặc dù là yên làm giới bên trong người mạnh nhất nhưng cũng không có chút nào lãnh đạm tri tâm tại hạ chu vũ nghiệp i ê n lam giới bên trong chu quốc chấp trưởng giả gặp qua k ỳ trưởng môn hắn tự xưng cùng xưng hô kỳ thanh phong đều rất có giảng cứu hắn không có tự xưng mình vì hoàng đế chỉ nói mình vì một nước chấp trưởng cũng không có xưng đối phương làm kiếm ân mà là xưng trưởng môn a chu vũ nghiệp i ê n lam giới bên trong đệ nhất nhân ta bên ngươi kỳ thanh phong hiển nhiên không phải một cái dấu sự tình người nói chuyện rất ngay thẳng tính tình hiển nhiên cũng là táo bạo t i ê n lam tiểu giới đệ nhất nhân không đáng nhắc đến chu vũ n i ệ p nói tuy là tiểu giới nhưng có thể trở thành đệ nhất nhất định là người bên trong anh t i ệ n nếu là ngươi nguyện ý gia nhập ngân hà kiếm phái Bản nhưng thu người làm đệ tử thân bất ả quá hắn cũng là chấp trưởng một nước nhiều năm người biết việc này tuyệt đối không thể cự tuyệt mà không cự tuyệt như vậy tốt nhất là đáp ứng đã phải đáp ứng liền phải đáp ứng nhanh một chút còn có thể từ đối phương kia lấy được tin tức sớm cho kịp làm ứng đối lập tức liền nói có thể được đến trưởng môn lọt mắt xanh là đệ tử phúc phận chỉ là đệ tử trong lòng một mực có n g h i hoặc không biết trưởng môn có thể vì đệ tử giải hoặc hắn đúng là ở trong lòng có quyết đoán về sau đúng là đã tự xưng đệ tử ngươi làm u ố n hỏi vì sao bản tọa dẫn đầu cả môn phái đến phá các ngươi cái này nho nhỏ yên lam giới đúng không kỳ thanh phong nói chu vũ nghiệp không có trả lời lại thi lễ một cái mà kỳ thanh phong hiển nhiên cũng không cần hắn trả lời chỉ nghe hắn tiếp tục nói việc này ngươi bây giờ không cần biết ngươi chỉ cần biết phá giới về sau ước thúc dân chúng không cần khủng hoảng ngân hà kiếm phái không phải là tà dị môn phái không cần huyết thực không cần hiến tế đệ tử tuân mệnh chú vũ nghiệp nói xin hỏi trưởng môn p h á giới ngày đem tại khi nào sau ba tháng kỳ thanh phong thanh â m từ khói bên trong truyền đến mà thân hình của hắn lại theo sương mù mà tán đi biến mất không còn tam tích chú vũ nghiệp lại là k h ẽ to mày ngầm đầu nhìn bầu trời ba tháng về sau sao trong miệng hắn thì thầm hắn mặc dù đã sớm nghĩ tới một ngày này nhưng là chân chính đến thời điểm cho dù hắn vì nhất quốc tri quân thân là thế gian này người mạnh nhất lại cũng khó tránh khỏi trong lòng hốt hoảng mang rượu tới Vũ Hô. Vâng, có người phục vụ với. người ứng có phục Đại trong u vương với n g thất, đối ạ i giới biết rất ít, nhưng là linh đó i đối với ngoại giới, lại biết không ít. Trên đời linh miếu. kia giới n không Trên này, cổ xưa nhất địa phương một trong, chính là linh miếu. Cho dù là một mảnh mê vụ mông lung giới vực thời đại, linh cũng tồn này địa vu vụ vực vu Cho đại, là là Lúc linh、Vũ、miếu ít. một một thời mê cổ xưa vu miếu dù đã hai linh người miếu đứng trong linh miếu tế đàn bên trên. Trong đó tế vu có một lão giả nhìn lên bầu trời từ nơi này có thể thấy rõ ràng kia một đầu từ thiên ngoại vông xuống thác nước màu v ạ c nhanh nhiều nhất không cao hơn ba tháng cái này giới vực chi màng liền muốn bị phá ra nói chuyện chính là một cái đầy mặt nếp nhăn láo vũ nữ nàng một thân áo bào đen cổ áo cùng ống tay áo thêu lên viền vàng mà người bên cạnh nhìn qua rất trẻ trung tóc c u t lại một cây màu xanh già trời pha lẫn xanh lá cây như ý châm g á i tóc chặn ngang trên đó trên người nàng đồng dạng một thân màu đen vũ bảo bất quá cổ áo của nàng cùng ống tay áo lại là thêu lên ngân s ắ c vân văn thế nhưng là chúng ta hướng vũ thần cầu nguyện vẫn không có được đến đáp lại thì y h i v ẫ n nói bên cạnh lao vũ nữ cũng không trả lời nàng chỉ là nhìn lên bầu trời qua hồi lâu mới lên tiếng vũ thần bất tử nhưng là khả năng lâm vào trong c u ố cảnh chúng ta cần muốn chuẩn bị sẵn sàng linh vu miếu tại tinh vũ ở giữa là có đại định vâng miếu chủ t h ị y h ề vân ứng mới đã nhiều năm như vậy nàng đã thành linh vu miếu bên trong trước cao người